thời khắc này, muôn người chú ý, trong hư không đều có vô số thần thức nằm dày đặc, nguyên tông tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều bị vệ dương kinh động, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này vừa mới đến nguyên tông không lâu, nhưng nhắc lên vô số sóng lớn vệ dương, đến tận cùng có gì bản lĩnh, mà tiêm long cát là có thể kiểm nghiệm thiên tư của hắn, có thể bước đầu phán định hắn tương lai thành chủ. nếu như vệ dương không triển vọng, bọn họ liền sẽ bỏ qua ánh mắt quan tâm. nguyên tông bên trong, thiên tài như vân, cường giả xuất hiện lớp lớp, mỗi một năm hết tết đến cũng có rất nhiều thiên tài vẫn là cảm đạm phai mở, phai mở với mọi người vậy. Vệ Dương ở ánh mắt của mọi người dưới, không nhanh không chậm bước vào tiềm lòng các bên trong. Cửa lớn đóng, vào lúc này, Vệ Dương thần thức liền cảm ứng rõ ràng đến tiềm lòng các bên trong có một cỗ sức mạnh thần bí chính đang quét hình thân thể của hắn. Nay cỗ sức mạnh thần bí từ từ thẩm cách Vệ Dương cả người, đem Vệ Dương thân thể quét hình phân tích xong xuôi sau khi, tiềm lòng các ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. Vệ Thương, nếu như một hồi chờ đến 108 tầng, còn ra xuất hiện cái gì khác thường lời nói, lập tức ra tay. Vệ Dương truyền âm cho Vệ Thương. Ngươi yên tâm, chủ nhân, ta bất cứ lúc nào đều chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Thương trầm giọng nói. Hào quang lập lòe rất nhanh bảy sắc cầu vồng quang sông thẳng 108 tầng. Nhưng tại chính thức trong mắt Hữu Tâm nhân, bảy sắc cầu vồng quang chỉ là vọt tới 108 tầng, mà không có như là trịnh đảo bọn họ như vậy, ở tiềm long các bầu trời hình thành bảy màu vòng sáng. Phải biết, chỉ có hình thành bảy màu vòng sáng mới đại biểu tu sĩ này có tiềm lực lên cấp thuần dương chân tiên. Nếu như bảy sắc cầu vồng quang chỉ là vọt tới 108 tầng, trái lại tối khổ rồi, bởi vì vậy thì đại biểu, vị tu sĩ này khả năng cả một đời cũng không thể đặt chân tiên lên giới. Tu chân giới đem cảnh giới chia làm 9 cảnh 108 chủng, mà 108 chủng đối ứng là độ kiếp tầng 12, còn không phải chân tiên chỉ là Dĩ vãng có thể vọt tới 108 tầng tiềm long các tu sĩ, thông thường mà nói, đều sẽ có bảy màu vòng sáng xuất hiện. Vệ Dương bước ra tiềm long các, ở tu sĩ bình thường trong mắt, Vệ Dương giờ khắc này dường như thần linh, vô cùng uy nghiêm. Nhưng tại chính thức Nguyên tông cường giả trong mắt, bọn họ nghi hoặc không rõ. Sao có thể có chuyện đó, có thể đạt đến đại thế thần long tán thành, cho dù tương lai không có thể trở thành tiên giới chí tôn, nhưng tối thiểu thành vương thành hoàng coi như cũng được đi, nhưng Vệ Dương đây, thiên tư chỉ là 108 tầng, căn bản cũng không có đạt đến thuần dương chân tiên tiêu chuẩn, ta kiến nghị tông môn từ bỏ buổi dương hắn đem tài nguyên tập trung đến cái khác tam đại thần tử bên trên. Ta tan thành, cái khác tam đại thần tử bây giờ tu vi đều bước vào đại thừa kỳ, mặc kệ nhân phẩm, nhu lượng, tu vi, công lao đều chứng minh đủ để có thể đảm đương nguyên tông tông chủ. rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão rồn dập nêu ý kiến, trong hư không, càng nhiều thần thức chủ nhân nhưng lại trầm mặc. vơi nhảy ra những này, đều là cùng tam đại thần tử mật thiết có quan hệ, bọn họ đương nhiên muốn gạt bỏ đối thủ cạnh tranh. nếu như không có tông môn tương nguyên bồi dưỡng, ở trong mắt bọn họ, vệ dương rất khó cùng tam đại thần tử cạnh tranh. càng không cần phải nói, hiện tại vốn là vệ dương liền yếu hơn tam đại thần tử. được rồi liên quan với người nhậm chức môn chủ kế tiếp việc, tông chủ tự có suy nghĩ, hiện tại muốn suy tính nhưng là trịnh đào bọn họ ba vị sự tình, tông chủ phe phái một vị thái thượng trưởng lao nói làm hòa sự lao. nghiêm tùng vừa nhìn chính là trời phú tuyệt hảo một hành pháp tu, ta công đường muốn hắn. vạn pháp đường một vị đại lao trầm giọng nói, mộ dung khải vào ta kiếm đường, kiếm đường một vị cái thế cường giả vội vàng đuổi theo, cái kia trịnh đào liền đến ta hình đường đi. trong khoảnh khắc, trịnh đào ba người bọn họ vận mệnh đã bị định ra, có thể ở hóa thần kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, liền gây nên nguyên tông ba đường các vị đại lao chú ý của, tiềm long các không thể không kể công. Vệ Dương chút nào không biết, một cái tiềm long cát kiểm nghiệm, liền để Nguyên Tông bên trong rất nhiều đại lao thay đổi chú ý. Trước kia một ít đại lao còn chuẩn bị chống đỡ Vệ Dương tranh cướp vị trí tông chủ, nhưng hiện tại xem ra có chút không hiện thực. Vệ Dương sau đó nếu như không có nghịch Thiên kỳ ngộ, gần như sẽ dừng lại thuần dương chân tiên, không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Tiềm Long cát sau khi Vệ Dương bọn họ kế tiếp mục tiêu liền là chiến thần tháp cùng kinh thiên lầu rồi. Tiềm Long cát là kiểm nghiệm tu sĩ tiềm lực thiên tư, chiến thần tháp nhưng là nghiệm chứng tu sĩ sức chiến đấu, cùng tiềm long cát như thế, chiến thần tháp đồng dạng chia làm một tầng. Nhưng muốn thông qua chiến thần tháp cũng không dễ dàng gặp đối thủ không chỉ có là bản thân, một số thời khắc còn có thể có thể gặp được đến trừ thiên vạn giới những chủng tộc khác cường giả bóng mỡ. nói chung, nguyên tông chiến thần tháp cùng vị diện thương phô thí luyện trong không gian chiến thần tháp có tương tự. chiến thần tháp đánh giá sức chiến đấu, nói như vậy, nếu như có thể càng ba cái tiểu cảnh giới, liền có thể nói tu sĩ người ở bên trong kế xuất. chương 621, thiên tài tiêu chuẩn sông chiến thần tháp. không, đi ngược chiều phạt giết thảm ba cái tiểu cảnh giới, phương xưng tiên đạo nhân kiện đi ngược chiều phạt giết thảm sáu cái cảnh giới nhỏ, là thiên tài tuyệt thế, vượt một cảnh giới lớn mười cảnh giới thứ hai chiến thắng, là lịch thiên yêu nghiệt càng hai cái đại cảnh giới diện sát địch nhân người, chính là tuyệt đại thiên tiêu. Tuyệt đại thiên tiêu, chân áp một cái thần thoại thời đại, vạn cổ vô địch. Trư Thiên vạn giới bên trong, đối với với thiên tài phán xét liền là như thế nghiêm ngặt. Còn chân chính muốn có được tiên đạo nhân kiệt tên gọi, là muốn ở đồng thời có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới tắt chiến tu sĩ bên trong quyết ra. Phía sau thiên tài tuyệt thế, nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt đại thiên tiêu cũng thế, bọn họ không phải là cùng tu sĩ bình thường so với, mà là tại cùng là thiên tài bên trong dắt chủ xuất. Nếu không thì, nếu như cùng tu sĩ bình thường so với, tùy tiện một tu sĩ cũng có thể xưng là tiên đạo nhân kiệt. Dù sao cho dù cung cấp tu sĩ, sức chiến đấu có cao có thấp, này cùng mỗi người tu sĩ cảnh ngộ có quan hệ. Vệ Dương của mọi người nhiều tu sĩ chen chút dưới, thẳng đến chiến thần tháp. Nhìn cao vút trong mây chiến thần tháp, Vệ Dương trong lòng hừng hực cực kỳ. Từ khi Tiên Ma đại chiến sau khi kết thúc, hắn còn chưa lành tốt sàng khoái tràn trề đại chiến một trận, loại kia cất bức ở thời khắc sống còn cực hạn kích thích, đã lâu không có cảm nhận được. Vệ Dương chiến ý trong nháy mắt tăng vút, vắng lặng thật lâu nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Vệ Dương bọn họ nhìn nhau một cái, nhất thời bốn đạo đột quang trong nháy mắt sệt qua chân trời, xông vào chiến thần tháp bên trong mới vừa tới đến chiến thần tháp một tầng, một cái có luyện khí một tầng sức chiến đấu con rối bỗng nhiên xuất hiện, vệ dương khí thế vừa để xuống, căn bản cũng không có ra tay, con rối trực tiếp tan vỡ. Ở thứ 48 tầng trước đó, vệ dương căn bản không có gặp đến bất cứ cái gì dáng dấp giống như ngăn cản. Mỗi một tầng đều là một chiêu thuần sát. Cho nên nói, vệ dương thân ảnh của bước vào đến tầng thứ 49 thời gian, hắn vừa tại thời gian vừa qua khỏi 48 tức. Mà cái này nghịch thiên thành tích, kinh bạo chủng tu. Thân tử quả nhiên nghịch thiên a, 48 tức sông qua chiến thần thác 48 tầng. Đúng vậy à, nếu như trước đây ai dám nói với ta có tu sĩ có thể ở đây sao trong thời gian ngắn sông đến nhiều như vậy quan, nếu như ta tu vi so với hắn cao, nhất định đánh nổ đầu của hắn, nhưng là hôm nay, tất cả những thứ này là tận mắt nhìn thấy. Thần tử ra tay, quả thực không hề tầm thường. Mà tình cảnh này, xem ở những thái thượng trưởng lão này trong mắt, đưa tới từng trận thở dài. Cho dù sức chiến đấu nghịch thiên thì lại làm sao, ngươi chứng thành thuần dương chân tiên, không có thể trường sinh bất tử. Sớm muộn đều là một năm ta vàng, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Đúng vậy a, chỉ có Vũ Hóa Phi Thăng mới có thể cùng trời đồng đẳng tỏa sáng cùng Nhất Nguyệt. Ánh sáng soi sáng và cổ, này nhất thời phong quang thì có ích lợi gì đây? Mặc kệ thế nào, hắn vẫn có một chút giá trị. Sức chiến đấu ni tiền, có thể phái đi địa ngục chiến tràng, chém giết địa ngục các ma, cũng có thể vì ta Nguyên tông nhiều tăng thêm một ít số mệnh đi. Chiến thần tháp tầng thứ 49, đối ứng là luyện hư tầng 1. Như Kim Vệ Dương mới vừa vừa bước vào luyện hư trung kỳ, nếu như y theo thượng cổ tu chân phương pháp đến coi là vừa vặn xem như là luyện hư tầng 7. Nhưng Vệ Dương vốn là sức chiến đấu ni tiền, vì lẽ đó luyện hư tầng 1 sức chiến đấu cường giả đối với hắn cấu bất thành lý hiệp, nhưng nhìn thấy cái này địa ngục các ma Vệ Dương vẫn có hứng thú ra tay, tận mắt chứng kiến một xuống địa ngục các ma thủ đoạn cũng tốt. Cái này địa ngục các ma là phổ thông ba chân đau ma, trong tay cự đao vung vậy uy thế hùng khủng, từng đạo từng đạo lăng liệt đao cương chém phá hư không, bá đạo đao ý hiển hiện, cực kỳ cứng hãn. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, hắn chăm chú quan sát đao ma ra tay, trong tay thái nguyên kiếm phát sinh từng đạo từng đạo tuyệt thế kiếm cương. Kiếm cương đâm phá hư không, đao cương cùng kiếm cương trên không trung giao kích, gợi ra từng trận hủy diệt gọn sóng. Ba chân đao ma đao trong tay chính là hắn bản thể một phần biến thành, vì lẽ đó điều kiện sử dụng tới, tâm ý tương thông cho dù đao pháp có chút yếu hơn cùng cấp tu sĩ, nhưng cường hãn đao, tâm ý hợp nhất đao ý đem các loại thế yếu đều cứu vãn. Vệ Dương trong lòng không thể không cảm thán, địa ngục sinh vật quả nhiên cực kỳ cường hãn, bọn hắn tiến hóa chính là vì thích hứng chiến đấu, nếu không thì tại địa ngục cấp độ kia ác liệt trong hoàn cảnh, sớm muộn sẽ bị trở thành những khắc gác mà khẩu phần lương thực. Đó là đương nhiên, từ khi hồng mông mở ra, Âu Dương sơ phán triển miên cổ thần thoại thời đại, thanh khí nổi lên, hình thành chư thiên vạn giới, chọc khí giảm xuống, sinh ra vô tận địa ngục. Vô số tuế nguyệt tới nay, địa ngục sinh vật mỗi giờ mỗi khắc đều muốn công chiếm chư Thiên Vạn giới, để Thiên Địa Điện cũng, Âm Dương Hỗn Loạn, địa ngục trở thành triền miên vũ trụ cổ trung tâm. Vệ Dương nghe được Vệ Dương thở dài, đáp lại hắn nói rằng: "Đem ba chân đao ma tập tính thăm dò, Vệ Dương cảm thấy không có làm lỡ cần phải sau khi, cái thế sức chiến đấu khoảnh khắc phóng thích. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi." Khen. Một đạo cường hạn ánh kiếm dường như chớp giật, đem ba chân đao ma hoành giao động chặt đứt. Bỗng nhiên, Vệ Dương thân ảnh của bị truyền tống vào chiến thần tháp tầng thứ 50. Sau đó, Vệ Dương lấy thế như trẻ che khí thế của, trực tiếp qua cửa đạt đến tầng thứ 60. Tầng thứ 60 đối ứng là luyện hư kỳ tầng 12, nói cách khác, Vệ Dương bây giờ ở chiến thần tháp bên trong chiến tích là vượt 5 cái cảnh giới nhỏ. Đương nhiên, Vệ Dương chân thực sức chiến đấu khẳng định không chỉ như vậy, hắn chỉ là không muốn quá mức tiêu căng, không đem chân thực sức chiến đấu bại lộ thôi. Vệ Dương hơi suy nghĩ, trong nháy mắt hắn đã bị chiến thần tháp truyền đưa đi. Mà ở Vệ Dương cuối cùng biến mất thời điểm, chiến thần tháp nhắc nhở chi âm vang lên, càng 5 cái cảnh giới nhỏ, khen thưởng 50 vạn nguyên nguyên tông điểm công hiến. Hay là đối với phổ thông luyện hư kỳ tu sĩ tôi nói, 50 vạn nguyên tông điểm công hiến vẫn là một bước tu hoạch không nhỏ, nhưng đối với Vệ Dương mà nói căn bản cũng không có để vào trong mắt. Hắn trên người bây giờ điểm cống hiến là ước làm đơn vị 50 vạn, như mối bỏ bể mà thôi. Vệ Dương xuất hiện tại chiến thần tháp ở ngoài, lặng lặng chờ đợi Trịnh đào bọn họ đi ra. Mà những kia tu sĩ bình thường nhìn thấy Vệ Dương chỉ xoẹt đến tầng thứ 60 tiểu ra đến, lộn xộn dám bất ngờ. Phải biết, năm đó Tam đại thần tử ở Luyện Hư trung kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, xông qua thứ 68 tầng, chứng minh sức chiến đấu của bọn họ so với bản thân tu vi cao một cảnh giới lớn. Hồi lâu, Trịnh Đạo bọn họ mới ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương đã không muốn lại đi kinh thiên lẩu. Hắn cảm thấy ngày hôm nay làm tất cả đã đủ rồi, bởi vì cái này thời điểm ba vị đại thừa kỳ tu Vi Háo Lam chấp sự dắt tay nhau đến đây là hắn không sông kinh thiên lầu trọng yếu nguyên nhân, bởi vì làm mục đích đã đạt đến. Ba vị chấp sự trên người mặc kiếm đường, công đường, hình đường trang phục mặt không hề cảm xúc biểu hiện lạnh nhạt. Nội tông đệ tử trịnh đạo đi với ta hình đường đưa tin. Nội tông đệ tử Mộ Dung Khải theo ta đi kiếm đường. Nội tông đệ tử nghiêm tùng tiến vào công đường. Ba vị chấp sự cẩn thận tỉ mỉ tuyên đọc ba đường dụ lệnh. Chính đạo mặt bọn hắn lộ hưng phấn. Vệ Dương cũng mừng thay cho bọn họ có thể tiến vào kiếm đường, công đường. Hình đường những này lại sảnh, sau đó bọn hắn thành tựu không thể đoán trước. Phải biết, nội tông đệ tử cực ít có người tiến vào này ba đường, bọn họ chiêu thu đệ tử, bình thường tu vi kém cỏi nhất đều phải luyện hư kỳ. Bởi vì như kiếm đường bọn họ bực này chiến đấu đường khẩu, là bất cứ lúc nào đều phải vùi đầu vào địa ngục chiến trận, bởi vì nguyên tông chân chính địch nhân là địa ngục các ma, không phải thần hoang tinh bản thổ tu sĩ. Cái này cũng là tại sao nguyên tông địa vị lỗi lạc bất quần nguyên nhân, một mặt là bởi vì chiến công của hắn, đương nhiên hơn nữa là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ. Nguyên tông sức mạnh chân chính là tại địa ngục bên trong chiến trường, bây giờ Nguyên tông bên trong xếp hạng thứ ba tam đại thần tử đều tại địa ngục chiến trường, chấn áp địa ngục các ma. Mà. mà lúc này đây, chính nào bọn họ quay đầu nhìn về phía Vệ Dương, trưng cầu Vệ Dương ý kiến. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, ba đường đối với các ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi, nếu là không nắm lấy, phòng trường sẽ gặp trời phạt. Tiến vào ba đường sau khi, nhất định phải chú ý bảo vệ mình. Vệ Dương trịnh trọng dặn nói rằng. Nghiêm Tùng ba người bọn hắn trọng trọng gật đầu, sau đó hay theo ba vị áo lam chấp sự đi tới đường khẩu đưa tin. Vệ Dương vào lúc này cũng cảm thấy có chút đần độn vô vị, liền trở về Linh Phong. Nhưng vào lúc này, Kim Thiên Vệ Dương bọn họ tạo thành báo tác mới từ từ truyền về toàn bộ bên trong Hoang Đại Điện. Đại Hàn Thần Tiêu, Hàn Thiên Tuyệt đã tái tạo thân thể, nghe nói tin tức này sau khi, tâm tình đại hỉ. "Vệ Dương a Vệ Dương, bổn thái tử còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, dĩ nhiên không nghĩ tới, tiềm lực như thế thiện, độ kiếp đại viên mãn liền là cực hạn của ngươi, bất quá nếu như vậy, Đại Hàn Thần kiếm thì càng thật đoạt lại rồi." Hàn Thiên Tuyệt sau khi nói xong, cười ha ha. Cùng lúc đó, Không Minh Thần Tử kiếm Không Minh vừa ra quan, đã bị Nguyên Tông Tông chủ gọi đi Tông chủ phòng đem vệ dương sông tiềm long các hình ảnh một lần nữa thả một lần sau khi tông chủ hờ hướng hỏi nói không minh ngươi đối với này thấy thế nào kiếm không minh vào lúc này khẽ mỉm cười sư tôn tuy rằng đệ tử không biết vệ dương tiểu tử này rốt cuộc là dùng cái gì có thể tránh né tiềm long cắt chia xét nhưng ta biết hắn nhất định ẩn giấu chân thực tiềm lực tông chủ hơi nhướng mày không giải thích nói vào lúc ấy ta thời khắc quan tâm tiềm long cắt ở của ta dưới mí mắt hắn không thể rối trá tránh thoát tiềm long cắt chính thám chính vì như thế mới lộ ra hắn có vấn đề sư tôn ngươi nghĩ vệ dương tiểu tử này truyền thừa là bất tử phượng hoàng huyết mạch hơn nữa còn là phượng hoàng vệ nhà dòng dõi đích tôn ngươi xem con phượng hoàng kia vệ ra dòng dõi đích tôn sẽ không có tiến hóa đến chân linh cũng chính là thuần dương chân tiên đây càng không cần phải nói trên người của hắn dòng máu phượng hoàng nồng độ vượt xa phổ thông vệ ra dòng chính tộc nhân nếu như hắn đều không thể lên cấp thuần dương chân tiên đệ tử không nghĩ ra trong chư thiên còn có ai có thể có tuyệt đối nắm lên cấp thuần dương chân tiên có câu nói biết đồ chi bằng sư kiếm không minh đối với vệ dương hiểu rõ thâm hậu cho nên mới khẳng định như vậy vệ dương ở tiềm long các bên trong vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù Tông chủ vào lúc này đều có chút không cách nào phán đoán, vệ dương truyền thừa bất tử vượng hoàng huyết mạch, sự thực đúng là như thế, nhưng tiềm lòng các sát thực không có dị động cũng là sự thật à? Mặc kệ thế nào, bây giờ thông thiên thần tháp trong vòng trăm năm sắp xuất thế, đến thời điểm nhất định sẽ nhấc lên một trường máu me. Không minh, ngươi bây giờ cần phải làm là nỗ lực đạt được đại thế thần lòng tán thành, mới có cơ hội tranh giành ta vị trí này. Tông chủ trịnh trọng nói rằng, đại sư minh có thể là chúng ta nguyên tông đệ nhất thần tử, có hắn ở, nói vậy tông chủ đồng nhất vị trí cần phải ở chúng ta mạch này trong tay, sẽ không xa suốt tay người khác. Kiếm không minh đúng là hiện ra phải vô cùng hờ hững. Đối với Nguyên Tông Tông chủ đồng nhất vị, không có đặc biệt khát vọng. Đại sư huynh của ngươi ưu tú ta cũng biết, nhưng hắn cũng không phải đặc biệt thích hợp đảm nhiệm tông chủ. Năm đó hắn trở thành thân tử, chỉ là vâng theo vi sư ý nguyện thôi." Tông chủ hờ hững nói rằng. Kiếm Không Minh khẽ gật đầu. Chương 622, kinh thế âm nhu màn lớn kéo dài. Không. Đông Hoang, Đại tần thần đô hàm Dương Thành. Tần Ngọc Yên ở trong cung điện thường thường ngước nhìn tây phương, Vệ Dương làm là thứ nhất cái xông vào nàng trong cô sống người đàn ông, trong lòng nàng có địa vị vô cùng quan trọng. Tân Ngọc Yên trải qua 10 đời, xem khắp cả nhân thế tang thương, không động tình thì tôi, một khi động tình liền lĩnh cựu khắc họa trong lòng vĩnh viễn không thể quên kỳ thực ở đáy lòng tần Mộng yên sớm đã đem vệ dương cho giàng phu quân của nàng chỉ là một mực tới nay nàng và vệ dương ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể lẫn nhau tố tâm sự ngay khi vừa tần Mộng yên nghe nói một cái tin lần này thông thiên thần tháp xuất thế đông hoang muốn phái tu sĩ đi tới bên trong hoang tần Mộng yên không có bất kỳ do dự chút nào tại chỗ liền hướng cha của nàng đương đại đại tần thần chủ xin muốn muốn đi tới bên trong hoang đại tần thần chủ tần khiếu thiên nhìn trở lại đại tần bên trong con gái từ từ gầy gò đau lòng không thôi vì lẽ đó cũng sẽ đồng ý tần Mộng yên thỉnh cầu làm cho nàng đi tới bên trong hang mà lúc này đây tần khiếu thiên tự mình đến đến Mộng yên cát cha người đã đến rồi tần Mộng yên mỉm cười nói con gái nhiều năm như vậy tục sự bận rộn vi phụ đã lâu không có tới thăm ngươi tần khiếu thiên trên mặt mang theo áy náy cha ngươi thân là đại tần thần chủ chính vụ bận rộn con gái có thể lý giải tần Mộng yên nói rằng tần khiếu thiên vào lúc này tựa hồ có khó khăn khó nói không tốt mở miệng hồi lâu không có nhìn thấy tần khiếu thiên loại vẻ mặt này tần ngọc yên hiếu kỳ hỏi nói cha người hôm nay đến có phải là có chuyện gì hay không vi phụ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không thích Vệ Dương rồi hả? Tần Khiếu Thiên trịnh trọng hỏi. Tần Mộc Yên trên mặt mang theo ngượng ngùng, mặt trong nháy mắt liền hỗn đố. Nàng ấp úng, "Cha, ngươi, làm sao ngươi hỏi chuyện như vậy ạ?" Nhìn thấy Tần Mộc Yên loại vẻ mặt này, Tần Khiếu Thiên nơi đó còn không biết bị hắn nói trúng rồi, đương nhiên hắn tức giận cực kỳ. Vệ Dương tiểu tử này, dám như thế ăn no căng rượu không công nhận, vi phụ hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ đi. "Cha, hắn bây giờ ở chính giữa hoang, làm sao ngươi đi tìm hắn a?" Tần Mộc Yên có chút lo lắng, vội vã nhắc nhở. Tần Khiếu Thiên vào lúc này đổi giận thành vui, "Con gái lớn rồi, Tuổi trò biết ra bên ngoài dễ vào, thực sự là nữ đại bất trung lưu à. Cha." Tần Mộc Yên ngượng ngùng trầm chân một cái. Tần Khiếu Thiên lắc đầu một cái, "Ngươi lần này đi bên trong hoàng, cũng là vì thấy cái tiểu tử thối kia đi." Tần Mộc Yên xấu hổ cúi đầu, chấm mặt không nói, rất rõ ràng chính là chấp nhận. "Tiểu tử này, hại không ít ta thua rồi nhiều như vậy bảo vật, bây giờ còn bất chi bất giác liền đem con gái của ta tâm câu đi, lần này không nặng trùng gõ lừa bọn họ Phượng hoàng Vệ ra, ta liền không họ Tần." Tần Khiếu Thiên vẫn là có vẻ hơi phẫn nộ. Tần Mộc Yên vẫn là không nói một lời, nàng biết rõ Tần Khiếu Thiên tính khí, biết hắn là nói năng chua ngoa. Đậu Hữu Thông. Được rồi, lần này đi tới bên trong hoàng, nhất định hắn cố gắng gõ hắn hạ xuống, tên tiểu tử tối này. Tức chết ta rồi. Tần Khiếu Thiên trước sau không cam lòng vệ Dương cứ như vậy đem Lữ Nhi của hắn cư đi. Sau đó, Tần Khiếu Thiên sẽ cùng cái khác ba vị thần chủ mang theo cựu tộc thế hệ tuổi trẻ đi đầu đi tới bên trong hoàng, mà đại thể cựu tộc cường giả nhưng là phải chờ tới Thông Thiên thần tháp xuất thế sau khi mới có thể đi vào bên trong hoàng. Khi Tần mộng yên rời đi Hàm Dương thời gian, Hàm Dương thần đô bên trong, một chỗ cửa hàng bình thường mật thất dưới đất, một vị người áo đen cung kính hướng trong mật thất cung phụng tượng thần dáng vóc tiểu tụy làm lễ. Hồi lâu sau, tượng thần bên trong nổi lên thần quang. Hờ hững nói nói, ngươi khẩn cấp như vậy triệu hồi bản tọa, có chuyện gì quan trọng? Hồi bẩm ta chủ, trọng điểm mục tiêu một trong thần mộng yên đã rời đi hằng dương, căn cứ mật thám truyền về tin tức, nàng hẳn là đi tới bên trong hoàng. Ha ha, vậy thì tốt quá. Chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch là có thể chính thức áp dụng. Ngươi làm rất tốt, tin tức chúng ta đã biết rồi, chú ý che giấu mình." Tượng thần bên trong truyền ra cổ vũ lời nói. Vị này người áo đen vô cùng kích động, liên tục giật đầu. Cùng lúc đó, Bên trong hoang Nguyên Tông bên trong, Nguyên Tông 36 thần tử một trong Hắc Ám thần tử tư không thần linh trên đỉnh, Nguyên Tông mấy vị thái thượng trưởng lão đang cùng tư không thần ở linh dưới đỉnh mật thất thương nghị. Tư không thần ngồi cao chủ vị, mừng rỡ nói nói, bổn gia truyền đến tin tức, Trần Mộng Yên ngay hôm đó đến bên trong hang. Chúng ta ở trên người nàng tiêu tốn nhiều như vậy, hiện tại cũng nên thu hồi lại rồi. Thiếu chủ, đó là đương nhiên. Chúng ta Hắc Ám thần điện bị truyền, chín truyền luân hồi nghịch mệnh thần công, đều truyền thụ cho nàng, vì chính là câu được vệ dương con cá lớn này. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, lần này nếu như có thể đệm vệ dương luyện chế thành cương thần chi thể, Vậy tuyệt đối quét ngang vạn giới, chúng ta hắc ám thần điện quật khởi ngay liền ngay trong tầm tay. Nguyên Tông Tán tiên tư không tránh kích động nói rằng: Có chứa bất tử phượng hoàng huyết mạch cương thần chi thể, lão phu rất chờ mong. Cương thần chi thể vốn là cực kỳ cứng hãn, dù đã ngâm dương hai giới, không rơi vào lục đạo luân hồi, hơn nữa có niết bàn sống lại này một thiên phú thần thông, sau đó Vệ Dương nhất định sẽ trở thành ta hắc ám thần điện một cái đao nhọn lưỡi dao sắc, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, phách tuyệt bầu trời. Hơn nữa mấu chốt nhất là đem Vệ Dương luyện chế thành cương thần chi thể, có thể triệt để đoạn tuyệt Đông Hoang Cựu tộc truyền thừa, nếu như không có phượng hoàng vệ ra từ đó điều hòa, không có sự sống cùng chung khế ước đông hoang cựu tộc đã sớm phân liệt vào lúc ấy chúng ta là có thể xuất lĩnh đại quân công chiếm đông hoang thu được hai đại cấm địa quyền chủ đạo Lời tuy như vậy bất quá căn cứ tư mã tông cuối cùng truyền về tin tức vệ dương trên người có một tòa tiến phủ lần này nhất định không thể có bất kỳ sai lầm nào bằng không cứ ra nguyên tông lửa giận chúng ta đều sẽ chết không có chỗ trôn hắc ám thần tử tư không thần vẻ mặt trịnh trọng nói rằng tư không thần làm hắc ám thần điện tam đại trưởng khống gia tộc tư không gia tộc thiếu chủ bị đưa vào nguyên tông ngồi dưỡng như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn sau đó nhất định sẽ chấp trường hắc ám thần điện thiếu chủ Tiên phủ tính là gì? Chúng ta cấp ra, nhà kia không sẽ vượt qua tiên nhân trở lên sức chiến đấu à? Lần này các vị lão tổ tông nhất định sẽ xuống núi chiến thủ, miễn đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một vị tư khấu gia tộc tán tiên xem thường nói rằng, được. Hiện tại thông báo vạn đắc gốc, tùy thời chuẩn bị triển khai kế hoạch, cần phải đem vệ dương dụ dỗ tiến vào vạn đắc gốc, mượn bọn họ chuẩn bị trăm vạn năm đích thiên đoàn khí các loại mặt trái lực lượng mới có thể mạnh mẽ đưa hắn chuyển hóa thành cương thần chi thể. Thư không thần kiên quyết hạ lệnh. Linh phong bên trong, vệ dương ngồi ngay ngắn trong tu luyện mật thất, không chút nào biết có một cái lưới lớn đã mở ra, chuyên môn vì hắn. Bên trong Hoang Cựu Đại tông phái siêu cấp một trong Vạn ác Lốc, bên trong tụ tập đều là do thế tối ác tu sĩ, bọn họ làm ác đa đoàn, tội lỗi vô số. Trong đó một toàn núi chính, Vạn Ác Cốc Cốc chủ giờ khắc này chính đang chiêu đại ba vị đến từ Bắc Hoang quý khách. "Cốc chủ, chúng ta Hắc Ám Thần Điện cùng kẻ ác doanh hiệp định ngươi xem qua đi à nha." Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện Phó điện chủ Tư Mã Vũ An thượng thức trẻ thơm, trầm giọng hỏi. "Ba vị Phó điện chủ xin yên tâm, việc này can hệ trọng đại, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc." Vạn Ác Cốc Cốc chủ chỉnh trọng bảo đảm nói rằng. "Vậy thì tốt." Lần này cần mượn ngươi vạn ác cốc bên trong vô tận sát khí, hoán ký những này mặt trái sức mạnh, mới có thể đem vệ dương mạnh mẽ luyện chế thành cương thần chi thể. Đến thời điểm chúng ta sẽ phát động kế hoạch, để tân mộng yên dụ dụ vệ dương đến đây vạn ác cốc, việc này tất nhiên một lần thành công, nếu không thì, Nguyên tông lửa giận chúng ta ai cũng không chịu được nổi. Từ Mã Vũ An vẻ mặt nghiêm nghị, thần tình nghiêm túc giận nói rằng. Dĩ vãng vào ngày thường, vạn ác cốc cốc chủ thân phận cao quý, nhưng giờ khắc này, hoàn toàn không còn nữa thường ngày phong thái, hắn trọng trọng gật đầu. Mà lúc này đây, Nguyên tông bên trong, một chỗ truyền tống chợt ánh sáng vang lên. Quen thuộc Nguyên Tông tu sĩ đều biết, chỗ này chuyển tống trận liên tiếp địa ngục chiến trường. Hào Quang tránh đi, một vị công tử trẻ tuổi mang theo đoàn người đi ra chuyển tống trận. Vị công tử trẻ tuổi này một cái quạt giấy, trở lại Nguyên Tông, tâm tình không giống nhau, tâm tình là mừng như điên a. À, rốt cục lại trở về Nguyên Tông, ta bây giờ quá yêu loại này tự do không khí, Lam Thiên a, Bạch Vân a, ngươi cũng đã biết ta bây giờ là có cỡ nào tưởng nhượng ngươi. Công tử trẻ tuổi như là điên cuồng như thế, biểu đạt nội tâm hắn cao hứng tịnh. Công tử, xác thực, tại địa ngục chiến trường hỗn loạn cực kỳ, hơn nữa lúc nào cũng có thể đơm mạng. Nhưng bây giờ trở lại Nguyên Tông liền không giống nhau ngoại trừ cấp chủ, ai dám động đến ngươi a? công tử trẻ tuổi bên người một tên hộ vệ khinh cười nói mà lúc này đây, phụ trách chờ đợi nguyên tông truyền tống trận đệ tử chân truyền đi tới, chấp tay hành lễ, hoan nghênh vạn sư đệ ngươi trở lại nguyên tông, có thể bình yên vô sự từ địa ngục chiến dưới trở đến, vạn sư đệ thủ đoạn đến a. vạn ác cốc cấp chủ con trai, vạn ác công tử vạn hiểu phong đồng dạng vừa chấp tay, đoàn sư huynh khách khí, tuy rằng tên gọi nghe tới bất nhã, rất đáng sợ, nhưng vạn hiểu phong đích thật là phong độ phi tiên, phong thần như ngọc, phong lưu phong quang, vạn hiểu phong đại danh truyền khắp toàn bộ nguyên tông. Mà lúc này đây, Nguyên Tông bên trong một vị nội tông đệ tử cảnh tượng nội vã, đi tới Vạn Hiểu Phong bên người, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ cung nên công tử về tông. Người đứng lên nói chuyện đi. Có thể an toàn trở lại Nguyên Tông, Vạn Hiểu Phong hiện ra phải cao hứng. Nhưng vị này nội tông đệ tử chưa thức dậy, mà là trầm giọng nói, hồi công bình tử, Nguyên Tông vị cuối cùng thần tử đã xác định, là đến từ Đông Hoàng vệ dương. Vạn Hiểu Phong trước đây vẫn cao hứng trên mặt, nhất thời che kín mù mịt, vẻ mặt che lớp cực kỳ. Sau đó, hắn đem hỏi ý ánh mắt chuyển hướng Đoàn sư huynh. Đoàn sư huynh khẽ gật đầu. Vệ Dương là Đông hoang Đông Nguyên tông xuất thân, bởi đối với tông môn co công lớn, vì lẽ đó bị lập thành Nguyên tông thần tử. Hắn vừa tới Nguyên tông sắp, Hàn Thiên Minh khiêu chiến hắn, kết quả rơi vào một cái hình thần đều diệt kết cục. Trước chút thời gian, Hàn Thiên Tuyệt vây chặt hắn, một chiêu kiếm bị nháy mắt giết chết, thân thể bị hủy. Hừ, Hàn Thiên Minh cùng Hàn Thiên Tuyệt hai phế vật kia cũng dám cùng bốn công tử đánh đồng với nhau. Thần tử là của ta, ai cũng đoạt không đi. Vạn Hiểu Phong biểu hiện giữ tận nói rằng, hoàn toàn không có bình thường fan kia phong độ phiên phiên thần thái. Đoàn sư minh mỉm cười nói, vậy thì chúc Vạn sư đệ ngươi mã đáo công thành, nghĩ thầm như ý. Vạn Hiểu Phong vào lúc này khôi phục thường ngày phong độ, cười khẽ chắp tay nói nói, "Thừa Đoàn sư huynh chúc lành, chúng ta đi trước." Vạn Hiểu Phong mang theo hộ vệ của hắn rời đi truyền tống trận, trở lại Nguyên Tông Trô ở của hắn. Chờ đến Vạn Hiểu Phong sau khi rời đi, Đoàn sư huynh bên người một vị Nguyên Tông đệ tử chân truyền lẩm bẩm nói nói, "Vạn Hiểu Phong đã sớm đối với thần tử khởi sướng xung kích, mà bây giờ từ địa ngục chiến tràng trở về, tu vi hiện tại đã đi vào luyện hư viên mãn, thấy vậy chàng thần tử tranh đoạt chiến, có chút thứ đáng xem a." Chương 623: Khiêu chiến. Không. Trong tu luyện mất thất, Vệ Dương chuyên tâm tu luyện tăng lên pháp lực tu vi mặc dù có cực phẩm linh tinh không thiếu hụ thiên địa linh khí nhưng như kim vệ dương thái cực pháp hồn ngoại khơi tích mở rộng mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cần có thiên địa linh khí đều có thể nói lượng lớn hơn nữa sau đó theo tu vi tăng lên thái cực pháp hồn ngoại khơi tích nhất định sẽ lần thứ hai mở rộng vệ dương là mệt mỏi cũng vui sướng tuy rằng ngày qua ngày khô khan tu luyện thật là mệt mỏi nhưng muốn yêu cầu chân chính trường sinh đồng nhất chút đều là nhất định phải trải qua quá trình không có trả giá nơi đó sẽ có thu hay đây vạn ác linh phong chính là vạn hiểu phong ở nguyên tông bên trong thu được một tòa linh phong tuy rằng hắn không phải thần tử Nhưng tham gia địa ngục chiến trường nhiều lần, lần này rốt cục thu được đầy đủ công văn, hối đoán một tòa linh phong. Vạn Hiểu Phong vẻ mặt âm trầm ngồi ở trong đại điện, nghe hắn thuộc hạ báo cáo. Hồi công bình tử, Vệ Dương vốn là Đông Hoang Đông Nguyên Tông đệ tử, chính là thần tử kiếm không minh độ. Vệ Dương mới vừa tới đến Nguyên Tông sắp, có được tông môn đại thế thần long số mệnh rót vào, tu vi tự hóa thần đại viên mãn đột phá đến luyện hư sơ kỳ. Vệ Dương đột phá sau 3 ngày, càn khôn đại đấu một trận chiến khiến Hàn Tiên Minh hoàn toàn chết đi. Hàn Tiên Minh ở Vệ Dương cứu viện hắn thuộc hạ tử bá thiên sắp, ở trên hư không chán đường, kết quả bị một chiêu kiếm thuần sát, thân thể bị hủy Vệ Dương thuộc hạ bị Liêu Phong lừa hiếp, Vệ Dương không cam lòng quét Liêu Phong hai bậc hai. Sau đó Liêu Phong cha, một kiếp tán tiên Liêu An tự mình ra tay, vận dụng cấm thuật đánh tan Linh Phong phòng hộ trận pháp, bắt được Vệ Dương. Cuối cùng Mạc trưởng lão hiện thân không có ngăn cản, Vệ Dương trái lại nhân hóa đắc Phúc, đạt được đại thế thần long tán thành. Sau đó truyền ra Liêu An tự mình ra tay, một mặt là thay con trai của hắn lấy lại danh dự, một mặt là vì là trong truyền thuyết tiên phẩm Linh Tài 9 màu nguyên thạch. Chúng thái thượng trưởng lão bức bách, Vệ Dương bất đắc dĩ đem chín màu nguyên thạch chia làm thập phần bán đấu giá, tổng cộng thu được một ức nguyên tông điểm công hiến. Sau lần đó, Vệ Dương xuất ăn. Thu vi đi vào luyện hư trung kỳ. Vệ Dương xuất lĩnh dưới tay hắn tam đại hộ vệ sông Tiềm Long Cát, đều qua cửa 108 tầng. Hắn đầu tiên tam đại hộ vệ phân biệt tiến vào kiếm đường, công đường, hình đường. Vệ Dương lại sông chiến thần tháp, 48 tức thời gian sông qua chiến thần tháp 48 tầng. Cuối cùng ở sông đến tầng thứ 60 không có chú ý chính hắn thời điểm lui ra ngoài. Những này gần như chính là Vệ Dương đi tới Nguyên Tông làm đại sự. Vạn Hiểu Phong nếu hỏi dò Vệ Dương tin tức, Vạn Áp Cốc sớm đã đem Vệ Dương một ít tin tức thu thập đủ. Bẩm báo xong sau, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi Vạn Hiểu Phong lên tiếng. Vạn Hiểu Phong ngón giữa tay phải nhẹ nhàng đập vào trên mặt ghế, trầm ngâm hồi lâu. Hồi lâu sau, Vạn Hiểu Phong mới trầm giọng nói, biết đối phương trí kỷ. mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Những tài liệu này còn chưa đủ, ra tăng phái nhân thủ lại đi thu thập. Quỳ trên mặt đất mấy cái nguyên tông đệ tử tuân lệnh sau khi, lập tức đi ra ngoài, bên trong cung điện cũng chỉ còn sót lại vẫn tùy tùng Vạn Hiểu Phong bên người mấy tên hộ vệ rồi. Vào lúc này, một người trong đó hộ vệ ngựa khí xem thường, "Công tử, bây giờ ngươi tu vi cũng đã là luyện hư viên mãn, sắp bước vào hợp thể kỳ. Đối phó này một cái nho nhỏ luyện hư trung kỳ tu sĩ." hẳn là bắt vào tay đi. Hơn nữa Vệ Dương vẫn chỉ là mới vào luyện hư trung kỳ thôi. Vạn Hiểu phong khẽ lắc đầu. Ngươi không hiểu, xuất từ Đông Hoàng, lại họ Vệ, hơn nữa còn có thể đến Nguyên tông, liền nói rõ thân phận của hắn không đơn giản. Bổn công tử trong lòng có một cái trực giác, Vệ Dương phải cùng Đông Hoàng cựu tộc một trong Phượng Hoàng vệ gia có quan hệ. Nhưng chính là không biết hắn là Phượng Hoàng vệ nhà chi thứ vẫn là dòng chính, nếu như là dòng chính, như vậy trận chiến này thắng bại liền không nói được. Đương nhiên hắn chỉ là phụ thông chi thứ, Bổn công tử trà đạm hắn vô cùng dễ dàng. Xát thực, công tử ngươi nói đúng. Biết ngươi biết ta mới có thể biết địch biết ta trong trận trăm thắng, ta có thể ở trong địa ngục sống lâu như thế, liền bởi vì chúng ta cẩn thận một chút. Chưa bao giờ đánh giá cao chính mình, không đánh giá thấp kẻ địch. Nếu không thì, một khi có bất kỳ lơ là sơ suất, chết lại là chúng ta." Một vị khác lao hộ vệ cẩn thận đề nghị nói rằng, "Vương Thúc nói đúng, ta chính là ý này. Mặc kệ thế nào, vì thần tử ta trả giá nhiều như vậy, hơn nữa còn tự mình đi địa ngục chiến trường rèn luyện, thu được đầy đủ công văn, chỉ có thu được thần tử mới có thể thay đổi bên trong Hoang Tu sĩ đối với chúng ta vạn ác cốc các nhìn." Vạn Hiểu Phong trầm giọng nói, "Vạn Hiểu Phong giá tâm rất lớn." Hắn muốn dùng nguyên tông thần tử chứng minh, chứng minh Vạn Ác Cốc đi ra ngoài tu sĩ thật không phải là tội ác tại trời. Trước đây Vạn Ác Cốc tại toàn bộ bên trong Hoang Tu sĩ bên trong đánh giá đều rất thấp. Tuy nhiên tại bên trong Hoang có cái khác siêu cấp thế lực ngăn được, Vạn Ác Cốc ma trưởng không cách nào thâm nhập đến bên trong Hoang những nơi khác, chỉ có thể tại chính mình cái kia mảnh đất nhỏ hành hành vô kỵ, làm ác đa đoan. Tuy rằng như vậy, Vạn Ác Cốc tu sĩ vừa xuất hiện ở những nơi khác đều là bị phỉ nhổ. Vạn Ác Cốc tu sĩ một đời đi ác đại đạo, có câu nói, 3000 đại đạo, đạo đạo có thể chứng nhận hôn nguyên, ác đại đạo tương tự thuộc về 3000 đại đạo một trong bọn họ dùng tội ác đến tôi luyện tâm thần, làm ác là thủ đoạn, chịu đựng tội nghiệp cũng là lĩnh ngộ đại đạo thủ đoạn. Hơn nữa vạn ác cốc chỉ là chư thiên vạn giới bên trong ác nhân cốc phân cấp tôi, ác nhân cốc danh chấn chư thiên vạn giới, thế lực siêu cường. Một tháng thời gian thoáng qua liền qua, nguyên tông biết rõ nội tình tu sĩ đều kinh ngạc cực kỳ, bọn họ cũng đều biết vạn hiểu phong đối với thần tử khát vọng, nhưng hắn về tông một tháng còn không có động tĩnh, sự nhẫn nại siêu cường. Bên trong cung điện, vạn hiểu phong rốt cục nhận được vạn ác cốc truyền về tin tức. Con ta hiểu phong, kỳ thực vi phụ sớm ở một tháng trước phải biết vệ dưỡng thân phận, ngươi gửi thư tín về vạn ác cốc hỏi do. Ta ròng rã suy nghĩ một tháng mới quyết định đem thân phận của hắn báo cho cho ngươi, miễn cho trong lòng ngươi vẫn có lòng này mà. Vệ Dương chính là đương đại phượng hoàng vệ gia dòng dõi đích tôn, đệ vị đệ nhất thái tử. Ngươi không cần phải đi lưu ý thân phận của hắn, bởi vì chẳng bao lâu nữa, hắn thần tử vị trí sẽ để trống ra, vào lúc ấy ngươi trở ra cạnh tranh cũng không muộn. Nhưng vi phụ biết do ngươi tính khí, khẳng định muốn muốn đích thân đi dò xét xuống. Vì lẽ đó vi phụ mới nhắc nhở ngươi, có thể khiêu chiến, nhưng không dùng tới cản khuôn đại đấu. Vạn Hiểu Phong đọc xong vạn ác cốc truyền về trong ngọc giản, thật lâu không nói. "Công tử, cốc chủ nói thế nào?" Vạn Hiểu Phong xưng là Vương Thúc hộ vệ thân thiết hỏi. Vạn Hiểu Phong vào lúc này trong nháy mắt bóp nát thẻ ngọc, trầm giọng nói, hắn không hề nói gì, phát chiếu tiếp, ta muốn hướng Vệ Dương thần tử vị trí khởi xướng kiêu chiến. Là ở Càn Khôn đài đấu tiến lên không? Vương Thúc hỏi. Vạn Hiểu Phong lắc đầu một cái, không cần, phổ thông kiêu chiến chẳng là được rồi. Chỉ là phổ thông kiêu chiến, không là quyết chiến sinh tử. Cuối cùng, Vạn Hiểu Phong vẫn là quyết định vâng theo hắn ý nguyện của phụ thân, tiến hành là phổ thông kiêu chiến, mà không phải tương chiến chàng đặt ở Càn Khôn đấu giữa đài. Vương Túc lập tức đi ra ngoài, độn quang đồng thời, bay đi Vệ Dương chỗ ở Linh Phong đi tới linh phong vương thúc nô lên toàn thân pháp lực vệ dương thần tử công tử nhà ta hướng về ngươi phát xuất chiến thiếp quyết thần tử vị trí lớn vô cùng thanh âm của dung khắc vân tiêu sau đó một tấm chiến thiếp bỗng nhiên sệt qua hư không ầm ầm một tiếng ở vương thúc pháp lực phun trào dưới linh phong cấm chế toàn bộ bị kích hoạt phía ngoài nổ vang ở trong tu luyện mật thất vệ dương trong nháy mắt liền biết rồi vệ dương vẻ mặt che lấp, sau đó mở ra cấm chế nhất thời chiến thiếp vạch phá không gian như một tia điện hướng về vệ dương bắn nhanh mà tới vệ dương nhẹ tay phải khinh sờ một cái chiến thiếp đã bị nạp vào trong tay chiến thiếp đưa đến vương mẫu xin cáo lui nhìn thấy vệ dương tự mình thủ hạ chiến tiếp vương thúc vội vã lắc mình rời đi vệ dương mới định thần nhìn chiến tiếp phía trên chữ viết dường như rồng bay phượng múa phiêu giật tuyệt trần vệ dương đạo huynh sau một ngày khiêu chiến chẳng không gặp cơ vệ, thần tử vị trí nhất định là ta vạn hiểu phong thực sự là khẩu khí thật là lớn vạn hiểu phong vệ dương trầm giọng nói sau đó hắn thần thức câu thông thần tử lệnh bài trong nháy mắt liền tuần tra đến vạn hiểu phong tin tức vệ dương vào lúc này trong lòng hiểu rõ vạn áp cốc cốc chủ con trai luyện hư trung kỳ tu vi bản tọa cũng là muốn nhìn một chút ngươi có gì dựa dẫm dám ngông cuồng như vậy kêu gạo Vệ Dương hồn nhiên không biết, thân tử lệnh bài có thể tra được tin tức là Vạn Hiểu Phong đang đi tới địa ngục chiến trang trước đó, mà bây giờ Vạn Hiểu Phong tu vi so với trước đó hoàn toàn không thể giống nhau, luyện hư đại viên mãn, hơn nữa vô cùng có khả năng bất cứ lúc nào đều đột phá đến hợp thể kỳ cường giả tuyệt thế. Vạn Hiểu Phong biết được Vệ Dương thân phận, còn dám phát sinh thiêu chiến, hắn không có nhất định bản lĩnh, làm sao có khả năng? Vạn Hiểu Phong đồng dạng là làm là siêu cấp thế lực người thừa kế, hắn biết rõ Vệ Dương khẳng định lá bài tẩy vô số, dù sao cũng là phượng hoàng vệ gia dòng dõi đích tôn, đại vị thái tử. Mà Vệ Dương chỗ ở Linh Phong từ trước đến giờ là Nguyên Tông rất nhiều tu sĩ chú ý tiêu điểm, trong thời gian ngắn, vạn hiểu phong hướng về Vệ Dương khởi sướng khiêu chiến tin tức truyền khắp toàn bộ Nguyên Tông. Tuy nhiên tại Nguyên Tông cao tầng, đối với những thái thượng trưởng lão này tới nói, bọn họ đã buông tha cho Vệ Dương, bởi vì Vệ Dương đích tiên tư cùng tiềm lực, không đáng bọn họ lãng phí tài nguyên bồi dưỡng, nhưng việc quan hệ Vệ Dương nhất cử nhất động, bọn họ vẫn là như trước quan tâm. Cùng kiếm không minh một cái ý nghĩ, Vệ Dương như thế nào đi nữa tiềm lực hạ thấp cũng là phượng hoàng vệ gia dòng dõi Liton, trăm vạn năm trong lịch sử, chỉ cần trên đường không có vướng lạc còn chưa từng có nghe nói một cái phượng hoàng vệ nhà dòng dõi đích tôn không thể lên cấp thuần dương chân tiên. ở trong mắt người bình thường, đông hoang cựu tộc chuyển thừa là cựu đại huyết mạch chân linh. nhưng ở nguyên tông thái thượng trưởng lão trong mắt, bọn họ cũng đều biết, đông hoang cựu tộc chân chính chuyển thừa là cựu đại tổ thần thú huyết thống. hơn nữa đông hoang cựu tộc cùng cái khác thần hoang tinh bên trên siêu cấp thế lực không giống nhau. đông hoang cựu tộc là bản thổ thế lực, không có hậu trường. mà cái khác siêu cấp thế lực thì lại không giống nhau. ở trư thiên vạn giới bên trong, đều có bọn hắn hậu trường. nếu không thì làm sao có thể ở thần hoang vừa bỏ niêm phong không có chú ý chính hắn thời điểm, là có thể chúa tể ngũ hoang đại địa đây. Hiện tại, chỉ cần liên quan với Vệ Dương, tin tức đều nóng nảy cực kỳ. Giờ khắc này nguyên tông bên trong, đông đảo tu sĩ tụ tập ở chung với nhau thời điểm, đều đang bàn luận, mà bọn họ đề tài nghị luận đều cùng lần này khiêu chiến có quan hệ. Trong lúc bất chi bất giác, Vệ Dương sức ảnh hưởng đã thâm nhập đến toàn bộ nguyên trong tông. Cho dù hắn không có bao nhiêu xuất đầu lộ diện, nhưng trái lại loại thần bí này, càng làm cho sự nổi tiếng của hắn tăng vọt. Nhưng vạn hiểu phong người ủng hộ cũng không phải số ít, đặc biệt những kia nữ tu sĩ, vạn hiểu phong có thể so với Vệ Dương thú vị hơn nhiều. Vệ Dương quả thực giống như là một cái du mục bất bế quan, vẫn chính là bế quan các bạn đều không ra nhiều giao lưu cùng cầu thông một chút. Chương 624, 7 vị thần tử bảy tông nguyên tội. Không. Nguyên tông, một chỗ cao vút trong mây ngọn núi dường như cự kiếm mạnh mẽ xen vào bầu trời, đây cũng là Nguyên tông kiếm đường tổng bộ. Mộ Dung Khải, lần này ta phỏng trừng ngươi vị thiếu chủ kia cũng bị cuồng loạn a. Vạn Hiểu Phong không phải là người hiền lành, Vạn Áp cốc thiếu cấp chủ, Luyện Hư Viên mãn tu vi, trận chiến này, ngươi vị thiếu chủ kia treo. Kiếm đường một vị bình thường xem Mộ Dung Khải rất không vừa mắt Luyện Hư Kỳ tu sĩ Vương Tuấn Trâm chọc nói rằng, Mộ Dung Khải chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Hắn biết Vương Tuấn là trải qua thiên tân vạn khổ mới tiến vào kiếm đường, mà hắn thì sao, song tiềm lòng cắt chứng minh nắm giữ chân tiên chi tư, đã bị nhét vào kiếm đường, Vương Tuấn lòng dạ chợt hẹp, đố kỵ cực kỳ. Vì lẽ đó bình thường đối với hắn Mộ Dung Khải cũng là nhiều hơn chăm sóc lấy tên đẹp tôi luyện hậu bối đệ tử. Mộ Dung Khải tu vi bây giờ mới là hóa thần kỳ, làm sao có thể địch nổi luyện hư viên mãn Vương Tuấn, vì lẽ đó Mộ Dung Khải rất sáng suốt quyết định không để ý hắn. Nhưng Vương Tuấn nhưng là đúng lý không tha người, thừa cơ cơ bức, làm sao, ngươi không nói, có phải là cảm thấy chột dạ, hiện tại Nguyên tông mấy vị xếp hạng cao mấy vị thần tử liên thủ mở ra một cái đánh cuộc. Ngày hôm nay ngươi khỏi phải nghĩ đến tránh được. Nếu như ngươi nghĩ ở sau đó còn nhiều hơn thêm tôi luyện, sẽ không đi thăm gia, xâm, đánh cược. Vương Tuấn, bản tọa nhịn ngươi đã lâu rồi, ngươi không cần như thế được voi loài tiền. Nói cho cùng ngươi bất quá một tên phế vật thôi. Bây giờ luyện hư viên mãn cũng đã là cực hạn của ngươi, ngươi hạ tất như vậy uổng làm tiểu nhân. Làm sao? Liếm vạn hiểu phong, ngươi rất tự hào đúng không? Mộ Dung Khải không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, tại chỗ bạo phát. Vương Tuấn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, liên tục cưỡi lệnh. Giữa lúc hắn lại muốn mượn đánh bóng hậu bối danh nghĩa thời điểm xuất thủ, hiện trường nhất thời đến rồi một người. Vương Tuấn. Ngươi lại đang bắt nạt hậu bối đệ tử. Kiếm đường một vị đệ tử nòng cốt Chu Ngọc đột nhiên đến, lệnh nói, Chu sư thúc, ta ở đâu là bắt nạt ta? Ngươi cũng biết, ta kiếm đường bình thường đều chiêu thu chính là luyện hư kỳ đệ tử chân truyền. Mộ Dung Khải hiện tại mới hóa thần kỳ, thực lực thấp kém, nếu như không cho hắn nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, một khi đã đến địa ngục chiến trường, sẽ liên lụy chúng ta. Vương Thuấn nói rất đúng đại nghĩa Lâm Nhiên, nghĩa chính môn tử. Hừ, thật sao? Chu Ngọc rõ ràng không tin, lệnh lùng hỏi ngược lại. Tuyệt đối là, ta Vương Thuấn ôm vì mọi người cân nhắc. Không tiếc làm lỡ việc tu luyện của chính mình thời gian tới giúp hắn, kỳ tâm thiên địa chứ dám, Nhật Nguyệt có thể chiêu." Vương Tuấn vội vã giải thích. Mộ Dung Khải đáy lòng âm thầm cười gằn, kỳ tâm hẳn là thiên địa có thể chu mới đúng. "Ừ, như vậy a. Cái kia từ đó về sau liền không cần làm phiền ngươi rồi. Tự có người thay thế thay ngươi." Chu Ngọc làm sao có khả năng không biết trong này nội tình, chỉ là không phải Trần, giờ khắc này tự Tiếu Phi Tiếu nói rằng, Sư thúc, lời này của ngươi là có ý gì?" Vương Tuấn có chút không rõ. "Rất đơn giản." Chu Ngọc vào lúc này quay đầu trịnh trọng nhìn về phía Mộ Dung Khải. Vẻ mặt nghiêm túc Dùng một loại phi thường nghiêm túc khẩu khí hỏi Mộ Dung Khải. "Mộ Dung Khải, ta hôm nay thế hệ đến thông báo ngươi một tiếng, hiện tại Kiếm Đường Đường chủ muốn thu ngươi vì là đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe nói lời này, Mộ Dung Khải đúng là có vẻ hơi hờ hững, Kiếm Đường Đường chủ tên tuổi hắn cũng đã từng nghe nói, 11 cấp tán tiên tu vi, tại toàn bộ thần hoang đại địa, có thể nói vô địch. Nhưng Vương Tuấn trong nháy mắt trong lòng mất thăng bằng, hắn như bị sét đánh, trợn mắt ngất ngụm, tựa hồ không thể tin được đây là sự thực. "Ta đồng ý." Mộ Dung Khải bình tĩnh nói rằng. "Vậy thì tốt, hiện tại đi theo ta." Chu Ngọc mang theo Mộ Dung Khải rời đi mà lúc này đây, Vương Thuấn còn trầm mê ở tin tức này bên trong không thể tự thoát ra được, trong miệng lẩm bẩm nói nói, sao có thể có chuyện đó? Mộ Dung Khải làm sao có khả năng bị Đường Chủ coi trọng? Tại sao không phải ta? này không công bằng. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thuấn hoàn toàn là hô lên đến, hắn cảm thấy tất cả những thứ này quá không công bình. Đường Chủ muốn vời thu đệ tử ký danh hẳn là hắn mới đúng, làm sao có khả năng thu một cái Hóa Thần kỳ nội tông đệ tử? Vương Thuấn rơi vào đến cuồng, tất cả những thứ này, đương nhiên đều là hắn tự làm tự chịu. Trên đường, Mộ Dung Khải trầm giọng hỏi nói, Chu sư thúc tổ, ta có thể hay không hướng về ngươi vay một ít nguyên tông điểm công hiến? Chu Ngọc khẽ mỉm cười, "Làm sao? Ngươi cũng muốn đi tham gia cái này đánh cược?" Mộ Dung Khải trọng trọng gật đầu. Chu Ngọc vỗ một cái bờ vai của hắn, "Được rồi, coi như ngươi có phần này tâm. Ta bây giờ chỉ có 5 triệu Nguyên Tông điểm cống hiến, ngươi lấy ra lệnh bài, ta chuyển cho ngươi đi." Mộ Dung Khải lấy ra lệnh bài, sau đó Chu Ngọc đưa hắn lệnh bài trên 5 triệu Nguyên Tông điểm cống hiến chuyển cho Mộ Dung Khải. Mà lúc này đây, công đường nghiêm tùng cùng hình đường trực đạo, đều hướng về cái khác Nguyên Tông đệ tử vay Nguyên Tông điểm cống hiến, dồn dập đặt ở Vệ Dương bên này. Nguyên Tông bên trong, xếp hạng thứ 17 vị thần tử liên hợp đại lý, đánh cược Vệ Dương thắng, một buổi năm đánh vượt vạn hiểu phong thắng, một buổi hai. Ở trong mắt bọn họ, tự nhiên là nghiêng về Vạn Hiểu Phong thắng lợi, hơn nữa bọn họ mở này đánh cuộc, còn có một cái tâm tư, cái kia chính là chèn ép Vệ Dương. Hiện tại Nguyên Tông là xếp hạng thứ ba tam đại thần tử tranh cướp tông chủ bảo vị, bọn họ không muốn bước lên thứ tư, đánh vỡ Nguyên Tông thế lực cân bằng. Vệ Dương cơ hồ là cùng Vạn Hiểu Phong đồng thời đi tới Nguyên Tông khiêu chiến tràng, đi tới sau khi, Vạn Hiểu Phong còn rất có phong độ lại đây cùng Vệ Dương chào hỏi. "Vệ huynh, hôm nay nếu như ngươi không phải là thần tử, Vạn Mộ khẳng định mời ngươi đi ngắm trăng lầu không say không nghỉ." Vạn Hiểu Phong có vẻ phong độ phi thiên, khá hữu danh sĩ phong độ. Vệ Dương trong lòng cười gặn, ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa, cũng che giấu hắn không được ngày hôm nay muốn tranh cướp thần tử vị trí sự thực, như vậy nếu nói như vậy, chính là của hắn kẻ địch, đối với kẻ địch, Vệ Dương từ trước đến giờ là không chút lưu tình. Không có chuyện gì, nghỉ một lúc ta làm chủ, mời Vạn huynh đi ngắm trăng lầu. Vệ Dương bật cười lớn nói. Vạn Hiểu phong sắc mặt có chút khó coi, Vệ Dương cái giọng nói này rất rõ ràng chính là hắn cho rằng hắn thắng định. Được, nếu Vệ huynh đề nghị, nghỉ một lúc chiến hục, ngắm trăng lầu không gặp công vẻ. Vạn Hiểu phong khinh cười nói. Mà lúc này đây, chính đảo ba người bọn hắn rốt cục đi tới. Thân tử Lần này ta nhưng là hướng về người khác mượn 5 triệu nguyên tông điểm cống hiến ép ngươi thắng. Nếu như ngươi thua rồi, ta đem ta bán được ngắm trăng lầu, phỏng trừng đều bồi thường không nổi." Mộ Dung Khải cười nói. "Đúng vậy à, thân tử, ngươi phải thua, anh của chúng ta ba cái đoán chừng phải tập thể bán mình đi ngắm trăng lầu rồi." Trình Đào mỉm cười nói. "Thân tử, sẽ không thật sự chớ mắt xem chúng ta bị bán được ngắm trăng lầu đi." Nghiêm Tùng Nghiêm túc hỏi. "Ba người các ngươi vai hẻ, muốn đi ngắm trăng lầu nói rõ là được. Ngỉ một lúc ta còn muốn mời vạn công tử đi ngắm trăng lầu, các ngươi cũng theo đi rồi, ở bên cạnh đánh cái chợ thủ gì gì đó cũng tốt." Vệ Dương Khinh cười nói. Vệ Dương cùng Trịnh Đào bọn họ một sướng một họa, vốn là không có đem Vạn Hiểu Phong để vào trong mắt, Vạn Hiểu Phong đáy mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ. Mà lúc này đây, hiện trường lần thứ hai náo động, hóa ra là lần này đại lý bảy vị thần tử dắt tay nhau chạy tới. Không trách Nguyên Tông tu sĩ kích động phát điên, Nguyên Tông thần tử vốn là đều là một đời thiên tài, càng không cần phải nói xếp hạng thứ 10 thần tử, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương đáy lòng cười gặn. Bởi vì hắn biết, tới những này thần tử phần lớn đều là cùng Đông Hoang cựu tộc có cự oán, Nguyên Tông bên trong, xếp hạng thứ 3 thần tử là thuộc về Nguyên Tông bản tổ thế lực đản sinh thiên tài mà cái khác thần tử, nhưng lại như là vệ dương bậc này, cái khác siêu cấp thế lực đạn xanh thần tử, vệ dương thần tử, ngươi là hôm nay nhân vật chính, nếu không phải đến đánh cược một lần đây, xuất thân nam hoàng cựu đại yêu hoàng tộc một trong thiên đương hoàng tộc đích thiên đương thần tử tựa như cười mà không phải cười, hờ hững nói rằng, ngươi không nói, ta đều chuẩn bị nho nhỏ chơi một cái. Vệ Dương lãnh đạm nói rằng, tốt, đánh cược nhỏ di tình. ngày hôm nay ngươi ra bao lớn tiền đặt cược, chúng ta bảy cái đều nhận. Bắc Hoang Quang Huy Thần Điện xuất thân Quang Huy Thần tử khinh cười nói, Vệ Dương lấy ra thần tử lệnh bài, nhìn thấy tình cảnh này xếp hạng đệ tứ linh hồn thần tử, nhưng là tiến lên một bước, tương tự lấy ra thần tử lệnh bài. Nhất thời, quang mang lóe lên, thần tử lệnh bài lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Mười tỷ nguyên tông điểm cống hiến. Linh hồn thần tử kinh ngạc nói rằng, lời này vừa nói ra, ở đây cái khác nguyên tông tu sĩ trợn mắt mắt muội. Vệ gia quả nhưng liền là đại thu bút, ta còn không nghĩ tới, lần này còn có như thế một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thiên ưng thần tử cao hứng nói rằng, chỉ sợ đến thời điểm kinh là có, vui mừng nhưng không có. Vệ Dương Hở hứng nói rằng, không hơn trăm ức nguyên tông điểm cống hiến thôi, chút lòng thành. Quang Huy thần tử xem thường nói rằng, mà lúc này đây, vệ dương cùng vạn hiểu phong tầng tầng về phía trước đạp xuống nước, hai người lệnh bài lơ lửng giữa không trung nước, hai tia sáng mang bắn nhanh ra, nhất thời hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. nguyên tông khiêu chiến tràng là nằm ở trong không gian thứ nguyên, vệ dương bọn họ vận dụng thần từ lệnh bài đủ để mở ra khiêu chiến tràng. vệ dương cùng vạn hiểu phong thân ảnh của trong nháy mắt biến mất, tiến vào chọn bên trong chiến trường. khiêu chiến tràng, dài rộng cao đều là mười dặm. vệ dương cùng vạn hiệu phong mới vừa vừa bước vào khiêu chiến tràng, một đạo rộng lớn âm thanh âm vang lên. mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai. Chiêu chiến bắt đầu. Lời nói vừa ra sắp, Vệ Dương cùng Vạn Hiểu Phong đồng thời ra chiêu. Vệ Dương vừa ra tay, tự nghĩ ra cực đạo sau kiếm ầm ầm xuất kích. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm hàn thiên dưới, một chiêu kiếm đoạn càn khôn, một chiêu kiếm diệt địa ngục. Lục đạo tuyệt thế ánh kiếm xẹt qua hư không, ánh kiếm cực giống quang, bên trong đất trời không một vật có thể ngăn cản. Vạn Hiểu Phong vào lúc này trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm, đây cũng là vạn ác cốc truyền ra, tiếng tâm lừng lẫy, uy trấn chư thiên bảy tội kiếm, nhất thời trong hư không tràn ngập ra từng trận tội ác khí tức bảy tông nguyên tội kiếm chi tham lam nhất thời tham lam đồng nhất nguyên tội lực lượng đống nhiên hóa thành thái cổ man thú thao thiết thâu bạo cực kỳ thao thiết thần uy kinh thế hai thủ nhất thời lục đạo tuyệt thế ánh kiếm trực tiếp bị thao thiết nuốt vào nhưng vệ dương bây giờ pháp lực không thể chỉ luyện hư kỳ sau ánh kiếm ở thao thiết bóng mở bên trong ngang dọc vô kỳ trực tiếp đem thao thiết bóng mở hủy diệt nhìn thấy tình cảnh này vạn hiểu phong cười lạnh xem ra ngươi cái này thần tử vẫn còn có chút bản lĩnh không phải phổ thông dấp dưỡi bất quá ngươi sau đó bản tọa tham lam nguyên tội tốt như vậy dứt nát cái kia chính là nguyên tội rồi mà lúc này đây thao thiết bóng mở tuy rằng bị phá nhưng này cô tham lam khí tức tràn ngập hư không, vệ dương trong nháy mắt chúng chiêu, mà lúc này đây, vệ dương tâm thần đống nhiên bị kéo vào đến một cái không gian kỳ dị. ở cái này không gian kỳ dị bên trong, vệ dương tâm thần trong nháy mắt bành trướng, tham lam cực kỳ, ham muốn thế gian tất cả, rất nhanh rủ là chứng đạo vũ trụ chi chủ. chương 625 nguyên tội hảo giác kinh người thu hoạch, không, vệ dương xa vào đến tham lam ảo giác bên trong, tham lam là người nguyên tội, chỉ cần tu sĩ còn có tình cảm, còn có thất tình dục rủ, dụ, đều tránh không khỏi tham lam hảo giác, bởi vì bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa nhất. Loại linh hồn này công kích trực kích nội tâm, cho dù là nhân tộc thánh khí nhân hoàng bình ngõi đều không thể chống đỡ. Chuyện này chỉ có thể dựa vào vệ dương bản thân tự chủ, nếu không thì hắn sẽ vẫn trầm luân ở tham lam ảo giác bên trong, không thể tự kiềm chế. Ảo giác bên trong thế giới, vệ dương địa chủ ông chủ, điên cuồng tụ tập thiên hạ thiền tài, nhưng còn không vừa lòng, cùng nha môn cấu kết, đổi một cái thân phận tiến vào nha môn, trở thành một đại tham quan. Tâm thần bành trướng, cuối cùng phát triển đến tham lấy toàn bộ thế giới, sau đó là chuyển miên vũ trụ cổ, phản phất hóa thân làm nguyên cổ thánh tôn, trở thành vũ trụ chi chủ, hết sức bành trướng. Nhưng Vệ Dương vào lúc này bản nguyên nhất ý thức nhận ra được có gì đó không đúng, bởi vì cái này tất cả làm đến đều quá dễ dàng, Vệ Dương muốn cái gì sẽ có cái đó, muốn thăm cái gì đều có thể thăm. Nhìn thấy Vệ Dương ý thức không ngừng phản kháng, Vạn Hiểu Phong vào lúc này đem Vệ Dương rất nhiều trò hề ghi chép xuống, cuối cùng đông nhiên triển khai bảy tội kiếm. Bảy tông nguyên tội kiếm chi nổi giận. Nhất thời, ảo giác thế rơi tài biến, Vệ Dương trở thành vũ trụ chi chủ sau khi, phát hiện triền miên trong cổ vũ trụ thậm chí có người dám phản kháng thông báo của hắn, nổi giận cực kỳ. Nhất nghiệm lên, bầu trời diệt. Vệ Dương trong cơn giận dữ, máu nhuộm da sơn. Ở trong vũ trụ nhắc lên từng trận gió tanh mưa máu, đối với những kia dám phản kháng thống trị quá cổ chư thần nơi lấy cực hình. Bảy tông nguyên tội kiếm chi ngạ mạn, bảy tông nguyên tội kiếm chi đấu kỵ, bảy tông nguyên tội kiếm chi lừa biếng, bảy tông nguyên tội kiếm chi ăn uống quá độ, bảy tông nguyên tội kiếm chuyện tốt sắc. Bảy tội trên thân kiếm, tràn ngập từng trận nguyên tội khí tức. Bảy tông nguyên tội dẫn ra tu sĩ nội tâm nhất tội ác, đem sâu trong nội tâm bạo ngược các loại, chờ, tâm tình tiêu cực toàn bộ thả ra ngoài. Nếu như tu sĩ định lực kém, nhất định sẽ chìm đắm vào đến vô cùng nguyên tội đảo giác bên trong, không thể tự kiểm chế, kết quả cuối cùng liền là linh hồn vĩnh cửu sa đoạ rơi vào vạn kiếp bất phục, mà lúc này đây, vạn hiểu phong biểu hiện giữ tận nhìn vệ dương trúng chiêu, trong tay bảy tội kiếm nhưng là nhẹ nhàng về phía trước vạch một cái, một đạo kinh người kiếm khí chém phá trời cao, khí thế nội liễm đến mức tận cùng, mà giữa lúc kiếm khí đang muốn công kích được vệ dương thân thể thời gian, vệ dương đột nhiên mở mắt ra, con mắt hiện ra đến sáng ngời vô cùng, sau đó thái uyên kiếm tự chủ phát sinh một tia cường han kiếm khí, xoan xoan, kiếm khí ở trong hư không không đoạn giao kích, hư không từng trận phá nát, vạn hiểu phong trợn mắt mắt muộn, trong miệng kinh hãi nói rằng, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy đã đột phá nguyên tội hảo giác. Sao có thể có chuyện đó? Vạn hiểu phong là một vạn cái không tin. Nguyên tội hảo giác từ trước đến giờ là hắn lớn nhất đòn sát thủ, chỉ cần không có chặt đứt tình duyên, tu sĩ liền tuyệt đối muôn chúng chiêu. Vệ dương trong lòng khe khẽ thở dài. Lần này thật sự rất hiểm, nếu không phải cuối cùng mình tâm kiến tính, nếu không thì, thật là có khả năng vĩnh hằng rơi vào nguyên tội hảo giác. Vệ Dương vẫn là lần đầu tao ngộ quỷ dị như vậy vô cùng công kích, nếu như chỉ là phổ thông công kích linh hồn, hắn đều không sợ, bởi vì có người Hoàng bình ngói trấn áp tử phủ hư không, phổ thông lực lượng linh hồn chỉ sẽ thành tựu nhân Hoàng Bình Ngói, không thể đối với Vệ Dương tạo thành một kia thương tổn. Nhưng bảy tông nguyên tội thì lại không giống nhau, đây là bắt nguồn từ tu sĩ nội tâm nơi sâu xa nhất tội ác chi niệm, ý nghĩ thế này mỗi người tu sĩ đều có, hơn nữa có chút đều không thể tránh khỏi thả ra ngoài. Nhưng cuối cùng may là Vệ Dương đột nhiên lại triệt đại ngộ, hoàn toàn tỉnh ngộ, mới có thể minh tâm kiến tính, từ nguyên tội ảo giác bên trong đi ra ngoài. Cái vấn đề này liên giữ lại ngươi xuống địa ngục hỏi lại đi. Vệ Dương trong lòng sợ không thôi, quả nhiên đại thiên thế giới, không gì không có, vạn ác cốc làm bên trong hoàng cũng cựu đại tông phái siêu cấp một tròng, quả nhiên không thể khinh thường. Vệ Dương cầm trong tay Thái Liên kiếm, sau đó lấy Thái Liên kiếm làm chủ, 48 truy cùng thiên linh bảo cấp phi kiếm, hung hãn bày xuống bắt đầu thất tinh kiếm trận. Vệ Dương trực tiếp dĩ thân vì là trận, trong cơ thể có 7 đại khiếu huyệt đột nhiên phát sinh vô tận ánh sao, này 7 đại khiếu huyết phương vị cùng tất tinh bắt đầu phương vị giống nhau như lúc. Nhất thời, bắt đầu thất tinh kiếm trận bỗng nhiên thành hình, sau đó lục đạo tuyệt thế ánh kiếm ầm ầm xuất kích. Kiếm ảnh bay tán loạn, một kiếm phái nhàn rỗi, huy hoàng ánh kiếm, một chiêu kiếm tà dương, một chiêu kiếm tuyệt thiên, kiếm chi giọt tát, bắt đầu thất tinh kiếm trận uy lực toàn diện tỏa ra, lục đạo tuyệt thế ánh kiếm lực công kích hoàn toàn có thể sánh ngang hợp thể trùng kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Vạn hiểu phong vẻ mặt nghiêm nghị, vào lúc này hắn cưỡng chế khiếp sợ tâm tình, trong tay bảy tội kiếm đung nhiên phát sinh bảy đạo tuyệt thế ánh kiếm, tham lam ánh kiếm, nội giận ánh kiếm, ngạo mạn ánh kiếm, đố kỵ ánh kiếm, ăn uống quá độ ánh kiếm, lười biếng ánh kiếm, háo sắc ánh kiếm. Vạn ác cốc bí truyền bảy tội ánh kiếm vi lực vô cùng, hơn nữa có thể đem bên trong đất trời những này nguyên tội khí tức hóa thành ánh kiếm, tiến tới dùng để công kích, không thể không nói, Vạn ác cốc có thể truyền ra bực này tuyệt thế kiếm pháp cường giả có thể nói danh chấn chư thiên, cường hàn vô địch. Vệ Dương làm kiếm giả, đều không thể không bội phục sáng tạo này bảy tội kiếm pháp Vạn ác cốc cường giả, loại này bội phục, hoàn toàn là đứng ở kiếm đạo lên, phi thường lý trí. Nhưng bây giờ, vạn hiểu phong chính là của hắn kẻ địch, nhân từ đối với kẻ địch, liền là tàn nhẫn đối với mình. Trong hư không, ánh kiếm giao kích, chân chính hủy diệt sóng gọn khoáy động mãnh ra, hư không từng tấp từng tấp giật cắt vô cùng hủy diệt phong bạo bao phủ trên trời dưới đất, cái thế hủy diệt thần uy tràn ngập mỗi một tấc hư không. âm âm trong lúc đó, vệ dương bóng người bỗng nhiên biến mất. chu thiên tinh thần kiếm trận, vệ dương trong cơ thể mười vạn chín cái khiếu huyệt toàn bộ phát sinh chói mắt ánh sao, mười vạn chín cái tinh hạch bị kích phát, vô tận ánh sao soi sáng vệ dương trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt. vệ dương toàn thân biến thành quang nhân, mà lúc này đây, thái nguyên kiếm thủ nạp vạn đạo tinh quang, nhất thời ngoại giới chọn bên trong chiến trường, vô tận tinh không bóng mờ lúc gần lúc hiện. nhìn thấy tình cảnh này, vạn hiệu phong quyết tâm, tội ác đại đạo, giáng lâm đi. Vạn Hiểu phong cầm trong tay bảy tội kiếm, trong miệng hí lên gầm rú nói rằng: Nhất thời, khiêu chiến tràng tràn ngập từng trận thần uy, ba ngàn đại đạo tội ác đại đạo đồng thời giáng lâm, vô tận tội ác huyễn ảnh tràn ngập toàn bộ khiêu chiến tràng. Vệ Dương tâm thần lấm liệt, vô tận ánh sao hóa thành chuôi chuôi kiếm quang, kiếm quang tạo thành một dòng sông ánh sáng, ầm ầm thẳng hàng. Quang Hà đánh tan tất cả ngăn cản, Quang Hà toàn bộ là do kiếm quang tạo thành, vô tận phong mang khí tràn ngập trong đó, hư không đều không chịu đựng nổi Quang Hà, ai trực tiếp bị chém nát. Chu Thiên Quang Hà vs tội ác đại đạo, ầm ầm, cực hạn công kích va chạm phát ra trận trận đình thai nhức quốc tiếng vang đây là hư không ở phá diện thời khắc này sức mạnh minh ngông chúa tể tứ phương lấy giao kích nơi làm trọng điểm hư không trực tiếp giọt tắt sau đó này cố dập tắt bao táp cấp tốc lan tràn vệ dương cùng vạn hiểu phong thân hình đều lui nhanh cũng không dám đi chống lại này cố dập tắt bao táp đây là thuần túy sức mạnh hủy diệt thời khắc này coi như một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng không dám chính diện chịu đựng nguồn sức mạnh này vừa một kích kia tiêu hao vệ dương một phần mười pháp lực thế nhưng lực công kích vệ dương rất hài lòng Di thân bày trận, Chu Thiên tinh thần kiếm trận lực công kích muốn so với Bắc Đấu thất tinh kiếm trận cao hơn một bậc, lực công kích có thể sánh ngang hợp thể hậu kỳ. Mà Vạn Hiểu Phong thôi thúc bản nguyên mạnh mẽ cho gọi ra tội ác đại đạo bóng mờ, thời khắc này lực công kích của hắn đồng dạng tăng lên một cảnh giới lớn, đạt đến hợp thể đại viên mãn. Nhưng dù sao tội ác đại đạo cùng kiếm trận muốn so sánh với, tội ác đại đạo chỉ là thần bí khó lường, nhưng công kích chân chính lực hay là muốn yếu hơn kiếm trận. Kiếm tu được xưng hiện nay chư thiên vạn giới mạnh nhất tu sĩ, kiếm tu cùng cấp lực công kích vô song, không phải là nói ra được. Thuần túy diễn sinh đến mức tận cùng lực công kích, kiếm tu sự cường hãn, có thể thấy được chút ít Mà lúc này đây, dập tắt bao tác trực tiếp tản đi, hư không lại đang cường đại pháp tắc không gian tu bổ dưới, trực tiếp hồi phục bình thường. Nhưng giờ khắc này, Vạn Hiểu Phong âm trầm muốn tích tụy như thế, trong lòng hắn chính đang cân nhắc muốn không nên dùng gốc gác. Từng cái siêu cấp thế lực người thừa kế trong tay đều tuyệt đối có gốc gác tại người, mà gốc gác là vì để cho bọn họ ở sinh mệnh trong lúc nguy cấp sử dụng, xuất hiện đang sử dụng, có phải là có chút lãng phí. Vạn Hiểu Phong trong lòng chỉ là cân nhắc chốc lát liền quyết định, mặc kệ thế nào, cũng không thể dễ dàng buông tha. Nhất thời, Vạn Hiểu Phong tâm ý đã quyết. Sau đó, hắn bỗng nhiên vận dụng Vạn Ác Cốc truyền cho hắn gốc gác Vạn Hiểu Phong khí thế trên người cấp tốc tăng vọt. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương con ngươi co rụt lại, tương tự xuất thân ngũ hoang đại địa siêu cấp thế lực, Vệ Dương ha có thể không biết Vạn Hiểu Phong trên người xảy ra chuyện gì? Mà lúc này đây, Vạn Hiểu Phong khí thế của dân mạnh, rất nhanh liền phá tan luyện hư kỳ, đạt đến hợp thể kỳ. Vệ Dương trong lòng đống nhiên buồn nói, ma ha vô lượng. Nhất thời, Vệ Dương trong tay Thái huyên Kiếm bên trong hỗn độn vô cực kiếm ý trong nháy mắt chuyển thành phong vân kiếm ý, sau đó kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng tái hiện thế gian, Vạn Hiểu Phong thân thể tại chỗ liền bị phá hủy cuối cùng nếu không phải khiêu chiến tràng pháp tắc không gian trợ giúp hắn tránh được một kiếp vạn hiểu phong tại chỗ sẽ bị vệ dương chém giết vạn hiểu phong ở thời khắc cuối cùng nguyên thần chạy ra vệ dương nguyên thần đống nhiên xuất hiện tại khiêu chiến tràng ở ngoài sau đó triển khai nguyên thần nội thuật đống nhiên biến mất ở tại chỗ nhìn thấy tình cảnh này ở đây cường giả đều yên tĩnh không hề có một tiếng động bảy vị thần tử sắc mặt che lấp chính bay đầu muốn rời khỏi sắp vệ dương thân ảnh của đống nhiên xuất hiện làm sao các ngươi bảy cái cho má thần tử chuẩn bị không nhận chứng vệ dương lệnh lùng quát lớn nói rằng Bàng hoang hất cảm thần điện linh hồn thần tử xoay người, sắc mặt khó coi, đem 60 tỷ nguyên tông điểm cống hiến chuyển cho Vệ Dương sau khi, lạnh lùng nói nói, "Thu đi, này 60 tỷ nguyên tông điểm cống hiến, liền khi, làm, mấy người chúng ta khen thưởng cho ngươi, là tiền đọa của ngươi." Linh hồn thần tử không quên kích thích Vệ Dương, muốn làm tức giận Vệ Dương. Vệ Dương thu cẩn thận thần tử lệnh bài, một đánh búng tay, khinh cười nói nói, "Thưởng cho ta? Có loại, các ngươi bảy cái mỗi cái lại phần thưởng 60 tỷ a?" Vệ Dương lời nói trong nháy mắt liền đem bọn hắn đẩy vào tuyết địa, 60 tỷ nguyên tông điểm cống hiến, gần như giá trị 6 cái tiền bảo. Vốn là linh hồn thần tử bọn họ liền đau lòng không nớt, vừa những này nguyên tông điểm cầu hiến, đều là bọn hắn lâm thời buôn bán vài món tiên bảo mới chú lên, Vệ Dương dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng còn muốn ban thưởng. Cùng ngươi đều là thần tử, đúng là ném chúng ta nguyên tông mặt của. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau đó còn có giao thiệp với không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương, ngươi không hiện tại không cần như thế càng rỡ. Bò càng cao, đến thời điểm kẻ càng thảm. Thiên đưng thần tử rời đi sắp, hung hắn nói. Chương 626, Sơn Vũ dụng lai. Không. Vạn ác cốc, tội ác bên trong đại dương. Vạn Hiểu Phong giờ khắc này chính đang hấp thu tội ác bên trong Đại Dương Vô Tận Tội Ác khí tức, tái tạo thân thể. Tu vi đã đến luyện hư kỳ, chỉ cần trong cơ thể hư không không có bị phản ác, nguyên thần không có tịch diệt, vậy lời nói đều có thể tái tạo thân thể mà không cần đi đoạt xác. Vạn Hiểu Phong đang bị Vệ Dương vận dụng Ma Ha vô lượng thời gian, cuối cùng trong lúc nguy cấp đang khiêu chiến trường pháp tắc không gian trợ rút xuống, đem trong cơ thể hư không chuyển đến trong nguyên thần, mới bảo tồn nguyên khí, bị tổn thương chỉ là thân thể. Vạn Ác Cốc cốc chủ, Vạn Hiểu Phong cha Vạn Không Ác đứng ở tội ác chiến biển, hai tay bắt ấn, thôi thúc tội ác hải dương bên trong tinh thuần tội ác khí tức trợ giúp Vạn Hiểu Phong tái tạo thân thể. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vạn Hiểu Phong thân thể tái tạo thành công, mà hắn tu vi thì lại tái cao còn gắng sức hơn, thình lình lên cấp hợp thể sơ kỳ. Vạn Hiểu Phong giờ khắc này biểu hiện dữ tận cực kỳ, hoàn toàn không có bình thường loại kia giả vờ phong độ phiên phiên bộ dáng, cha, thù này không báo, thể không là người. Ta nhất định phải tự tay chém giết Vệ Dương, đến thời điểm Ngũ Hoang đại chiến càng muốn tự mình dẫn đội giết hướng về Đông Hoàng, để tiết mối hận trong lòng. Ai, ta đã sớm khuyên bảo quá ngươi, tiến tính cấp loại, chờ, đợi một thời gian ngắn. Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện rất nhanh liền muốn phát động Tàn Sát Dương Hành Động, đến thời điểm thần tử vị trí tự nhiên sẽ để chúng ra. Ngươi tranh cãi nửa đoạn, liền có niềm tin rất lớn hơn rồi. Vạn Không Ác cười khổ nói: Ta biết cha, bất quá trận chiến này ta cũng không phải không thu được gì. Cảm ứng được tự thân tu vi mạnh mẽ, Vạn Hiểu Phong tự hào nói rằng: Bất quá trận chiến này cũng triệt để đánh vỡ của ngươi cẩn cố. Hòa Phúc Tương Y làm cho ngươi bước vào hợp thể sơ kỳ, đây là thiên hữu ta vạn ác gốc. Vạn Không Ác cao hứng nói rằng: Tàn Sát Dương Hành Động, cha, Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện vẫn đối với Đông Hoang Cựu Tộc là mắt nhìn chậm chậm. Lần này thật sự quyết định đối với Vệ Dương ra tay, lẽ nào hắn không sợ sớm gợi ra Ngũ Hoang đại chiến sao? Vạn Hiểu Phong hiếu kỳ hỏi. "Hừ, Bắc Hoang chín đại thần điện đứng phía sau thần giới, mà Đông Hoang cựu tộc bất quá bản thổ thế lực, ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, căn bản không có bất kỳ hậu trường. Lần này tất cả đại thần điện liên hợp Nam Hoang còn có bên trong Hoang một phần siêu cấp thế lực chuẩn bị nhất lao vĩnh giật, giải quyết triệt để Đông Hoang, tiến vào vẫn thần hạp cốc bên trong tìm tòi hư thực." Vạn Không Hắc lạnh nói. "Cái này ngược lại cũng đúng, Tây Hồng muốn kiếm mềm nắm." Đông Hoang Cựu Tộc chiếm cứ thập đại cấm địa đứng đầu vẫn thần hạ cốc, đã sớm gây nên cái khác siêu cấp thế lực thèm nhỏ dãi. Lần này chúng ta vạn ác cốc cũng muốn ra nhập sao? Vạn Hiểu Phong Hư phấn Vô cùng nói rằng, đó là đương nhiên, ác nhân cốc đã chính thức dưới làm chúng ta vạn ác cốc tham gia lần này diệt Đông Hoang kế hoạch, mà muốn lấy nhanh chóng nhất độ diệt Đông Hoang, chỉ cần đem vệ Dương giải quyết là được rồi. Không có Phượng Hoàng vệ gia đồng nhất cái dòng dõi đích tôn, Đông Hoang Cựu Tộc chuyển thừa thì sẽ triệt để đoạt tuyệt. Đến thời điểm toàn bộ Đông Hoang Cựu Tộc nhất định sẽ tan vỡ. Vạn không ác nhất trâm kiến huyết, vạch ra hiện nay Đông Hoang yếu kém nhất một điểm. Cha, không tệ. Đông Hoang Cửu Tộc đều là dựa vào sinh mệnh cùng chung khế ước, ý có dòng máu phượng hoàng, dựa vào niết bàn sống lại thần thông này. ở nhiều lần ngũ hoang đại chiến bên trong mới có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Nhưng bây giờ không giống nhau, ba hoang liên thủ nhất định sẽ một lần diệt Đông Hoang. Nghĩ đến đây loại quang minh ngóng ánh tương lai, vạn hiểu phong trong lòng kích động không thôi. Vạn ác cốc danh tiếng, đến thời điểm nhất định sẽ theo diệt Đông Hoang sắp chuyển khắp ngũ hoang đại địa. Đông Hoang Tam Đại thần chủ mang theo Cửu Tộc thế hệ tuổi trẻ hiện tại đã xuyên qua Đông Hải, tiến vào bên trong đất Hoang Dưới. Vệ Dương trên tới là thông qua Nguyên Tông đặc biệt thiết lập truyền thống trận có thể tránh hai hoang phòng ngự đại trận, vì lẽ đó tốc độ siêu khoái cực kỳ, nhưng hắn Đông Hoang Tu sĩ muốn đi vào bên trong hoàng cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn đi ngang qua toàn bộ Đông Hải, còn có đả thông quan hệ để bên trong hoang thả ra phòng ngự đại trận. Mà khi Tần Mộng Yên nàng mới vừa tiến vào bên trong hoàng sắp, vạn ác cốc bên trong, Bắc Hoang Hắc ám thần điện cường giả trong nháy mắt liền cảm ứng được. Trong một gian mật thất, Hắc ám thần điện Tam đại trưởng khống gia tộc tư không gia tộc, Tư Mã gia tộc, Tư Khấu gia tộc cường giả tụ tập dưới một mái nhà, mật thất ở ngoài, bày xuống thiên la địa võng, có thể phòng ngự bị nghe trộm. Ha ha, đại huynh, bây giờ Trần Mộng Yên đã đi tới bên trong hoàng chúng ta tàn sát dương hành động có thể chính thức bắt đầu áp dụng tư không gia tộc một vị thái thượng trưởng lão quay về hắc ám thần điện một vị phó điện chủ cao hứng nói rằng hắc ám thần điện điện chủ là độ kiếp viên mãn tu vi mà phó điện chủ thì lại tu vi cao thấp không đều có độ kiếp kỳ cái thế cường giả cũng có tán tiên đúng vậy chúng ta hắc ám thần điện tìm cách nhiều năm như vậy rốt cục mai phục này một con cờ chín truyền luân hồi nghịch mệnh thần công liền ngay cả chúng ta cũng không có tư cách tu luyện thần công bí điện lần này nói thế nào cũng phải diện đông mang thu hồi thành phẩm tư không gia tộc một vị tán tiên đồng dạng có chút mừng rỡ kích động nói rằng ha ha Đông Hoang cho rằng đạt được, chín chuyển luân hồi nghịch mệnh thần công, là thượng tiên phù hộ, làm sao có khả năng tính toán quá thần giới cường giả, lần này, nhất định phải đem Đông Hoang này các loại, chờ, không có bất kỳ hậu trường bản thổ thế lực thanh quét ra, đến thời điểm chúng ta lại đi tranh cướp thần hoang quyền chủ đạo. Tư Mã gia tộc một vị tán tiên lạnh lùng nói rằng, các vị yên tĩnh một chút, hãy nghe ta nói. hát ám thần điện đệ nhất phó điện chủ, 11 cướp tán tiên tu vi tư không gia tộc cường giả trầm giọng nói, nhất thời, mật thất tiến tính lại. Hiện tại Đông Hoang cửu tộc đi tới bên trong hoàng, Tân Ngọc Nghiên nhất định phải đi Nguyên tông tìm Vệ Dương, vào lúc ấy chính là chúng ta phát động kế hoạch thời gian. Phải đem vệ dương kéo vào vạn ác cốc, mượn vạn ác cốc bên trong tội ác hải dương còn có chúng ta hắc cám thần điện bí chế rất nhiều đan dược, có thể rất mạnh mẽ đưa hắn chuyển hóa thành vì là cương thần chi thể. Nhưng đông hoang lần này phỏng chừng sẽ có bán thần tùy tùng, bán thần tự có lao tổ tông bọn họ ứng đối, chúng ta cần đối mặt cùng cảnh giới đông hoang cựu tộc tu sĩ, phó địa chủ lần này chúng ta đối với vệ dương ra tay, nguyên tông bên kia bản giao thế nào? Một vị tư khấu gia tộc cường giả hay là đối với nguyên tông lòng vẫn còn sợ hãi, trình trọng nhắc nhở, không, nguyên tông bên kia hẳn là sẽ không nhúng tay, dù sao mục tiêu của chúng ta chỉ là vệ dương. Không phải hắn Nguyên Tông bản thân tu sĩ, Nguyên Tông thả ra để cho chúng ta các đại siêu cấp thế lực tu sĩ tiến vào, vì chính là muốn muốn mượn sức mạnh của chúng ta đối kháng địa ngục. Hơn nữa, Nguyên Tông kỳ thực cũng muốn tìm kiếm vận thần hạp cốc, trước đây giới hạn ở Đông Hoàng Cựu tộc còn không dám chống trống thua chiêng. Nhưng căn cứ Nguyên Tông bên trong mật thám báo lại, hiện tại Nguyên Tông bên trong có rất nhiều cường giả tâm ý thay đổi, bọn họ muốn phải nhanh một chút tìm kiếm đến Hoang Cổ Thiên Đế hành tung, bởi vì địa ngục bên kia có quy mô lớn động. Vì lẽ đó Nguyên Tông phỏng chừng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, nhưng chúng ta cũng phải nhanh một chút kết thúc hành động, nếu không thì thời gian kéo dài, biến số liền sẽ sinh ra. Hắc Cám Thần Điện Phó Điện Chủ cẩn thận giảng giải: an các vị Hắc Cám Thần Điện cường giả tâm. Dù sao Nguyên Tông Uy danh hiển hách từ lâu danh chấn chư thiên vạn giới, Nguyên Tông Phong Mang, bọn họ các đại siêu cấp thế lực cũng không dám đi đủ vào." Đông Hoang Cựu tộc tu sĩ cuối cùng quyết định đang đến gần Nguyên Tông thành trì gần đây Trì Thiên Nguyên thành ở lại, đêm thượng trung thiên sắp, Tần Mộng Yên chính đang trong mật thất đạt toán. Mà lúc này đây, Hắc Cám Thần Điện bỗng nhiên phát động cấm thuật, nhất thời Tần Mộc Yên đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế. Tần Mộc Yên trong góc đột nhiên xuất hiện Bắc Hoang Hắc Cám Thần Điện Phó Điện Chủ thân ảnh của, sau đó đạo thân ảnh này bỗng nhiên hóa thành Tần Mộc Yên quen thuộc vô cùng dáng dấp, hình lĩnh chính là sư phụ của nàng. Chuyển thụ cho nàng, chín truyền luân hồi nghịch mệnh thần công, luân hồi tiên tử. Luân hồi tiên tử kiêu ngạo cực kỳ, lạnh lùng nhìn Tần Mộng Yên nguyên thần, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, tấm này truyền tống phù có thể thẳng tới Vạn Ác Cốc, đến thời điểm đem ngươi vệ Dương dụ dỗ ra Nguyên tông sau khi, lập tức kích hoạt truyền tống phù, đem vệ Dương truyền tống đến Vạn Ác Cốc bên trong, đến thời điểm ngươi là có thể trở về Bắc hoang, làm chúng ta thần điện thần nữ rồi. Tần Mộng Yên chú ý nhận thức hoàn toàn bị tăng cố, giờ khắc này đủ hờ hững trả lời, cần tuân sư phụ dụ lệnh, Mộng Yên nhất định thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Tần Mộng Yên tu luyện, chín chuyển luân hồi nghịch mệnh thần công, chính là luân hồi tiên tử truyền thụ, mà luân hồi tiên tử chỉ là giả lập đi ra ngoài, mà Tần Mộng Yên một lần cuối cùng luân hồi chuyển thế ở Vẫn Thần phủ Thái Nguyên Tiên môn tư mã ra, là Bắc Hoang Hắc Ám thần điện tinh vi sắp xếp. Luân hồi tiên tử truyền thụ cho Tần Mộng Yên, chín chuyển luân hồi nghịch mệnh thần công, rất đầy đủ, thế nhưng bộ công pháp này bắt nguồn từ thần giới, bị thần giới Hắc Ám nhất hệ chư thần từng giở trò, Tần Mộng Yên tu luyện thần công này, kiếp này liền hoàn toàn bị Hắc Ám thần điện khống chế. Luân hồi cử thế, mỗi một thế luân hồi, Tần Mộng Yên linh hồn bị Bắc Hoang Hắc Ám thần điện thông qua, chín chuyển luân hồi nghịch mệnh thần công, gián lận Tần Mộng Yên là hắc ám thần điện vùi sâu vào đông hoàng cựu tộc một con cờ. sau đó luân hồi tiên tử thân ảnh của làm nhạn biến mất vô hình. Chờ Tần Mộng Yên bản nguyên ý thức trở về sấp, triệt để không nhớ rõ vừa phát sinh tất cả, nhưng là trên người nàng có một tấm truyền tống phủ. Nhưng tấm này truyền tống phủ hoàn toàn là ẩn dấu ở một thời không khác, Tần Mộng Yên căn bản là không có cách phát hiện. Đây chính là chín truyền luân hồi nghịch mệnh thần công, chỗ kinh khủng. Tần Mộng Yên bản nguyên ý thức căn bản không biết nàng sẽ phải làm hại vệ dương, nếu như vậy là có thể giấu diếm được thiên cơ suy tính. Mà lúc này đây, Tần Mộng Yên lấy ra truyền tin của nàng ngỏ bài, nhưng nghĩ lại nàng lại thu cẩn thận nàng muốn tự mình đến Nguyên Tông, lại cùng Vệ Dung nói, với hắn một niềm vui bất ngờ. Tần Mộng Yên đi ra mật thất, thẳng đến Nguyên Tông. Mà tình cảnh này, tự nhiên không có giấu giếm được tất cả quan tâm hắn Tần Kiêu Thiên. Ám vệ đổi tới, phong ngừa Mộng Yên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tần Kiêu Thiên lạnh lùng nói rằng: nhất thời, một đạo bóng đen lập tức biến mất. Cùng lúc đó, vạn ác cốc bên trong, đã củng cố thật hợp thể sơ kỳ tu vi vạn hiểu phong rồi dánh cực tự động, chuẩn bị trở về Nguyên Tông rồi. Vạn hiểu phong mang theo mấy vị hộ vệ hồi Nguyên Tông, truyền tống trận quang mang lói lên, vạn hiểu phong thân ảnh của bỗng nhiên rời đi vạn ác cốc chờ đến vạn hiểu phong hoàn toàn biến mất sau khi vạn không ác cẩn dấu với trong hư không lặng lặng nhìn con trai của hắn rời đi vạn ác cốc sau đó hắn lầm bầm lầu bầu nói nói rời đi vạn ác cốc cũng tốt ở nguyên tông bên trong không có bất kỳ người nào dám gây bất lợi cho ngươi đến thời điểm đông hoang cựu tộc đối với ngươi cũng không có cơ hội hạ thủ vi phụ liền giải trừ nỗi lo về sau có thể yên tâm lớn mật triển khai kế hoạch sau khi nói xong vạn không ác lạnh cười lạnh vài tiếng sau đó vạn không ác thân ảnh biến mất chương sáu chém giết vạn hiểu phong không nguyên tông sơn muôn ở ngoài tần ngọc yên bạch trí tung bay dường như cựu thiên tiên tử hạ phàm đồng bình đến một sợi như tơ lụa tóc dài nước rơi giống như phiêu rơi xuống dưới như nhặt khói, thuốc lá hệt y hệt nami, một đôi mắt sáng như sao nhìn quanh rực rỡ linh lung mũi ngọc ma phấn xấu hổ điểm đốt đỏ thâm y hệt đôi môi như tuyết mặt trái xoan e thẹn ẩn tình nhắn nhụi không mang theo chút nào tì vết tuyết cơ như xốp giòn như tuyết thân hình mềm mại đẹp đến nổi người nhẹ tơ hôm nay Tần Mộng Yên đặc biệt mỹ lệ hay là phụ nữ thường đánh giá theo dung nhan lại hay là sắp nhìn thấy âu yếm tình lang Tần Mộng Yên é e thẹn cực kỳ gò má hửng đỏ dường như trong gió nụ hoa chấm nở bút hoa xinh đẹp đến cực điểm Vào lúc này, Tần Mộng Yên mới lấy ra thông tin ngọc bài. Nguyên tông bên trong, chính đang linh phong mật thất tu luyện bế quan khổ tu vệ dương đống nhiên bị thức tỉnh, hóa ra là hắn đặt ở bên cạnh đưa tin ngọc bài văng lên. Vệ Dương thần thức trong nháy mắt chìm vào đưa tin ngọc bài bên trong, nhất thời chỉ nghe thấy Tần Mộng Yên thanh âm như tiếng trời béo von. "Vệ Dương, ta đã đến Nguyên tông, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không?" Tần Mộng Yên lời nói dường như len ken sơ tuyển, dễ nghe em tai. Vệ Dương cảm thấy bị một niềm vui lớn bất ngờ tròn lệ hôn mê, hắn không dám tin từng hỏi, "Mộng Yên, ngươi thật đi tới Nguyên tông rồi hả? Ngươi bây giờ đang ở đâu, ta tới đón ngươi." Vệ Dương có chút nói không biết lựa lời, mừng rỡ như điên nói. Tần Mộng Yên cắn chặt đôi môi, nghe nói Vệ Dương loại này mừng rỡ nói, Tần Mộng Yên đồng dạng có chút ước chế không được trong lòng từ lâu sóng lớn mãnh liệt tình cảm. Hồi lâu sau, Tần Mộng Yên mới điều chỉnh được, phun ra vài chữ, chính ta tại Nguyên Tông Sơn Môn ở ngoài chờ ngươi. Được, Mộng Yên, ngươi bây giờ đang ở nơi đó chờ ngươi, ta lập tức đi ra đón ngươi. Vệ Dương sợ vội vàng nói, mà thân thể hắn ảnh kích bắn ra, nhất thời đội quang lói lên, thẳng đến Nguyên Tông Sơn Muôn. Mà lúc này đây, Vạn Hiểu Phong mang theo vạn ác cướp hộ vệ đồng dạng đi tới Nguyên Tông Sơn Muôn ở ngoài, trong ánh mắt. Vạn Hiểu Phong đã bị phía trước bóng hình xinh đẹp hấp dẫn. Bạch Di tung bay, xuất trần khí chất, dường như cựu thiên tiên nữ, không dính vào thế tục kiến hỏa, tiểu như vậy mờ ảo cùng hở hữu. Cao quý lanh diễm, như mộng như khói hai loại cả thế gian hiếm thấy khí chất tự nhiên mà thành giống như tan ra cùng kiêm, cho dù Vạn Hiểu Phong từng trải qua rất nhiều tuyệt sắc, giờ khắc này trong lòng đều chấn động không ngớt. Vạn Hiểu Phong đi lại vội vã vội vã chạy tới. Sau đó tận mắt nhìn thấy tần Mộng yên cái kia ngũ quan xinh xắn, xinh đẹp dung nhan, trong lòng nhất thời sợ ngây người. Hắn chưa từng có xem thấy vậy nghiêng nước nghiêng thành gia nhân, giờ khắc này hắn cảm thấy lấy trước từng nhìn thấy cái nào mỹ nữ cũng như phù vân. Vạn Hiểu Phong thẳng như vậy thẳng nhìn Tần Mộng Yên, Tần Mộng Yên trong lòng hơi giận, nhưng trên mặt thì lại không lộ chút nào. Dù sao nơi này là bên trong hoang Nguyên Tông, không phải Đông Hoang Địa Giới, Tần Mộng Yên mới đến, không nghĩ tới vì là vệ Dương treo chọc rất nhiều phiền phức. Nhưng rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn thế nào, là có thể như thế nào. Nhìn thấy Tần Mộng Yên hơi giận bộ dáng, Vạn Hiểu Phong cảm giác mình là ở Khinh Nhơn Tiết Tử, vội vã tàng háng một cái, quạt giấy lay động, nhất thời liền có vẻ phong độ phi tiên. Dường như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, vị tiên tử này, xin hỏi ngươi đang đợi ai? Vạn Hiểu Phong sử dụng toàn thân thế võ, lấy ra hắn tự nhận là mê người nhất phong độ hỏi dò nói rằng, Tần Mộng Yên trầm mặc không nói, chút nào sẽ không muốn đáp lời hắn. Tiên tử vừa nhìn cũng không phải là Nguyên tông tu sĩ. Nếu như thuận tiện, có thể báo cho cùng ta ta đi vào thông báo một tiếng. Năng lực tiên tử phục vụ là ta Vạn Hiểu Phong Tam Sinh đã tu luyện phúc khí. Vạn Hiểu Phong tiếp tục mỉm cười nói, nhưng Tân Mộng Yên hay là đối với hắn thờ ửng, vào lúc này, Vạn Hiểu Phong trong lòng tức giận không dứt, bất quá chính là như thế này, mới làm nổi lên hứng thú của hắn chính muốn như vậy, chinh phục lên mới có cảm giác thành công à? Vạn Hiểu Phong ánh mắt mỉm cười nói liếc, hắn một người thủ hạ hộ vệ nhất thời rõ ràng trong lòng. Lệnh vừa nói nói, công tử nhà ta nể mặt ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vạn Hiểu Phong nhất thời thịnh nộ cực kỳ, chân đá một cái, liền đem hắn này tên hộ vệ đá bay, nộ nói, buồn công tử nói chuyện, cho ngươi tên nô tài này nói chen vào phần sau. Mà bị đá bay ra ngoài hộ vệ tầng tầng suy sụp trên mặt đất, lấy hắn luyện hư kỳ tu sĩ, muốn diễn tình cảnh này quá dễ dàng, hơn nữa không trùng còn không ngừng, cầu xin tha thứ. Công tử bất giận, công tử bất giận. Sau đó. Vạn Hiểu Phong đổi giận thành vui, một lần nữa lây ra một loại phi thường mê người ánh mắt của, "Tiên tử, một mình ngươi ở lại đây, có chút lạnh đi." Sau khi nói xong, Vạn Hiểu Phong cầm trong tay ra một cái áo choàng, bay thẳng đến tần Mộng Yên mà đi. Tần Mộng Yên thân hình bỗng nhiên lấp loé, rời xa Vạn Hiểu Phong, trầm giọng nói, "Vị công tử này xin tự trọng." Tần Mộng Yên kỳ ảo vô cùng âm thanh càng làm cho Vạn Hiểu Phong mê muội, hắn dùng một loại thưởng thức mà đi phi thường thỏa mãn vẻ mặt nghe song, "Thực sự là quá mỹ diệu, tiên tử, hiện tại chính là tự giới thiệu mình một chút, Vạn Hiểu Phong, không biết tiên tử phùng danh?" Tần Mậu Yên lạnh xem không nói, nhìn Vạn Hiểu Phong này vụn về biểu diễn, đáy lòng cười gần không nứt. Nhìn thấy Tần Mậu Yên không tức thời như vậy, cho dù Vạn Hiểu Phong cho dù tốt tính khí đều có chút tức giận, càng không cần phải nói Vạn Hiểu Phong từ nhỏ làm vạn ác cốc thiếu cốc chủ, bên người giai nhân tuyệt sắc cũng không thiếu, vì lẽ đó càng phát sinh sự tự tin của hắn, cho rằng trên đời này sẽ không có hắn không bắt được tiên tử. Cho dù trinh liệt vô cùng tiên tử, đến thời điểm tại hắn thủ đoạn đặc thù mê tiên tàn dưới đều sẽ khuất phục. Vì lẽ đó Vạn Hiệu Phong giờ khắc này lạnh cười nói nói, vị tiên tử này, bổn công tử hảo tâm hảo ý, mọi ngươi ngươi không muốn thật sự cho thể diện mà không cần a. Mềm dẻo không được liền đến cứng rắn, đây chính là Vạn Hiểu Phong luôn luôn tác phong. Tần Mộc Yên xem thường nhìn hắn, loại kia ánh mắt khinh bị sâu sắc kích thích Vạn Hiểu Phong tự tôn. Nhất thời, Vạn Hiểu Phong thẹn quá thành giận. "Buồn công tử còn không biết, ngươi bất quá chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi. Ở chính giữa hoang, còn không người dám tranh với ta nữ nhân, cái kia là muốn chết." Vạn Hiểu Phong kính lao thẳng về phía Tần Mộc Yên, Tần Mộc Yên mới luyện hư sơ kỳ tu vi, hắn muốn tránh né sắp, nhưng phát hiện thân thể đã bị củng cố. Vạn Hiểu Phong vẻ mặt dữ tợn, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi như thế, ngày hôm nay thể phải đem Tần Mộc Yên bắt mà lúc này đây, tần ngỗng yên tan nát cõi lòng cực kỳ, nàng có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có thể cầu khẩn vệ dương nhanh lên một chút chạy tới. Cùng lúc đó, vệ dương mới vừa mới vừa chạy tới nơi này, đung nhiên đã nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt lửa giận nhất thời bay lên trời cao. Vạn hiểu phong, ngươi đây là tại muốn chết? Vạn hiểu phong đung nhiên nghe thấy vệ dương quát lạnh thanh âm, hắn vừa cảm giác được không đúng thời gian, thân thể đình chỉ đung nhiên đình chỉ nào tới trước. Vệ dương cái kia không che giấu chút nào kinh thiên sát cơ trong nháy mắt khóa chặt vạn hiểu phong, đây trời sát khí tràn ngập hư không, sát ý lắm liệt. Bà tọa lúc trước nên tha cho ngươi một mạng hiện tại dám động bản toàn nữ nhân đi chết đi cho ta. Vệ Dương từng chữ từng câu nói, nổi giận cực kỳ. Mà lúc này đây, vạn hiểu phong hộ vệ đồng dạng phát hiện không đúng, trong nháy mắt thân thể của bọn họ liền che ở vạn hiểu phong phía trước, chém thiên rút kiếm thuật. Vệ Dương nén giận dưới, đông nhiên triển khai tuyệt thế kiếm thuật, chém thiên rút kiếm thuật. Nhất thời trong hư không, một đạo lăng liệt vô cùng tuyệt thế ánh kiếm đông nhiên thoáng hiện, Vệ Dương nén giận toàn lực ra tay, trong tử phủ toàn bộ pháp lực cẩm ẩm toàn bộ rót vào thái nguyên kiếm bên trong, thái nguyên kiếm bên trong pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, tuyệt thế thần kiếm giờ khắc này toàn bộ hấp thu Vệ Dương ngũ đế pháp lực mà làm vì là Thái Huyên kiếm kiếm linh Tiểu Kim đều cảm nhận được chủ nhân hắn vô cùng mãnh liệt sự phẫn nộ, hắn cũng đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Ánh kiếm đồng thời tuyệt thế thần uy kinh diễm bộc trường, Vệ Dương chiêu kiếm này toàn lực triển khai, Thái cực pháp hồn trong biển tất cả pháp lực toàn bộ rót vào chiêu kiếm này bên trong. Vệ Dương tâm ý hơi động, thời không vực cảnh này một thiên phú thần thông toàn diện phóng thích, thưa không nhất thời bị giam cầm, mà lúc này đây nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ánh kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi sệt qua trăm triệu không gian, thời khắc này vạn hiểu phong căn bản không phản ứng kịp, Vệ Dương vận dụng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên mạnh mẽ đem tần mộng yên rời đi. Nhất thời ánh kiếm xẹt qua hư không, một kiếm bên dưới, Vạn Hiểu Phong cùng hộ vệ của hắn toàn bộ bị dập tát. Vệ Dương chiêu kiếm này, lực công kích giáp thẳng tới Hợp Thể Đại Viên Mãn, hơn nữa còn vận dụng Thiên Phú Thần Thông gia trì, cho dù Hợp Thể Đại Viên Mãn tu sĩ, đều không dám nhìn thẳng Kỷ Phong Mang. Vạn Hiểu Phong rất nhiều lá bài tẩy toàn bộ đều chưa kịp vận dụng, hắn và hộ vệ của hắn, toàn bộ tại đây kinh diễm vô cùng một kiếm bên dưới, ngơ ngác vất lạc. Mà lúc này đây, Trần Ngọc Yên vừa muốn đánh về phía Vệ Dương trong ngực thời điểm, hiện trường đột phát dị biến. Vừa Vạn Hiểu Phong vẫn là sắp, một đạo nổi giận vô cùng quát lạnh thanh trấn phá hư không. "Là ai, dám giết ta con ta?" Vạn ác cốc cốc chủ vạn không ác đặt ở vạn hiểu phong trên người một tia linh hồn ấn ký bỗng nhiên cảm ứng được vạn hiểu phong linh hồn từ diệt, nhất thời nổi giận cực kỳ vạn không ác giờ khắc này tiểu như cùng một con nổi giận sư tử linh hồn ấn ký trong nháy mắt hóa thành bóng người của hắn biểu hiện dữ tợn cực kỳ như muốn vệ nhân vô cùng kinh khủng vạn không ác trong nháy mắt liền khóa chặt vệ dương kinh thiên sát cơ trong nháy mắt bạo ngược mà ra hóa thành sát khí bao táp quét ngang toàn trường kinh người khí thế trong nháy mắt bao phủ vệ dương vệ dương đem tần ngọc yên phóng tới phía sau hắn hắn chính diện chịu đựng vạn không ác cường hãn uy thế vệ dương đã vừa mới tiêu hao hết toàn bộ pháp lực giờ khắc này lại gặp vạn không ác cường hãn uy thế công kích như bị xét đánh trong nháy mắt thân thể liền bị thương nặng vạn hiểu phong tội không thể tha thứ dám động bản toản nữ nhân chẳng cần biết hắn là ai coi như là thiên vương lão tử lão tử cũng giết không tha vệ dương lạnh lùng nói rằng nghe nói lời ấy vạn không ác càng vô cùng phẫn nộ hơn hưng hực lửa giận như một nốt nấu trên kiệu trọng thiên thật thật tử dám giết bản toản nhi tử ta vạn không ác lần thứ hai lập lời thề, tiếp này không tàn sát hết ngươi bộ tộc phương hoàng ta vạn không ác thể không làm người nguyện bị trời giáng xét đánh linh hồn vĩnh viễn ở trên trời đồng bền không vào lục đạo luân hồi Lời thề vừa hạ xuống, trong hư không đông nhiên vang lên một đạo sấm sét, tiếng sấm nổ vang, chấn động thiên địa. Đây là thiên đạo đối với vạn không ác phát xuống này lời thề hồi phục, nếu như vạn không ác không thể thực hiện hắn lời thề, như vậy đến thời điểm thiên phạt nhất định sẽ đúng hạn mà tới. Sắc ý ngập trời bao phủ toàn trường, Vạn Hiểu Phong là vạn không ác con trai độc nhất, cũng là hắn thương yêu nhất một đứa con trai, ở trên người hắn, vạn không ác hầu như trút xuống hắn tất cả tâm huyết. Vì sắc lập Vạn Hiểu Phong vì là vạn ác cốc thiếu cấp chủ, vạn không ác không tiếc tàn sát vạn ác cốc, nhấc lên ngập trời giết chóc cuối chiều, công chúng nhiều phản đối trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão toàn bộ tiêu diệt. Nhưng bây giờ Vạn Hiểu Phong bỏ mình, hết thảy đều không có, giờ khắc này Vạn không ác mất đi hết cả niềm tin, nhưng trong lòng đối với Vệ Dương Sát Cơ nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Chương 628, nếu có kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ. Không. Vệ Dương toàn thân bị một luồng cường hãn sát cơ khóa chặt, thân thể toàn bộ bị giam cầm. Phải biết, Vạn không làm vì là Vạn Ác Cốc tộc chủ, một thân tu vị từ lâu đi vào cái thế cảnh giới, độ kiếp viên mãn, chỉ kém vượt qua tứ cựu thiên kiếp là có thể phi thăng tiên giới tồn tại, khoảng cách thuần dương chân tiên chỉ có một đường xa. Cho dù là một tia linh hồn ấn ký, thực lực đó cũng không phải có thể như Kim Vệ Dương có thể chống lại. Vạn Không Ác giờ khắc này tiên thức toàn bộ phong thích, không bung tha bất kỳ một tấc hư không. Tại vô tận trong không gian thứ nguyên tìm kiếm Vạn Hiệu Phong còn sót lại mảnh vụn linh hồn, nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, trên người sát cơ cũng là càng ngày càng nồng đậm. Vạn Không Ác hai mắt sắp đứt, hắn yêu nhất nhi tử liền triệt để như vậy vỡ lạc, vệ dương một kiếm kia hoàn toàn dập tắt Vạn Hiệu Phong tất cả linh hồn, cho dù một kia mảnh vụn linh hồn đều không còn tồn tại nữa. Nói cách khác, triệt để tiêu vong với bên trong đất trời, cũng không còn phục sinh cơ hội. Vạn Không Ác vào lúc này mới quay đầu nhìn trầm trầm vệ dương, trong mắt bắn ra kinh người sát khí, sát ý tràn ngập toàn bộ hư không đã như vậy, ngươi liền đi vì bản tọa nhi tử trôn cùng đi. Lời nói vừa ra, vạn không ác trong tay chợt hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen, trong quang cầu đều là cực kỳ tà ác tội ác khí tức, những này tội ác khí tức ăn mòn hư không, có thể héo tàn vạn vật. Bên này là vạn ác cốc tiếng tâm lừng lẫy vô thượng tuyệt học, tội ác héo tàn. Vạn không ác bây giờ tu vi là độ kiếp sơ kỳ, thôi thúc tội ác bản nguyên của đại đạo, triển khai vạn ác cốc vô thượng tuyệt học, một kích này uy lực tuyệt đối không thua gì hắn toàn thắng thời kỳ một đòn toàn lực. Nói cách khác, tội ác héo tàn lực công kích có một hai, chân tiên lui tránh. Vệ Dương vào lúc này vừa định vận dụng gốc gác không có chú ý chính hắn thời điểm bóng người của hắn đung nhiên xuất hiện một vệt bóng đen lập tức một đạo kinh thế kiếm khí thẳng ngút trời vô thượng kiếm khí trong nháy mắt đem quả cầu ánh sáng đâm thủng vô cùng sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt bạo phát hạo hạo đang đã dập tắt sức mạnh phá diệt hư không Vệ Dương cùng Tần Ngộ Yên bóng người lui nhanh tách ra đồng nhất phong mang Cựu tộc tam vệ Vạn Không Ác cắn răng nghiến lợi nói rằng coi như ngày hôm nay ngươi Cựu tộc thần chủ tới đây bạn tọa cũng thể sống chết phải đem Vệ Dương chém giết Tội ác đại đạo giáng lâm đi Vạn Không Ác điên cuồng cực kỳ giết chết kẻ thù ngay khi trước mắt hắn. Hiện tại chính muốn chạy trốn, Vạn Không Ác làm sao có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong khoảnh khắc, Vạn Không Ác trong nháy mắt câu thông Vạn Ác cốc số mệnh Vân Hải, nhất thời, bên trong đất trời ám hắc một mảnh. Vạn Không Ác mạnh mẽ triệu hoán tội ác đại đạo hư ảnh, muốn tiêu diệt Vệ Dương. Nhưng vào lúc này, Đông Hoang Cựu tộc cám vệ kéo lại Vệ Dương, chính muốn chạy trốn sắp, Vạn Không Ác thân ảnh của đột nhiên dáng lâm. Ám vệ tốc độ càng nhanh hơn một bậc, nhưng vào lúc này Tần Mộng Yên liền trực diện Vạn Không Ác rồi. Vạn Không Ác mới là không quản Tần Mộng Yên là ai, trong tay pháp lực phun trào trong ngay mắt liền đánh giết ở tần mộng yên trong tay, mà lúc này đây bắc hoang hắc cám thần điện chuẩn bị truyền tống phù bị kích phát, trong ngay mắt vạn không ác cùng tần mộng yên thân ảnh của liền biến mất ở tại chỗ, vạn không ác thân ảnh của rời đi, mà tội ác đại đạo hư ảnh tiêu tán theo, bầu trời một lần nữa có ánh mặt trời chiếu sáng, khôi phục bình thường như lúc ban đầu, vệ dương trơ mắt liền nhìn tần mộng yên bị vạn không ác triệt để dập tắt vệ dương hai mắt mảnh liệt trợn, tựa hồ không thể tin được sự thực này, mộng yên năm, vệ dương phát sinh kinh thiên tiếng thê ở, an vệ dương tâm thần như bị sét đánh, tâm thần trắng sáng một mảnh, trong giây lát này linh hồn đều giống như xuất kiếu như thế. Mà lúc này đây, vị này tùy tùng bảo vệ ở Tân Mộng Yên bên người ám vệ tiên thức mở ra, vào lúc này hư không còn lưu lại rất rõ ràng không gian rung động. Vị này ám vệ một phát bắt được vệ Dương, tần tầng lay tỉnh vệ Dương, vội vàng nói: "Thiếu chủ, người tỉnh lại đi." Vệ Dương vào lúc này hai mắt vô thần, ánh mắt lãnh đạm, "Người đi ra bà, ta muốn một người yên lặng một chút." "Không, thiếu chủ, Mộng Yên công chúa còn không có vấn lạc. Thiếu chủ người mình có thể cảm ứng xuống." Vừa trong lúc nguy cấp, Mộng Yên công chúa triển khai truyền tống phù rời khỏi. Vệ Dương hai mắt trong nháy mắt khôi phục thần quang, thần thức trong nháy mắt trở ngộ. Toàn bộ hư không đều bị nhét vào thần thức quét lướt phạm bi. Ám vệ nói không sai. Toàn bộ hư không xác thực còn lưu lại nồng nặc không gian rung động, như vậy nếu như vậy, hay là Mộc Yên còn thật sự không chết. Vệ Dương lập tức nhảy lên, theo sau trong lòng trầm giọng dặn dò vệ thương, đuổi theo cho ta tung này cố không gian rung động. Nhất thời, vị diện thương phô bên trong thời không lực lượng bản nguyên dốc toàn bộ lực lượng, dọc theo không gian rung động lần theo mà đi. Mà lúc này đây, Vệ Dương bên tai đột nhiên nghĩ đến một đạo truyền âm. "Vệ Dương, ngươi cái này dám rửi, muốn cứu Tần Mộc Yên, liền đến ta vạn ác cấp đi." Âm thanh mờ ảo không còn hình bóng, Vệ Dương thần thức mở ra, Căn bản không có phát hiện bí mật truyền âm người. Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, biểu hiện che lấp cực kỳ. Vệ Dương lửa giận trong lòng cháy hừng hực, trong lòng sát cơ dâng trào mà ra, Vạn Ác Cốc, lần này triệt để chạm được Vệ Dương lần. Vệ Dương không nói một lời hồi Nguyên Tông, bởi vì Nguyên Tông bên trong có thẳng tới Vạn Ác Cốc truyền tông trận, Vệ Dương muốn lấy mau sớm thời gian đi Vạn Ác Lốc, miễn cho Tần Ngọc Yên gặp tai ách. Cái này ám vệ cấp nhãn, hắn vội va che ở Vệ Dương phía trước, "Thiếu chủ, ngươi bây giờ muốn đi làm gì?" "Ta không làm gì, ngươi tránh ra cho ta." Vệ Dương lạnh giọng dặn dò nói rằng, vị này ám vệ tu vi đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ vượt qua nhị cựu thiên kiếp cái thế cường giả vừa hắn toàn lực ra tay chống đối vạn không ác tội ác kéo tàn đã là tiêu hao toàn bộ pháp lực nhưng bây giờ hắn vẫn cứ thẳng tắp đứng ở vệ dương phía trước thiếu chủ ta không cho ta biết ngươi muốn đi làm gì nhưng ngươi phải nghĩ lại à muốn cứu ngậm yên công chúa tối thiểu cũng phải các loại chờ ba vị thần chủ đã đến tu tập mọi người chi lực mới có thể cứu ra công chúa bằng không ngươi chuyến đi này dê vào miệng cọp liền thật sự chúng rồi vạn ác có bấy vị này ám vệ hết chức trách tận tình khuyên bảo vệ dương vệ dương một cái liền đẩy ra vị này ám vệ trực tiếp trở lại nguyên tông Vị này ám vệ vô cùng nóng nảy, dậm chân bình bình, lập tức lấy ra thông tin ngọc bài, thông báo ba vị thần chủ. Mà lúc này đây, tần khiếu thiên bọn họ mới biết được tin tức hỏa cấp hỏa liệu đi nguyên tông. Vệ Dương không nói một lời, biểu hiện vô cùng lạnh lẽo, Trên đường cho dù có nguyên tông tu sĩ hướng về hắn chào hỏi, hắn cũng không về. Vệ Dương rất nhanh liền cảm thấy nguyên tông truyền tống trận, nhưng vào lúc này, Vệ Dương con ngươi co rụt lại, bởi vì truyền tống trận ở ngoài, Thình Linh đứng một đạo hắn cực kỳ bóng người quen thuộc. Sư tôn, ngươi cũng là đến ngăn cản sao? của ta Vệ Dương âm thanh có chút khàn khàn, trầm giọng hỏi. Kiếm Không Minh hai tay ôm kiếm, lạnh lùng nói nói. Ta không phải đến ngăn cản của ngươi, ta chỉ là khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ. Vạn Ác Cốc là bên trong Hoang Đức cựu Đại tông phái siêu cấp, tuy rằng luận thực lực không có Đông Hoang Cựu tộc mạnh, nhưng tuyệt đối có thể sánh ngang Đông Hoang Cựu tộc bất kỳ một nhà, đương nhiên trong đó cũng bao quát Phượng Hoàng vệ gia. Hơn nữa ngươi bây giờ đi là Vạn Ác Cốc đại bản doanh, bên trong cường giả như Vân, thậm chí còn có bản thần. Cho dù Phượng Hoàng vệ gia dốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể ở trong thời gian ngắn bên trong công phá Vạn Ác Cốc. Dương Dương, ngươi hiểu ý của ta không? Sư Tôn, điểm này Đỗ Nhi đương nhiên rõ ràng. Thế nhưng Đỗ Nhi cũng muốn hỏi ngươi một câu, nếu như sư nương gặp nạn, ngươi sẽ làm sao? Vệ Dương trầm giọng nói: "Giám động bản toàn nữ nhân, lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, cho dù bản tọa bỏ mình, cũng không thể để sư mẫu của ngươi tổn thất một sợi tóc." Kiếm Không Minh lúc này là sát ý lắm liền nói: "Cái kia nếu sư tôn nói như vậy lời nói, cái kia cũng mới có thể lý giải độ nhi nôi khổ tâm trong lòng đi." Vệ Dương vẻ mặt lạnh nhạt, hắn ở đây tận lực áp chế hắn tức giận trong lòng. "Ai, công việc này nên ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Nếu không thể khiến ngươi thay đổi tâm ý, vậy cũng chỉ có sư phụ cùng ngươi xông vào một lần rồi, vạn ác cốc, sư phụ rất sớm muốn đi rồi." Kiếm Không Minh lạnh lùng nói rằng. Vệ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, Trong mắt hết sạch trợt lóe lên, sau đó mới chầm chậm cúi đầu, sư tôn rất không cần phải như vậy, đây là đồ nhi về tư. Ha ha, nếu dám đụng đến ta kiếm không minh đồ đệ, như vậy bọn họ liền muốn thừa nhận lên bản tọa lửa giận, mặc kệ đầm rồng hang hổ, Vệ Dương, ngày hôm nay sư phụ cùng ngươi song định rồi. Kiếm Không Minh nói như đinh chém sắt. Vệ Dương trong lòng tuy là cảm động không thôi, nhưng nếu kiếm không minh đều biết vạn ác cốc nguy hiểm, Trình độ nguy hiểm tuyệt đối không thua gì đầm rồng hang hổ, như vậy Vệ Dương làm sao có khả năng không biết. Hơn nữa đầm rồng hang hổ còn chưa chắc chắn dám động kiếm Không Minh, nhưng vạn ác cốc tuyệt đối sẽ, bên trong đều là kẻ ác cũng không phải bình thường tu sĩ sư tôn không cần như vậy sư tôn đối với đệ tử thương yêu đệ tử chân thành ghi nhớ vệ dương không thể là hắn cứu tần ngọc yên mà đem kiếm không minh kéo vào vạn kiếp bất phục ha ha cho ngươi câu nói này ta kiếm không minh một đời thu ngươi tên đồ đệ này cũng đáng giá bất quá ngươi không cần quên nữa chúng ta kiếm giả một đời cầu chính là một cái bằng thẳng chưa từng sợ quá ai cho dù điện ngục các ma chặn đường nhưng ai từng thấy ta sau so lùi một bước kiếm không minh triệt để mặt ngoài tâm ý của hắn đây mới là thượng cổ kiếm giả phong độ không sợ bất kỳ nguy hiểm nào không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì thân tử Còn có chúng ta ba cái, sẽ không cũng chỉ muốn chính mình đi xính anh hùng, đem ba người chúng ta vứt bỏ đi. Đúng vậy à, thân tử, ngươi quá không có suy nghĩ, bực này chuyện kích thích, bực này làm náo động sự tình, làm sao có khả năng thiếu ta đây Trịnh đào rồi? Thân tử, ngươi loại tư tưởng này rất không đúng vậy, lao nghị chính mình làm náo động, không cho chúng ta cơ hội, ngươi có phải hay không thành tâm sợ chúng ta câu đi mọi tử à. Đông nhiên trong lúc đó, Trịnh đạo nghiêm tùng, Mộ Dung Khải ba người bọn hắn chạy tới, tuy rằng vẻ mặt cười vui vẻ, lời nói cả lơ phất cơ, nhưng biểu hiện kiên nghị cực kỳ. Giờ khắc này, bất luận người nào đều dao động không quyết định của bọn họ. Vệ Dương ngạc nhiên, hắn chỉ vào Trịnh Đào ba người bọn hắn, ba người các ngươi làm sao cũng tới. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi đi du lãm ngắm cảnh vạn đắc gốc, thì không cho chúng ta tùy tùng à? Mộ Dung Khải kinh cười nói, Vệ Dương biết, ngày hôm nay mặc kệ như thế nào đi nữa khuyên bảo, Trịnh Đào ba người bọn hắn cũng không thể thay đổi tâm ý. đã như vậy, hắn tựu không dùng khuyên bảo rồi. Được, xem ba người các ngươi tâm ý đã định, ta biết, Châu Chín con đều kéo không trở về, cho nên ta sẽ không khuyên. Vệ Dương thở dài một hơi, thở dài nói rằng, nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Vệ Dương tiếp theo trịnh trọng vô cùng nói rằng. Trình đào ba người bọn hắn trọng trọng gật đầu, giữa huynh đệ, không cần nói quá nhiều, đều hiểu. Bọn họ cảm thấy, kiếp này có thể cùng Vệ Dương cùng nhau làm huynh đệ, chết cũng không tiếc. Vệ Dương bọn họ chính là muốn mở ra truyền tống trận không có chú ý chính hắn thời điểm, mặt sau bỗng nhiên truyền ra hô to một tiếng. Chờ một chút. Chương 629, trời ghét hồng nhan mộng yên bị thương nặng. Không. Sau đó, vệ dương thân thể của bọn họ liền bị giam cầm, truyền tống trận pháp tắc không gian hoàn toàn thay đổi. Sau đó, đại tân thần chủ Tần Hiếu Thiên, đại tống thần chủ Tống Phi Thiên, đại tệ thần chủ Đỗ Chấn Vũ mang theo Đông Hoàng Cự tộc từng giả, đột nhiên giáng lâm. Vừa phát sinh cái kia âm thanh hô to chính là tần khiếu thiên sau đó tần khiếu thiên bọn họ tam đại thần chủ ngăn chặn truyền tống trận giải trừ không gian cồng cố. mà lúc này đây kiếm không minh cùng trịnh đảo ba người bọn hắn đều trầm mặc không nói đây là vệ dương việc nhà cùng việc tư bọn họ không sen tay vào được cũng không tiện nhúng tay càng không thể nhúng tay vệ dương từng tầng thở dài một hơi bình phục một thoáng tâm tình kích động trầm giọng lệ hỏi nói thần chủ ngươi tại sao phải chống đỡ ta vệ dương lời nói từng chữ từng câu mỗi một chữ nghe vào tần khiếu thiên trong lòng đều nặng tựa và cân tần khiếu thiên nhắm hai mắt hồi lâu sau mới mở mắt ra hai mắt nhanh nhìn vệ dương Ánh mắt lấp lánh hữu thần. Ngươi nghe cho ta, Vệ Dương, ngươi là Đông Hoang Cựu tộc hy vọng, cũng là Đông Hoang Cựu tộc chủ nhân tương lai, ngươi nhất định sẽ chấp chưởng toàn bộ Đông Hoang. Trên người ngươi, không chỉ có vượng hoàng vệ nhà trách nhiệm, càng lưng, vắt phụ chúng ta toàn bộ Đông Hoang vận mệnh, nếu như năm, Tần Khiếu Thiên tâm thần kích động có chút không thể nói. Nếu như, nếu như cần phải muốn chính ta tại ngươi cùng ta con gái trong lúc đó làm ra một lựa chọn, không cần nói là ta một cái nữ nhi, coi như bắt cóc chúng ta Đông Hoang Cựu tộc hết thảy con gái, cũng không sánh nổi tầm quan trọng của ngươi. Cho dù vì cái này không biết nguy hiểm, chúng ta đều không đánh cuộc được. Tần Thiếu Thiên tầng tầng nói rằng: "Vệ Dương thúi đầu trầm mặc. Yên Nhi hắn không chỉ có là người yêu của ngươi, tương tự là con gái của ta. Lẽ nào ta không đau lòng, lẽ nào ta không buồn bực? Thế nhưng, vì nàng, không thể đánh bạc tính mạng của ngươi, ngươi biết không?" Cuối cùng bốn chữ ngươi biết không, Tần dít gạo trời hoàn toàn là hết ra. Vệ Dương càng trầm mặc hơn. Hiện trường một mảnh nghiêm túc, đều trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới ngẩng đầu lên. Hai mắt lấp lóe dọa người tinh quang, chỉnh trọng nói nói: "Chính vì ta tương lai sẽ chấp chưởng Đông Hoàng, ta liền càng không thể từ bỏ Yên Nhi. Nếu như ngay cả nàng cũng không thể cứu" đông hoang cựu tộc những người khác sẽ ra sao? Tần khiếu Thiên cắn chặt môi, thật dài phun ra mấy hơi thở, sau đó trầm giọng nói, ý của ta nói không phải muốn từ bỏ cứu con gái của ta, mà là muốn ngươi chờ một khoảng thời gian. Vạn Ác Cốc bắt cóc Yên Nhi, muốn dụ dỗ ngươi đi vạn Ác Cốc, như vậy bọn họ dễ dàng thì sẽ không đối với Yên Nhi như thế nào. Hiện tại cựu tộc lão tổ tông chính đi cả ngày lẫn đêm đi bên trong hoàng, lần này vì ngươi, tức khiến cho chúng ta cựu tộc nâng toàn tộc lực lượng tấn công vạn Ác Cốc đều được. Tần Kiêu Thiên tận tình khuyên, Vệ Dương trầm mặc không nói, mà lúc này đây, một đạo lời nói đánh vỡ phía chân trời trời mạc trong vòng một khắc đồng hồ, nếu như vệ dương ngươi không tới rồi vạn đắc gốc, như vậy ngươi tựu đợi đến cho tần mộng yên nhà sắp đi. Lời nói vừa ra, kiếm không minh bỗng nhiên vừa ra kiếm, chém thiên rút kiếm thuật. Kiếm không minh bước lên chính là không gian kiếm đạo, đối với không gian rung động nhất là nhạy cảm, mà chém thiên rút kiếm thuật hắn đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Trong khoảnh khắc, một đạo tuyệt thế kiếm khí bỗng nhiên xuất kích. Thứ không nơi nào đó trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, sau đó một con rối rơi ra. Vừa thanh âm của, chính là có người thao túng con rối phát ra. Vệ Dương biểu hiện che lấp cực kỳ, mà lúc này đây, khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng nhìn thấy vệ dương cái này biểu tình, đột nhiên trong lúc đó kiếm không minh cũng cảm giác được không đúng, nhưng hắn vẫn không có có hành động không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương động đại thế thần long cầm cố hư không, vệ dương nói chuyện sắp cả người hóa thành một luồng ánh kiếm, bắn thẳng đến truyền thống trận, mà lúc này đây bao quát tần thiếu thiên bọn họ ở bên trong cựu tộc cái thế cường giả cùng kiếm không minh cùng với nghiêm tùng ba người bọn hắn, toàn bộ đều bị nguyên tông đại thế thần long cho cầm cố lại, xin lỗi, xin mời tha thứ cho ta tự chủ trương, nếu như ta vẫn có thể bình yên trở về, đến thời điểm nhưng do các ngươi làm sao xử phạt đều được. Vệ Dương lời nói vang lên ở kiếm không minh bên thay của bọn họ, nhưng bởi vì bọn họ bị giam cầm, chỉ còn dư lại linh hồn tư duy vẫn có thể chuyển động. Kiếm không minh vào lúc này chỉ có thể động dùng thần thức hung hăng nói: Ngươi cái này thằng nhóc con, ngươi cấp lao tử chở, chở về xem lão tử làm sao trừng trị ngươi. Kiếm không minh bị Vệ Dương chiêu thức ấy tức giận tới mức này tưởng, hoàn toàn không có trước đây thượng cổ kiếm giả phong độ, giống như là người đàn bà tranh chua chửi đồng như thế, nhưng chính là như thế này, tần khiếu thiên bọn họ càng thêm coi trọng kiếm không minh. Không minh thần tử, không biết ngươi có phương pháp gì không có thể tiếp xúc đại thế thần long cẩm cố. Tần khiếu thiên trầm mắt hỏi nghe nói lời này, kiếm không minh sắc mặt trong nháy mắt liền ám đạm xuống. xin lỗi, ta bây giờ còn chưa có chiếm được đại thế thần long tán thành, tạm thời không cách nào câu thông đại thế thần long, không thể mau chóng giúp trợ giải trừ cái này cầm cố. hiện tại cũng chỉ có chờ mong sư tôn sớm một chút chạy tới. mà lúc này đây, nguyên tông tông chủ phong, nguyên tông tông chủ ánh mắt xuyên thấu qua hư không, thấy cảnh này, trong miệng hắn tự lẩm bẩm. không minh, mặc dù là sư xuất thủ thực sự có thể đủ trợ giúp ngươi xua tan cầm cố, nhưng lần này vẫn đúng là chính được dựa vào ngươi, đây là ngươi chân chính có thể có được đại thế thần long công nhận cơ hội tốt nhất hơn nữa vệ dương lần đi tự có vận mệnh của hắn các ngươi theo đi còn dễ dàng ngăn cản vệ dương thu được đồng nhất tạo hóa nguy tông tông chủ cao thâm khó dò nói tựa hồ hắn biết một số nội tình cho nên mới như vậy bình tĩnh cực kỳ vệ dương thân ảnh của trong nháy mắt liền xuất hiện ở vạn ác cốc ra trong hư không mà lúc này đây vạn ác cốc đồng dạng trong nháy mắt biết được vệ dương mời tới sau đó bọn họ đem đại trận hộ sơn mở ra để vệ dương ánh mắt có thể nhìn thấy tần ngọc yên tần ngọc yên vào lúc này một mắt tiểu thụ vô cùng đứng ở trong hư không mà dưới chân của nàng là một mảnh hải dương vô tận vệ dương trong lòng không hiểu cảm giác đại dương này vô cùng nguy hiểm mà lúc này đây Tần Mộng Yên tựa hồ là trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong ánh mắt, ánh mắt giao đúng. Tần Mộng Yên khẽ lắc đầu, sau đó thanh âm của nàng vô cùng rõ ràng vang lên ở vệ dương bên hai. Vệ Dương, ngươi không nên tới, ngươi bây giờ đi về, đừng vì ta thâm nhập hiểm cảnh, nhanh lên một chút trở lại. Tần Mộng Yên vô cùng nóng nảy khuyên bảo vệ Dương, vào lúc này, ở trong mắt nàng, vệ Dương to lớn nhất, cho dù nàng tính mạng của chính mình đều không có vệ Dương quý giá. Vệ Dương nghe nói lời nói này càng thêm đau lòng, Tần Ngộ Yên là hắn trong cuộc sống một nữ nhân đầu tiên, trước đây vệ Dương phát hiện Tần Ngộ Yên ở tính mạng của hắn bên trong quan trọng đến cỡ nào cho đến giờ phút này, Vệ Dương mới đột nhiên biết, Tần Mộng Yên ở hắn trong cuộc sống trọng yếu cực kỳ. "Tiên Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài." Vệ Dương trịnh trọng bảo đảm nói rằng. Mà lúc này đây, Tần Mộng Yên bên người có vô số vạn ác cốc cường giả vây quanh, Vệ Thương trong nháy mắt cho Vệ Dương làm ra một cái thông báo. "Chủ nhân, nữ chủ nhân bên người cường giả tu vi kém nhất đều là độ kiếp hậu kỳ, cao nhất tiếp cận bản thần, bực này xa hoa vô cùng đội hình, ngoại trừ trấn bảo vệ khí vận bản thần lão tổ chưa hề đi ra ở ngoài, bọn họ đối với ngươi coi trọng có thể thấy được chút ít." Vệ Thương trịnh trọng nhắc nhở nói rằng. Ám một người trong trứng nguyên trong hư không, Bác Hoang Hắc Cám thần điện cường giả toàn bộ tiệm phục tại trong này. Ha ha, không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Không có bại lộ Tần Ngọc Yên viên quân cờ này, liền đem Vệ Dương đưa tới Vạn Đắc Cốc, xem ra là trời cao cũng ở giúp chúng ta. Số mệnh phù đầu, trời cao cũng sẽ che chở. Đáng đời Đông Hoang cựu tộc số mệnh tiêu tan, Đông Hoang nhất định là thuộc về chúng ta. Hắc Cám thần điện quận khởi tư thế, không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản. Đó là đương nhiên. Đông Hoang Cự tộc nhất định diệt vong, này chính là thiên ý. Tần Ngọc Yên tiểu thủy cực kỳ, nước mắt như mưa, nàng lo lắng khuyên bảo Vệ Dương rời đi. Phu quân Ta yêu ngươi, Phu quân, ngươi đối với tâm ý của ta, ta rõ ràng. Thiên Nhi cả đời này có thể cho ngươi, Thiên Nhi rất thỏa mãn. Cho dù ta lập tức chết rồi, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Tần Mộng Yên xưng hô vệ Dương Vi Phu quân, Tần Mộng Yên ở tính mạng nàng thời khắc cuối cùng, rốt cục thả ra nội tâm, sớm ở đáy lòng, Tần Mộng Yên đã sớm tiếp nhận vệ Dương, chỉ là một mực đều chưa kịp cho thấy cõi lòng, mà hôm nay, Tần Mộng Yên ở muôn người chú ý bên dưới, nói ra con gái nàng ra tâm ý, đây là một kiên cường nữ hải, một cái làm người chịu mến nữ hải. Vệ Dương hiện tại rất muốn cho chính hắn một bạn hai, hận chính mình thật là ngu. Tần Mộng Yên đối với tâm ý của hắn, hắn sớm nên rõ ràng. Hơn nữa bây giờ lại còn muốn Tần Mộng Yên chủ động biểu lộ, Vệ Dương cảm giác mình vô liêm sỉ cực kỳ. Tiên Nhi, ngươi không cần làm chuyện điên rồ, trên đời này vẫn không có ngươi phụ quân ta không làm được sự tình. Ngươi chờ ta, ta lập tức tới cứu ngươi." Vệ Dương lời nói vừa ra, đột quang liền lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Mộng Yên khẽ lắc đầu. Trong nội tâm, Tần Mộng Yên làm sao không muốn cùng Vệ Dương vĩnh viễn cùng nhau, mãi đến tận biển cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn. Nhưng nàng cũng biết, nếu như nàng cũng không làm xuất hành động, Vệ Dương liền muốn xông vào đến, đến rồi. Nàng không thể chớp mắt nhìn Vệ Dương vì hắn vượt vào từ cảnh. Nếu có kiếp sau, ta còn làm vợ." Tân Mộng Yên nội tâm không thôi nói rằng, Phụ quân, ta yêu ngươi." Lớn tiếng nói xong câu đó sau khi, Tân Mộng Yên bỗng nhiên đánh gãy nàng tâm Mạch, cường hãn thần thức trực tiếp để linh hồn tịch diệt, mà tính mạng của nàng gọn sóng trong nháy mắt đình chỉ. Mà tình cảnh này, chấn động vô số người. Vạn ác cốc rất nhiều cái thế cường giả đều trợn mắt quát mồm, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, cái này xem ra có chút yếu e thẹn nhu nhược cung chứa, đã vậy còn quá quyết tuyệt. Vệ Dương dừng lại đột quang, chơ mắt nhìn tình cảnh này, tựa hồ không thể tin được. A6 Vệ Dương tận mắt nhìn Tần Mộng Yên tự sát, nàng vì không liên lụy Vệ Dương, dứt khoát kiên quyết dùng phương thức này kết thúc chính cô ta cái mạng, vì chính là muốn để Vệ Dương rời đi. Vệ Dương tâm thần chấn động, một mảnh trống không. Sau đó, Vệ Dương thân ảnh của trong nháy mắt đột phá vô tận không gian, đem Tử Hư không hạ xuống Tần Mộng Yên vững vàng ôm lấy. Nhưng vào lúc này, Tần Mộng Yên linh hồn tiêu tan, thân thể lạnh léo, cũng không còn bất kỳ một tia sóng sinh mệnh. Vệ Dương hai tay run rẩy cực kỳ, hắn xem Tần Mộng yên, yên, Nhi ngươi là đang rối gạt. Gạt ta năm, đúng không năm? Ngươi cho ta bốn, cho ta bốn, tỉnh lại a! Vệ Dương hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực, hắn nữ nhi mến yêu hắn tận mắt nhìn thấy vẫn lạc tại chỗ, vì chính là không cho người nàng yêu tăng thêm phiền phức. "Yên Nhi, ngươi tỉnh lại cho ta a bảy." Vệ Dương ở tuyệt vọng nhất trong hoàn cảnh, phát sinh tối cùng loạn hò hét. Chương 630: Thiên đạo nguyện vọng cương thần chi thể. 1. Vệ Dương tỏ rõ vẻ sát khí nhìn bầu trời vạn ác cốc cường giả, hung hăng vô cùng sát cơ sông thẳng lên trời, chấn động phong vân. "Kiếp này bản tọa xin thể nhất định phải san bằng ngươi vạn ác cốc, vì ta Yên Nhi báo thù. Không báo thù này, ta Vệ Dương thể không là người." Vệ Dương đầy ngập lửa giận, phát sinh giống giận rung trời. Sau đó Hàn Đối Đầu nhìn về phía không có chút hồng hào tần Mộng Yên, một mặt lưu tình, thâm tình nhìn nàng, "Tiên Nhi, làm sao ngươi cứ như vậy ngốc? Trên trời dưới đất, không ai có thể giết chết phu quân của ngươi, ngươi tại sao tựu không thể chờ một lát đây?" Đáng tiếc những câu nói này, tần Mộng Yên mãi mãi cũng không nghe thấy. Vệ Dương giờ khắc này trong lòng linh quang đột nhiên lóe lên, nhất thời một viên thần đan trong nháy mắt bị Vệ Dương lấy ra, sau đó trực tiếp để tần Mộng Yên ấn vào. Cái này thần đan chính là cựu Thiên hồi hồn đan đứng hàng thần đan cấp bậc, nhưng khiến Vệ Dương tuyệt vọng là Cửu Thiên hồi hồn đan tần Mộng Yên đã ăn vào, nhưng không có bất kỳ khởi sắc. Vệ Dương tra xét rõ ràng dưới càng thêm tuyệt vọng cực kỳ, nguyên lai like, tần ngẫu yên tự hủy linh hồn, liền ngay cả chân linh dấu ấn đều tan đi trong trời đất, cho dù hắn có nghịch thiên hồi hồn đan, đều không thể cứu vớt, bởi vì nàng linh hồn triệt để dập tát. nàng chỉ là an tĩnh nằm ở vệ dương trong lòng, nụ cười ngọt ngào, mang theo ý cười rời đi nhân thế. mà lúc này đây, vệ dương trong lòng đống nhiên vang lên vệ thương khẩn cấp vô cùng gầm thanh, chủ nhân, ngươi thân là thiên đạo chỉ định vị diện thương nhân, ngươi còn có ba cái nguyện vọng không có tác dụng à? nhanh lên một chút sử dụng thiên đạo nguyện vọng, nói không chắc còn có cơ hội có thể bảo vệ nữ chủ nhân một tia chân linh, nhanh à! trải qua vệ dương vừa để tỉnh, vệ dương một máy linh. Vệ Dương trong nháy mắt liền nghĩ tới hắn còn có 3 cái thiên đạo nguyện vọng không có sử dụng. Nhất thời, vị diện thương phô bên trong, Vệ Dương một kia phân thần hóa thành dáng dấp của hắn, đến đến vị diện thương phô hạt nhân tế đàn. Vệ Dương nặng nề quỳ ở hạch tâm trên tế đàn, chăm chú cầu phúc, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Chí cao vô thượng thiên đạo a, Vệ Dương khẩn cầu ngài hạ xuống thần tích. Ta muốn sử dụng một cái nguyện vọng, cứu lại thê tử của ta, Tần Mộc Yên. Vệ Dương đem một cái nguyện vọng đưa ra, lặng lặng chờ đợi thiên đạo đáp lại. Mà lúc này đây, vị diện thương phô bên trong đột nhiên vang lên một đạo giọng lớn vô cùng âm thanh, mang theo chí cao vô thượng khí tức tuyên cổ xa xường bên ngông của quận khuất phục hoàn vũ vị diện thương nhân vệ dương như người mong muốn lời nói vừa ra sau đó từ hư không vô tận nơi sâu xa truyền ra một đạo cực quang cực tốc độ ánh sáng hoàn toàn siêu việt thời không trong nháy mắt đánh vào tần mộng yên trong cơ thể vệ dương vào lúc này cảm ứng được tần mộng yên tiêu tán chân linh ở hạo quang bao vây bên dưới bị một lần nữa tụ tập mừng rỡ như điên nhưng người ở bên ngoài nhìn tới vệ dương vẫn là tâm thần lắc lư không có bất kỳ dị dạng hơn nữa bắt được cực quang những người khác căn bản cũng không có nhìn thấy đó là trí cao vô thượng thiên đạo ra tay làm sao có khả năng để phổ thông phàm phu tục tử là có thể nhìn thấy đây? Vị diện thương phu bên trong, bảng sở kỳ hữu bên trên, còn lại thiên đạo nguyện vọng cũng chỉ còn xuất lại hai cái rồi. Mà lúc này đây, vệ dương nhưng là xoay người nhìn trầm trầm bầu trời vạn ác cốc cờ giả, vạn không ác đồng dạng hung ác vô cùng, cực kỳ hoán độc nhìn hắn, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Nếu không phải lần này hắc cám thần điện đúng tay, hắn sớm liền muốn hạ lệnh giết chết vệ dương. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ hắc cám thần điện tu sĩ đứng ra, vạn không buồn nôn niệm đồng thời, nhất thời vạn ác cốc hộ cốc đại trận một lần nữa bao trùm toàn bộ vạn ác cốc. Mà lúc này đây và ác cốc hư không đột nhiên rung động, hư không một chỗ trực tiếp sụp đổ, sau đó, Hắc Cám Thần Điện đoàn người xuất hiện. Vệ Dương có thể cảm thụ mới xuất hiện tu sĩ trên người nồng nặc vô cùng Hắc Cám pháp tắc cận sóng, không cần phải nói cũng biết, những tu sĩ này nhất định là đồng hoàng tử địch, Hắc Cám Thần Điện tu sĩ. Quả nhiên, Hắc Cám Thần Điện đệ nhất phó điện chủ lên tiếng, xác nhận suy đoán của hắn. Vệ Dương à, Vệ Dương, ngày hôm nay ngươi rốt cục rơi vào chúng ta Hắc Cám Thần Điện trong tay rồi, lần này nếu như ngươi còn phải chạy trốn, chúng ta phóng trường nên toàn thể mà chết, ngươi là chúng ta Hắc Cám Thần Điện nhất định là bất tử cương thần, đây là ông trời chú định, ai cũng vi phạm không được. Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, cương thần hắn không xa lạ gì. Ở Đông Phương Vương Thị, Vệ Dương tìm tòi Tư Mã gia tộc lao tổ Tông Tư Mã Tông ký ức thời gian, trong đó phải biết Tư Mã Tông âm mưu. Tư Mã Tông muốn ở Vệ Dương giác tỉnh dòng máu phượng hoàng một khắc đó mạnh mẽ đưa hắn luyện chế thành vì là bất tử bất diệt cương thần chi thể, chỉ là trong lúc nguy cấp Dương Vệ chạy tới, trực tiếp khiến Tư Mã Tông kế hoạch chết từ trong trứng nước. Nhưng khi đó Vệ Dương đã là vị diện thương nhân, Tư Mã Tông đã sớm mất đi cơ hội tốt nhất nhưng vệ dương tuyệt đối không ngờ rằng hắc cám thần điện còn đối với hắn như vậy quyến luyến không quên hơn nữa hắc cám thần điện tu sĩ xuất hiện thời cơ trùng hợp như vậy hẳn không phải là lâm thời nảy lòng tham mà là sớm có mưu tính. vệ dương lạnh cả tim xem ra hắc cám thần điện là sớm có âm mưu như, nhưng cờ hắn trong những năm này vẫn bị chẳng hay biết gì vệ dương không chỉ có tự rêu thầm nói hiện tại vệ dương từ lâu không phải mới vừa vào tu chân giới rượu bi tu sĩ cương thi hắn biết cương thi bộ tộc là được thượng thiên nguyền rủi trung tộc bọn họ tu thập thiên địa hoàn khí suối quậy mà sinh bất lão bất tử bất diệt bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ của mọi người sinh lục đạo ở ngoài lang thang không chỗ nương tựa trôi giạt khắp nơi thân thể cứng ngắc, ở trong nhân thế lấy đoán ra sức lấy huyết làm thức ăn dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch cương thi lực lớn vô cùng có thể rời núi lấp biển hát trăng bắt sao trời sinh không tránh thủy hỏa cương thần chi thể có một không hai vũ nội cương thi bộ tộc không rơi vào lục đạo luân hồi mất mé ở giữa bờ vực sinh tử ở âm dương hai giới du đãng nếu như bị luyện chế cũng bị luyện chế thành cương thần chi thể Vệ Dương hắn cảm thấy còn không bằng đi chết, luân hồi chuyển thế còn có chứng thành đại đạo cơ hội, mà một khi trở thành cương thi, vĩnh viễn bình bình ở lục đạo luân hồi cùng âm dương hai giới trong lúc đó, tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng loại cuộc đời kia lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa còn được người khác khống chế, thay người khác khi, làm, lười giao xác, nói khoác không biết lượng, xem ra ngũ hoang đại chiến ngươi hắc ám thần điện vẫn không có bị đánh đau à? Ngày hôm nay các ngươi từng cái từng cái, ai cũng không trốn được. Vệ Dương cười gần lạnh lùng quát, ha ha, thực sự là quá khôi hài rồi. Không biết là của ngươi vô chi vẫn là ngươi thô, xem ra ngươi bây giờ còn chưa hiểu tình hình à? đều là cua trong giỏ, cá nằm trên thất thịt, còn dám khẩu khí như vậy tùy tiện, xem ra Đông Hoàng Cựu Tộc là một đời không bằng một đời. Bác Hoàng Hắc Ám Thần Điện Phó Điện Chủ hồi lâu đều không có như vậy cảm giác buồn cười. Phó Điện Chủ, để tránh đêm dài lắm độ, vẫn là mau chóng ra tay cho thỏa đáng. Nếu như Nguyên Tông thật sự ra tay can thiệp, chúng ta ai cũng trốn không thể tách rời quan hệ. Vạn Không Ác nhẹ giọng nhắc nhở đã nói. Đúng vậy, Nguyên Tông chính ở chỗ này mắt nhìn chằm chằm, chúng ta xác thực hẳn là mau chóng ra tay. Hắc Ám Thần Điện Phó Điện Chủ trầm giọng nói, bắt đầu thực thi kế hoạch. Vừa nói xong, Vệ Dương thân thể trong nháy mắt liền bị giam cầm sau đó toàn bộ tội ác hải dương bắt đầu sôi trào lên, vô số thiên tài địa bảo từ chứa đồ linh bảo bên trong không ngừng tuôn ra, mà lúc này đây, rất nhiều oan khí, suối quậy, tử khí, nghiệp lực, cương thi tinh huyết các loại, chờ, không ngừng bị vùi đầu vào tội ác bên trong đại dương. đối phó ta, các ngươi nhất định sẽ bị trời phạt. vệ dương phát sinh không cam lòng hò hét, trời phạt, nếu như hôm nay vẫn chưa thể đưa ngươi luyện chế thành cương thần chi thể, ta xem chúng ta thật sự phải gặp trời phạt ta. vệ dương thân thể không ngừng giảm xuống, tội ác hải dương tách ra một con đường, sau đó đã đến mấy biển, vệ dương đã bị cố định ở một cái trên tế đàn trên thế đàn khắc họa chính là cương thi bộ tộc tứ đại thủy tổ chân dung sau khanh hạ bạn tướng thần thắng phát thảo sau khanh hạ bạn tướng thần thắng phát thảo không chỉ có là cương thi bộ tộc tứ đại thủy tổ cũng là thống lĩnh cương thi bộ tộc vô thượng vương giả đương nhiên trừ thiên vạn giới bên trong còn có một loại truyền thuyết hậu thế cương thi bộ tộc còn có vô thượng hoàng giả xuất thế chân chính chỉ huy cương thi bộ tộc siêu thoát kỷ nguyên là vì cương thi chân tổ mà lúc này đây hắc ám thần điện cường giả đã đem tội ác hải dương cải tạo hoàn thành phía dưới nên tiến hành bước cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất luyện cương thần chi thể Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện muốn đem Vệ Dương sống sờ sờ luyện chế thành cương thần chi thể, cần tiêu hao tử khí các loại. Chờ, có thể nói lửa lớn. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Vệ Dương trên người chịu bất tử phượng hoàng huyết mạch, có thể nứt bàn sống lại. Nếu như bọn họ một khi đánh giết Vệ Dương, Vệ Dương rơi vào nứt bàn, càng không dễ làm hơn. Chính vì như thế, thần giới Hắc Ám Thần Điện quá cổ chư thần mới có thể ý nghĩ kỳ lạ, sống luyện Vệ Dương. Vệ Dương nhìn thấy đầy trời hắc thủy hướng về tế đàn vọt tới, đáy lòng cười gần không nứt. Tím Lão, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phải biết, cương thần chi thể tuy rằng có thể kích phát ngươi huyết thống uy năng, nhưng này là đang đùa với lửa một không cẩn thận, liền chơi xong rồi. Vệ Dương cuối cùng hỏi rò Tử Bá Thiên ý kiến. Ngay khi vừa nghe nói cương thần chi thể không có chú ý chính hắn thời điểm, Tử Bá Thiên biện ý thức đột nhiên giác tỉnh một ít ký ức. Chân chính cựu thải lịch thiên thể cần tại vô tận thiên phạt bên trong mới có thể sinh ra, nhưng mà nếu như lấy bên trong đất trời các loại thể chất cường hãn máu huyết đến kích thích lời nói, có thể sớm giác tỉnh cựu thải lịch thiên thể. Vệ Dương biết, Tử Bá Thiên tình huống kỳ thực cùng hắn có chút tương tự, đều là trên người chịu vô cùng thân thể bảo tàng nhưng chính là không có thể mở phát ra, đem thân thể bảo tàng chuyển hóa thành thực lực mình. Vì lẽ đó nếu như vậy. Tử Bá Thiên mới muốn mạo hiểm thử một chút, hắn thay vệ Dương chịu đựng sống luyện cương thần chi thể, nếu như vậy, là có thể trình độ lớn nhất kích phát Cựu Thải Nịch Thiên thể huyết mạch uy năng. Cái này kế hoạch rất mạo hiểm, nhưng vệ Thương cũng rất khác thường cực kỳ tán thành. Vệ Dương còn nhớ hắn hỏi dò vệ Thương ý kiến thời gian, vệ Thương loại kia khinh thường khẩu khí. Ha ha, Cựu Thải Nịch Thiên thể có nghịch Thiên tên, há lại là cường thi thân thể có thể so sánh. Liền ngay cả chủ nhân nhân tộc của ngươi chiến thể liền không sánh được Cựu Thải Nịch Thiên thể, ta không biết trước đây có hay không Cựu Thải Nịch Thiên thể tồn tại, nhưng liền ngay cả thiên đạo đều vô cùng tiên kỵ, có thể tưởng tượng được Cựu Thải Nịch Thiên thể cường hãn trình độ. Vệ Dương vừa nghĩ, cũng vậy à, cựu Thải nghịch thiên thể mỗi lên cấp một cảnh giới lớn, đều sẽ có ngày phạt giáng lâm, rất rõ ràng, thiên đạo đều đối với cựu Thải nghịch thiên thể kiêng kỵ à. Hơn nữa Tử Bá Thiên mãnh liệt muốn thử nghiệm đắc ý nguyện, Vệ Dương cũng sẽ đồng ý. Ngươi yên tâm, thiếu chủ ta khẳng định không có chuyện gì. Lần này vạn ác cốc cùng Hắc Ám thần điện ăn gan hủ mật gấu dám đối phó thiếu chủ ngươi, nhất định phải cho bọn họ một cái vĩnh viễn dạy dỗ khó quên. Đối phó Vệ Dương, là triệt để xúc phạm Tử Bá Thiên đáy lòng bại ngược, vì lẽ đó Tử Bá Thiên mới như vậy đằng đằng sát khí nói rằng. Chương 631, Thiên phạt thần quang vạn ác cốc diện. Không Tử Bá Thiên một đời chung với vệ gia, tín ngưỡng của hắn chính là vệ gia. Vì lẽ đó, Tử Bá Thiên tối không thể chịu đựng chính là có người làm hại hắn thiếu chủ, mà màn nên năm từ khi vệ dương không chút do dự trợ giúp hắn ngăn trở lần thứ nhất thiên phạt, hắn ở trong lòng liền lập lời thề, đời này vĩnh viễn không bao giờ phản bội vệ dương. Nhưng ngày hôm nay, hắn mới mặc kệ cái gì bắc hoang hắc cám thần điện, chỉ cần là đối với vệ dương có uy hiếp tu sĩ, giống nhau đều là kẻ địch của hắn. Vệ Dương hơi suy nghĩ, Tử Bá Thiên liền từ thiên không thành đi ra, đi tới tế đàn. Tử Bá Thiên vừa xuất hiện, nhất thời liền gây nên biến hóa kinh người. Bắc Hoang hắc ám thần điện đúng là đối với tình cảnh này không cảm thấy làm sao kinh ngạc. năm đó Tư Mã Tông trước khi chết chuyển quay lại Bắc Hoang tin tức liền nhắc tới vệ dương trên người có tiên phủ. Tử Bá Thiên giờ khắc này biểu hiện dữ tợn, tức giận ngập trời. Dám đối phó thiếu chủ nhà ta, các ngươi đều sẽ bị trời phạt, thiên phạt giáng lâm đi. Tử Bá Thiên gào thét nói rằng. Nhìn thấy cái này mới luyện hư đại viên mãn tu vi Tử Bá Thiên dĩ nhiên cùng tên gì thiên phạt. Bắc Hoang hắc ám thần điện cùng vạn ác cốc cường giả đều cười ha ha. Ở trong mắt bọn họ, vệ dương cùng Tử Bá Thiên giờ khắc này đều là thuộc về đầu góc gỉ treo trọng. Từ Bá Thiên vung hắn ra toàn bộ khí thế, nhất thời hắn khí thế đã bị trải rộng chư thiên vạn giới đích thiên đạo cảm ứng được, trong nháy mắt, thiên tượng bị biến. Lấy Vạn Ác Cốc tội ác hải dương làm trung tâm, phạm vi bảy vạn dặm lôi vân đống nhiên hình thành, cuồn cuộn tiếng sấm chấn động vạn cổ thì không. Vạn Ác Cốc cùng Hắc Ám Thần Điện cường giả trợn mắt quát mồm, bọn họ vạn vạn không có nghĩ đến, thiên phạt dĩ nhiên thật sự giáng lâm. Mà lúc này đây, thiên phạt đã hoàn toàn đem hết thảy ở Vạn Ác Cốc bên trong tu sĩ toàn bộ khóa chặt, trong nháy mắt Vạn Ác Cốc hộ cốc đại trận toàn bộ bại lộ ở trên trời phạt trước mặt. Vạn không ác thần sắc bọn hắn kinh hoàng, kinh hoàng cực kỳ. Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện cường giả cũng không còn loại kia ung dung khí độ, kinh hãi cực kỳ. Một vị Hắc Ám Thần Điện Thái Thượng trưởng lão khủng hoàng tự lẩm bẩm: Sao có thể có chuyện đó? Thiên phạt làm sao có khả năng thật sự giáng lâm? Lẽ nào chúng ta ngày hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này sao? Đang đối mặt thiên phạt, bất kể là tu vi cao bao nhiêu tu sĩ đều sợ hãi cực kỳ, đó là bắt nguồn từ tối đáy lòng e ngại. Mà lúc này đây, thiên phạt giáng lâm, vô cùng uy thế mênh mông cuồn cuộn, chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang. Từ ba thiên hai lần thiên phạt chồng chất lên nhau, uy lực cường hãn hơn. Vạn áp cốc tu sĩ cùng Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện tu sĩ vội vã lên chạy trốn chi niệm nhưng đột nhiên phát hiện cả khối hư không đều bị hoàn toàn cẩm cố, mà bọn họ thì bị một luồng cường hãn khí thế khóa chặt, căn bản không có thể trốn. Ta còn có một lựa thiên kiếp là có thể phi thăng tiên giới, ta không muốn chết ta. Ta đã là tiên người, hưởng có vô cùng tội thọ. Ta không muốn vẫn lạc tại thiên phạt bên dưới. Vạn ác cướp cùng hắc giám thần điện cường giả ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nó biểu hiện cùng phổ thông thế tục bách tính không có gì khác biệt. càng là hạng người tu vi cao thâm, càng là sợ chết, bởi vì bọn họ biết rõ tu vi của bọn họ đến từ không dễ, mà đặc biệt là những kia tu vi đã đạt đến cảnh giới tiên nhân cường giả càng là vô cùng hối hận không nớt. được rồi, hiện tại thiên phạt rất rõ ràng là vệ dương bọn họ dẫn tới. lập tức đem bọn hắn chém giết, phỏng chừng thiên phạt liền sẽ tự động tối lui. vạn không ác trong nháy mắt tâm thần chuyển động, liền nghĩ đến một con như vậy là kế. mà hắn lời nói vừa ra, vạn ác cốc rất nhiều cường giả lập tức ra tay, các loại bừa trú, loại cỡ lớn chắc thuật, kiếm khí toàn bộ hướng dưới đáy đánh tới. linh khí bao táp bày ra, vạn ác cốc rất nhiều cường giả lập tức ra tay. giờ khắc này xuống còn, bọn họ mới sẽ không đi quản thỏa thuận gì, trước đem thiên phạt đầu nguồn chém giết lại nói. mà vạn ác cốc phía dưới chính là hắc cám thần điện tu sĩ, bọn họ thấy cảnh này khí bạc rồi. Vạn Ác Cốc thực sự là trời lật rồi, giáng hướng của bọn hắn ra tay. Hắc ám thần điện đệ nhất phó điện chủ nội khí chúng tiên, Hắc ám thần điện, giết cho ta. Đương nhiên, Hắc ám thần điện cường giả liền hướng về Vạn Ác Cốc tu sĩ ra tay rồi. Vạn Ác Cốc tu sĩ đồng dạng không phải người hiền lành, bọn họ đều là tội ác tẩy trời đại ác nhân, mà giờ khắc này lại là đối mặt thiên phạt, tử vong nguy cơ trước đó, bản tính lộ rõ. Trước khi chết, bọn hắn đều muốn kéo cái chịu tội thay. Ầm ầm trong lúc đó, tội ác chiến diện, nội đấu đột nhiên phát sinh. Mà lúc này đây, Vạn Không Ác vừa muốn muốn xuất thủ giết chết Vệ Dương sắp, ầm ầm trong lúc đó, Thiên Phạt Lôi Vân đã tụ lực xong xuôi, từng đạo từng đạo lôi long dũng nhiên từ phía chân trời lao xuống. Ầm ầm. Vô tận lôi long dốc toàn bộ lực lượng, hư không đều sôi trào lên. Ầm. Lôi long trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Vạn Ác Cốc Hộ Cốc Đại Trận, tại bực này thiên uy dưới, có thể chống đôi bán thần đỉnh cao một đòn toàn lực Vạn Ác Cốc Hộ Cốc Đại Trận ầm ầm bị hủy. Nếu như là phổ thông bán thần, còn tạm thời không nhất định có thể đánh tan Hộ Cốc Đại Trận. Nhưng thiên phạt thì lại khác, ý chí đất trời ra thân, thiên uy không đả ngược. Vệ Dương chiêu thức ấy mượn đao giết người, dùng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Hộ cốc đại trận bị diệt, Hạo Hạo đang đang dập tắt bao táp bao phủ bát hoang thập phương, vạn ác cốc bên trong, vô số tu sĩ trong nháy mắt liền bị cuốn vào dập tắt trong gió lốc, trong nháy mắt liền biến thành một mịn. Vạn ác cốc kiến trúc cùng tu sĩ toàn bộ cũng không thể chống đối này dập tắt bao táp, hơn nữa vào lúc này, thiên phạt đánh tan hộ cốc đại trận, nhất thời vạn ác cốc liền bại lộ ở trên trời phạt trước đó. Mà vạn ác cốc làm bên trong đất trời kẻ ác đất tập trung, tội nghiệt khí sâu nặng cực kỳ, trong nháy mắt những tội lỗi này khí đã bị thiên phạt cảm ứng được, thiên phạt lôi vân bỗng nhiên mở rộng. Âm ầm trong lúc đó, phạm vi 1 triệu dặm đích thiên phạt bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, hắn vẫn còn có chút tính sai, nơi này là Vạn Ác Cốc, vốn là nên gặp thiên phạt, chỉ lúc trước Vạn Ác Cốc bên trong tội nghiệp khí bị hộ cốc đại trận chế lấp, không có bị thiên đạo cảm ứng được, nhưng bây giờ, thiên phạt trực diện Vạn Ác Cốc, thiên đạo làm sao có khả năng không giận. Thiên phạt lôi vân diện tích toàn bộ mở rộng vượt qua 14 lần, kỳ uy lực tuyệt đối không chỉ tăng lên gấp 14 lần, rất có thể là 140 lần, 1.400 lần, thậm chí 14.000 lần. Nhưng vào lúc này, từ bá thiên thần thức mở ra, chín màu thần quang soi sáng toàn bộ tội ác Hải Dương, trong mấy mắt, tội ác Hải Dương biến mất. Cùng lúc đó, Tội ác Hải Dương bên trong có thể nói vô cùng vô tận và khí, nghiệp khí, tử khí, nghiệp lực toàn bộ tiến vào Tử Bá Thiên trong cơ thể. Mà lúc này đây, Bác Hoang hấp cảm thần điện để vào tội ác bên trong đại dương cương thi tinh huyết bắt đầu bậy ra thần uy, Tử Bá Thiên trong cơ thể có thể nói là thiên nhân giao chiến. Hai loại bất đồng huyết thống va chạm. Cương thi tinh huyết phối hợp hoàn khí các loại, chờ, những này mặt trái sức mạnh muốn đem Tử Bá Thiên cải tạo thành vì là cương thần chi thể, nhưng Tử Bá Thiên ban đầu chín màu nghịch thiên huyết thống khẳng định không cho phép, vì lẽ đó Tử Bá Thiên trong cơ thể liền hình thành rằng có tư thế Mà theo cương thi huyết thống càng lúc càng cường hãn, liền làm cho chín màu nghịch thiên huyết thống không thể không toàn diện phóng thích huyết thống uy năng, chống đối này cố cường thế vô cùng huyết mạch cải tạo sức mạnh. Tử bá thiên trong cơ thể chính là một cái chiến trường, nhiều như vậy sức mạnh tràn vào đi, huyết mạch của hắn uy có thể không ngừng tăng cường. Cùng lúc đó, cơ thể hắn cường độ không ngừng tăng lên. Bởi vì cái này thời điểm, sức mạnh huyết thống không thể tăng cường tu vi của hắn, chỉ có thể tăng cường cơ thể hắn cùng linh hồn. Tử bá thiên thân thể cùng linh hồn không ngừng bị ánh sáng chín màu quở rửa, dung để chống lại cương thần huyết mạch. Nhìn thấy tử bá thiên vô cùng thống khổ bộ dáng, Vệ Dương có chút không đành lòng. Nhưng hắn biết, đây là Tử Bá Thiên muốn muốn trở nên mạnh hơn cần phải trải qua quá trình. Tím lao. ngươi nhất định phải kiên trì, ngàn vạn không thể từ bỏ. Hiện tại thiên phạt uy lực càng mạnh mẽ hơn, ngươi nhất định phải lấy cường đại hơn tư thái tới đón tiếp thiên phạt. Vệ Dương Cổ Vũ nói rằng, mà lúc này đây, thiên phạt hạ xuống vô tận thiên phạt thần quang, đã không phải là phổ thông lôi long công kích. Vạn ác cốc bên trong tu sĩ bình thường trong nháy mắt liền vẫn lạc tại thiên phạt thần quang phía dưới, hoàn toàn tan thành mây khói. Vạn không ác đồng dạng gặp thiên phạt thần quang, ở tính mạng hắn thời khắc cuối cùng, hắn không cam lòng gầm rú, ta thật hận a. Hắc Cám Thần Điện cùng Vệ Dương, nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn ngươi. Vạn Không Ác giờ khắc này cực hận Hắc Cám Thần Điện, mà đây không phải một mình hắn ý nghĩ, rất nhiều Vạn Ác cốc tu sĩ trước khi chết đều hận Hắc Cám Thần Điện. Đều là vì Hắc Cám Thần Điện cố ý phải đem Vệ Dương dẫn vào Vạn Ác cốc, mới có thể gợi ra thiên phạt. Mà rất nhiều Vạn Ác cốc tu sĩ thì lại mang tính lựa chọn quyết mất, là Vạn Không Ác tự mình kích phát tần mộng yên trên người truyền thống phủ, mới sẽ đem Vệ Dương dẫn vào Vạn Ác cốc. Đương nhiên, từ khi bọn họ quyết định cùng Hắc Cám Thần Điện thông đồng làm bậy bắt đầu, liền quyết định bọn hắn khổ rồi vô cùng tận mẹ. Hắc Ám thần điện rất nhiều tu sĩ đồng dạng hối hận không thôi, hối hận không nên đỡ lấy nhiệm vụ này đi tới bên trong hoang. Bọn họ mới bắt đầu đều cho rằng đồng nhất cái vô cùng dễ dàng nhiệm vụ, thử nghĩ, nhiều cường giả như vậy ra tay, bắt vệ dương, dường như bắt vào tay, dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Nhưng ai có thể tưởng, lại bị vệ dương nói chúng rồi, thiên phạt thật sự giáng lâm. Thời khắc này cho dù bọn họ đối với Hắc Ám chư thần sâu bao nhiêu tín ngưỡng, ở trên trời phạt trước đó, toàn bộ bị đánh phá nếu không phải Hắc Ám Chư Thần tự mình hạ lệnh yêu tính vệ Dương, bọn họ ngày hôm nay không sẽ vẫn lạc ở trên trời phản dưới. Đặc biệt những kia đã đạt đến cảnh giới Tiên Nhân Thần Điện cường giả, càng là vô cùng hối hận và phẫn. Vốn là bọn họ là có thể trường sinh, nhưng ngày hôm nay ở trên trời phản dưới, hết thề đều là làảo ảnh trong mơ, một đòn liền nát tan. Hắc Ám Thần Điện tu sĩ đều oán hận Hắc Ám Thần Điện. Cùng lúc đó, Bắc Hoang Hắc Ám Thần trên điện chống không số mệnh không hiểu giảm thiểu 4 phần mười, mà Thiên Phạt Thần Quang uy lực cường hãn trình độ, lại cùng trên người có bao nhiêu tội nghiệp có mật tiết tương quan, tội nghiệp càng nhiều người, Thiên Phạt Thần Quang uy lực càng lớn, chết càng nhanh mà vạn không làm vì là vạn ác cốc cốc chủ trong tay dính đầy vô tận máu tanh, tội ác đầy dây tội nghiệt khí trùng thiên thiên phạt thần quang vinh kích dưới trong nháy mắt thân thể hóa thành một mị trực tiếp bị thiên phạt thần quang vinh diện hắc ám thần điện tu sĩ đồng dạng không dễ chịu thiên phạt khóa chặt bọn họ vô cùng vô tận đích thiên phạt thần quang vinh kích mà xuống từng cái từng cái hắc ám thần điện tu sĩ vẫn lạc tại vạn ác cốc phải biết hôm nay tới đây vạn ác cốc hắc ám thần điện tu sĩ đều là hắc ám thần điện tinh anh cường giả tu vi thấp nhất là độ kiếp hậu kỳ cao nhất nhưng là tiếp cận bán thần những tiêu tiếp cận bán thần tu sĩ ở tiên giới đều là vô thượng chí tôn từ tiên giới mà xuống Nhưng bây giờ, ở trên trời phạt thần quang phía dưới, dồn dập vẫn lạc. Bọn hắn đều không cam lòng, nhưng đối mặt thiên phạt, không phải mỗi một tu sĩ đều có tử bá thiên như vậy nghịch thiên thể chất, bọn họ kết cục sau cùng đều là ở trên trời phạt bên dưới vẫn lạc. Vạn ác cốc những tu sĩ khác toàn bộ gặp xui xẻo, vạn ác cốc không có một cái người lương thiện, toàn bộ đều là đại ác nhân, mỗi một tu sĩ có thể chạy thoát thiên phạt. Thiên phạt thần quang giáng lâm, mỗi người đều không có vùng tha, bất kể là trốn ở cường hàn đến mức nào trận pháp, đều không có trốn quá thiên phạt thần quang. Vạn ác cốc bầu trời số mệnh vẫn hải, càng là trước tiên bị thiên phạt trực tiếp hủy diệt. Chương 632 công đức kim liên bảy phần mười kỳ ý. không. mà lúc này đây, vạn ác cốc truyền đến kinh người tiếng hô, ai dám hủy ta vạn ác cốc? từ khi bách vạn nghiên chi tiền vạn ác cốc mở cốc thời khắc tiểu một mực ở đáy vực tiềm tu ba vị bán thần rốt cuộc bị thức tỉnh, bọn họ lao ra tiểu thế giới, ba cỗ khí thế cường hãn dung chuyển trời đất, cường thế vô cùng, lăng liệt bán thần ai men ngông cuồng bận, rung động toàn bộ bên trong hang, bọn họ vừa muốn muốn hành động sắp, trong ngay mắt đã bị thiên phạt khóa chặt. nhìn thấy phạm vi một triệu giảm đích thiên phạt, một vị vạn ác cốc bán thần không khỏi chửi má nó, ta thảo hắn ba, rốt cuộc là ai làm như vậy nhiệt, gợi ra thiên phạt, đây không phải muốn chết sao? Nhưng tức giận mắng là tức giận mắng, ba vị bán thần ra tay thì lại không lưu tình chút nào, bọn họ cũng đều biết, bị thiên phạt khóa chặt, thật sự nếu không toàn lực xuất thủ, như vậy cũng chỉ có một kết cục, vẫn lạc tại thiên phạt bên dưới. Âm âm trong lúc đó, vô cùng vô tận đích thiên phạt thần quang trong nháy mắt chìm đối với bọn họ. Ba vị bán thần hiện thiên địa nhân tam tại vị trí, ba đạo cái thế quyền cương thẳng ngút trời, kinh thiên khí thế phách tuyệt bầu trời. Bên trong hoang đều tại rung động, bán thần toàn lực ra tay, đổi lại cái khắc linh giới, cho dù là cấp 10 vị diện, cũng không thể chống đối bán thần oai. Thiên phạt thần quang bị ba đạo quyền cương đánh tan, hư không càng là trực tiếp bị nát tan. Vạn ác cốc bầu trời, đột nhiên hình thành một mảnh chân không. Này là tuyệt đối chân không, càng là tử vong cấm địa, ba vị bán thần chống lại đợt thứ nhất thiên phạt thần quang. Nhưng thiên phạt thần quang từ trước đến giờ là gặp mạnh thì lại mạnh, hơn nữa vạn ác cốc ba vị bán thần trên người dính đầy vô cùng tội nghiệp, càng là gợi ra thiên phạt tức giận. Thiên phạt lôi vân trong nháy mắt mở rộng đến phạm vi 10 triệu dặm, bỗng nhiên, thiên phạt thần quang hóa thành từng đạo từng đạo cột sáng từ hư không mà xuống, thiên phạt thần quang cô đọng đến mức tận cùng, uy lực đủ để đánh giết bán thần. Bán thần cùng bán thần bên dưới tu sĩ quả nhiên khác nhau. Vệ Dương phát sinh thánh phục, vừa bác hoang hất cám thần điện cùng vạn đác quốc bán thần bên dưới tu sĩ căn bản cũng không có kiên trì thời gian bao lâu liền vẫn lạc tại thiên phạt ở dưới. Nhưng ba vị này bán thần, thần uy cái thế à? Cho dù nằm ở đối địch lập trường, Vệ Dương đều không thể không đối với vạn đác quốc ba vị bán thần giơ ngón tay cái lên, dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt. Bọn họ thật có dũng khí. Đại ca ca, ta có thể cảm giác được bọn họ tu vi thật sự tuyệt đối không chỉ bán thần, chỉ là ở nhân gian giới, tu vi của bọn họ đều bị phong ấn đến bán thần đỉnh cao. Vào lúc này, thiên không thành khí linh tiểu không nhõng nha nhóm nhóm nói rằng, tiểu không nói đúng. Bọn họ tu vi thật sự từ lâu đi vào quá cổ chư thần cảnh giới. Nếu không thì, làm sao có dũng khí đi đối kháng thiên phạt?" Vệ Thương lạnh cười nói, nhìn thấy cô động vô cùng thiên phạt thần quang. Vạn Ác cốc ba vị bán thần vẻ mặt nghiêm nghị, giờ khắc này bọn họ bị thiên phạt khóa chặt, căn bản không có thể trở về thần giới. Vì lẽ đó chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bọn hắn đều kỳ vọng vào chống đỡ quá thiên phạt thời gian, nói như vậy, đưa tay làm tan mây thời anh trăng thì sẽ không vẫn lạc tại nhân gian. Nhưng nếu như ý nghĩ của bọn họ bị Vệ Dương biết được, Vệ Dương khẳng định cười bọn họ ngu ngốc, bởi vì Thiên phạt mục tiêu thực sự là Tử bá Thiên, Vạn Ác Cốc chỉ là tiện thể bị Thiên phạt nhìn chằm chằm. Nhưng Vạn Ác Cốc bên trong không có một cái người lương thiện, cho nên mới đều vẫn lạc tại Thiên phạt bên dưới. Ầm ầm. Ba vị bán thần lấy Tam Tài trận pháp vì là chỗ then chốt, nô lên toàn bộ thần lực, hướng về Thiên phạt chủ động khởi xướng tiến công. Các loại tuyệt thế thần thông đống nhiên phong thích, mà đối mặt Thiên phạt, Vạn Ác Cốc tu sĩ mạnh nhất đòn sát thủ chính là triệu hoán tội ác đại đạo hư ảnh căn bản không có thể sử dụng, vì lẽ đó chỉ có thể triển khai cái khác tuyệt thế thần thông. Vệ Dương nhìn là như si như say. Chân chính thần thông muốn ở quá cổ trư thần trong tay, mới có thể bày ra vô cùng thần uy, thần uy như ngục, ngập trời uy năng chấn động bát hoang. Bên trong hoang vô số siêu cấp thế lực bán thần toàn bộ bị kích động, dồn dập từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, từng luồng từng luồng cường hãn thần niệm bắn phá toàn bộ bên trong hoang, trong ngày này hoang vô số tu sĩ đều cảm giác hư không thỉnh thoảng có từng trận cường hãn thần niệm đảo qua. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Vạn Ác Cốc mặt trên phạm vi 10 triệu dặm đích thiên phạt thời gian, mỗi người trầm mặc không nói, sau đó bọn họ hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, đều cảm thấy lần này Vạn Ác Cốc xem như là triệt để phá hủy, gặp và lây. Mà lúc này đây, thiên phạt tại biến Thiên phạt trung ương, đột nhiên xuất hiện một con con mắt thật to, con mắt thật to quan sát vạn cổ hư hoàng, kinh sợ chư thiên vạn giới. Thiên phạt chi nhãn. Vệ Dương kinh ngạc kêu lên. Mà thiên phạt chi nhãn vừa ra, toàn bộ thiên phạt uy lực trong nháy mắt đạt được tăng mạnh, nhìn thấy thiên phạt chi nhãn, vạn ác cốc ba vị bán thần cảm thấy như cha mẹ chết, tuyệt vọng cực kỳ. Đây mới thực là thiên phạt chi nhãn, không là năm đó tử bá thiên gọi ra lần thứ nhất thiên phạt cái kia các loại. Chờ, thiên phạt chi nhãn bóng mờ, tại chính thức thiên phạt chi nhãn trước mặt, không cần nói bọn họ mới là quá cổ chư thần, cho dù chân chính thái cổ chí tôn là gỡ, cũng khó khăn trốn trực tiếp tầm ầm trong lúc đó, từ thiên phạt chi nhãn bên trong đống nhiên bắn ra ba đạo cường hãn vô cùng đích thiên phạt thần quang, thiên phạt thần quang đống nhiên xuyên qua vô tận thời không, trong nháy mắt liền ảnh kích đến ba vị bán thần trên người. a 4 đống nhiên trong lúc đó, ba vị bán thần trước mắt vẫn lạc. ở thiên phạt chi nhãn dưới, ba vị bán thần hóa thành cho tàn, trôn vùi vào bên trong đất trời. sau đó cảm ứng được ba vị bán thần khí tức tiêu tan, thiên phạt chi nhãn biến mất. mà lúc này đây, bán thần vẫn lạc, toàn bộ bên trong hoang là thiên hàng mưa máu, dường như bầu trời cũng vì đó an mừng như thế. dù sao bán thần đối với nhân gian giới có thể nói tuyệt đối cấm kỵ, bán thần vẫn lạc. Ý chí đất trời tự nhiên sẽ làm ra phản ứng. Vệ Dương không khỏi tê cả da đầu, bán thần a, đây chính là nhân gian giới tuyệt đối vô địch bán thần a, cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt hắn. Mà Vạn Ác Cốc bán thần vẫn lạc, toàn bộ bên trong Hoang Các Đại siêu cấp thế lực bán thần toàn bộ cũng biết rồi, bọn họ dồn dập trầm mà không ngớt. Từ đó, Vạn Ác Cốc liền từ giữa hoang xóa tên. Mà lúc này đây, Vạn Ác Cốc bán thần tiêu vong sắp, hư không phía chân trời, từng đó từng đóa công đức kim liên không ngừng hạ xuống, từng trận đại đạo thanh âm không ngừng vang lên. Vệ Dương biết, ngày hôm nay hắn hủy diệt Vạn Ác Cốc, mặc dù có vô tận nhân quả cuốn quanh người, từ đó rồi cùng ác nhân Cốc là không chết không thôi, nhưng công đức vô số. Vạn Ác Cốc tu sĩ trong ngày thường làm ác đa đoan, tội ác tày trời, trước đây có hộ Cốc đại trận che lớp thiên cơ, nhưng hôm nay, đạo trời sáng tỏ, cuối cùng nếm ác báo. Công đức Kim Liên toàn bộ tiến vào Vệ Dương trong tử phủ, sau đó những này công đức Kim Liên tiến vào Vệ Dương nguyên thần, Vệ Dương trong nháy mắt cũng cảm giác hắn có chút không giống. Từng đóa từng đóa công đức Kim Liên không ngừng tuân vào nguyên thần, mang tới không chỉ có là công đức hộ thể, còn có rất nhiều đại đạo cảm ngộ trong ngay mắt, vệ dương nguyên thần liền chìm vào cảm ngộ đại đạo bên trong. mà nhìn thấy nhiều công đức như vậy kim liên, tuy rằng bên trong hoang cái khác siêu cấp thế lực bán thần trông mà thèm cực kỳ, nhưng nhìn thấy thiên phạt vẫn không có thối lui, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn công đức kim liên tiến vào vệ dương trong cơ thể, không dám có chỗ gì động. mà lúc này đây, tử bá thiên thân thể đỗng nhiên phát sinh dị biến, khoẹ miệng của hắn đỗng nhiên nổi lên răng nanh, huyết thống căng rộng, xem ra giữ tận tự kỳ. bởi vì cái này thời điểm, tử bá thiên trong cơ thể, tiểu thải lịch thiên thể cùng cương thần huyết mạch không còn là loại kia từ chết đến liệt cục diện, mà là tại từ từ dung hợp, tinh cảnh này. Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên ai cũng không ngờ rằng, nhưng Vệ Dương chìm vào đại đạo cảm nộ bên trong, căn bản cũng không có chú ý, mà Tử Bá Thiên nhưng là ở mạnh mẽ chống đỡ hai đại huyết thống xung đột nỗi khổ, tương tự không có để ý. Vệ Dương linh hồn cảnh giới cấp tốc tăng vọt, trước đây Vệ Dương linh hồn cảnh giới là hợp thể trung kỳ, mà bây giờ rất nhanh sẽ đã đạt đến hợp thể trung kỳ cực hạn cảnh giới. Ở công đức kim liên gia trì dưới, hợp thể hậu kỳ linh hồn bích trứng căn bản đối với Vệ Dương không có tạo thành một điểm trở ngại, tiểu như cùng nước chảy thành sông giống như, Vệ Dương linh hồn cảnh giới cấp tốc thăng cấp đến hợp thể hậu kỳ. Theo công đức kim liên không ngừng tuân bảo các loại tinh diệu tuyệt luân đại đạo tinh nghĩa không ngừng bị hấp thu, đại đạo thanh âm không ngừng vang vọng hư không. vệ dương rõ ràng rõ ràng nhìn thấy đại đạo quy tích, toàn bộ bên trong đất trời như là một tầng mê xa bị vạch trần. 3.000 đại đạo hoàn toàn bại lộ ở vệ dương trước đó. giờ khắc này, vệ dương huấn độn vô cực kiếm ý không ngừng liên tiếp thăng trước, rất nhanh liền đột phá đến 6 phần 10 hỏa hầu. nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, vệ dương giờ khắc này chính là hận không thể thời gian có thể kéo lâu một chút, làm cho hắn có càng đã lâu hơn giữa có thể tìm hiểu đại đạo. một khắc đồng hồ trôi qua, công đức kim liên rốt cục toàn bộ tiến vào vệ dương nguyên thần, đại đạo thanh âm vắng lặng. Vệ Dương mới từ ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại. Vệ Dương mặc dù có chút cảm giác nhàn nhạt tiết lưỡi, nhưng hắn đã rất thỏa mãn rồi. Hỗn độn vô cực kiếm ý 7 phần 10 hòa hậu, linh hồn cảnh giới hợp thể viên mãn cực hạn cảnh giới. Đây chính là Vệ Dương ở này trong vòng một khắc đồng hồ thu hoạch 15 này, đủ chống đỡ hắn ngộ đạo 300 năm. Đây chính là công đức kim liên nghịch thiên nơi, đầy đủ đem Vệ Dương lĩnh ngộ tốc độ tăng lên hơn 10 triệu lần. Vệ Dương vào lúc này mới đưa sự chú ý đặt ở Tử Ba Thiên trên người, hắn mãnh liệt cảm ứng được Tử Ba Thiên trong cơ thể, hai cỗ siêu tuyển sức mạnh đang không ngừng đối kháng, không ngừng chống lại muốn chiếm tự phong, nhưng khiến Vệ Dương cảm giác ngạc nhiên là Này hai cố lực lượng đối kháng lâu, có dung hợp xu thế. Tím Lão, ngươi hiện tại hoàn hảo chứ?" Vệ Dương thân thiết hỏi. "Ngươi yên tâm, ta còn chưa chết. Hơn nữa ta cảm giác thân thể của ta càng lúc càng cường hãn, hiện tại cũng có một loại cảm giác có thể trực diện thiên phạt rồi." Từ Bá Thiên có chút giọng ồm ồm nói rằng. Nghe nói thiên phạt, Vệ Dương mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này thiên phạt lại khôi phục lại bình thường phạm vi 7 và dặm, hơn nữa không làm người sợ hãi vô cùng thiên phạt chi nhán rồi. Vệ Dương thở dài một hơi, thấy vậy cái thiên phạt cũng cùng độ kiếp người thực lực có quan hệ a. Đây là Vệ Dương hiện nay biết đến tối tin tức tốt. Như vậy nếu như vậy, Tử Bá Thiên liền còn có một tia sinh cơ có thể độ qua thiên phạt. Tử Bá Thiên trong cơ thể, hai cỗ huyết mạch lực lượng dung hợp đến thời khắc quan trọng nhất. Mà lúc này, có ngày phạt bảo vệ, căn bản cũng không có bất kỳ tu sĩ nào dám xông vào vào vã ác gốc. Này vì là Tử Bá Thiên độ kiếp cung cấp tuyệt hảo điều kiện. Mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên cảm giác hắn một điểm đều không cảm giác được thiên phạt tác lực. Vệ Thương, này là chuyện ra sao? Trước đây ta đều cảm thấy khả năng lần này cần chịu được thiên phạt, làm sao hiện tại không cảm giác được đây? Vệ Dương nghi hoặc nói rằng, chủ nhân. Ngươi thân là vị diện tu nhân, vốn là ở trên trời đạo quan tâm bên trong. Hơn nữa, ngươi vừa mới thu được công đức kim liền, cho nên mới có thể tránh né thiên phạt. Vệ Thương cẩn thận giải thích nói rằng, Vệ Dương vừa nghe, cảm thấy có lý, gật đầu khen ngợi. Thiếu chủ, ta cảm giác thiên phạt sắp phủ xuống, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tử Ba Thiên lo lắng nói rằng, Đột quang đồng thời, cắt phá trời cao. Vệ Dương trong nháy mắt rời đi và đắc lực. Chương 633, cấp 9 linh thân thể quyền nát tan thiên phạt. 1. bên trong hoa nguyên tông truyền tống trận trước đó. ở Vệ Dương sau khi rời đi, kiếm không minh vô cùng nóng nảy. Mới bắt đầu hắn chờ mong với tông chủ ra tay, nhưng tông chủ từ đầu đến cuối không có động tĩnh, hắn trong nháy mắt liền hiểu tông chủ ý tứ rồi. Kiếm không minh bọn họ bị đại thế thần long cầm cố, thân thể đều không năng động, chỉ còn dư lại tư duy còn có thể chuyển động. Mà lúc này đây, kiếm không minh câu thông đại thế thần long, bắt đầu từ từ phỏng đoán đại thế thần long, lĩnh ngộ số mệnh biến hóa chi tinh nghĩa, muốn phải nhanh nhất đạt được đại thế thần long tán thành. Nói như vậy, hắn là có thể mượn đại thế thần long sức mạnh tránh thoát cầm cố, đi tới vạn ác cốc trợ giúp Vệ Dương. Tư đồ sốt ruột, kiếm không minh ép buộc chính mình, thôi phát toàn bộ tiềm năng. Kiếm không minh náo hải tránh qua hắn cả đời ký ức. Hắn vốn là cô nhi, bị Thái Nguyên Tử đưa vào Thái Nguyên Tiên môn thu dưỡng lớn lên, còn trẻ thời gian, hiện hiện ra vượt qua thường nhân kiếm đạo thiên phú, thanh danh vang dội. Sau đó thuận lý thành chương bị Thái Nguyên Tử thu là quan môn đệ tử, là Thái Nguyên Tử đắc ý môn đồ, uy danh hiển hách, chấn động Thái Nguyên Tiên môn. Mãi đến tận vệ hạo thiên vào Tiên môn, từ đây Thái Nguyên Song tử tinh liền bắt đầu bộc lộ tài năng, bóng ánh vô cùng ánh sáng chiếu rọi vẫn thần phục là bầu trời bao la. Sau đó đạt được thượng cổ kiếm giả truyền thừa, đạp thượng không gian con đường kiếm đạo, này cùng nhau đi tới, trải qua rất nhiều mưa gió, lĩnh hội môn mẫu nhân sinh, thu vệ dương làm đồ đệ là hắn cảm thấy hắn một đời tối quyết định anh minh. Vệ Dương không phụ hắn tha thiết hy vọng, quật khởi mạnh mẽ, trợ giúp Đông Nguyên tông thắng được Tiên Ma đại chiến thắng lợi, lập xuống bất thế công lao. Nhưng bây giờ, đồ đệ của hắn sinh tử chưa biết, mà hắn còn tại vì đạt được đại thế thần lòng tán thành khổ sở dãy rủa. đông nhiên trong lúc đó, Kiếm Không Minh sâu trong nội tâm hiện ra không cam lòng. Nếu như hắn lại không phản kháng, nhưng do vận mệnh sắp xếp, như vậy hắn đồ đệ khẳng định liền mất mạng và gốc, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức. Loại cảm giác này sâu sắc phá hủy tâm linh của hắn, nhưng càng thêm gây nên kiếm không minh trong lòng ý chí chiến đấu. Cùng lúc đó Vệ Dương nguyên thần nơi sâu xa, hiện ra từng luồng từng luồng phong mang, nay thuộc về kiếm giả phong mang, vô cùng phong mang bầy ra. Vệ Dương đống nhiên mở hai mắt ra, khoe miệng nổi lên một luồng mỉm cười. Trong mấy mắt, nguyên tông đại thế thần long một tiếng rồng gầm chấn động tam giới, lập tức từng luồng từng luồng đại thế thần long chi lực trong nháy mắt liền giải trừ kiếm không minh cầm cố, vô số số mệnh lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Kiếm không minh trở thành nguyên tông đương đại thứ tư đạt được đại thế thần long công nhận thần tử, kế tam đại thần tử cùng Vệ Dương sau khi, âm âm trong lúc đó, kiếm không minh câu thông đại thế thần long sức mạnh trước mắt đánh vỡ cầm cố, đông hoang cửu tộc cường giả đạt được phong thích. Đại tần thần chủ chỉ là cuối cùng nói một tiếng cảm tạ. Bóng người của bọn họ dường như mũi tên rời cung như thế, xông thẳng truyền tống trận. Mà lúc này đây, Kiếm Không Minh đồng dạng không chút do dự kết thúc đại thế thần long rớt vào, nhảy vào truyền tống trận. Vạn Ác Cốc, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, tuy rằng hắn cảm thấy Tử Bá Thiên có cơ hội vượt qua lần này thiên phạt, nhưng dù sao Tử Bá Thiên không có chân chính vượt qua, đáy lòng của hắn vẫn là lo lắng cực kỳ. Đương nhiên, Đại tần thần chủ tần Khiếu Thiên xuất lĩnh Đông Hoang Cựu tộc cường giả liền xuất hiện tại Vệ Dương bên người, mới vừa tới đến, bọn họ liền mỗi người đều sợ ngây người, chớp mắt mắt muội. Vạn Ác Cốc không còn Đại tần thần chủ Tần Khiếu Thiên tự lẩm bẩm. Nay cùng bọn họ mới bắt đầu tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, mà bây giờ, Vạn Ác Cốc hoàn toàn bị thiên phạt quét diệt, toàn bộ kiến trúc bị hủy, chỉ còn dư lại từng mảng từng mảng tàn cung bại điện. Đúng vậy, Vạn Ác Cốc chính thức từ đó hoang xóa tên. Vệ Dương cảm khái nói rằng, mà lúc này, Tần Khiếu Thiên mới phản ứng được, thần thức quét qua, không có phát hiện Tần Mặc Yên, hắn vội vã tiêu gấp hỏi nói, "Dương, Dương, Yên Nhi đây." Vệ Dương tối đầu, "Xin lỗi, Yên Nhi vì không liên hồi tà, tại chỗ, tại chỗ." Vệ Dương nghẹn ngào cực kỳ, khóc không thành tiếng. Tần Khiếu Thiên la ghi, làm ở trên hư không lui hai bước, như bị sét đánh, trong nháy mắt cũng cảm giác giảm mua rất nhiều. Nhưng vào lúc này, vệ dương truyền âm vang lên ở đầu óc hắn, thần chủ không nên lo lắng, tuy rằng yên nhi vẫn lạc, nhưng nàng chân linh đã bị cứu lại, thân thể bị ta đóng băng, hẳn là rất nhanh có thể đủ phục sinh, không nên lộ ra. Mà ở bên ngoài, vệ dương vẫn là bi thương cực kỳ, bi thống tuyệt luân. Tần Kiêu Thiên khỏe mắt động nhiên rơi lệ, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tiên nhi của ta a ngươi vì sao muốn như vậy đây này, người đầu bạc tiễn người đầu xanh ngươi đối với vi phụ thật là độc cát ga. Tần Kiêu Thiên gào thét gào thét khóc lớn. Vệ Dương ngạc nhiên sau đó đáy lòng thầm than, ai, thần chủ quả nhiên không hổ là thần chủ, chỉ bằng trong chấp đoán này trở mặt tuyệt chiêu đặc biệt cũng không xấu hổ chấp trưởng đại tần thần triệu thần chủ tên a. rõ ràng nghe nói chính mình con gái không chết, nhưng vẫn có thể làm ra như thế một phó biểu tình, vệ dương tự hỏi hắn có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có như thế tự nhiên. đại tống thần chủ tống phi thiên không biết trong này nội tình, lại đây vô vô tần khiếu thiên bay, lão tần, cháu gái đi tới, chúng ta cũng rất đau lòng, nhưng ngươi nhất định phải tỉnh lại, không muốn vẫn trầm mê ở trong bi thương. lập tức tần khiếu thiên bình phục tâm tình, khống chế xong tâm tình, nỗ lực giả trang ra một bộ vẻ mặt bình thường ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Tần Kiêu Thiên trầm giọng nói. Lời nói vừa ra, vào lúc này đống nhiên một tiếng sấm nổ vang vọng phía chân trời. Thiên phạt chính thức bắt đầu đánh kích Tử Bá Thiên. Vệ Dương liền rõ ràng nhìn thấy Tử Bá Thiên thân thể trực diện thiên phạt, hắn chỉ bằng vay thân thể chống lại thiên phạt, không có sử dụng hợp thiên linh bảo. Tuy rằng Tử Bá Thiên bây giờ thân thể cường độ đi vào cấp 8 đỉnh cao, nói cách khác chỉ bằng vào thân thể cường độ, Tử Bá Thiên cùng những kia đại thừa kỳ thể tu không kém bao nhiêu. Nhưng hắn tu vi vẫn là nằm ở luyện hư viên mãn, chỉ có vượt qua lần này thiên phạt, mới có thể lên cấp hợp thể kỳ. Nhưng vào lúc này, ở trên trời phạt thanh kích dưới vì chống lại thiên phạt, trong cơ thể hắn hai cỗ huyết mạch dung hợp không thể không nhanh thêm một chút, muốn phải nhanh một chút hoàn thành dung hợp. nếu không thì chỉ bằng loại này bán điếu tử cương thần chi thể hoặc là cựu thải nghịch thiên thể nhất định sẽ vẫn lạc ở trên trời phạt bên dưới. chịu đến thiên phạt khí thế kích thích, cương thần huyết mạch cùng chín màu nghịch thiên huyết thống hai đại cái thế sức mạnh huyết thống không ngừng dung hợp từ bá thiên thân thể đạt được toàn diện cường hóa. thiên phạt lôi long không ngừng nguyền kích tử bá thiên, tình cảnh này cho dù người mang độ kiếp viên mãn tu vi các vị thần chủ đều nhìn có chút kinh hồn bạt vía. dù sao đây chính là thiên phạt ta, so với lôi kiếp cùng thiên kiếp cường hãn hơn. Dương Dương. Ngươi từ chỗ nào tìm tới như thế một vị người mới a? Có thể lấy thân thể trực diện thiên phạt, bực này thể tu, thân thể cường độ so với chúng ta huyền vũ bộ tộc cũng không hưởng nhiều đệ. Tần Kiêu Thiên Hiếu kỳ hỏi, hắn là ngự thiên huyền vũ bộ tộc, huyền vũ bộ tộc thiên phú thần thông là huyền vũ chân thân nhưng coi như ngự thiên huyền vũ bộ tộc thủy tổ ở luyện hư kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, thân thể cường độ đều không có đạt đến cấp 8 đỉnh cao, có thể sánh ngang đại thừa kỳ viên mãn thể tu thân thể cường độ. Hắn gọi từ bá tiên, từ khi ở vẫn thần phủ bắt đầu chính là chúng ta vệ người nhà. Vệ Dương giải thích nói rằng, mà lúc này đây, Vệ Dương hơi nhướng mày thánh tử sư tôn kiếm không minh trên người cảm giác được một luồn quen thuộc gợn sóng nhưng nghĩ lại cũng muốn đây cũng rất bình thường nếu như nguyên tông bên trong tông chủ không ra tay như vậy sư tôn bọn họ muốn thoát dây thoát khỏi đại thế thần long cầm cố cũng chỉ có thể đủ dựa vào đại thế thần long chứ không có cách nào khác kiếm không minh tự từ đi tới nơi này bên trong mặt lạnh không nói một lời vệ dương trượt dạ đi tới kiếm không minh bên người cười nói đệ tử chúc mừng sư tôn đạt được đại thế thần long tán thành kiếm không minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lạnh vương nói nói ngươi bây giờ cánh cứng cấp rồi liền không sẽ vì sư để vào trong mắt rồi Vệ Dương lúc này quỳ xuống, mang theo hổ thẹn vô cùng ấy nấy. Lúc đó sự tình tương đối chặt chẽ gấp, đệ tử không muốn sư tôn làm đệ tử dĩ thân mạo hiểm, vì lẽ đó thì không cần đã xuất hạ sách này, kính xin sư tôn tha thứ đệ tử lỗ mãng. Vệ Dương sau khi nói xong, cúi đầu, chờ đợi Kiếm Không Minh xử lý. Một luồng nhu hòa sức lực đạo nâng dậy Vệ Dương, Kiếm Không Minh vẫn là lạnh lùng nói nói, không, ngươi bây giờ là cao quý Đông Hoang Cựu Tộc đại vĩ thái tử, ta nào dám a? Ai? Ta thay bề ngoài Đông Hoang Cựu Tộc tỏ thái độ, chuyện như vậy chúng ta tuyệt đối là đứng ở ngươi bên này. Nếu là hắn làm gì sai sự tình, ngươi muốn làm sao xử phạt đều được, chúng ta tuyệt đối không có hai lời." Tần Khiếu Thiên lúc này đại biểu Đông Hoang cựu tộc tỏ thái độ. "Sư tôn nói quá lời, ngươi cũng biết đệ tử không phải ý đó." Vệ Dương tối đầu, nhỏ giọng nói, "Hừ, xem ra bao nhiêu năm không có giáo huấn ngươi ngươi dám trời lệnh rồi, sau khi trở về, cố gắng bê quan diện bích cho ta cố gắng nghĩ lại đi." Kiếm Không Minh tức giận cực kỳ, cần tuân sư tôn khẩu dụ. Vệ Dương liền vội cung kính đáp ứng xuống. Lần này đúng là hắn làm không đúng, sâu sắc làm thương tổn Kiếm Không Minh cảm tình, hắn cam nguyện chịu đựng Kiếm Không Minh nói bất kỳ sự phần nào. Không có bất kỳ lời oán hận. Còn có, nếu như chuyện như vậy còn có lần sau, như vậy thầy cho chúng ta duyên phận đến đây chấm dứt, ngươi cũng không còn là ta kiếm không minh đồ đệ, ta liền ghi, làm, chưa từng có thu ngươi tên đồ đệ này." Kiếm Không Minh trịnh trọng nói rằng. "Đệ tử không dám, tuyệt đối sẽ không có lần sau." Vệ Dương trịnh trọng bảo đảm nói rằng. "Ai, vậy hãy để cho thần tử ngươi tránh được một kiếp rồi, Phó tông chủ, ngươi nên trùng xử phạt nặng hắn a, nếu không thì, hắn chắc là sẽ không chí nhớ lâu." Trình Dao đoán giận nói rằng. "Đúng thế, tuyệt đối muốn nặng sự phạt nặng, giữ gìn sư phụ tôn nghiêm a, bằng không, cứ thế mãi" hắn thì càng thêm đối với phó tông chủ ngươi không kính trọng rồi. Mộ Dung Khải lửa cháy đổ thêm dầu. "Ân, ta cũng tán thành." Nghiêm Tùng ngắn gọn vô cùng nói rằng. "Vệ Dương." Nhìn thấy Vệ Dương loại phiền muộn này vẻ mặt, nhất thời trọc cười ở đây tất cả mọi người. "Các ngươi cút cho ta, khi ta không quen biết các ngươi." Vệ Dương giận dữ quay về trịnh đảo ba người bọn hắn nói rằng. Kết quả càng thêm đưa tới cười to, hiện trường một mảnh xu sướng. Mà lúc này đây, thiên phạt lôi long không ngừng oanh kích, ngược lại không có có thể hủy diệt Tử Bá Thiên, càng thêm trợ giúp Tử Bá Thiên trưởng thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tử Bá Thiên trong cơ thể khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Ngập trời khí thế bao phủ thập phương, rung động bầu trời. Vệ Dương con ngươi co rụt lại. Từ Bá Thiên vào lúc này mạch máu trong người đã chân chính dung hợp lại cùng nhau, thân thể cường độ bước vào cấp 9, cũng chính là cấp 9 linh thân thể, đạt đến độ kiếp kỳ thể tu trình độ. Từ Bá Thiên mắt lạnh nhìn một chút thiên phạt, trong mắt xem thường tâm ý chợt lóe lên, sau đó đột nhiên ra quyền. Nhất thời, một đạo siêu cường vô cùng quyền cương trùng thiên thẳng tới, thiên phạt trong nháy mắt bị đánh nát, thiên phạt tiêu tan, ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa. Tinh cảnh này chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Một biến oai kinh khủng như thế. Chương sáu luân hồi lực lượng thần công huyền cơ. Không. một mảnh hút vào khí lạnh thanh âm của liên tiếp, tuy rằng Tử Bá Thiên tu vi bây giờ mới hợp thể sơ kỳ, nhưng một quyền nổ nát thiên phạt bực này trắng cử, chấn động toàn trường. Tím lao, quả nhiên rất cường hãn, phi thường bạo lực. Vệ Dương cười khẽ khen ngợi nói rằng, Tử Bá Thiên vào lúc này trên người hơi tỏa ra chín màu thần quang, lang liệt thần uy túc sát thiên hạ, thân thể hắn đã đi vào đến cấp 9 linh thân thể, có thể cùng độ kiếp kỳ thể tu cùng sánh vai, cường thế vô cùng. Tử Bá Thiên mỉm cười nói cất bước, trực tiếp ngang qua khoảng cách mấy ngàn trượng, đi tới Vệ Dương trước người. Mà lúc này, hắn đã thu lại chín màu thần quang, mạnh mẽ đăng cấp linh thân thể vô cùng sung mãn lực bộc phát một khi độ quá thiên phạt tự như cùng cá vượt long môn phượng hoàng nhét bàn bàn tử bá thiên bây giờ sức chiến đấu tuyệt đối có thể sánh ngang độ kiếp sơ kỳ tu sĩ quét ngang đại thừa kỳ tử bá thiên trải qua thiên tân vạn khổ mới có ngày hôm nay vệ dương chân thành vì hắn cảm thấy cao hứng thiếu chủ bắt đầu từ bây giờ ta không còn là của ngươi liên lụy cũng có thể vì ngươi vì là vệ gia thủ hộ một khoảng trời rồi tử bá thiên tình thâm ý cất nói tím lão ngươi xưa nay cũng không phải liên lụy vệ dương chỉnh trọng nói rằng ban đêm trăng lạnh như nước vô tận nguyệt quang bao phủ đại địa một mảnh yên tĩnh linh trên đỉnh Vệ Dương một thân một mình ngồi ở đỉnh núi, suy nghĩ làm sao bây giờ. Tuy rằng Tần Mộng Yên chân linh bị thiên đạo xuất thủ cứu trở về, nhưng cách chân chính thức tỉnh còn rất dài khoảng cách, hơn nữa Vệ Dương có thể cảm giác được Tần Mộng Yên bước lên luân hồi đại đạo, như vậy luân hồi lực lượng liền hẳn là có thể đủ trợ giúp nàng mau chóng tỉnh lại. Đi đâu tìm luân hồi lực lượng đây? Vệ Dương tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Vệ Dương trong lòng linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Cái kia chính là bên trong Hoang Hại Đại Cấm Địa một trong, Luân Hồi Chi Tỉnh. Thần Hoang Tinh bên trong, Ngũ Hoang Đại Địa đều có hai đại cấm địa, hấp sung thần hoang thập đại cấm địa. Luân Hồi Chi Tỉnh. Từ trước đến giờ là nắm giữ ở Nguyên Tông trên tay, vừa nghĩ tới đây, Vệ Dương lập tức đưa tin tông chủ. Rất nhanh, tông chủ trả lời tin tức đến. Đồn quang đồng thời, Vệ Dương bay thẳng tông chủ phòng. "Tông chủ, xin hỏi một chút, muốn đi vào Luân hồi chi tỉnh, cần muốn bỏ ra cái giá gì?" Gặp mặt Nguyên Tông tông chủ sau khi, Vệ Dương cung kính hỏi. Tông chủ diện mạo tuy rằng cùng Thái Nguyên tử giống nhau như lúc, nhưng ở Vệ Dương trong lòng, luôn có một loại cảm giác xa lạ. Cái này cũng là Vệ Dương phi thường cung kính nguyên nhân. Nguyên Tông tông chủ cân nhắc một lát, trầm rãi nói rằng: "Tuy rằng Luân hồi chi tỉnh nắm giữ ở chúng ta Nguyên Tông trong tay, nhưng là muốn mở ra luân hồi chi tỉnh cũng không dễ dàng, hơn nữa bên trong nguy hiểm cực kỳ, ẩn chứa rất nhiều luân hồi lực lượng, một không cẩn thận cũng sẽ bị trực tiếp cuốn vào lục đạo luân hồi bên trong, chuyển thế xuống lại. vào lúc ấy, nhưng liền hối hận không kịp. xin mời tông chủ công khai, tuy rằng nguyên tông tông chủ đem luân hồi chi tỉnh nói nguy hiểm cực kỳ, nhưng vệ dương không hề từ bỏ, vẫn cứ rất kiên định thỉnh cầu nói rằng, vệ dương cũng biết luân hồi chi tỉnh đáng sợ, thần hoang thập đại cấm địa, không có cái nào một chỗ cấm địa không nguy hiểm. ngươi nói trước đi, ngươi một chút muốn đi luân hồi chi tỉnh làm gì đi, nếu như ngươi chỉ là muốn đơn thuần tiến vào đi tìm hiểu luân hồi quy tắc. Ta kiến nghị ngươi tại độ kiếp kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm đi, nhưng có thể hiệu quả sẽ tốt hơn." Tông chủ trầm giọng nói. "Tông chủ, ngươi cũng biết, lần này đệ tử Sông Vạn Lắc Lốc, vì chính là đệ tử thế tử của nàng chủ tu công pháp là Chín chuyển luân hồi nghịch mệnh thần công, bước lên luân hồi đại đạo, cho nên ta muốn làm cho nàng tiến vào vào luân hồi chi địa, tái tạo linh hồn, để mau chóng tỉnh lại." Vệ Dương từng chút từng chút nói rằng. Nghe nói, Chín chuyển luân hồi nghịch mệnh thần công, Tông chủ thay đổi sắc mặt. "Chuyện của ngươi ta nhìn thấy, đem ngươi nàng thân thể lấy ra ta nhìn một chút." Tông chủ mặt trầm, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Hơi suy nghĩ, hư không nhất thời liền xuất hiện một cái hòm quan tài bằng băng, trong quan tài băng đóng băng tần mộng yên thân thể. Nhất thời, một luồng cường hãn tiên thức đánh vào băng trong quan tài, chà xét rõ ràng. Hồi lâu sau, Nguyên Tông tông chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Vệ Dương tâm từ từ chìm vào đáy vực, trong lòng hắn cảm giác rất không ổn. Vệ Dương hơi suy nghĩ, thu cẩn thận hòm quan tài bằng băng, hắn vừa định đặt câu hỏi không có chú ý chính hắn thời điểm, tông chủ nói chuyện. Ai? Nhất ầm nhất trác, đều có thiên định. Lần này may là thê tử ngươi quả đoạn tịch diệt linh hồn, mới thoát khỏi khống chế nếu không thì, một khi các loại chờ, luân hồi ấn tập hợp đủ, liền thật sự mãi mãi không có hồi thiên phương pháp. Tông chủ thở dài nói rằng, chín đạo luân hồi ấn, vệ dương không rõ. đúng, nếu như ta không đoán sai, bộ này cái gọi là chín chuyển luân hồi lịch mệnh thần công, hẳn là bắc hoang hắc cám thần điện giả mạo luân hồi tiên tử truyền thụ cho nàng. mỗi khi trải qua một đời luân hồi, liền tu luyện thành một đạo luân hồi ấn. bây giờ thê tử ngươi đạo thứ chín luân hồi ấn vẫn không có triệt để ngưng tụ xong thành, một khi ngưng tụ xong thành, liền vĩnh viễn chịu đến bắc hoang hắc cám thần điện thao túng, không có ngày trở dậy. một luồng hơi lạnh từ vệ dương bàn chân bút lên sau đó đạt đến tiên linh, Bác hoang hắc ám thần điện, tiếp này cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. vệ dương cắn răng nghiến lợi nói rằng, mà lúc này đây, vệ dương trong đầu đột nhiên nghĩ đến một đạo hình ảnh, đây chính là hắn năm đó nghi hoặc vô cùng hình ảnh. nguyên tông sơn môn trước đó, vệ dương bị ám vệ cứu, vạn không ác một tia phân thần đánh kích tần mộng yên thời gian, đột nhiên bị truyền tống rời đi. lúc đó vệ dương còn tưởng rằng vạn không ác là dương đông kích tây, giả ý tiến công vệ dương, hấp dẫn ám vệ chú ý, sau đó lại nhân cơ hội bắt đi tần mộng yên. nhưng hiện tại xem ra, tấm thiêu truyền tống phụ không phải vạn không ác kết tác, mà là tần mộng yên trên người kèm theo hơn nữa cuối cùng bắc hoang hắc ám thần điện cường giả xuất hiện không giống như là đột nhiên chạy tới mà như là mai phục hồi lâu tất cả những thứ này tất cả hiện tại cũng bị vạch trần bí ẩn lại liên tưởng đến tần mộng yên cuối cùng một đời cũng chính là thứ chín thế luân hồi chuyển thế thân thể là ở tư mã gia vệ dương liên tục cười lạnh tư mã gia hắc ám thần điện quả nhiên là dự mưu đã lâu nhưng là bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng tất cả những thứ này sẽ như vậy phát sinh đi vệ dương lạnh cười nói xác thực hiện tại nàng thân thể linh hồn chỉ để thiêu đốt đi trong linh hồn dấu ấn hơn nữa chín đạo luân hồi ấn không hề bị hắc ám thần điện chưởng khống mà là được chính mình công chế nếu như vậy, hắn sau đó tu luyện luân hồi quy tắc, mượn chín đạo luân hồi ấn, tiến cảnh tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. ngày sau mượn này chín đạo luân hồi ấn chứng đạo đều có khả năng. tông chủ lắng nói. nhưng vào lúc này, vệ dương đột nhiên có một nghi vấn. tông chủ, tại sao bắc hoang hắc ám thần điện sở hữu bực này lợi hại thần công? vì sao bọn họ không chính mình tu luyện? trái lại đưa mắt chăm chú vào mộng yên trên người, lẽ nào trong này còn có ẩn tình hay sao? ha ha, người đoán không sai. chín chuyển luân hồi nghịch mệnh thần công, có thể câu thông luân hồi quy tắc, là một bộ tuyệt thế thần công. Ngươi cũng biết, luân hồi quy tắc là mười đại trí cao một trong những quy tắc, uy lực tự nhiên đó là không cần nói cũng biết, cường han vô địch. Nhưng cũng không phải mỗi một tu sĩ đều có thể tu luyện bộ này thần công. Muốn tu luyện bộ này thần công, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết. Nguyên Tông Tông Chủ luyện luyện nói tới. Cái gì điều kiện tiên quyết? Luân hồi thân thể, bất kể là ngày kia luân hồi thân thể hay là trước tiên luân về thân thể, trong cơ thể nhất định phải có luân hồi mảnh vỡ đại đạo mới có thể tu luyện bộ này thần công. Hơn nữa ta tin tưởng, thê tử ngươi thu hoạch đến công pháp tuyệt đối không hoàn chỉnh, cuối cùng tinh hoa nhất một phần còn bảo lưu ở Bắc Hoang Hắc Ám Thần Điện bên trong. Điểm này. Ngươi có thể ghi nhớ, sau đó lại đi tìm. Tông chủ trầm giọng nói, không đúng vậy. Mậu yên là ngự thiên huyền vũ bộ tộc, không phải ngũ hành kỳ lân tộc a. Vệ Dương cảm thấy trong này vẫn có huyền cơ không có hiểu thấu đáo. Ngự thiên huyền vũ bộ tộc huyết mạch không liên quan đến luân hồi quy tắc a. Lẽ nào yên nhi mẫu thân là ngũ hành kỳ lân tộc? Nếu như vậy, mới làm cho yên nhi trong cơ thể có luân hồi mạnh vỡ đại đạo. Vệ Dương nội tâm âm thầm suy đoán nói rằng, đợi sau khi trở về, hắn quyết định hỏi một chút thần chủ tần kiêu thiên. Hiện tại ta có thể lý giải ngươi muốn đem thê tử ngươi thả vào luân hồi chi tỉnh dục ý, luân hồi chi trong giếng luân hồi lực lượng đối với người khác, hay là đòi mạng? Nhưng đối với nàng, tuyệt đối là trợ giúp thức tỉnh tốt nhất sức mạnh, cho dù thần lực cũng không bằng." Tông chủ cảm thán nói rằng. Nhìn thấy tông chủ nói đến đề tài chính, Vệ Dương thân thiết hỏi nói, "Kính xin tông chủ công khai, ta phải như thế nào mới có thể đạt được tiến vào vào luân hồi chi tỉnh tư cách?" "Ha ha, rất đơn giản. Ngươi muốn đi vào luân hồi chi tỉnh, ta cho ngươi một cái đặc quyền, nhưng cần ngươi phải đến ngươi chỗ ở Linh Phong Tán Thành." Tông chủ cười ha ha nói rằng. "Linh Phong Tán Thành?" Vệ Dương là đầu óc mơ hồ, làm sao hắn ở tại Linh Phong bên trong, Linh Phong còn có ý chí hay sao? Nhìn thấy Vệ Dương một mặt mờ mịt dáng vẻ, Nguyên Tông Tông chủ càng lộ vẻ cao thâm khó dò. Tuy rằng Linh Phong không có ý chí, thế nhưng hiện nay ngươi chỉ là bước đầu đạt được Linh Phong nhất định nắm quyền trong tay, không có triệt để trưởng khống Linh Phong. Người sau khi trở về, đi tới Linh Giới đỉnh, tất cả ngươi cũng biết. Ngươi chỉ cần biết, ta Thần Hoang Nguyên Tông Sơ đại tông chủ dù là một mực tại ngươi tỏa kia Linh Phong. Nếu như ngươi sau đó ngươi trở thành Nguyên Tông Tông chủ, như vậy ngươi ở lại tòa kia Linh Phong chính là Nguyên Tông Tông chủ phong. Vệ Dương hiện tại cảm giác là như hòa thượng sợ mại không thấy tóc, đợi sau khi trở về, hắn quyết định cố gắng hỏi ý kiến hỏi một chút người biết chuyện xem hắn ở tòa kia linh phong đến cùng có gì huyền cơ cái kia đã như vậy đệ tử liền cáo lui vệ dương đạt được tông chủ bảo đảm liền gấp suy nghĩ phải đi về giải nội tình mau chóng đạt được linh phong hoàn chỉnh nắm quyền trong tay đem tần mộng yên đưa vào luân hồi chi tỉnh tông chủ khẽ gật đầu vệ dương cấp thiết rời đi tông chủ phong nhanh chóng đến không minh linh phong chọn tòa này linh phong là sư tôn kiếm không minh chú ý của nghĩ như vậy tất nhiên hẳn là hắn biết này linh phong một ít nội tình nhìn thấy vệ dương nóng ruột rời đi dáng vẻ tông chủ trong lòng khẽ khẽ thở dài ai ngươi là đông hoang thiếu chủ không có thể trở thành ta nguyên tông tông chủ thế nhưng ngươi được làm phụ tá bất kể là thiên giả vẫn là không minh đều có tư cách cạnh tranh ta vị trí này hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng đi tới không minh linh phong không minh linh phong là mở lớn sân môn vệ dương ngự sử độn quang trực tiếp liền bay đến đỉnh núi kiếm không minh giờ khắc này đang đứng ở đỉnh núi ngước nhìn vô tận bầu trời sao sư tôn ngươi hẳn phải biết ta chỗ ở tòa kia linh phong một ít nội tình đi vệ dương hành lễ sau khi cung kính hỏi kiếm không minh xoay đầu lại con ngươi tựa ngôi sao thân thú cực kỳ làm sao ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú đây kiếm không minh có chút ngạc nhiên hỏi Chương 635, Linh Phong bí mật ma thần địa ngục. Không. Sau đó, Vệ Dương nói thẳng ra, rõ ràng mười mươi đem sự tình nói rõ. Chín đạo luân hồi ấn, luân hồi chi tình, Linh Phong tán thành. Kiếm Không Minh vẻ mặt nghiêm nghị, biểu hiện nghiêm túc. Vệ Dương rất ít nhìn thấy Kiếm Không Minh trên mặt xuất hiện trịnh trọng như vậy vẻ mặt, vào lúc này, hắn mới ý thức tới, hoặc hứa tông chủ mở ra cái điều kiện này không phải đơn giản như vậy. Đặc thú Linh Phong thị thần hoang nguyên tông sư đại tông chủ đứng, Sơ đại tông chủ thiên tư chắc truyện, tu vi cái thế, tài tình kinh thiên. Sau đó từ nơi này tòa Linh Phong lần lượt đi ra ba vị nghịch thiên yêu nghiệt hiện tại cũng từ lâu phi thăng thiên giới, mà gần mấy trăm ngàn đến ở hai nơi này linh phong thần tử, tại địa ngục chiến trường đều chết trận. Mãi đến tận ngươi tới chiếm cứ tòa này linh phong, hiện tại ta nguyên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão từ linh phong bên trong giữa đường lui ra. Vì lẽ đó tòa này linh phong ở ta nguyên tông bên trong có tử vong linh phong xưng hô. Nay bởi vì địa ngục phi thường kiên kỵ ở hai nơi này linh phong thần tử, nếu như một khi tùy ý trưởng thành lại là một đời cường giả tuyệt thế, là địa ngục rất nhiều thiệt. N tại khắc tinh kiếm không minh chậm rãi nói rằng, địa ngục đệ tử cũng không phải sợ muốn bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, không đạp lên rất nhiều địa ngục cường giả từng trồng bạch cốt làm sao có thể được? chỉ là này cùng đạt được linh phong tán thành có quan hệ gì? vệ dương không rõ hỏi. ai? nói thật với ngươi đi à nha. sơ đại tông chủ tu vi thông thiên đã từng câu nệ quá một vị ma thần địa ngục chấn áp tại này linh giới đỉnh, tuy rằng trải qua vô tận năm tháng, bây giờ này ma thần địa ngục hay là chỉ có thuần dương chân tiên tu vi, nhưng muốn có được linh phong tán thành nhất định phải đánh bại này ma thần địa ngục. ta nguyên tông thiên tại như vân mỗi một đời đều có rất nhiều người có đại khí vận nhưng phóng tầm mắt trăm vạn năm chỉ có chỉ là ba vị lục thiên yêu nghiệt mới có thể đánh bại ma thần địa ngục thu được linh phong tán thành kiếm không minh kích động nói rằng ma thần địa ngục thuần dương chân tiên vệ dương kinh ngạc kêu lên hắn hít vào một ngụm khí lạnh sư tôn đây là sự thực sao ta bây giờ mới luyện hư trung kỳ đánh bại thuần dương chân tiên tu vi ma thần địa ngục này không có nói đùa chớ ở thuần dương chân tiên trước đó luyện hư trung kỳ vệ dương chính là run rế nhiều lắm là tương đối cường tráng một chút xíu run rế nhưng run rế thủy trung là run rế thuần dương chân tiên vây tay một cái đủ để diệt ngàn tỷ run rế Hơn nữa, Vương Chi hắn nguyên bản vẫn là một tôn ma thần địa ngục, Vệ Dương đều không thể nào tưởng tượng được ba vị kia yêu nghiệt biến thái làm sao có thể đánh bại ma thần địa ngục. Ha ha, muốn đánh bại ma thần địa ngục, nhất định phải nắm giữ lịch thiên yêu nghiệt đích thiên phú, đây là cơ bản nhất điểm mấu chốt. Kiếm Không Minh cười ha ha nói rằng lịch thiên yêu nghiệt Vệ Dương biết, thu chân giới đem thiên tài phân chia bốn cấp bậc, Tiên đạo nhân kiệt, thiên tài tuyệt thế, lịch thiên yêu nghiệt, tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng lịch thiên yêu nghiệt nhất định phải vượt qua một cảnh giới lớn cũng chính là mười cái cảnh giới nhỏ chiến thắng mới có thể xưng là lịch thiên yêu nghiệt hơn nữa đấu võ nghịch thiên yêu nghiệt đều là thiên tài tuyệt thế vì lẽ đó từng cái có thể chân chính có thể sương tụng làng nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài đều là người có đại khí vận sức chiến đấu nghịch thiên thiên tư kinh diễm của kim vệ dương biết hắn tình huống của chính mình tuy rằng sức chiến đấu của hắn là vượt qua pháp lực tu vì là một cảnh giới lớn nhưng đối với đến tuột cùng có thể thành hay không vì là nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt thiên tài hắn vẫn không có đáy mọi nguồn bất quá ngay cả như vậy hắn cũng muốn nghe nói cụ thể điều kiện tuyệt đối không thể để luyện hư trung kỳ chính hắn đi khiêu chiến thuần dương chân tiên ma thần địa ngục vậy không cứ gọi khiêu chiến hoàn toàn là đi tìm chết Sư tôn, ngươi nói một chút cụ thể khiêu chiến phương thức đi. Vệ Dương trầm giọng nói, muốn có được linh phong hoàn toàn tán thành, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Số một, đánh bại cùng cảnh giới ma thần địa ngục. Thứ hai, mặc kệ ngươi động dùng phương pháp gì, muốn khuất phục ma thần địa ngục. Kiếm Không Minh trầm giọng nói, Vệ Dương khẽ những mày, đánh bại cùng cảnh giới ma thần địa ngục, cái này ta có thể lý giải. Khuất phục ma thần địa ngục, đây là ý gì? Vệ Dương xác thực cảm thấy rất buồn bực. Các đời ta nguyên tông thần tử, không phải là không có địch tiên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng bọn họ không có được linh phong tán thành, cũng là bởi vì không có khuất phục ma thần địa ngục. Phải biết ma thần địa ngục làm đi vào chư thần cảnh giới ma cường giả thần cấp, kiêu ngạo cực kỳ. Hơn nữa thân thể hắn vi địa ngục trận danh, bị nguyên tông câu nệ chấn áp vô số tuyến nguyệt, không thể dễ dàng bị khuất phục, vì lẽ đó độ khó có thể tưởng tượng được. Theo ta được biết, ba vị kia thành công địch thiên yêu nghiệt đều là vận dụng cường đại vô cùng hạo nhiên chính khí, trực tiếp chấn áp ma thần địa ngục tâm linh, làm cho hắn thần phục mới đạt được linh phong hoàn toàn trường khống. Chư thiên bản giới bên trong, hạo nhiên chính khí cùng địa ngục ma khí có thể nói tuyệt với thiên địch, đối phó địa ngục cường giả, nho thu hạo nhiên chính khí so với bình thường công kích phải có dùng rất nhiều. Cái kia nếu như vậy có thể đánh bại ma thần địa ngục, muốn khuất phục hắn còn không dễ dàng, tiếp tục đánh bại hắn là được, rồi hắn không phục, đánh tới hắn phục là được, rồi. Vệ Dương cảm giác điều kiện thứ nhất đều có thể thông qua, thứ hai còn không đơn giản. Ha ha, sự tình không có ngươi nói dễ dàng như vậy. Mỗi vị thần tử một đời chỉ có ba lần cơ hội khiêu chiến cùng cảnh giới ma thần địa ngục, đợi được ngươi lần thứ bốn đi khiêu chiến thời điểm, ma thần địa ngục tu vi liền so với người khiêu chiến cao một cảnh giới lớn, trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Kiếm Không Minh mỉm cười nói, ồ, như vậy a, ta hiểu được trước đây phỏng chừng rất nhiều thần tử đều là đi trước khiêu chiến ma thần địa ngục nếu như không thành công bọn họ mới lựa chọn không ở lại linh phong đi ân ngươi nói không sai bọn họ đều là trước tiên thử nghiệm không được lại tuyển mặt khác linh phong đương đại xếp hạng thứ 3 thần tử đều đã từng đi thử quá nhưng đều chưa thành công hơn nữa nếu không phải là bị cấm chế ràng buộc ma thần địa ngục đã sớm thoát vây mà ra cho nên hắn tích góp vô số tức giận càng làm cho hắn sức chiến đấu có thể phát huy đến mức tận cùng cường thế vô cùng kiếm không minh tiếp tục giải thích nói rằng cái kia nếu như vậy ta liền đi trước thử một chút đi một lần không được còn có mặt khác hai lần cơ hội Vệ Dương trịnh trọng nói rằng, Kiếm Không Minh nhanh nhìn hắn chằm chằm, ngươi nhất định phải đi thử một chút. Đó là đương nhiên, ngược lại lần thứ nhất cho dù không thành công, cũng có thể tích lũy đối phó ma thần địa ngục kinh nghiệm. Vệ Dương hai tay vẫy một cái, không sao cả nói rằng. Nhìn thấy Vệ Dương như vậy không biết trời cao đất rộng bộ dáng, Kiếm Không Minh đều thực sự không biết khuyên nói cái gì cho phải. Kiếm Không Minh biết rõ Vệ Dương tính cách, Vệ Dương một khi nhận định chuyện gì, kiểu đầu thái cổ man nhu đều kéo không trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy trước hết để cho Vệ Dương đi vấp phải chắc trở hạ xuống, dùng sự thực để hắn biết khó mà lui. Nếu không thì Hắn như thế nào đi nữa, khuyên bảo đều vô dụng. Mắt thấy vệ Dương hào hứng trở lại khiêu chiến, kiếm Không Minh lắc đầu khe khẽ thở dài. Trở lại linh phong, vệ Dương lấy ra cấm chế ngọc bài. Vào lúc này hắn mới phát hiện cấm chế trên ngọc bài có nhiều chỗ căn bản không có sáng. Rõ ràng nhưng hắn không có đạt được linh phong hoàn toàn nắm quyền trong tay. Trước đây vệ Dương vẫn không có chú ý, cho rằng linh phong cấm chế ngọc bài cứ như vậy. Nhưng ngày hôm nay, vệ Dương thần thức trong nháy mắt đánh vào trong đó. Nhất thời, cấm chế ngọc bài bị kích hoạt. Mà vệ Dương thân thể trong nháy mắt bị kéo vào một cái đặc thù không gian. Vệ Dương mở mắt ra, đung nhiên đã nhìn thấy phía trước bị chín đạo xích sát khóa lại ma thần địa ngục, ma thần địa ngục bản thể là địa ngục ma long, đen kịt vô cùng long lân, hai cái tránh phá bầu trời long giác, lô vó mạnh mẽ thân rồng, địa ngục ma long, thần uy hiện lộ hết, ma thần địa ngục trong nháy mắt bị thức tỉnh, theo sau phát hiện lại có một cái không sợ chết người khiêu chiến đến đây, hắn to lớn thần nhãn lộ ra vẻ hử phấn, rốt cục lại có thể trà đạp nguyên tông thần tử rồi, tuy rằng không thể triệt để chém giết nguyên tông thần tử hạ giận, nhưng có thể trà đạp một phen, cũng có thể chậm rãi trong lòng hắn tích góp vô số tuế nguyện tức giận, chậm rãi một hạ tâm tỉnh, ma thần địa ngục, tiểu gia ta hôm nay tới rồi vừa vệ dương thần thức đánh vào cấm chế ngọc bài trong ngay mắt liền biết khiêu chiến hình thức ma thần địa ngục bản thể bị dây xích thâm tỏa ma thần địa ngục chỉ có thể phân ra thần niệm hình chiếu đến cùng vệ dương tác chiến mà cái này thần niệm hình chiếu tu vi và vệ dương như thế nếu như vệ dương có thể đánh bại ma thần địa ngục thần niệm hình chiếu như vậy thì có thể tiến hành cửa ải thứ hai khuất phục ma thần địa ngục tâm linh là có thể triệt để kích hoạt hết thể sơ đại tông chủ lưu lại cấm chế thu được linh phong hoàn chỉnh nắm quyền trong tay he he lại có một cái đồ chơi đến để bản ma thần tra đạm thật sự là quá tốt ma thần địa ngục he he cười nói sau đó Hắn vội vã phân ra thần niệm hình chiếu. Nhất thời, một con nhỏ bé bản địa ngục ma long xuất hiện tại vệ dương trước mặt. Nói hắn nhỏ bé là tương đối với khổng lồ địa ngục ma long chân thân. Con này địa ngục ma long dài đến trăm trượng, dáng vẻ cùng chân thân giống nhau như lúc, chỉ là là của hắn thần niệm hình chiếu biến thành. Trăm trượng địa ngục ma long tu vi tuy là luyện hư trung kỳ, nhưng cường hãn thân rộng, làm cho hắn tỏa ra kinh thiên khí thế, khí thế đủ để so với lớn tiểu bình thường thượng kỳ tu sĩ. Địa ngục ma long vệ dương không xa là gì, từng ở Thái cổ thần linh tản hồn kiến tạo trầm chi sân thí luyện, vệ dương đã từng liền tao nội đại địa ma long bộ tộc nhã thiên thành, mà bây giờ. Con này trăm trượng địa ngục ma trên thân rồng tỏa ra tinh khiết khí tức hắc ám, rất rõ ràng hắn là thuộc về Hắc Ma Long tộc. Vệ Dương có thể cảm ứng được từ nơi này đầu trăm trượng địa ngục ma trên thân rồng chuyển tới cường hãn vận sóng, Vệ Dương suy đoán, trăm trượng địa ngục ma Long tuy rằng tu vi mới luyện hư trung kỳ, nhưng nó là ma thần địa ngục một tia thần niệm hình chiếu, nắm giữ ma thần địa ngục toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa cường hãn Long thể, tuyệt đối có thể quét ngang hợp thể kỳ tu sĩ, sánh ngang đại thừa sơ kỳ. Cái này cũng là tại sao phải cầu phải là nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt tiên tài mới có hy vọng chiến thắng ma thần địa ngục nguyên nhân, bởi vì địa ngục ma Long bản thân sức chiến đấu liền ngang qua một cảnh giới lớn nhưng vệ dương không chút nào căng thẳng. nếu như đối mặt quá cổ chư thần một tia thần niệm hình chiếu, hắn hay là không địch lại. nhưng đối mặt ma thần địa ngục, vệ dương có rất nhiều thủ đoạn có thể khắc chế. không nói những cái khác, vệ dương truyền thừa phách tiên voi thần bộ to huyết mạch, nắm giữ thần tượng chấn ngục này một thiên phú thần thông. thần tượng chấn ngục năm đó vốn là hoang cổ thiên đế vì là dưới tay hắn voi thần vua sáng chế, chuyên môn khắc chế địa ngục cường giả. ở chư thiên vạn giới tất cả thần thông bên trong hay là không phải đặc biệt địch thiên cường thế, nhưng nếu luận đối phó địa ngục cường giả, tuyệt đối là tiếng tâm lừng lẫy danh chấn chư thiên. đống nhiên trong lúc đó, vệ dương liền kích phát phách tiên voi thần huyết thống một con voi thần uy phong lẫm lẫm đứng ở trong hư không, dài đến ngàn trượng, để lộ ra kinh thiên thần uy, thần uy như ngục, cường hãn vô cùng. chương 636 đạp diệt ma long hạo nhiên chính khí. một địa ngục ma long ngạn nhiên, vệ dương làm sao trong chớp mắt liền biến thành một con phách thiên voi thần, nhưng lập tức trong mắt hắn tức giận cực kỳ, lửa giận thẳng tới cửu trọng thiên. bất luận cái nào địa ngục cương giả, đều đối với voi thần bộ tộc kiêu hận cực kỳ, đó là mấy đời nối tiếp nhau nợ máu, vô tận nợ máu, dốc hết thiên hạ chi thủy đều không thể gò rửa sạch sẽ. he he, voi thần bộ tộc, hôm nay phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, cũng tiết mối hận trong lòng địa ngục ma long cắn răng nghiến lợi nói rằng kinh thiên sát ý ngưng tụ thành gió lốc bao phủ không gian địa ngục ma long sức chiến đấu trong khoảnh khắc liền đề cao đến cực hạn ngươi không cần mơ hão tiểu ma nhãi con liền để đại gia ta cho ngươi rõ ràng thế giới này là do ai làm chủ đi vệ dương hét dài một tiếng đống nhiên bay lên trời thần tượng chấn ngục nhất thời phách tiên voi thần bộ tộc thiên phú thần thông thần tượng chấn ngục liền đã sử dụng ngàn trượng voi thần tỏa ra ngập trời uy năng thần uy như ngục mà lúc này đây địa ngục ma long đôi rồng đống nhiên quét qua mạnh mẽ đanh thép đôi rồng quật hư không bóp nát không gian từng trận khí bạo ầm không ngừng vang lên ầm ầm Một luồng mênh ngông vô cùng sức mạnh cường hãn cùng đôi rồng giao kích, hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm, trực tiếp phấn toái chân không. Đây là lực cùng lực trực tiếp đối kháng, voi thần cùng địa ngục ma long có thể nói thiên địch, thư không đều không chịu đựng nổi lực lượng đối kháng. Sau một đòn, Vệ Dương trong lòng hiểu rõ, nếu bàn về pháp lực, địa ngục ma long cùng hắn không kém bao nhiêu. Địa ngục ma long cường hãn nhất còn là kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng cường hãn thân rồng, hắn thân rồng đã đạt đến cấp 8 đỉnh cao, cùng tự bả thiên chưa độ quá thiên phạt trước đó không kém bao nhiêu. Dựa dẫm cấp 8 đỉnh cao thân rồng cùng trải qua vạn chiến ý thức chiến đấu luyện hư trung kỳ tu vi địa ngục ma long mới có thể quét ngang toàn bộ hợp thể kỳ chống lại đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Nhưng bây giờ vệ dương kích hoạt phách thiên voi thần bộ to huyết thống, bây giờ hắn hóa thân làm voi thần linh thân thể đồng dạng đi vào đến cấp 8 đỉnh cao cùng địa ngục ma long không phân cao thấp. Dù sao vệ dương truyền thừa là thái cổ chí tôn tu vi phách thiên voi thần huyết mạch sức mạnh huyết thống cường thế vô cùng. Địa ngục ma long nhìn thấy hắn vẫn lấy làm tự hào đôi rồng công kích dĩ nhiên cùng vệ dương cân sức ngang tài thịnh nộ cực kỳ. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được cùng cấp bên trong dĩ nhiên không thể chống lại tu sĩ nhân tộc. Nếu như nếu là như vậy, hắn thật sự tình nguyện đi chết, cũng không nguyện tin tưởng đây là một sự thực. Đông nhiên trong lúc đó, vệ dương cổ động toàn thân pháp lực, đem trong tử phụ toàn bộ pháp lực rót vào thân voi các nơi, ngũ hành trí bảo chấn áp ngũ phương. Vệ dương khí thế trên người mạnh mẽ dâng lên. Mà lúc này đây, vệ dương tâm thần câu thông trái tim bên trong cái kia chín dọa tinh huyết một trong phách tiền voi thần tinh huyết. Âm ầm trong lúc đó, vệ dương khí thế phá tan một cái điểm giới hạn, thần voi cấp bậc đạt đến cấp chín, hơn nữa thẳng đến cấp chín đỉnh cao mà đi. Vệ Dương trên người tỏa ra không có gì sánh kịp voi thần vận sóng, địa ngục ma long cảm giác từng trận bất an, Thân tượng trấn ngục lần thứ hai sử dụng. Vệ Dương phối hợp thiên phú thần thông thời không vực cảnh mạnh mẽ tạm thời chúa tể này mạnh thời không, voi thần thân thể đột phá không gian, sức mạnh khổng lồ đè ép hư không, khí thế cường hãn bao phủ, chấn động bất hoang. Vô hình, voi thần tứ chi tầng tầng dẫm đạp tại địa ngục ma trên thân rồng, địa ngục ma long trực tiếp bị dẫm bạo. Vệ Dương vào lúc này mới biến trở về chân thần, trong cơ thể suy yếu cảm giác từng trận tập kích toàn thân. Vừa một kích kia, Vệ Dương sức chiến đấu phát huy đến đại thừa trung kỳ, càng hai cái đại cảnh giới. Một đòn đạp giẹt địa ngục Ma Long. Hơn nữa voi thần bộ tộc khí tức trời sinh khắc chế địa ngục cường giả, ở voi thần trước mặt, địa ngục Ma Long thực lực hoàn toàn giảm mạnh, một đòn đã bị hoa lệ thuần sát. Mà lúc này đây, bị chín đạo dây xích nhốt lại toàn thân Ma thần địa ngục không ngừng khẽ động dây xích, rắc rắc dây xích tiếng va chạm, kinh động toàn bộ đặc thú không gian. Hắn một tia thần niệm hình chiếu trong nháy mắt bị hủy. Nói cách khác, Vệ Dương hoàn thành cái thứ nhất điều kiện tiên quyết. Khá lắm voi thần bộ tộc tiểu rắc rưởi, tức chết bạn thần rồi. Ma thần địa ngục nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói rằng, mà lúc này đây, Vệ Dương mắt lạnh nhìn hắn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị khuất phục đi bằng không nghỉ một lúc do người hảo hảo mà chịu được ma thần địa ngục không có nói tiếp nhưng trong mắt hắn đoán hận tâm ý càng ngày càng nồng đậm sắc ý lắm liệt vệ dương quanh chân cố định một cái cấp 7 linh đan bị vứt vào trong tử phủ nhất thời khô héo thái cực pháp hồn biển một lần nữa tỏa sáng sức sống ngũ hành trí bảo ổn định hư không ngũ đế pháp lực không ngừng nhảy lên đợi ta khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau khi lại đi khuất phục ma thần địa ngục vào lúc ấy liền càng có thêm phần chắc chắn vệ dương nội tâm thầm nói ba ngày thời gian thoáng qua liền qua vệ dương vào lúc này đỗng nhiên đứng dậy trong mắt hết sạch chợt lóe lên vệ dương trong cơ thể tràn đầy pháp lực chạy xuôi ở thái cực pháp hồn trong biển, Vệ Dương đã lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Vệ Dương mắt lạnh nhìn bị dây xích khóa lại ma thần địa ngục, giờ khắc này chính yên tĩnh ngủ say. Vệ Dương biết, này là ma thần địa ngục ở hết sức che đậy hắn. Muốn khuất phục ma thần địa ngục tâm linh, khó như lên trời. Nguyên tông các đời thần tử không thiếu nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng cuối cùng đều tại cửa ải thứ hai trước đó thua trận, nói rõ muốn khuất phục ma thần địa ngục phi thường khó khăn. Bất quá như thế nào đi nữa khó khăn cũng không thể đỡ được Vệ Dương quyết tâm, hắn muốn sớm một chút đem Yên Nhi của hắn đưa tới luân hồi chi tỉnh, nhất định phải khuất phục ma thần địa ngục tâm linh. Chỉ có điều muốn khuất phục ma thần địa ngục tâm linh không là nhất kiện đơn giản sự tình bởi vì đến thời điểm đó là tâm linh trực tiếp đụng nhau vào một không chú ý gợi ra tâm linh phong bạo trực tiếp vẫn lạc đều có khả năng bây giờ ma thần địa ngục tu vi chợt giảm xuống đến chỉ có thuần dương chân tiên cảnh giới nói cách khác ma thần địa ngục cảnh giới tâm linh cùng sức mạnh tâm linh cũng chỉ là thuần dương chân tiên trình độ theo ta được biết ba vị kia thành công lịch thiên yêu nghiệt đều là vận dụng cường đại vô cùng hạo nhiên chính khí trực tiếp chấn áp ma thần địa ngục tâm linh làm cho hắn thần phục mới đạt được linh phong hoàn toàn trường khống vệ dương vào lúc này nhớ lại sư tôn kiếm không minh nói qua câu nói này hạo nhiên chính khí Vệ Dương trong lòng tự lẩm bẩm nói rằng, Hạo Nhiên Chính khí cùng kiếm đạo phong mang như thế, hoàn toàn bắt nguồn từ sâu trong nội tâm sức mạnh. Vệ Dương đều không thể tính toán hắn Hạo Nhiên Chính khí đến cùng đạt đến tầng kia rồi. Vệ Dương biết bên trong hoang có 9 đại thư viện, là nho tu chi đạo, đi thiên chi chính đạo, tu đúng là một cái Hạo Nhiên Chính khí. Nho tu truyền tự bên trong cổ thần thoại thời đại là do bên trong cổ chư tử truyền thừa xuống. ở trung cổ trước đó, mặc dù có Hạo Nhiên Chính khí, nhưng chưa hoàn chỉnh hệ thống truyền thừa nho tu. đã từng ở Thái Nguyên Tiên môn thời gian, Vệ Dương tiểu thí lưu đao biểu diễn quá Hạo Nhiên Chính Ký nhưng muốn khuất phục thuần dương chân tiên tu vi ma thần địa ngục vệ dương còn thật không có bao lớn sức lực hạo nhiên chính khí chí đại chí cương nhét với bên trong đất trời chính khí thiên chi chính đạo khí chính là chính trực khí nhân gian chính khí là đại nghĩa đại đức tạo nên một thân chính khí chính khí vừa ra trừ ta lui tránh thượng cổ thánh hiền đã từng nói một người có chính khí trưởng tồn lực lượng tinh thần mà đối với ngoại giới tất cả hấp dẫn cực lớn cũng tốt uy hiếp cũng tốt đều có thể gặp không sợ hãi chấn định tự nhiên đặt đến tâm như băng thành bất động như núi cũng chính là đã từng thượng cổ thánh hiền nói qua tung vạn kiếp gia thần ta tự vậy nhưng bất động chí cao cảnh giới tâm linh Vệ Dương trong lòng lầm bầm lầu bầu nói rằng: Chủ nhân, nói vậy trước đây nguyên tông có thể thành công khuất phục ma thần địa ngục tâm linh ba vị thần tử, bọn họ vận dụng hạo nhiên chính khí khiến ma thần địa ngục thần phục, tuyệt đối là lĩnh ngộ được thiên chi chính đạo đích thứ nghĩa. Vệ Thương đột nhiên truyền âm nói rằng: Thiên chi chính đạo? Đúng vậy, chính đạo chi tâm ngự sự hạo nhiên chính khí mới có khiến ma thần địa ngục thần phục tư bản. Vệ Thương trầm giọng nói: Vậy ta muốn thế nào mới có thể lĩnh ngộ được thiên chi chính đạo đây? Đối với hắn, ta hoàn toàn cảm thấy là đầu gót mơ hồ, mê man không nước. Vệ Dương hỏi: Chính đạo chi tâm ta cũng cụ thể không biết, chỉ có điều chủ nhân. Ta biết một loại rối trá phương pháp." Vệ Thương cao thâm khó dò nói. "Cái gì? Chính đạo chi tâm đều có thể rối trá?" Vệ Dương kinh ngạc hỏi. "Nếu như là tu sĩ khác không thể, thế nhưng là chủ nhân ngươi, tuyệt đối có thể." Vệ Thương làm cam đoan, khá có niềm tin rất lớn nói rằng. "Ta đi." Ý của ngươi là Hỗn Độn Vô Cực. Vệ Dương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý có thể đi được thông. Vệ Thương nghe nói sau khi rất kích động, "Chủ nhân, ngươi nói không sai, chính là Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý, Hỗn Độn Vô Cực ôm đồn 3000 đại đạo, hơn nữa hiện tại chủ nhân đem ngươi Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý tìm hiểu đến bảy phần mười Hỏa Hầu." ta cảm thấy hẳn là có thể mô phỏng chính đạo chân nghĩa. Chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể thử một chút, thực sự không được, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Vệ Thương cổ vũ Vệ Dương thử một chút, ngược lại thử nghiệm vừa không có tổn thất. Vệ Dương tâm thần trong nháy mắt chìm vào hỗn độn vô cực kiếm ý trong đó, hỗn độn vô cực kiếm ý hóa thành một trôi tiểu kiếm, ở tại Thái Nguyên kiếm bên trong, mà tiểu kiếm nhưng là do rầm rạp chẳng trị rất nhiều đạo văn tạo thành, những này đạo văn tạo thành tụ hợp lại cùng nhau, chính là hỗn độn vô cực. Trong nháy mắt, Vệ Dương câu thông chính đạo đạo văn, tiểu kiếm phát sinh hào quang màu nhũ bạch. Ồ, chủ nhân, thành công. Vệ Thương thời khắc quan tâm, trong nháy mắt liền cảm ứng được Tiểu Kiếm Đột nhiên thay đổi, nhất thời từng luồng từng luồng chính đạo tâm ý bao phủ Vệ Dương toàn thân, hỗn loạn vô cực thật có thể mô phỏng chính đạo tinh nghĩa, mà lúc này đây, từ Vệ Dương sâu trong nội tâm từ từ hiện ra chân thực hào quang màu nhũ bạch. Vệ Dương biết, những này chính là Chánh Tông Hạo Nhiên Chính khí. Rộng mở trong lúc đó, vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí phô thiên cái địa tuôn ra, che kín toàn bộ không gian. Đống nhiên, xoáy xoáy thanh âm của không ngừng vang lên, đây là hạo nhiên chính khí đang cùng Ma Thần Địa Ngục trên người ma khí chống đỡ được. Màu nhũ bạch hạo nhiên chính khí, sao có thể có chuyện đó? Ma Thần Địa Ngục kinh hại đến biến sắc không thể tin được kêu lên. Nhất thời, ma thần địa ngục trên người hiện lên thao thiên ma khí, nhưng Hạo Nhiên chính khí không sợ chút nào, trong nháy mắt liền hình thành tư thế ngang nhau. Toàn bộ không gian, đen kịt vô cùng ma khí cùng màu nhũ bạch Hạo Nhiên chính khí, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa hai người va chạm nhau đè ép, hư không giống như một khối tấm gương như thế, từng tấc từng tấc vỡ tan. Ma thần địa ngục kinh hãi cực kỳ, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt nhân tộc này tu sĩ, dĩ nhiên lại là một có thể lĩnh ngộ chính đạo chi tâm lực thiên yêu nghiệt, lẽ nào hắn lại cũng bị khuất phục một lần sao? Ma thần địa ngục bên trong lòng không khỏi hữu vũ cực kỳ, càng khái cho hắn phí thời gian vận mệnh Hạo nhiên chính khí ôn hòa, bình thường xem ra không có bao nhiêu lực công kích, nhưng gặp gỡ ma khí, cuồng bạo cực kỳ. Chương 637, khuất phục ma thần chấn ngục thần tử. 1. Sau một cái giờ, linh phong phía dưới không gian, thuần túy là do Hạo nhiên chính khí hình thành màu trắng voi thần không ngừng triển khai thần tượng chấn ngục ma thần địa ngục giờ khắc này là thoi thoát. Hạo nhiên chính khí làm hao mòn ma khí của hắn, hơn nữa chủ yếu nhất bị thương vẫn là của hắn tâm linh. Sâu trong nội tâm, ma thần địa ngục chính đang tiên nhân giao chiến, đang suy tư đến tột cùng nếu không phải là bị khuất phục, này là một vấn đề nghiêm trọng. Nhìn thấy ma thần địa ngục còn không thần phục, Vệ Dương càng thêm bất chấp, toàn lực thôi thúc Hạo Nhiên chính khí. Vệ Dương giờ khắc này, nội tâm giống như một khối minh tĩnh, không dính vào một điểm bùi bặm, ý chí bắt đầu tôi động, Hạo Nhiên chính khí không ngừng vần ra. Trong hư không, giờ khắc này hoàn toàn chính là tâm linh thế giới cùng tâm linh thế giới đối kháng. Vệ Dương tâm linh thế giới hoàn toàn là do màu nhũ bạch Hạo Nhiên chính khí cấu trúc mà thành, trời sinh liền đứng ở thế bất bại, một mực đánh mạnh, căn bản không sợ mà khí ăn mọn. Ma ma thần địa ngục tâm linh thế giới là một mảnh đen nhánh, ma nhật giữa trời, ma khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Đây là sức mạnh tâm linh trực tiếp hình chiếu đến hiện thực, tâm linh thế giới cường hãn trình độ lại cùng nội tâm ý chí cùng một niệm tở. Vệ Dương những khác không dám nói, nói riêng về ý chí lời nói, hắn có tự tin không kém hơn bất luận người nào, làm người hai đời, linh hồn hoàn mỹ dung hợp, mang đến cho hắn cường hàn ý chí. Màu trắng voi thần, người mặc bạch sắc quan bào, thần tượng chấn ngục không ngừng sử dụng, Vệ Dương trong lòng đối với lực đại đạo cảm ngộ từ từ tăng cường. Ngươi phục hay là không phục? Vệ Dương lạnh giọng quát hỏi nói rằng, ngươi bất quá một jun dế, bản thần cao cao tại thượng, há có thể khuất phục. Ma thần địa ngục mạnh mẽ cực kỳ, hắn cao ngạo nội tâm thật sự là không thể nào tiếp thu được khuất phục một cái luyện hư trung kỳ tu sĩ nhân tộc. Nay vị trí thứ 3 thành công thần tử tu vi cũng đã đi vào đến độ kiếp kỳ, ma thần địa ngục tu vi mới thuần dương chân tiên, cùng độ kiếp kỳ cũng cách biệt không xa, thua ở độ kiếp kỳ tu vi nhân tộc nghịch thiên yêu nghiệt trong tay, hắn cảm thấy không phải rất đừng làm mất mặt, trên mặt còn không có trở ngại. Nhưng bây giờ, một cái nho nhỏ luyện hư trung kỳ tu sĩ nhân tộc đều vọng tưởng để hắn thần phục, nội tâm hắn thật sự là rất không cam lòng. Không phục đúng thế. Vậy hôm nay liền đánh tới người chịu phục mới thôi. Vệ Dương khệ miệng nổi lên cười gằn, lạnh nói, có thủ đoạn gì mau chóng xuất ra, muốn để bản thần khuất phục, ngươi mau đo một trưởng toàn nhân tộc con kiến của nhỏ, quả thực là mơ hão. Ma thần địa ngục vọng muốn chọc giận Vệ Dương, làm cho hắn không thể duy trì tâm sáng như gương trạng thái. Mà lúc này đây, Vệ Dương bên người bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Đất huyền cầm trong tay đại địa kim côn, nhất thời trong miệng nói lẩm bẩm, phát sinh thần ngữ, sau đó trọng lực thần thông bỗng nhiên sử dụng. Ma thần địa ngục thân thể chìm xuống, bây giờ hắn sức mạnh chủ yếu đều tại chống lại Vệ Dương, căn bản là không có cách làm ra phản ứng, trọng lực giáp thân. Trên người của hắn dây xích càng thêm đâm vào hắn long thể. Ma thần địa ngục đau đớn cực kỳ, những này dây xích bó khóa hắn vô số năm, hiện tại dây xích giáp vào hắn thân rồng, đau nhức hắn chớp bẩm sau đó kim thiếu viêm cũng ra tay rồi một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập ở ma thần địa ngục tâm linh thế giới đây chính là ác ngộng thần thông ác ngộng lực lượng làm hao mòn tâm linh của hắn sức mạnh tuy rằng rất nhỏ bé nhưng tương tự có hiệu quả ma thế thiên nhưng là lịch ngậm nhảy ở khổng lồ ma thần địa ngục bản trên hạ thể chân trước tỏa ra kinh người đỏ làm quan mang sau đó hắn chân trước bỗng nhiên đâm vào tới địa ngục ma long bên trong nhìn thấy tình cảnh này vệ dương đều suýt chút nữa kêu to có chút duy trì không được tâm linh thế giới tình cảnh này quá kinh người muốn biết rõ tuy nhiên ma thần địa ngục tu vi giảm xuống đến thuần dương chân tiên nhưng hắn thân rồng nhưng là thật đã thật thần thể liền ngay cả nhân gian vô địch bản thần cường giả tối đỉnh ra tay đều không thể hủy diệt hắn thân thể nhưng ở tế thiên móng đuốt trước mặt địa ngục ma thể thần thể giống như là đầu hũ như thế dễ dàng bị đâm xuyên đeo vệ dương kinh ngạc ma thần địa ngục là kinh hãi bởi vì cái này thời điểm hắn cảm giác hắn hắc ám thần huyết chính quần quần không đoạn ở biến mất mà chút hắc ám thần huyết biến mất địa phương chính là bị tế thiên đâm thủng qua địa điểm kia mà ma thần địa ngục hắc ám thần huyết bị tế thiên nuốt chửng tế thiên trên người nổi lên không bình thường hắc ám ánh sáng ma thần địa ngục đột nhiên thu hồi tâm linh thế giới thấy cảnh này Vệ Dương thừa cơ công kích, toàn bộ hạo nhiên chính khí xuất kích, trực tiếp hủy diệt Ma Thần Địa Ngục Tâm Linh Thế Giới. Nhất thời, Ma Thần Địa Ngục Tâm Linh bị thương nặng. Mà lúc này đây, hắn thu hồi ý thức mới, vừa đều muốn đối phó Tế Thiên không có chú ý chính hắn thời điểm. Tế Thiên nhất nghệ, nhảy về Vệ Dương trên bờ vai. Vệ Dương hơi suy nghĩ, Đất Huyền cùng Kim Thiếu Viêm đã bị hắn thu hồi Thiên Không Thành. Mà Tế Thiên trong cơ thể không ngừng tuôn ra ra trận trận hắc ám ánh sáng, khí tức hắc ám không ngừng phát tán ra, Vệ Dương cũng cảm giác Tế Thiên thân thể lại được cường hóa. Thần của ta huyết, trời giết tiểu tặc, đưa ta thần huyết. Ma Thần Địa Ngục nổi giận cực kỳ vừa cái kia mấy hơi trong lúc đó trong cơ thể hắn thần huyết đã bị hút ra một phần mười những này thần huyết mới là địa ngục lực lượng của ma thần bội nguồn giờ khắc này ma thần địa ngục khí thế của không ngừng giảm xuống cuối cùng giảm xuống đến chỉ có độ kiếp kỳ trình độ nhìn thấy đồng nhất niềm vui bất ngờ vệ dương khoẹt miệng lộ ra ý cười ma thần địa ngục bản tọa cuối cùng hỏi lại ngươi một câu ngươi phục hay là không phục vệ dương lạnh giọng quát lên ta không phục ma thần địa ngục phát sinh vang rội nhất tiếng gào nhìn thấy vệ dương lại nghĩ ra tay hắn vội vã chịu thua mà nói nói ngươi trả cho ta thần huyết ta liền phục rồi Nhìn thấy ăn nói khép nép ma thần địa ngục, Vệ Dương cười ha ha. Khoe miệng hắn lộ ra một tia trào phúng tâm ý, "Trả lại ngươi thần huyết, tăng cường thực lực ngươi, sau đó tăng cường của ta độ khó, chính ngươi ngốc không quan trọng lắm, không muốn thì làm, ta với ngươi như thế, cũng là kẻ đần." Nghe nói Vệ Dương trào phúng, ma thần địa ngục đấy lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ hắn đối với Vệ Dương thật sự không nguy hiểm đến mức nào, hắn phần lớn sức mạnh đều bị dây xích cầm cố, căn bản không phát huy ra hắn một thân này vương dội cổ kim cái thế tu vi. Nếu không thì, nếu như thời kỳ toàn thịnh ma thần địa ngục, Vệ Dương tỉnh cơ gặp, tuyệt đối là chạy được xa đến đâu thì chạy. Cái kia ngươi hôm nay cũng đừng có muốn cho ta phục rồi. Ma thần địa ngục cũng không dám sương hô vệ Dương làm kiến hôi, miễn cho kích thích Vệ Dương. Có phải hay không cảm giác đến ta đối với ngươi thật không có biện pháp, cho nên ngươi mới như thế không có sợ hãi." Vệ Dương lạnh giọng chất vấn nói rằng. Ma thần địa ngục cao ngạo nhìn hắn, "Thử. Hiện tại ta giữ chặt tâm linh thế giới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có phương pháp gì." "Ai? Thực sự là hết ngồi lại giếng, ngu muội không thể tả. Không trách bị giam nhiều tuổi như vậy nguyện, ngu xuẩn như vậy ma thần, nếu như ta là sơ đại tông chủ, đã sớm xóa bỏ quên đi." Vệ Dương thở dài nói rằng. Sau đó Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời chín đạo dây xích trong nháy mắt bị kích hoạt, chín đạo dây xích dường như chín đạo thần quang phá tan hư không, đâm thẳng ma thần địa ngục. Sau đó ma thần địa ngục tự động kích phát thao thiên ma khí hộ thể. Nhìn thấy tình cảnh này, vị diện tướng phu thời không lực lượng bản nguyên dâng lên mà ra, nhất thời từng luồng từng luồng ma khí bị câu cẩn đến hậu viện quy nguyên thần thổ trong, ma khí bị trôn sâu ở quy nguyên thần thổ trong, sau đó từng trận tinh khiết vô cùng tiên linh chi khí không ngừng từ quy nguyên thần thổ trong bốc lên đi. Ma thần địa ngục xung quanh cơ thể ma khí trong nháy mắt đã bị càn quét hết sạch, nhưng chín đạo dây xích tỏa ra kinh người ánh sáng thần thánh làm cho ma thần địa ngục không ngừng phát sinh ma khí hộ thể. mới trào ra ma khí lại bị vệ dương thu vào vị diện tương phô, Nhìn thấy tình cảnh này, ma thần địa ngục kinh hãi cực kỳ, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được ma khí của hắn, mà lúc này đây hắn quyết tâm không đang giải phóng ma khí đi ra, nhưng do dây xích xuyên, đeo, thể mà qua. Ngươi cho rằng ngươi không tỏa ra ma khí là có thể tránh thoát một kiếp sao? Thế thiên, tiến lên. Vệ dương giống như một vị trưởng khống vận mạng thái cổ chí tôn, tỏa ra kinh thiên uy thế. Thế thiên trong nháy mắt nhảy đến ma thần địa ngục trên người, sau đó dọc theo dây xích đâm thủng ma thần địa ngục vết thương không ngừng hấp thu ma thần địa ngục thần huyết. Ma thần địa ngục kinh hãi cực kỳ, hắn cảm giác được trong cơ thể thần huyết lấy phi thường tốc độ khủng khiếp bị tế thiên hấp thu, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn cần phải bị tế thiên hấp thành long làm không thể. Hắn liền gọi lớn nói, "Ta phục rồi, ta phục rồi." Vệ Dương vào lúc này mới thu hồi thần thức, tế thiên một lần nữa lại nhảy về bờ vai của hắn. Sau đó, ma thần địa ngục trong miệng thốt ra hai khối ngọc bài, Vệ Dương phát hiện, cái này hai khối ngọc bài cùng trong tay hắn cấm chế ngọc bài giống nhau như lúc. Vệ Dương lấy ra hắn cấm chế ngọc bài, sau đó cái kia hai khối ngọc bài hóa thành hai tia sáng mang, bắn thẳng đến Vệ Dương cấm chế ngọc bài sau đó, vệ dương cấm chế ngọc bài quang mang chớp nhấp ngấy, vệ dương thần thức chìm vào trong đó, nhất thời liền phát hiện bây giờ hắn đã hoàn toàn trưởng khống toàn bộ linh phong. mà lúc này đây, ngoại giới linh phong, ẩn dấu ở sâu trong hư không cấm chế không ngừng bị kích hoạt, các loại trận pháp từ hư không hiển hiện ra, đầy trời gợn sóng, chấn động toàn bộ nguyên tông. không minh linh trên đỉnh, kiếm không minh cảm ứng được phương xa chuyển tới gợn sóng, cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, vẫn đúng là cho người thành công. nguyên tông tông chủ phòng, tông chủ ánh mắt xuyên thấu qua hư không, ở hắn trong ánh mắt rõ ràng nhìn thấy linh phong phát hiện tình cảnh này, khẽ miệng lộ ra khẽ cười ý. vệ dương linh phong ở ngoài. Từng đạo từng đạo cường hãn thần thức che ngập bầu trời bắn phá mà đến, Nguyên Tông bên trong, tất cả đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, trầm mặc không nói. Vệ Dương là Nguyên Tông người thứ bốn thần tử triệt để đạt được Linh Phong nắm quyền trong tay, chỉ bằng vào cái này, cũng đủ để danh chấn toàn bộ Nguyên Tông. Cùng lúc đó, rất nhiều cấm chế cùng trận pháp lấp loé kinh thiên ánh sáng. Trầm rãi, ở Linh Phong trong hư không, hai cái thuần túy có hào quang vô tận tạo thành cổ truyện chữ hiện hiện hư không. Chấn ngục. Đây chính là thần hoang Nguyên Tông trong lịch sử tiếng tăm lừng lây chấn ngục Linh Phong, sơ đại tông chủ lưu lại truyền thừa một trong Tại sao địa ngục cường giả đối với chấn ngục linh phong thần tử như vậy kiên kỵ? Cũng bởi vì chấn ngục linh phong đi ra thần tử, trên người chịu đại khí vận, bình thường đều là nhân tộc nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mà bây giờ, Vệ Dương dù là Vệ Dương người thứ 4 chấn ngục thần tử, vị trí thứ 3 chấn ngục thần tử, đều từ lâu phi thăng tiến từ dưới, ở nhân gian giới, đều truyền lưu từng cái từng cái truyền thuyết thần thoại. Mà lúc này đây, Vệ Dương hơi suy nghĩ, đi ra dưới nền đất không gian. Hiện tại hắn đạt được chấn ngục linh phong hoàn toàn nắm quyền trong tay, giờ khắc này liền cảm giác chấn ngục linh phong hư không đều không giống nhau. Thư không biết chứng đều bị ra cô như thế. Trải qua vệ thương thoáng cảm ứng hạ xuống, được ra một có kết luận. Chủ nhân, hiện tại chấn ngục linh phong phòng ngự cùng trước đây không thể giống nhau. Không muốn làm một kiếp tán tiên, cho dù đỉnh cao bán thần đến rồi, đều có thể chống đối một đòn toàn lực. Chấn ngục linh phong biến thái như vậy, đều có thể chống đối đỉnh cao bán thần một đòn toàn lực. Vệ Dương kinh ngạc nói rằng, nhưng lập tức nghĩ lại cũng đúng, sơ đại tông chủ tài tình kinh diễm cổ kim có thể chấn áp một vị ma thần địa ngục, hắn tự mình bày xuống cầm chế cùng trận pháp, có thể chống đối đỉnh cao bán thần, cũng thì chẳng có gì lạ. Chương 638, luân hồi lực lượng kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng. Không. Vệ Dương đứng ở Trấn Ngục Linh trên đỉnh, thanh phong thổi bay vạt áo của hắn, quan sát nguyên tông vô số linh phong, trong lòng không chỉ có hào hùng chủ tiên. Bây giờ Trấn Ngục Linh phong vượt xa quá khứ, từng cái từng cái linh mạch không ngừng bị dẫn dắt đến đó, làm cho Trấn Ngục Linh phong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc hoàn toàn có thể so sánh với động thiên phúc địa. Trấn Ngục Thần Tử lệnh bài dạng dỡ phát sáng, nguyên tông bên trong rất nhiều địa phương Vệ Dương bây giờ đều có quyền hạn tiến vào, thân là nguyên tông người thứ 4 Trấn Ngục Thần Tử, địa vị nhất thời liền không giống nhau. Vào lúc này Vệ Dương mới biết, hắn lúc trước có thể trở thành thần tử, một mặt đúng là đối với Đông Nguyên Tông có bất thề công lao, còn mặt kiếp nhưng là xem ở Đông Hoàng Cựu tộc trước mặt núi trước đây đông hoang cựu tộc vẫn cố thủ vẫn thần hạ cấp cùng thời không luyện ngục không cho phép nguyên tông phái cái thế cường giả đi vào thăm dò nhưng sau đó vệ hạo thiên vào thái nguyên tiên môn đông hoang cựu tộc thái độ thay đổi đông hoang cựu tộc cùng nguyên tông quan hệ đạt được hòa hoãn cái này cũng là nguyên tông cân bằng cần, cái khác ba hoang nơi đều có siêu cấp thế lực người thừa kế bái vào nguyên tông trở thành thần tử nhưng bây giờ thì lại không giống nhau làm chấn ngục thần tử chỉ cần vệ dương không phản bội nguyên tông nguyên tông liền tuyệt đối không thể từ bỏ vệ dương nếu như vệ dương sớm một chút trở thành chấn ngục thần tử cho bát hoang hắc ám thần điện một vạn cái lá gan cũng không dám đối với vệ dương ra tay tông chủ phong. Nguyên Tông Tông chủ triệu tập tất cả đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão nghị sự, truyền lệnh cho Bắc Hoang Hắc Ám thần điện, nếu như từ nay về sau bọn họ còn dám có như hại chấn ngục thần tử chi tâm, hắn chính là cái kế tiếp ngũ hành thần điện. Nguyên Tông Tông chủ cuối cùng bá khí lâm nhiên nói: "Nhất thời, Nguyên Tông chi lệnh truyền tới Bắc Hoang Hắc Ám thần điện. Chờ đến Nguyên Tông sứ giả rời đi, Hắc Ám bên trong cung điện. Hắc Ám điện chủ quẳng ngã cái chén, khí hận cực kỳ. Nguyên Tông thực sự quá càn rỡ, dĩ nhiên uy hiếp chúng ta. Vì cương thần chi thể, vạn ác cốc một trận chiến, chúng ta tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ cường giả, nhưng bây giờ lại để cho chúng ta buông tay, tức chết lão phu." Bắc Hoang hắc ám thần điện một vị thái thượng trưởng lão phẫn nuốt vô cùng nói rằng: Như thế nào đi nữa tức giận thì lại làm sao? Năm đó ngũ hành thần điện hùng bá Bắc Hoang ở tại thần giới ngũ hành đạo làm cấp chí tôn thế lực quyền thế che trời. Nhưng Nguyên Tông sau một đêm diệt toàn bộ ngũ hành thần điện, thần giới ngũ hành đạo liền giấm cũng không dám thả một cái, trái lại ngũ hành đạo chủ còn muốn đi tới Nguyên Tông nhận tội. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Một vị thái thượng trưởng lão tham thầm nói rằng: Được rồi, ở Trư Thiên vạn giới chúng ta không thể lộc thủ, nhưng vệ Dương tiểu tử này dắt dời sớm muộn muốn đi vào địa ngục chiến tràng rèn luyện. Vào lúc ấy chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Hắc ám điện chủ sát khí lẫm liệt nói rằng, bọn họ vẫn là không cam tâm. Phải biết vạn ác cốc một trận chiến, Bắc Hoang Hắc Ám thần điện rất nhiều cường giả diện, Hắc Ám thần điện số mệnh đầy đủ giảm thiểu 4 phần 10, khiến cho đến Hắc Ám thần điện từ đây bị trở thành chín đại thần điện cuối cùng, cơn giận này bọn họ có thể nào nuốt được. Mà lúc này đây, Vệ Dương trở thành chấn ngục thần tử tin tức truyền khắp toàn bộ bên trong hoang Đại Hàn thần triều, một gian nghị sự bên trong cung điện. Đại Hàn thần chủ mặt không thay đổi ngồi ở thần trên mặt ghế, phía dưới là Đại Hàn thái tử Hàn tiên truyện. Từ đó về sau, tạm thời đình chỉ đối Phó Vệ Dương, Đại Hàn thần kiến việc Từ trường lại bản. Đại Hàn thần chủ mặt không thay đổi nói rằng: "Hàn thiên tuyệt sắc mặt căng thẳng, cũng kính đáp ứng. Hàn biết, Vệ Dương trở thành chấn ngục thần tử, nghĩ như vậy muốn ở chính giữa hoang đối phó Vệ Dương, cái kia hoàn toàn chính là nói chuyện việc vông, muốn cầm lại Đại Hàn thần kiếm, cũng chỉ có tại địa ngục chiến trường." Mà lúc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, một đạo độn quang xẹt qua chân trời, thẳng đến tông chủ phong. Nhìn thấy phong Trần mệt mỏi chạy tới Vệ Dương, tông chủ há có thể không biết hắn tới làm gì. "Tông chủ, dựa theo phân phó của ngài, đệ tử đã đạt được trấn ngục linh phong hoàn toàn nắm quyền trong tay, vậy không biết nói." "Tiểu tử ngươi, thật nóng lòng." của ta ý đồ đến ta biết." Tông chủ khinh cười nói. Vệ Dương liền tha thiết mong chờ nhìn Tông chủ, tỏ rõ vẻ kỳ vọng tâm ý. Nguyên Tông Tông chủ vung tay lên, không gian đột nhiên bị tách ra, một khe hở không gian hiện hiện hư không. Tông chủ kéo lại Vệ Dương, tất bước tiến vào vết nứt không gian bên trong. Động nhiên trong lúc đó, Vệ Dương cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mở mắt ra, nhất thời hắn liền phát hiện tiền phương của hắn có một cái giếng. Miệng giếng phạm vi mười trượng, giờ khắc này, từng trận luân hồi thiên âm không ngừng vang lên, từng luồng từng luồng luân hồi lực lượng không ngừng từ trong giếng bốc lên. Vệ Dương biết, đây chính là luân hồi chi tình. Vệ Dương hơi suy nghĩ, một cái hòm quan tài bằng băng đột nhiên xuất hiện. Hòm quan tài bằng băng toàn thân do ước chồng Bắc Minh Hàn băng chế tạo, chính là Vệ Dương tại vị mặt thị trường cố ý mua được. Mà lúc này đây, Tông chủ bắt đầu bắt ấn, từng đạo từng đạo ấn quyết đánh vào băng trong quan tài, làm cho hòm quan tài bằng băng có thể thừa nhận được luân hồi lực lượng. Đem hòm quan tài bằng băng cải tạo thật sau khi, Tông chủ thần tình nghiêm túc, sau đó từng đạo từng đạo cấm chế đánh vào hòm quan tài bằng băng bên cạnh hư không. Những này dù là phòng hộ cấm chế, Vệ Dương vào lúc này cảm giác được Tông môn Đại Thế thần long trí cao sức mạnh to lớn, rất rõ ràng, Tông chủ là tại mượn nhờ Đại Thế thần long sức mạnh. Sau đó, từng luồng từng luồng luân hồi lực lượng bị dẫn dắt đến trong quan tài băng, luân hồi lực lượng tiến vào tần mộng yên trong cơ thể, Vệ Dương phát hiện tần mộng yên trong cơ thể khẽ chấn động. Mặc dù chỉ là nhỏ bé vô cùng chấn động, nhưng ở Vệ Dương cường hãn thần thức bên dưới lộ rõ, Vệ Dương không chỉ có mừng rỡ cực kỳ. Luân hồi lực lượng thoải mái cơ thể nàng, tối hậu tiến nhập chân linh bên trong, Vệ Dương có thể cảm ứng được, tần mộng yên chân linh ở không ngừng tăng lên, linh hồn đang dần dần thức tỉnh. Sau đó, hồng quan tài băng triệt để biến mất với trong hư không, bị tông chủ quăng vào luân hồi chi tình. Đây là nàng một hồi phục duyên, nếu như cuối cùng có một ngày nàng có thể chứng được luân hồi đại đạo thiếu nợ chúng ta nguyên tông một phần nhân quả, tông chủ từ tổ nói, nay phần ân tình ta vệ dương suốt đời khó quên, xin mời tông chủ yên tâm. vệ dương trịnh trọng nói rằng, ha ha, ta nguyên tông đứng ở chư thiên vạn giới, không là tranh bá, chỉ vì chấn áp địa ngục, nếu như ngươi thật muốn báo ân lời nói, liền thay chư thiên vạn giới ngàn tỷ muôn dân giết nhiều một ít địa ngục cường giả đi. tông chủ cười ha ha nói rằng, sau đó, tông chủ mang theo vệ dương đi ra luân hồi chi tỉnh, vệ dương thì lại bị đuổi về chấn ngục linh phong, mà lúc này kiếm không minh vừa vận đi tới chấn ngục linh phong, vệ dương liền vội vàng đem kiếm không minh đón vào chấn ngục linh phong. Tiếm Không Minh cảm ứng được chấn ngục Linh Phong cùng hắn Không Minh Linh Phong bất động, trà trà nói nói, quả nhiên không hổ là sơ đại tông chủ lưu lại chấn ngục Linh Phong, rồi cùng phổ thông Linh Phong không giống nhau à? Chấn ngục Linh Phong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, địa mạch long khí các loại, chờ, đều hơn xa với cái khác Linh Phong. Sư tôn, người nói đủ rồi. Đại đạo con đường, tuy rằng ngoại tại điều kiện cũng trọng yếu, nhưng nội tình cho rằng trọng yếu nhất hay là chúng ta tu sĩ tự thân, nếu không thì cho dù có nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, tu sĩ không nỗ lực, đại đạo đồng dạng chỉ là giấc mộng xa vời, vứt trang trong giếng. Vệ Dương Kinh cười nói, đúng vậy. Ngươi có như vậy nhận thức sư phụ rất vui mừng. Hôm nay tới vì chính là kiếm đạo của ngươi, ngươi bây giờ trở thành chấn ngục thần tử, tự, tự nhiên có tư cách đi tới kiếm thần Tường Xây Làm Bình Phong ở cổng. Kiếm Không Minh trầm giọng nói, kiếm thần Tường Xây Làm Bình Phong ở cổng. Đúng vậy, Nguyên tông kiếm đường Tam Đại chấn đường trong thần khí chính là thần giới truyền xuống, bên trong ghi chép vô số loại kiếm đạo tuyệt học, 3000 kiếm đạo bên trong toàn bộ bao hàm, tương truyền có thể đem kiếm thần Tường Xây Làm Bình Phong ở cổng hoàn toàn lĩnh ngộ đấu, liền có thể trở thành một đời tuyệt thế kiếm thần, danh chấn hoàn vũ. Kiếm Không Minh chỉnh trọng nói rằng, kiếm thần Tường Xây Làm Bình Phong ở cổng dĩ nhiên bao hàm 3000 kiếm đạo. Trong ngáy mắt liền câu dẫn lên Vệ Dương hứng thú, hắn đi hỗn độn vô cực đại đạo, lấy 3000 kiếm đạo thôi diễn 3000 đại đạo, cuối cùng chứng thành đại đạo. Hơn nữa mấu chốt nhất là Vệ Dương muốn ở luyện hư kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, đem kiếm ý thôi diễn đến 10 phần, nộ ra kiếm phách, nếu không thì, bất kể là ở Thông Thiên Thần Tháp vẫn là ở địa ngục chiến tràng, đối mặt những kia chân chính thiên tài tuyệt thế cùng lịch thiên yêu nghiệt, hắn đều rất chịu thiệt. Vậy kiếm tu, ở hóa thần kỳ thời gian liền đem kiếm ý lĩnh ngộ được 10 phần hỏa hậu, diễn sinh kiếm phách, còn những kia kiếm đạo thiên tài tuyệt thế, càng sớm hơn trước đó liền nắm giữ kiếm phách. Kiếm ý mặt đối với những khác đại đạo ý cảnh còn không phải phi thường có lợi, nhưng một khi kiếm ý diễn sinh kiếm phách, vào lúc ấy, kiếm phách vừa ra, ai cùng so tài. Kiếm tu sức chiến đấu ở kiếm ý kiếm phách cảnh giới thời điểm, mới có một cái tăng cường nhanh chóng. Vệ Dương biết rõ hắn tình huống của chính mình, đối đầu phổ thông thiên tài coi như cũng được, một khi gặp gỡ những kia chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, kiếm đạo cùng tu vi chính là của hắn vẫn bạn. Vì lẽ đó Vệ Dương mới vô cùng cần thiết tăng lên kiếm đạo lĩnh ngộ, không thể để cho kiếm đạo cảnh giới trở thành nhược điểm của hắn. Kiếm Không Minh sau đó mang theo Vệ Dương, một đường thông suốt tiến vào kiếm đường, đi tới kiếm thần tượng xây làm bình phong ở cổng trước đó. Vệ Dương nhất thời nhìn thấy, ở trước người hắn một khối to lớn ngọc bích, ngọc bích dài rộng cao đều là 3000 trượng, sừng sững thiên địa trong lúc đó, tỏa ra một tia tuyên cổ khí tức. Khối ngọc này bích chính là nguyên tông tiếng tăm lừng lẫy kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng. Kiếm thần ảnh trên vách đá, có vô số kiếm ảnh, bóng người lay động, các loại tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp từng cái sử dụng, khiến cho người nhìn chằm chằm không chớp mắt, định nhãn quan sát. Mà lúc này đây, Vệ Dương lấy ra trấn ngục thần tử lệnh bài, nhất thời kiếm thần tượng xây làm bình phong ở cổng phát sinh một đạo nhu hòa ngọc mang liên tiếp lệnh bài, mà hậu Vệ Dương thân ảnh của đột nhiên biến mất ở tại chỗ lần này tiến vào kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng có thể có nhiều đại tiến bộ liền xem vận số của chính ngươi kiếm không minh tự lẩm bẩm sau đó khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ nhìn chăm chú quan sát kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng vệ dương bị kéo vào kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng bên trong không gian vừa đứng vững từng đạo từng đạo lăng liệt vô cùng kiếm khí cắt phá trời cao tập kích tới thái nguyên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ ánh kiếm huy hoàng cường hãn kiếm đạo phong mang trực tiếp nát tan những kiếm khí này những kiếm khí này sức mạnh công kích cùng đan đạo tam cảnh kiếm tu kiếm khí uy lực gần như vệ dương tự nhiên là dễ như ăn cháo nghiền nát nhưng sau đó Càng nhiều nữa kiếm cương bắn thẳng đến mà ra, kiếm cương uy lực, đủ để sánh ngang Nguyên Anh kỳ kiếm tu. Nhìn thấy che ngập bầu trời mà đến kiếm cương, Vệ Dương chỉ có thể chủ động xuất kích, Thái Huyền kiếm cùng tâm ý của hắn tương thông, ánh kiếm lách xoạch, không ngừng tách ra những này đột kích kiếm cương, không tránh khỏi, trực tiếp nát tan. Sau đó vô số đạo ánh kiếm đột nhiên hiện hiện hư không, nhưng ánh kiếm này đâm phá hư không, lang liệt lai, lay động Vệ Dương tâm thần. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, tuy rằng như đồng hóa thần kỳ kiếm tu ánh kiếm uy lực, tạm thời còn chưa đủ tư cách uy hiếp hắn, nhưng từng vòng một tập kích, uy lực đều tăng lên một cảnh giới lớn, lần sau phòng trường chính là luyện hư kỳ trình độ đi. Quả nhiên, lần sau kiếm khí bao táp, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều đủ để sánh ngang luyện hư kỳ kiếm tu một đòn toàn lực. Không hổ là thân khí, quả nhiên cường hãn. Vệ Dương tuy rằng tao ngộ này cảnh con khó, nhưng không có đánh mất tự tin, trái lại càng chiến càng hăng. Chương 639, Kiếm đạo chi linh cực đạo kiếm pháp. Không, kiếm thần ảnh trong vách. Vệ Dương ngự sử thái nguyên kiếm, ra sức đang cùng kiếm pháp chi linh chém giết. Kiếm đạo chi linh là kiếm thần ảnh trong vách ba kiếm đạo chi linh, chia làm kiếm chiêu chi linh, kiếm pháp chi linh, kiếm kỹ chi linh, kiếm thuật chi linh, còn có đẳng cấp cao nhất kiếm đạo chi linh những này kiếm đạo chi linh là do kiếm thần ảnh trong vách vô số kiếm đạo ý chí hình thành ẩn chứa 3.000 kiếm đạo cuốn phong kiếm pháp vệ dương đột nhiên sử dụng cùng cuốn phong kiếm pháp chi linh giống nhau như đúc chiêu thức như vậy liền đại biểu hắn chân chính lĩnh ngộ được cuốn phong kiếm pháp chân ý vô tận do lớn nào hạt thiên địa bão táp bao phủ vũ nội phong chi kiếm ý bung thả dũng cảm không bị bất kỳ gò bó tốc độ nhanh vô cùng cuốn phong va chạm trong lúc đó kiếm pháp chi linh từ từ tiêu tan sau đó hóa thành quang điểm tiến vào vệ dương trong cơ thể những điểm sáng này chính là cuốn phong kiếm pháp bên trong ẩn chứa phong chi kiếm bí Vệ Dương hấp thu quang điểm sau khi trong lòng đối với cuộn phong kiếm pháp lĩnh ngộ lại lên một tầng nữa. Vệ Dương đầy mắt nhìn tới kiếm thần ảnh trong vách kiếm đạo chi linh có thể nói vô cùng vô tận, lượng lớn kiếm đạo chi linh bao hàm ngàn tỷ loại kiếm pháp, kiếm thuật các loại ba ngàn kiếm đạo toàn bộ bị bao quát trong đó. Vệ Dương trong lòng hào hùng trùng tiên, thần thức quét qua lần thứ hai chọn lựa một đạo kiếm pháp chi linh thân hình cực tránh, vượt qua ngàn trượng đi tới kiếm pháp chi linh bên cạnh, chém giết lần thứ hai triển khai kiếm pháp chi linh biểu thị kiếm pháp tinh túy, có thể trợ giúp kiếm tu lấy nhanh chóng nhất độ lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Hơn nữa trong này kiếm pháp chi linh chỉ cần kiếm ý không dứt, bọn họ liền vĩnh cửu tồn tại. San giết kiếm pháp chi linh vệ dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng có tăng lên, kiếm thần ảnh trong vách kiếm pháp phong phú toàn diện, vệ dương lại như cá gặp nước, vui sướng cực kỳ. Thời gian 30 năm thoáng một cái đã qua, vào lúc này, vệ dương chính đang quên mình chém giết, hoàn toàn quên ghi thời gian trôi qua. Kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng bên trong, một đạo rộng lớn âm thanh bỗng nhiên cảnh giác vệ dương. Chấn ngục thần tử. Người tại kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng bên trong thời gian đã dùng hết. Đột nhiên, vệ dương trực tiếp đã bị kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng bị giở đi ra ngoài. Vệ dương thân ảnh của đột nhiên xuất hiện tại tại chỗ, kiếm không minh bị cảnh giác. Nhìn hắn thấy Vệ Dương một mặt lưu luyến ánh mắt, lòng có đồng cảm, khinh cười nói nói, năm đó sư phụ lần đầu tiến vào kiếm thần ảnh trong vách, tương tự hận không thể cả đời đều ở bên trong. Chỉ có điều tông môn cho ngươi thời gian 30 năm, ra ngoài dự liệu của ta. Vệ Dương lúc này mới trở lại tâm thần, hiếu kỳ hỏi nói, 30 năm rất nhiều sao? Ta cảm giác ở bên trong 3000 năm ta cũng sẽ không cảm thấy vô vị. Loại kia có thể tìm hiểu kiếm đạo tư vị thực tại có chút làm người dư vị vô cùng. Đúng rồi, sư tôn ngươi lần đầu tiến vào kiếm thần tượng xây làm bình phong ở cổng là bao nhiêu thời gian? 3 năm. Kiếm Không Minh trầm giọng nói. Ngươi là nguyên tông người thứ 4 chấn ngục thần tử, vì lẽ đó tông môn mới như thế bồi dưỡng ngươi. Ngươi bây giờ cho ta xem một chút, ngươi thời gian 30 năm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tiến bộ bao nhiêu? Kiếm ý rốt cục tăng lên tới chín thành rưỡi phần đích hỏa hậu, khoảng cách 10 phần đại viên mãn cũng chỉ có 5 phần hỏa hậu. Kiếm đạo đẳng cấp đúng là bước vào cấp 3 kiếm đạo đại sư, khoảng cách kiếm đạo tông sư, có thể nói là chỉ có cách xa một bước. Vệ Dương lắng nói, không sai. Ngươi giá tâm so với sư phụ càng lớn, hơn dĩ nhiên bước lên hỗn độn đại đạo. Thật không biết nói ngươi cái gì tốt, bất quá mượn kiếm thần tưởng xây làm bình phong ở cổng, có thể đưa ngươi hỗn độn kiếm ý tăng lên tới chín thành rưỡi phần hỏa hậu, xem ra ngươi này 30 năm cũng tốn không ít công phu." Kiếm Không Minh từ tốn nói. Vệ Dương ngạc nhiên. Hắn không có cùng Kiếm Không Minh đề cập hỗn độn kiếm ý, sư tôn là thế nào đoán được? Nhìn thấy Vệ Dương cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Kiếm Không Minh giải thích nói rằng: "Ở Vẫn Thần phụ thời gian, có thể áp chế vi sư không gian kiếm ý, phóng tầm mắt 3000 đại đạo, đều là 10 đại chí cao quy tắc đại đạo kiếm ý cũng không thể, duy nhất khả năng cũng chỉ có thai nén 3000 đại đạo hỗn độn đại đạo rồi." Vệ Dương lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư tôn, nói vậy không gian của ngươi kiếm ý hiện tại đã đến kiếm phách cảnh giới. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút, kiếm ý kiếm phách cảnh giới đến cùng có gì huyền diệu? Kiếm Không Minh khẽ lắc đầu. Nay không thể nói, bởi vì sẽ ảnh hưởng ngươi đối với kiếm đạo cảm ứng. Mỗi cái kiếm tu kiếm phách đều không giống nhau, nói cho ngươi chỉ có thể đối với ngươi tạo thành cản cố. Kiếm Không Minh trầm giọng nói. Nhìn thấy Kiếm Không Minh như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Vệ Dương tâm thần lẫn liệt. Ngươi đi về trước đi, sư phụ còn phải ở chỗ này tiếp tục tham ngộ kiếm đạo. Kiếm Không Minh lạnh nhạt nói. Vệ Dương gật đầu. Vệ Dương trở lại trấn Mục Linh Phong, ngồi ở đỉnh núi Lăng Liệt gió lạnh thổi quá khuôn mặt của hắn, mà giờ khắp này Vệ Dương không hề cơn buồn ngủ. Tuy rằng 30 năm thời gian đều tại kiếm thần ảnh trong vách chém giết, nhưng tinh thần hắn nhưng là cảm giác trước nay chưa có phấn khởi, căn bản không cảm giác được vẻ bề bài. Vệ Dương lau sạch nhẹ nhẹ Thái Huyên kiếm, lăng liệt thân kiếm nổi lên từng trận hàn quang, mũi kiếm có thể nói là thổi cọng lông tóc đắn, sắc bén cực kỳ. Thái Huyên kiếm bên trong, hỗn độn vô cực kiếm ý biến thành tiểu kiếm, 3000 kiếm đạo đạo văn khác họa trong đó, rất nhiều đạo văn ngưng tụ đồng thời, mới hình thành thanh tiểu kiếm này. Mà bây giờ, tiểu kiếm phần lớn đều rất giống đã hóa thành thực thể chỉ có 5% bộ phận vẫn là giả lập, đạo văn như ẩn như hiện, như rơi vào trong sương mù. Kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng quả nhiên là đồ tốt, chỉ là bây giờ thời gian dùng hết, muốn muốn đi tới bên trong, nhất định phải thu được điểm công lao, mà điểm công lao chỉ có chém giết địa ngục cường giả mới có, lại không có thể giao dịch. Ai, không giống như là nguyên tông điểm công hiến, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vệ Dương thở dài nói rằng, chủ nhân, ngươi đã biết đủ đi. Lần này ở Kiếm Thần ảnh trong vách, đem ngươi bản thân mình chế kiếm pháp đều tăng lên tới cấp sáu đỉnh cao nhất, khoảng cách tông sư cảnh giới cấp bảy kiếm pháp cũng không xa rồi, còn có cái gì không hài lòng? Nhìn thấy vệ dương như vậy lòng tham, làm vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, vệ thương đều không nhìn nổi rồi, nói nhắc nhở nói rằng: "Ai? Lời tuy như vậy, nhưng là chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, ta là có thể đem tự nghĩ ra kiếm pháp chân chính hoàn thiện, hơn nữa lần này chỉ là bước đầu đem Cựu Đại Thiên phú thần thông hòa vào kiếm pháp bên trong, tuy rằng cấp bậc cũng đã đến cấp 6 đỉnh cao nhất, nhưng ta cảm giác còn có tăng lên rất nhiều chỗ trống." Vệ Dương hơi có chút xả tâm không đủ muốn nuốt giống như càng khái. Cũng có thể á, tự nghĩ ra kiếm pháp thôi diễn đến đệ thập ngũ thức, sau đó còn có rất lớn trường thành công, gian, dục tốc bất đạt, cho dù bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, đều là từng bước từng bước tới." Vệ Thương trầm giọng nói, "Lần này ở kiếm thần hành trong vách, Vệ Dương đem cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch chuyển thừa thiên phu thần thông toàn bộ dung nhập vào kiếm pháp bên trong, mới chế chín thức, thêm vào ban đầu lục thức, hiện tại hắn tự nghĩ ra kiếm pháp tổng cộng 15 thức. Hơn nữa mỗi một thức đều đạt đến cấp 6 kiếm pháp đỉnh cao nhất tiêu chuẩn, phối hợp Vệ Dương vô địch thiên hạ ngũ đế pháp lực, hơn nữa chính thành rưỡi phần hỏa hầu hỗn độn vô cực kiêu ý, uy lực thực sự tuyệt đối có thể vượt qua một cảnh giới lớn, ngang dọc cùng cấp không có đối thủ. Vệ Dương lần này không chỉ có kiếm pháp sáng chế, liền kiếm pháp tên cùng 15 thức kiếm pháp tiên đồng dạng đều sửa lại Hỗn độn vô cực đại đạo là vì 3000 đại đạo cực điểm, như vậy ta tự nghĩ ra kiếm pháp liền tên Cực đạo cực đạo kiếm, kiếm áp thiên hạ. Vệ Dương hào khí vạn ngàn, lộ hết ra sự sắc bén. Cực đạo kiếm pháp, thay thế ban đầu kiếm 33. Mà lúc này đây, Vệ Dương trên người đưa tin lệnh bài bỗng nhiên vang lên, Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, mặt lộ vẻ ý cười. Đông Hoang Cửu tộc đại đội nhân mã chạy tới Thiên Nguyên thành, đệ vị thần chủ Vệ Lăng Phong để hắn đi tới Thiên Nguyên thành. Độn quang dường như sao chổi như thế xẹt qua trời cao, Vệ Dương giợi đi chấn ngục linh phong. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên thành bên trong, một chỗ tiên gia độc phủ Tụ tập Đông Hoang Cựu Tộc thế hệ tuổi trẻ rất nhiều thiên tài. Lần này Thông Thiên Thần Tháp sắp mở ra, Đông Hoang Cựu Tộc thu thập toàn bộ Đông Hoang Thông Thiên lệnh, vì chính là để đời sau Thiên Tài tiến vào Thông Thiên Thần Tháp, nhìn có thể hay không đụng vào Cơ duyên. Vệ Dương đi tới Tiên Phủ trước đó, Tiên Phủ cửa lớn tự nhiên mở ra, tiến vào bên trong, Vệ Dương đối với Đông Hoang Cựu Tộc nắm giữ Tiên Phủ không hề thấy quái lạ, dù sao hắn sớm đã biết Ngũ Hoang các đại siêu cấp thế lực đều có đỉnh cao bán thần bán chấn, vì lẽ đó nắm giữ Tiên Phủ liền phi thường tự nhiên. Vệ Dương đi tới phòng khách chính. Hành lễ sau khi, mới khinh cười nói nói, thần chủ như thế cho đòi vãn bối đến đây, vì chuyện gì? Đại vị thần chủ vệ lăng Phong hiện ra đến cao hứng vô cùng, không có gì, liền là muốn gặp một lần Nguyên Tông người thứ bốn chấn ngục thần tử Phong Độ a. Vệ Dương, bên trong đại sảnh, đến rồi sáu vị thần chủ, còn có tống vũ bọn họ. Vệ huynh, ngươi vừa ra tay, quả nhiên không tầm thường, chấn ngục thần tử, riêng là nghe danh tự này đều rất thô bạo a. Sở Thiên Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói vậy lần này Nguyên Tông những cái được gọi là cái gì thần tử không có lời nào hảo thuyết đi liền ngay cả xếp hạng thứ ba thần tử đều không thể đạt được chấn ngục linh phong tán thành kết quả để vệ huynh ngươi thành công chấn động mạnh chúng ta đông hoang thiên tài tinh thần a Tống vũ kinh cười nói hừ ta xem từ nay về sau cái khác bốn hoang thiên tài còn dám nói thế nào ngươi nhưng là lực gáp đồng đại thần quang vũ đại cười nói vệ đại ca sau đó có cơ hội chúng ta cố gắng luận bàn một chút triệu hành hành giọng ồm ồm nói rằng còn có ta tốt như vậy tôi luyện cơ hội ta làm sao có thể bỏ qua đây ngụy vu kỵ mặt lộ vẻ ngập trời chiến ý được dù nói thế nào cũng phải trước tiên từ thông thiên thần tháp có mệnh trở lại nói Hàn lệ lạnh lùng nói rằng, một trận Hàn Huyên qua đi, cái khắc Thiên Tài dồn dập tàn đi. Vệ Dương bị sáu vị thần chủ gọi lại. Dương Dương, lần này tiến vào Thông Thiên Thần Tháp, cần đối mặt là cả ngũ Hoang Thiên Tài. Đến thời điểm ở bên trong, ngươi nếu như có thể chiếu cố, liền tận lực bảo vệ chúng ta Đông Hoang Thiên Tài. Đại vị thần chủ Vệ Lang Phong Trịnh Trọng nói rằng, sống chết có số, ta bây giờ cũng không dám nói ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong có thể hành hành vô kỵ, chỉ bất quá ta có thể cho Đông Hoang Thiên Tài một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Vệ Dương trầm giọng nói, nghe ý của ngươi, ngươi có thủ đoạn tách ra Thông Thiên Kiếm. Đại tân thần chủ Tần Kiếu Thiên trầm giọng nói. Vệ Dương gật đầu, nói nói: "Các vị thần chủ có thể tận lực triệu tập đông hoang thiên tài, đến thời điểm theo ta, có thể toàn bộ tiến vào bên trong, thế nhưng Thông Thiên Thần Tháp làm thập đại cấm địa, tình huống bên trong ta cũng không hiểu rõ lắm, vì lẽ đó làm sao quyết đoán, xem các vị thần chủ ý kiến." Các vị thần chủ trầm mặc, hồi lâu sau, Vệ Lăng Phong từng tầng nói nói: "Cứ như vậy định rồi, triệu tập đông hoang có danh tiếng thiên tài tiến vào Thông Thiên Thần Tháp, không trải qua tôi luyện, sau đó thành tựu cũng có giới hạn." Chương 640, Phong thần bảng. Không. Vệ Lăng Phong lập hạ quyết tâm, như chặt đinh chém sắt, một đời tuyệt thế thần chủ phong độ hiện lộ hết không thể nghi ngờ nhưng là đem chúng ta đông hoang toàn bộ thiên tài triệu tập đến thông thiên thần tháp vạn nhất vẫn lạc quá nhiều sẽ đại làm chúng ta bị tổn thất đông hoang nguyên khí à đại tống thần chủ tống phi trời lạnh tĩnh nói rằng lao tống chúng ta không thể như vậy bảo thủ ngũ hoang đại chiến bạo phát sắp tới chiến trường biết bao tàn gốc cùng với như vậy còn không bằng ở thông thiên thần tháp liều mạng một lần hay là còn có cơ hội tần khiếu thiên lạnh nói ở tại bọn hắn đến bên trong hoang trước đó toàn bộ đem một tia chân linh đưa vào phong thần bảng bên trong cho dù vẫn là cũng có phục sinh cơ hội vệ lang phong trầm giọng nói hắn dĩ nhiên không phải hành động theo cảm tình mà là đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra quyết định. Phong Thần bảng, Vệ Dương lẩm bẩm nói rằng, Phong Thần bảng hắn biết, làm có thể bảo tồn một tia chân linh đặc thù thần khí, danh chấn chư thiên vạn hạ giới, Phong Thần bảng chính là trí cao chân chính thần khí. Chỉ là vào lúc này Vệ Dương trong lòng có một đạo linh quang chợt lóe lên, hắn cảm thấy đạo này linh quang đối với hắn vẫn đối với Đông Hoang đều rất trọng yếu. Phong Thần bảng là chúng ta cựu gia thủy tổ luyện chế vạn năm mới bước đầu thành công, còn không phải chân chính thần khí, chỉ là đỉnh cao bán thần khí, nhưng chân chính uy năng cùng thần khí cách biệt cực kỳ, là chúng ta Đông Hoang chấn hoang trong thần khí. Vệ Lăng Phong nghe được Vệ Dương tự lẩm bẩm biết hắn khả năng đối với cái này cảm thấy hứng thú giải thích nói rằng chủ nhân phong thần bảng tác dụng cùng của ngươi khống hồn thật ngọc như thế chỉ là khống hồn thật ngọc là vô thượng ma tổ luyện chế là tuyệt thế thánh khí hắn đích uy năng tự nhiên không phải ngươi đông hoang đỉnh cao bán thần khí phong thần bảng có thể so sánh vệ thương tham tham nói rằng vệ thương lời nói tự như cùng một đạo ánh dạng đông trong khoảnh khắc để vệ dương rõ ràng hắn vừa trong lòng chợt lóe lên linh quang là cái gì đúng vậy Phong thần bảng cùng Khống hồn thật ngọc đều có thể bảo vệ tu sĩ một tia chân linh, đương nhiên ở uy năng lên, nhất định là Khống hồn thật ngọc cường với Phong thần bảng, chính là không biết Khống hồn thật ngọc có thể lừa dối. Vệ Dương hưng phấn truyền âm nói rằng: "Ồ, chủ nhân, ngươi ý nghĩ này hay là có thể làm?" Phong thần bảng chỉ là đỉnh cao bán thần khí, còn không phải chân chính thần khí, như vậy ở bảo tồn chân linh phương diện khẳng định có thiếu hụt, nhưng Khống hồn thật ngọc sẽ không có cái vấn đề này. Chỉ là một vào Khống hồn thật ngọc, liền được sự trưởng khống của ngươi. Bản ý của ngươi là cái này đi." Vệ thương vạch Trần Vệ Dương mục đích thật sự, không có cái nào Bắc Hoang nếu có thể thẩm thấu Yên Nhi như vậy, ta Đông Hoang bên trong khẳng định có vô số những thế lực khác thám tử. Nếu như vậy, trừ ra Đông Hoang cũng tụ tập một ít lão tổ không vào khống hồn thần ngọc. Cái khác một khi đem chân linh để vào khống hồn thần ngọc, thân phận thực sự khẳng định lộ rõ. Vào lúc ấy, là có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết. Vệ Dương lạnh giọng tâm nghĩ. Vệ Thương nghe nói lời này, trầm mặc không nói. Chủ nhân, ta phát hiện ngươi thay đổi. Hồi lâu sau, Vệ Thương mới thốt ra một câu nói như vậy. Ta thay đổi. Ta thay đổi sao? Ta làm sao không biết? Vệ Dương nghi ngờ nói. Ngươi sắp thực thay đổi trước đây ngươi không phải như vậy, hiện tại ngươi phi thường khát vọng quyền lợi, cấp thiết muốn phải thay đổi mình. vệ thương nhất châm kiến huyết nói, nghe nói lời này, vệ dương nhất thời trầm mặc. sau một hồi lâu, vệ dương cảm thán nói nói, hết cách rồi, cái khác siêu cấp thế lực sau lưng đều có thần giới cái bóng, chỉ có ta đông hoang cựu tộc, không có một tia hậu trường. lần này ngũ hoang đại chiến, ta đông hoang có thể nói là gặp địch từ nhiều mặt, tràn ngập nguy cơ. nếu không thì, thần chủ bọn họ cũng sẽ không làm như thế hành động điên cuồng, đem hết thảy đông hoang thiên tài kéo vào thông thiên thần tháp, bọn họ làm đúng là lần gắng sức cuối cùng. hơn nữa từ khi vạn ác cốc ta tận mắt nhìn người yêu. Loại này sung kích có thể tưởng tượng được, ta không muốn để cho vận mệnh của mình chịu đến người khác chực khống, như vậy thì chỉ có để cho mình cường đại vô cùng, mà muốn trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, số mệnh chứng đạo vệ, N có thể xem là một cái đại đạo. Vệ Thương Nhiên lặng gật đầu, hắn biết, từ khi Vạn Ác Cốc đánh một trận xong, Vệ Dương nhưng là trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, trước kia là bản quan, nhưng bây giờ, nhưng chủ động hòa vào cơn báo táp này, muốn vì là Đông Hoang làm chút gì. Mặc kệ chủ nhân ngươi làm sao vậy, ta đều ủng hộ ngươi. Vệ Thương cổ vũ Vệ Dương. Vệ Dương vui mừng cực kỳ, từ ấy năm tới nay Hắn đã thành thói quen vệ thương ở sau lưng yên lặng chống đỡ hắn. "Thần chủ, ta có một cái ý nghĩ. Phong Thần Bảng hôm nay là đỉnh cao bán thần khí, như vậy trở ngại hắn lên cấp, chính là thần phạt đi à nha." Vệ Dương lắng nói. "Đúng vậy, Phong Thần Bảng làm đặc thù loại đỉnh cao bán thần khí. Không có bao nhiêu phòng ngự cùng năng lực công kích, một khi để hắn độ thần phạt, 89 phần 10 đều sẽ hủy ở thần phạt chi xuống, vì lẽ đó nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không để Phong Thần Bảng độ kiếp." Vệ Lăng Phong thở dài nói rằng, "Bên trong đất trời, đỉnh cao bán thần khí muốn trở thành thần khí, nhất định phải vượt qua thần phạt, kinh, trải qua, qua thiên đạo thử thách." mới có thể trở thành chân chính thần khí. Tự như cùng bán thần muốn trở thành thần linh, tương tự phải trải qua thần phạt. Thần phạt không là vấn đề, ta cảm thấy ta cùng tím lão liên thủ, tuyệt đối chắc chắn vượt qua thần phạt. Chính ta tại vẫn thần hạp cốc thu được một loại thái cổ thần thuật, có thể trợ giúp phong thần bạn vượt qua thần phạt. Vệ Thương Trịnh trọng nói rằng, nay vừa nói, vệ lăng phong bọn họ mắt lộ hết sạch. Dương Dương, ngươi nói là sự thật. Tần Kiêu Thiên Trịnh trọng hỏi, đó là đương nhiên, nói vậy các vị thần chủ cũng biết, ta truyền thừa là cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch, huyết thống trong ký ức có thái cổ thần thuật. Vệ Dương kéo ra giá tôn thần thú huyết mạch đại kỳ, không cho phép Vệ Lăng Phong bọn họ không tin. "Được, nếu nói như vậy, vậy ngươi trước tiên theo ta trở về Đông Hoàng, trợ giúp Phong Thần bảng vượt qua thần phạt." Vệ Lăng Phong giải quyết dứt khoát. Vệ Dương đồng dạng là mừng rỡ cực kỳ, mặt lộ vẻ ý cười. "Mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề." Hắn xem đại sở thần chủ, trầm giọng nói, "Thần chủ, xin hỏi màu máu chân long bộ tộc đời thứ 20 láo tổ có hay không gọi Sở Thiên Thư?" Vừa Vệ Dương cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề như vậy, hắn cảm giác Sở Thiên Thư thân phận có gì đó không đúng. Căn cứ tử Kim Long Hoàng Sở Thiên thư chính hắn từng nói, hắn là Đông Hoàng cựu tộc đời thứ 20, thế nhưng thời gian không đúng vậy, hắn là Bách Vạn Niên Chi Tiền đã tham gia thượng cổ đại chiến, phong ấn lại giới ma đạo tiên nhân. Nhưng Đông Hoàng cựu tộc 20 đời, đã là thượng cổ sau 40 vạn năm, bởi vì Đông Hoàng cựu tộc tự một đời thủy tổ bắt đầu, dòng dõi đích tôn gần như là mỗi cách 2000 năm sinh ra một đời. Nghe nói lời này, đại sở thần chủ trước mặt sắc đương chẳng liền âm trầm lại rồi. Ai? Dương Dương, Sở Thiên thư đích thật là sở gia đời thứ 20 dòng dõi đích tôn, nhưng vẫn thần phụ Sở Thiên thư, nhưng không phải chân chính Sở tiên thư cho nên chúng ta đông hoang cựu tộc liền không cho là hắn là đông hoang một phần tử. Vệ Lăng Phong thở dài nói rằng, vậy thì vì cái gì? Ta cảm giác sở Thiên Thư lúc đó đối với ta không có ác ý. Nếu như hắn không phải chân chính sở Thiên Thư, cái kia vì sao hắn biết chúng ta đông hoang cựu tộc rất nhiều bí ẩn đây? Vệ Dương nghi hoặc hỏi, như vậy nói cho ngươi, phong ấn ma đạo tiên nhân là tím kim long tộc long hoàng, chính là bách vạn niên chi tiền long tộc tham dự tiên ma đại chiến tiến vào đông hoang. Nhưng hắn bởi vì tự tạo thân thể phong ấn ma đạo cường giả, vẫn ngủ say ở vân tần phủ, bốn sau một năm. Sở Thiên Thư lão tổ nhưng là ở du lịch thời gian không cẩn thận tiến vào Vân Thần phủ, kết quả bị nguy hại, bị Tử Kim Long Hoàng đoạt xác. Tử Kim Long Hoàng trước người tu vi cao đáng sợ, mà những kia ma đạo tổ sư càng là không tầm thường. Bọn họ mặt ngoài lộ ra tu vi là dễ, cái bản không phải của bọn hắn tu vi chân chính, căn cứ thủy tổ bọn họ suy tính. Tử Kim Long Hoàng tu vi thình lình đã đạt bán thần cảnh, mà bị phong ấn ma đạo tổ sư đồng dạng đi vào bán thần cảnh, chỉ là ở Vân Thần phủ bên trong vẫn bị phong ấn, kết quả tu vi chậm rãi rơi xuống chân tiên hoặc là linh tiên, thực lực chân chính càng là chỉ ở đại thừa kỳ khoảng trường trái phải. Đại sở thần chủ chìm giải thích do nói rằng, vệ dương cẩn thận hồi ức cảnh tượng lúc đó, nhưng lại như là cùng đại sở thần chủ từng nói, tử từ kim long hoàng dùng một viên tiên đan sau khi tu vi tăng lên tới linh tiên, nhưng khi đó hắn ý do vị tận dáng vẻ khẳng định không phải hắn tu vi thật sự. Ai, trăm vạn năm thần hoang tinh vừa bỏ niêm phong, tham chiến thần giới cường giả vô số, liền ngay cả rất nhiều thái cổ đại năng cùng cường giả thời thượng cổ đều dồn dập hiện thân, thất bại địa ngục hủy diệt thần hoang tinh âm mưu. Sau đó các đại thần giới thế lực xác định phạm vi thế lực thống trị thần hoang trăm vạn năm rồi. Tần khiếu thiên thở dài nói rằng vậy chúng ta đông hoang cựu tộc làm sao ở trường hạo kiếp này bên trong còn lên vệ dương hiếu kỳ hỏi đông hoang cựu tộc không có bất kỳ thần giới bối cảnh thần giới thế lực làm sao có khả năng lúc đó cho phép đông hoang cựu tộc quật khởi đây ai năm đó các vị thủy tổ kỳ tài ngút trời thần giới chí tôn thần thú trùng tộc xem thấy bọn họ tiềm lực muốn đem bọn hắn dẫn hồi tộc ở trong nhưng các vị thủy tổ không muốn bọn họ chỉ muốn làm nhân tộc không nghĩ tới nương nhờ vào thần thú bộ tộc cho nên mới tạo thành bây giờ tình huống này đại triệu thần chủ trầm giọng nói vệ dương ngươi phải nhớ kỹ chúng ta đông hoang cựu tộc thủy trung là nhân tộc cho dù tương lai ngươi trở thành thái cổ chí tôn cũng không nên quên bản phận." Vệ Lăng Phong trịnh trọng nói rằng. Vệ Dương Nội tâm cười khổ, hắn đương nhiên cho là mình là nhân tộc, nếu không thì, Nhân Hoàng Bình nói làm sao có khả năng được hắn trừng khống. "Các vị thần chủ xin yên tâm, ta chỉ coi mình là nhân tộc, cho dù truyền thừa Cựu Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch, trong cơ thể ta nhân tộc huyết mạch bất biến." Vệ Dương từng từng nói rằng. "Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này. Tuy rằng Cựu Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch cực kỳ cường hãn, nhưng ngươi bây giờ ở Nhân Hoàng bóng mờ dưới sự kích thích, giác tỉnh nhân tộc chiến thể, nhân tộc chiến thể thành tựu sau này tuyệt đối không tua gì chí tôn thần thú huyết thống hơn nữa ngươi có người hoàng bình nói tại người càng là vị diện thương nhân không đáng nương nhờ vào cựu đại chí tôn thần thú bộ tộc hơn nữa ngươi càng là nguyên tông đệ tử chờ ngươi sau đó tầm mắt tăng lên ngươi liền biết cái gì cựu đại chí tôn thần thú bộ tộc ở nguyên tông trước mặt tiểu như cùng phù vân vệ thương trầm giọng nói được ngươi bây giờ theo ta về đông hoàng chúng ta tức khắc khởi hành vệ lăng phong quyết định thật nhanh nhất thời vệ dương ở các đại thần chủ cùng với đông hoàng trong bóng tối cường giả dưới hộ vệ rời đi nguyên tông đông hoàng bên trong đông nguyên tông Ngọc Linh Lung nhận được Nguyên tông dụ lệnh, đi tới Nguyên tông tu luyện, Đông Nguyên tông tạm thời do Bao Chính chấp trưởng. Mà lần này đi tới Nguyên tông, Nho Chính đạo đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đông Nguyên tông rất nhiều thiên tài đều ở nơi này, vẫn thần phủ đã không có chiến sự, bọn họ muốn muốn trưởng thành, nhất định phải tiến vào Nguyên tông. Chương 641, lựa dối số mệnh tăng mạnh. Không. Đông Hoang, đệ vị thần triều thần đô triều chính thành. Vệ Dương hiện tại tay nâng chấn hoang trong thần khí phong thần bảng, cảm giác nặng trĩu và cân. Mà lúc này đây, Long Hoang cự tộc bên trong, rất nhiều tộc lão dồn dập hiện thân, vì là Vệ Dương hộ pháp, Thần đô triều chính thành ở ngoài, một nơi sơn cốc bí ẩn, giờ khắc này che kín rất nhiều thần trận, Vệ Dương mang theo Phong Thần Bảng tiến vào sơn cốc bên trong, mà bên cạnh hắn, Tử Bá Thiên đi theo. Bên ngoài sơn cốc, Đông Hoang tộc lao chăm chú nhìn Vệ Dương, bọn họ cũng đều biết Phong Thần Bảng tăng lên tới thần khí tầm quan trọng. Trước đây đỉnh cao bán thần khí Phong Thần Bảng, tuy rằng có thể bảo vệ chân linh, nhưng cũng không có gần nhượng chân linh công năng, nếu như vậy, liền dẫn đến tu sĩ chân linh ở Phong Thần Bảng bên trong dạo chơi một thời gian không có thể dài lâu, bởi vì thời gian cửu viễn liền sẽ trực tiếp tiêu tan. Nhưng nếu như Phong Thần Bảng lên cấp trở thành thần khí liền không giống nhau, vào lúc ấy Kiều tộc thủy tổ cũng có thể đem chân linh dấu ấn để vào trong đó, miễn cho sau đó vẫn lạc, còn bảo lưu một kia phục sinh cơ hội. Vệ Dương thần thức trong nháy mắt chìm vào phong thần bảng bên trong, bay về phong thần bảng khí linh trầm giọng dặn dò nói nói, khí linh, nghỉ một lúc ngươi chỉ để ý đưa tới thần phạt, còn giữ lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Phong thần bảng khí linh có vẻ rất vững phấn, tử bá thiên ngay cả thiên phạt đều không sợ, thần phạt phẩm chất trời sinh yếu hơn thiên phạt, nhất định có thể trợ giúp ta vượt qua thần phạt, thành là chân chính thần khí. Phong thần bảng khí linh nhất thời thả ra khí tức, hắn khí thế trong nháy mắt đã bị thiên đạo cảm ứng được, lập tức vô tận thần phạt lôi vân từ hư không cuộn cuộn kéo tới. Tiểu lão, nghỉ một lúc ngươi làm bộ tiến nhập thần phạt phạm vi bao phủ, trợ giúp chống đỡ thần phạt, thần phạt uy lực tuy rằng to lớn, thế nhưng bị chống lại quá một lần sau khi, đối với ngươi không tạo được uy hiếp, nhưng ngươi nhất định phải làm ra toàn lực ứng phó bộ dáng." Vệ Dương truyền âm nói rằng. Tuy rằng không hiểu Vệ Dương trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây, nhưng Tử Bá Thiên tham thiết tin tưởng Vệ Dương sẽ không hại hắn, hắn trọng trọng gật đầu. Mà lúc này đây, thần phạt lôi vân không ngừng tụ tập, phong thần bạo khí linh toàn bộ thả ra khí thế, ngập trời thần uy kinh sợ lục hợp Bắc Hoang, cho dù có núi cốc thần trận ngăn trở, phía ngoài cự tộc cường giả vẫn cứ cảm giác được một tim đập thình thịch. Đây chính là bán thần khí vay. Cho dù là đặc thù loại bán thần khí, nhưng bán thần khí chính là bán thần khí, vượt qua tiên khí vô địch thần uy, thần uy như ngủ Mà lúc này đây, thần phạt lôi vân đem hư không cẩn cố, ngăn cản ngoại giới quan sát cường giả thần thức cùng tiên thức. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời khống hồn thật ngọc liền đem phong thần bảng hút vào trong đó. Mà khống hồn thật ngọc nhưng là trong nháy mắt biến thành phong thần bảng bộ dáng. Mà Vệ Dương quyết tâm, trong nháy mắt liền đem phong thần bảng khí linh công nghệ, sau đó mạnh mẽ đưa hắn chân linh để vào khống hồn thật ngọc bên trong. Khí linh, ngươi hẳn nghe nói qua khống hồn thật ngọc đại danh trở thành hắn chúa tể khí linh dù sao cũng hơn một cái nho nhỏ thần khí muốn tốt rất nhiều hơn nữa bây giờ ngươi chân linh bị cá hồn thật ngọc trường khống ngươi chỉ có một con đường vệ dương thanh âm của đống nhiên vang lên ở phong thần bảng khí linh bên trong phong thần bảng khí linh xuất kỳ trầm mặc hồi lâu sau hắn mới phát sinh thở dài nặng nghẹt thanh âm năm đó ta sinh ra sắp tâm huyết dâng chảo dưới đã nhìn thấy có thai nạn này đây là số mệnh ăn bài cái gì ngươi đã sớm biết vậy ngươi tại sao không nói sớm một chút vệ dương kinh ngạc hỏi hừ nếu là ta nói ra chính là quái giày vận mệnh nói như vậy Vận mệnh cũng chưa biết, hay là về sau vận mệnh còn bi thảm hơn một ít. Hơn nữa ta vừa đạt được một vị đại năng chỉ điểm, cảm thấy cùng ở bên cạnh ngươi, cũng không toán mai một thân phận của ta. Phong Thần Bảng Khí Linh tự giễu nói rằng, đại năng chỉ điểm. Vệ Dương Ngược nhìn hư không, trong nháy mắt liền biết là người nào. Cùng lúc đó, vẫn thần hạp cốc bên trong, Phúc quản gia trước mặt có một đạo thủy kính, rõ ràng biểu hiện vệ dương vị trí cảnh tượng. Mà lúc này đây, Phúc quản gia thanh âm lạnh lùng vang vọng ở Phong Thần Bảng Khí Linh bên trong, sau đó cố gắng đi theo hắn, nói không chắc sau đó ngươi còn có siêu thoát cơ hội. Chủ nhân, điểm ấy ta biết, người đem ta luyện chế ra. Ta liền rõ ràng sứ mạng của chính mình. Phong Thần Bảng Khí Linh hồi phục nói rằng, nếu như Vệ Dương nghe nói cái này truyền âm, nhất định sẽ kinh ngạc cực kỳ, xem ra năm đó 9 vị thủy tổ có thể luyện chế thành công Phong Thần Bảng, ngộ nhiên nhân tố chiếm cứ vị trí chủ đạo a. Nếu Phong Thần Bảng Khí Linh không phản kháng, như vậy Vệ Dương kế hoạch cũng đã thành công hơn một nửa, mới bắt đầu hắn cho rằng kế hoạch sẽ thành công, chính là cảm thấy Phong Thần Bảng Khí Linh trừ phi ngốc về đến nhà, mới sẽ chọn không hợp tác. Được, bây giờ ngươi nắm giữ Khống Hồn Thần Ngọc, như vậy thì sẽ không khiến cho dị thượng. Vệ Dương cao hứng truyền âm nói rằng, mà lúc này đây, thân phạt Chi Lôi đột nhiên giáng lâm khống hồn thật ngọc biến thành phong thần bảng nâng đỡ tử bá thiên, để tử bá thiên đứng ở phong thần bảng bên trên, thần phạt chi lôi phần lớn là đánh vào khống hồn thật ngọc bên trên, nhưng ngoại giới mơ hồ cảm ứng được là tử bá thiên trước tiên chống lại thần phạt chi lôi, yếu bất một điểm ý lực, cuối cùng phong thần bảng mới chịu được. Mấu chốt nhất là hiện tại phong thần bảng tỏa ra kinh thế thần uy, ở vệ dương lừa dối thái cổ thần thuật ra chỉ dưới, phong thần bảng đại hiện thần uy, vô tận thần phạt chi lôi chút xuống, nhưng bây giờ phong thần bảng là do khống hồn thật ngọc biến thành, sao lại sợ hai những này thần phạt chi lôi? Phải biết khống hồn thật ngọc nhưng là vô thượng ma tổ luyện chế một cái tuyệt thế thánh khí. Cho dù bây giờ khống hồn thật ngọc không hoàn chỉnh, nhưng là một khối mảnh vỡ đích uy năng toàn diện kích dưới tóc, đã đủ để sánh ngang trí tôn thần khí. Thần phạt chi lôi làm sao có khả năng uy hiếp được khống hồn thật ngọc đây, liền cho hắn gãi ngứa từ cách đều không có. Thần phạt chi lôi manh diện thái cổ thần trận, phong thần bảng khí thế của ở vệ dương dưới sự không chế, không ngừng tăng vọt. Cuối cùng, cơn khí thế này đột nhiên phá tan cực hạn, ở bên ngoài đông hoàng cựu tộc cường giả cảm ứng bên trong, đây là phong thần bảng lên cấp chân chính thần khí thời cơ. Quả nhiên, thần phạt chi lôi càng thêm cuồng bạo, mà phong thần bảng khí thế của điện cũng tăng vọt. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng cường hãn thần uy chấn động đông hoàng. Toàn bộ Đông hoang, đều bị nảy cỗ thần uy bảo phủ. Sau đó thần phạt chi lôi không ngừng tiêu tan, bầu trời từ từ khôi phục sáng sủa. Mà lúc này đây, Phong Thần Bảng thu lại thần uy, một lần nữa hóa thành một quyển bình thường bảng cáo thị. May mắn không làm được mệnh, Phong Thần Bảng đã trở thành chân chính thần khí. Vệ Dương lắng nói, cùng lúc đó, vệ gia truyền thừa trong huyết chỉ, huyết chỉ dưới đáy, to lớn phượng hoàng đống nhiên mở mắt phượng, mặt lộ vẻ ý cười. Tóm lại không có phụ lòng đối với người 20 năm ngồi dưỡng, Phong Thần Bảng lên cấp thần khí. Chúng ta đều có thể mang chân linh giải thoát ở trong bảng, từ đây cho dù vẫn lạc cũng còn có phục sinh cơ hội thực sự là thiên hữu ta đông hoang cựu tộc, vệ dương là chúng ta đông hoang cựu tộc phúc tinh, mà tiếng nói của hắn kỳ dị truyền tới đông hoang các nơi, cựu tộc cái khác bán thần lão tổ tiếp nghe đến lời này. Cùng lúc đó, đông hoang chín đại thần triều số mệnh đống nhiên tăng mạnh, vô tận số mệnh từ hư không sinh ra, sau đó bị tức vận vân hải hấp thu. Phong thần bảng vốn là đông hoang chấn bảo vệ khí vận bán thần khí, bây giờ lên cấp thần khí, uy năng tăng mạnh, trực tiếp cho đông hoang mang đến rất nhiều số mệnh. Mà lúc này đây, vệ dương thân thể đống nhiên bị từng trận số mệnh dốt vào, vốn là hắn làm đại vi đệ nhất thái tử, ở đại vi quyền bính chỉ đứng sau đại vi thần chủ vệ lang phong. Bây giờ số mệnh rót vào dưới, Vệ Dương thân thể bị tức vận quở rửa, mà những số mệnh này cuối cùng toàn bộ bị hắn thu vào Nhân Hoàng Bình gói, không có một tia số mệnh trôi qua. Đây chính là Nhân Hoàng Bình gói nghịch thiên nơi. có thể không cho số mệnh trôi đi. Điểm này đủ để kinh thế. Không hổ là ta nhân tộc truyền thế thanh khí, cho dù bây giờ uy có thể hay không toàn bộ kích phát, bực này thần uy cũng chỉ có thể ngước nhìn. Vệ Dương nội tâm âm thầm nói rằng, sau đó, Phong Thần bảng một lần nữa bị đưa vào cấm điện. Cùng lúc đó, chín đại thần triều điều lệnh dưới phát đến toàn bộ Đông Hoang, Đông Hoang tất cả thế lực lớn thiên tài dồn dập tụ tập lại. Những thiên tài này tối thiểu đều là tiên đạo nhân kiện trình độ. Vô số thiên tài đều bị yêu cầu đem chân linh dấu ấn ký thác vào thần khí phong thần bảng bên trong. Mà lúc này đây, rất nhiều thám tử thì lại nổi lên mặt nước. Đông Hoang Cựu Tộc nhưng là ra tay không lưu tình. Một khi phát hiện có những thế lực khác thám tử, bất kể là ai, một tia diệt trừ. Những thế lực khác ở Đông Hoang Thám Tử tổn thất vô số. Trong khuyến khắc, toàn bộ Đông Hoang Chín Đại Thần Triều số mệnh đều phải thuần hóa không ít. Mà lúc này đây, Đông Hoang Cựu Tộc cử hành Thịnh Đại Bội Tiệc, mời tiệc Đông Hoang rất nhiều thiên tài. Thần ô một chỗ động càn khôn thiên trong đại điện, Đông Hoang hơn một vạn thiên tài toàn bộ tụ tập ở trong đó mà làm vì là cựu tộc đương đại dòng dõi Đích Tôn, Vệ Dương bọn họ chín cái là cuối cùng ra trợ. Vệ Dương cùng Tống Vũ bọn họ dắt tay nhau đi vào đại điện, nhất thời liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Xem, cái này chính là Lớn Vệ Thần hướng đương đại thái tử, Phượng Hoàng Vệ gia dòng dõi Đích Tôn Vệ Dương, được xưng Đông Hoàng thiên tài số 1. Cái kia chính là Phi Hùng Tống gia Tống Vũ, nghe đồn một thân tu vị sâu không lường được, càng thêm làm người kiêng kỵ thì lại là đối với thời không cách lĩnh ngộ, tuyệt đối là kẻ địch. Rất nhiều Đông Hoàng Tiên tại không chỉ có nghị luận sôi nổi, hay là ở bình thường, bọn họ đều là từng người thế lực thế tài, nhưng vào hôm nay, bọn họ đều là làm sân thác lá xanh. Vệ Dương bọn họ đi ở giữa đại điện, mà lúc này đây, Vệ Dương nhưng là tiến lên đạp thật mạnh một bước. Tại hạ Vệ Dương, hoan nên các vị đạo hữu đại giá quang lâm. Vệ mũ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, có thể sinh sống ở một thời đại như vậy, quân hùng cùng nổi lên, thiên tài như vân thời đại hoàng kim. Các vị đạo hữu đều là ta Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, lần này đi tới Thông Thiên thần tháp, không chỉ có là cùng Ngũ Hoang đại địa thiên tài cạnh tranh, càng là muốn trực diện nhân gian linh giới rất nhiều thiên tài, lần này, có thể nói chúng ta nhân gian giới rất nhiều thiên tài đại tụ tập, nghĩ đến đây cái kích động lòng người tình cảnh, Vệ Mộ tình khó tự mình. Ở đây Ta vệ Dương cầu chúc các vị ở Thông Thiên Thần Tháp đều có thu hoạch, đến chúng ta cộng đồng trước tiên vì là Đông Hoang tương lai cạn một chén. Vệ Dương không chút nào lúng cuống, kiếp trước loại tình cảnh này nhìn nhiều rồi. Hơn nữa Vệ Dương ngăn ngắn trong giọng nói, liền đem vô số thiên tài trong lòng hào hùng gây nên, nhiệt huyết dâng trào. Mà lúc này đây, mặt trên ngồi chư vị thần chủ không chỉ có truyền âm cảm khái. Ai? Hậu sinh khả bị a, bây giờ thanh niên cùng chúng ta năm đó không giống a. Đại Ngụy Thần Chủ cảm thán nói rằng, đó là đương nhiên, Vệ Dương càng là thủ lĩnh Đông Hoang thiên tài, thực tại để cho chúng ta bủi nhủ mãi thôi a. Đại Tề Thần Chủ trầm giọng nói. Lần tụ hội này có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, vệ dương trên người bọn họ căn bản không có loại kia hơn người một bậc ngạo khí, phi thường bình dị gần gũi, loại thái độ này rất nhanh sẽ cùng những này Đông Hoang Thiên Tài hòa mình. Chương 642, thần tháp xuất thế. Không. Vệ Dương sau đó nhất định chấp trưởng Đông Hoang, như vậy hiện tại những này Đông Hoang Thiên Tài đều là dưới trướng hắn, xuất hiện tại tự nhiên phải nhiều làm giải. Tiệc lễ về sau, hết thảy Đông Hoang Thiên Tài đều sẽ chân linh dấu ấn ký thác vào phong thần bảng bên trong, bọn họ cảm ứng được chân linh dấu ấn ở phong thần bảng bên trong lại đang không ngừng lớn lên, mặt lộ vẻ hưng phấn tâm ý. Vệ Dương thấy cảnh này không thể không biết kinh ngạc, khung hồn thật ngọc chính là vượt qua thần khí tuyệt thế thánh khí, có thể tẩm bổ tu sĩ chân linh. Sau đó, đông hoang cựu tộc phái gia cường giả tuyệt thế hộ tống rất nhiều thiên tài đi tới bên trong hoang, đương nhiên hiện tại rất nhiều thiên tài vẫn chưa thể lộ diện, chỉ có thể ở tại tiên trong phủ, chăm chú tiềm tu, chờ đợi thông thiên thần tháp xuất thế. Vệ Dương trở về nguyên tông, cầm trong tay còn lại nguyên tông điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành các loại thiên tài địa bảo, nguyên tông bảo khố lại bị hắn cướp đoạt một phen. Mà lúc này đây, Vệ Dương lặng lặng chờ đợi thông thiên thần tháp xuất thế. Bây giờ, linh hồn của hắn tu vi đi vào hợp thể viên mãn cực hạn cảnh giới. Dựa theo thượng cổ tu chân giới phân chia tiêu chuẩn, chính là hợp thể tầng 12 viên mãn. Pháp lực tu vi là luyện hư trung kỳ, linh thân thể cấp bậc là cấp 7 trung cấp, sánh ngang hợp thể kỳ thể tu. Thế nhưng một khi kích hoạt cự đại trí tôn thần thú huyết mạch, vệ dương linh thân thể cấp bậc là có thể tăng lên tới cấp 8 đỉnh cao. Trừ thiên bản giới bên trong, linh thân thể chia làm cấp 9, đối ứng tu chân giới 9 đại cảnh giới, mỗi một giai linh thân thể thì lại phân chia tỉ mỉ vì là 4 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cao. Vệ Dương tính toán mật thất tu luyện bên trong, không ngừng hấp thu địa mạch long khí cường tráng bản thân. Nhưng Đông Hoang Cựu Tộc bên kia, quần cũng không đoạn tình báo đưa tới. Nam Hoang Cựu Đại yêu hoàng tộc cường giả xuất lĩnh Nam Hoang rất nhiều thiên tài tuyệt thế đã tiến vào bên trong đất hoang giới, uy thế ngập trời. Tây Hoang Cựu Đại Phật Điện cường giả cùng với Bắc Hoang Chín Đại Thần Điện cường giả đều xuất lĩnh tất cả hoang thiên tài tiến vào bên trong hoang, nhấc lên ngập trời cuồn sóng. Bên trong hoang bên trong, Chín Đại Thánh Địa, Chín Đại Thư Viện, Chín Đại Thần Triều, Cựu Đại Tông Phái siêu cấp đều có thiên tài tuyệt thế hạ sơn, đi đầu khiêu chiến, lấy tăng thanh thế. Lần này Thông Thiên Thần Tháp xuất thế, hấp dẫn ngũ hoàng ánh mắt, các đại thiên tài ánh sáng chói mắt, soi sáng vạn cổ trời cao. Đây là một không tiền khoáng hậu thời đại hoàng kim, thiên tài Như Vân, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trừ ra bách vạn niên chi tiền thần hoang thượng của một trận chiến ở ngoài, hiện nay hiện lên thiên tài số lượng vượt xa tất cả đại thời đại. Hơn nữa từng cái siêu cấp thế lực thiên tài số 1 đều đạt đến nghịch thiên yêu nghiệt tiêu chuẩn. Trước đây, cho dù ở Nguyên Tông bên trong, cũng chỉ có xếp hạng thứ 3 tam đại thần tử có thể có thể xứng tụng chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, cái khác thần tử đều chỉ có thể xứng là thiên tài tuyệt thế. Địa mạch long khí hóa thành quần quần long khí xấu giải, không ngừng tiến vào vệ dương trong cơ thể, gen luyện hắn linh thân thể, tăng lên pháp lực phẩm chất, tầm bổ nguyên thần. Mà lúc này đây, nhân gian giới bên trong, nơi với trên 9 tầng trời 10 đại linh giới, thông thiên thần tháp hình chiếu càng ngày càng chân thực, 10 đại linh giới bên trong rất nhiều thiên tài đều chờ đợi ở thông thiên thần tháp ở ngoài, chuẩn bị trước tiên nhảy vào thần tháp. Mà nhân gian giới nằm ở ngàn tỷ linh giới tầng chót nhất 10 đại linh giới liền bao quát có ngày Kim linh giới, Thiên Đan linh giới, Đại địa linh giới các loại, bọn họ chính là siêu thoát với cấp 9 vị trên mặt cấp 10 vị diện, có thể thừa nạp tán tiên, cũng xưng là bán tiên linh giới. Nay thập đại cấp 10 vị diện, sinh ra thiên tài vô số mà lần này có thể có tư cách đi tới Thông Thiên Thần Tháp tối thiểu đều là Tiên Đạo Nhân Kiệt trong đó không thiếu Thiên Tài tuyệt thế càng có rất nhiều nghịch Thiên yêu nghiệt tuy rằng này cấp 10 vị diện nằm ở nhân gian giới ngàn tỷ vị diện chí cao địa vị nhưng cùng Thần Hoang Tinh căn bản không có thể so sánh bởi vì Thần Hoang Tinh có thể gánh chịu đỉnh cao bán thần mà lại thượng cổ đại chiến thời gian còn có rất nhiều thái cổ đại năng cùng cường giả thời thượng cổ hiện ra hiện tung tích tất cả những thứ này tất cả đều thuyết minh Thần Hoang Tinh không tầm thường Thần Hoang Tinh chính là ngang dọc xa cổ thần thoại thời đại hoang cổ thiên đế sáng tạo tự nhiên là không hề tầm thường vị diện ầm ầm Đông Nhiên trong lúc đó. Vệ Dương kinh ngạc nghe trong hư không vang vọng mãnh liệt vô cùng âm thanh, như là không gian bị xé rách như thế. Nguyên Tông bầu trời, thần tháp bóng mở thình lình chiếu dọi hư không. Vệ Dương bay ra mật thất tu luyện, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời thì biết rõ, thông thiên thần tháp sắp xuất thế. Đây còn không phải là chân chính thông thiên thần tháp, thần tháp bóng mở là thông thiên thần tháp xuất thế trước dấu hiệu rõ ràng nhất. Vệ Dương vào lúc này đi tới nguyên tông truyền tống trận trước đó, bay vào truyền tống trận, đi tới thiên nguyên thành. Thiên trong phủ, các vị thần chủ đã sớm nhắn nhủ hoàn tất, Đông Hoang rất nhiều thiền tài đều chuẩn bị sẵn sàng, lặng im không nói gì. Vệ Dương đi tới thiên phủ, hơi suy nghĩ nhất thời những kia không có thông thiên khiến đông hoang thiên tài cùng rất nhiều đông hoang cường giả bị bắt vào thiên không thành. Thiên không thành làm đỉnh cao bán thần khí, bên trong có 3000 tiểu thế giới, Vệ Dương đem hơn 1 vạn đông hoang thiên tài tùy tiện đặt tiến vào một cái tiểu thế giới. Sau đó, Vệ Dương cùng những kia có thông thiên khiến đông hoang thiên tài đi ra tiên phủ, ngước đầu nhìn lên trong hư không thần tháp bóng mờ. Cho dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng tán phát khí thế vượt xa lần trước vạn ác cốc ba vị thần linh phát ra khí thế, trong dung động hằng, quay quần tại vô số tu sĩ trong lòng. Một luồng ngập trời thần uy bao phủ toàn bộ bên trong hang, khiến cho người giũ dậy. Cùng lúc đó, Thập đại cấp 10 vị diện, thần tháp bóng mở phát sinh tia sáng chói mắt, soi sáng linh giới đại địa, 10 tòa thần tháp bóng mở như là ổn định thập phương, phát sinh tuyệt thế thần uy. Thông Thiên thần tháp sắp xuất thế, dẫn dắt đại đa số cường giả ánh mắt. Đại địa màng thai bên dưới vô tận địa ngục, vào lúc này rất nhiều địa ngục cường giả tụ hội chí cao địa ngục một trong vô gian địa ngục. Vô gian địa ngục là hàng xa con số trong địa ngục chí cao địa ngục một trong, thống lĩnh vô cùng địa ngục, cùng chư thiên vạn giới cường giả tác chiến, Newton xâm chiếm chư thiên vạn giới, an mòn tiên đạo, hoàn thành địa ngục từ tuyên cổ tới nay sứ mệnh. Hê hey hê, hey, Thông Thiên thần tháp xuất thế, cải thiên hoán nhật kế hoạch có thể chính thức thực thi lần này kế hoạch định không thể sai sót nếu không thì trí cao đứng đầu địa ngục phát giận lên người ta đều chịu không nổi loại kia sống không bằng chết vận mệnh các vị hẳn nghe nói qua vô Gian địa ngục một vị cái thế ma thần lạnh lùng nói rằng tôn chủ yên tâm thần hoang tinh thông thiên thần tháp tuy rằng không phải chân chính thông thiên thần tháp nhưng chính là là năm đó hoang cổ thiên đế phỏng theo chân chính thông thiên thần tháp luyện chế mà thành cùng chân chính thông thiên thần tháp uy năng không kém bao nhiêu tức khiến cho chúng ta cực kỳ kiếu hận hoang cổ thiên đế nhưng không thừa nhận cũng không được hắn công tham tạo hóa cả thế gian vô địch a một tôn ma thần địa ngục trầm giọng nói Nói rằng hàng xa địa ngục kẻ địch lớn nhất hoang cổ thiên đế, tâm tình của bọn hắn đều trầm trọng vô cùng, tuy rằng những này ma thần địa ngục không có tự mình tham dự viễn cổ trận trên đó, nhưng từ rất nhiều may mắn còn sống sót ma thần trong giọng nói, cũng có thể tưởng tượng năm đó địa ngục cường giả thảm liệt vô cùng, sao chịu được xưng địa ngục tối nguy một trận chiến. Vệ Dương nhìn thấy trong hư không thần tháp bóng mờ, uy năng ngập trời, thần uy bỏ tù. Đây vẫn chỉ là thần tháp bóng mờ, nếu là chân chính thông thiên thần thác, cấp độ kia uy năng, thật sự không thể nào tưởng tượng được. Vệ Dương trong lòng tự lẩm bẩm. Chủ nhân, căn cứ của ta suy tính, thần hoàng tinh tòa này thông thiên thần thác hẳn không phải là chân chính thông thiên thần thác. Chân chính thông thiên thần tháp còn ở tại thần giới, thiên đạo ở lại trong đó. Nhưng hoàng cổ thiên đế công lao bao trùm cả cổ kim, nói vậy uy năng hẳn là không kém bao nhiêu. Hơn nữa lần này thiên đạo đều không thể nhúng tay thần hoang thông thiên thần tháp bên trong, chỉ có thể mượn sức mạnh của ngươi đi tìm rõ bên trong dị thường căn nguyên. Vệ thương trầm giọng nói. Cái gì? Thiên đạo lực lượng không cách nào đột phá thông thiên thần tháp? Vệ thương nói sự thực này hoàn toàn đánh vỡ vệ dương trước đây trong lòng hình thành một số quan niệm. Thiên đạo là truyền miên cổ bản nguyên vũ trụ pháp tắc biến thành, chấp trưởng vũ trụ vận chuyển, trí cao vô thượng. Chủ nhân, như hôm nay đạo lực lượng đều dùng để duy trì vũ trụ vận chuyển, vì lẽ đó là hắn suy yếu nhất thời kỳ. Chỉ có mỗi một lần thần thoại thời đại cuối cùng chúng sinh hủy diệt, thiên đạo hấp thu chúng sức mạnh của sự sống mới đạt tới hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Vào lúc ấy thiên đạo lực lượng có thể trực diện thánh tôn. Vệ Thương nói ra thiên đạo bí ẩn, Vệ Dương kinh ngạc trong lòng không nớt. Vậy dạng này chẳng phải là nói hoang cổ thiên đế ép lên với thiên trên đường? Vệ Dương trầm giọng nói, ngươi nghĩ sao? Thần Hoang Tinh chính là hoang cổ thiên đế ở xa cổ thần thoại thời đại luyện chế ma thành, nhưng vẫn luôn bị phong ấn ở đặc thù thời không. Dòng giả đã qua nhiều như vậy thần thoại thời đại, bách vạn niên chi tiền mới xuất thế, này các loại thần thông đã vi phạm thiên đạo vận chuyển pháp tắc. Hơn nữa vẫn thần hạp cấp càng là kỳ lạ, nơi đó càng là thiên đạo cấm địa. Theo như kim vệ dương tu vi tăng lên, vệ thương từ từ đem bên trong đất trời một ít bí ẩn nói cho vệ dương nghe. Trong giọng nói, thông thiên thần tháp bóng mở từ từ phát sinh tia sáng chói mắt, những ánh sáng này có quảng đại thần thông, uy thế kinh người. Chuẩn bị, thông thiên thần tháp tức sẽ thật sự xuất thế. Vệ Dương trầm giọng nói, lời nói vừa ra. Toàn bộ hư không đột nhiên chấn động mấy lần, hư không đều giống như không chịu đựng nổi Thông Thiên Thần Tháp cường hãn vô cùng sức mạnh, Thông Thiên Thần Tháp bóng mờ bên cạnh, hư không trực tiếp từng tấp từng tấp dập tắt, một chỗ tuyệt đối chân không nơi bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó Thông Thiên Thần Tháp chân chính xuất hiện tại bên trong Hoang Vô tận cường giả trước mặt, tầng 36 Thông Thiên Thần Tháp, nhưng Vệ Dương cảm thấy này Thông Thiên Thần Tháp vẫn chỉ là tầng ngoài. Thông Thiên Thần Tháp chân chính bí ẩn lộ ra chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà lúc này đây Thông Thiên Thần Tháp ánh sáng chia làm vô số đạo, liên tiếp vô số thông thiên lệnh. Vệ Dương trong tay Thông Thiên lệnh phát ra tia sáng chói mắt, vô số quang trụ ngàn qua toàn bộ bên trong Hoang đại địa. Chờ đến ánh sáng tàn đi, vệ dương bóng người của bọn họ thình lình biến mất. Cùng lúc đó, Thông Thiên Thần Tháp bên trong, vệ dương bỗng nhiên xuất hiện tại tầng thứ 6. Vệ dương tu vi là luyện hư kỳ, tiến vào Thông Thiên Thần Tháp thời gian, tạm thời chỉ có thể ở tại tầng thứ 6. Thông Thiên Thần Tháp là có thể tăng lên trên, không thể giảm xuống, chỉ có tiến không có lùi. Nói cách khác, vệ dương có thể đi tới tầng thứ 7, nhưng tuyệt đối không có trước thông đạo hướng về tầng thứ 5. Vệ dương hơi suy nghĩ, đông hoang hơn một vạn ngày mới cùng rất nhiều đông hoàng cường giả toàn bộ xuất hiện tại hư không, sau đó quang mang chớp nháy, luyện hư kỳ tu vi trở lên đông hoàng cường giả đều bị chuyển tống vào đối ứng cấp độ. Hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào tầng thứ 7, đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào tầng thứ 8, độ kiếp kỳ tu sĩ tiến vào tầng thứ 9, một kiếp tán tiên, nhị kiếp tán tiên, tam kiếp tán tiên đồng dạng ở tầng thứ 9. Tứ kiếp tán tiên, ngũ kiếp tán tiên, lục kiếp tán tiên, thất kiếp tán tiên tiến vào tầng thứ 10, đối ứng là thuần dương chân tiên tu vi. Về phân bát kiếp tán tiên, cửu kiếp tán tiên, Mười cấp tán tiên, Mười Một cấp tán tiên nhưng là tiến vào tầng thứ 11, đối ứng là động huyền linh tiên tu vi. Chương 643: Đạo binh dọn bãi tàn sát yêu tộc. Không. Thông thiên thần thất tầng thứ 6, giờ phút này bên trong còn có vô số đông hoàng tiên tại ở đây. Vệ Dương nhìn mấy ngàn Đông Hoang thiên tài, trong lòng khẽ khẽ thở dài, kỳ thực hiện tại Thần Hoang Tinh bên trong, cho dù đồng dạng là thiên tài, thế nhưng đẳng cấp này từ lâu vẽ ra. Cùng thời đại tiên đạo nhân kiệt đều vẫn chỉ là luyện hư kỳ, thiên tài tuyệt thế thì lại bước vào hợp thể kỳ, mà những kia ngũ hoang khí vận chi tử nghịch thiên yêu nghiệt, toàn bộ tu vi cũng đã là đại thừa kỳ. Liền ngay cả Tống Vũ bọn họ đều là đại thừa kỳ, xem ra trong những năm này vì tăng cao tu vi, bọn họ chịu khổ không ít ta. Vệ Dương đáy lòng thở dài trong lòng. Bất kể là Nguyên Tông Tam đại thần tử vẫn là tất cả mang những kia siêu cấp thế lực thiên tài số 1, đều đã đạt đến nghịch thiên yêu nghiệt tiêu chuẩn. Tu Vi bước vào đến Đại Thừa Kỳ, chỉ là Nguyên Tông Tam Đại Thần Tử là Đại Thừa Viên Mãn, khoảng cách độ kiếp kỳ chỉ có cách xa một bước. Mà rất nhiều siêu cấp thế lực thiếu chủ nhưng là mới lên cấp Đại Thừa Kỳ, vừa nhìn chính là dùng các loại thiên tài địa bảo, mạnh mẽ đem Tu Vi tăng lên. Vệ Dương biết Đông Hoang Đồng Dạng có loại thủ đoạn này, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết. Mà lúc này, một vị luyện hư Viên Mãn Tu Vi Đông Hoang Thiên Tài nhìn Vệ Dương, trầm giọng hỏi nói: Thái tử, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Thông Thiên Thần Tháp bên trong, bây giờ liền thuộc về chúng ta Đông Hoang Thiên Tài nhiều. Thế nhưng phần lớn huynh đệ đều không có thông thiên lệnh, vì lẽ đó ở thông thiên thần tháp bên trong cũng có thể nói bước đi liên tục khó khăn, như vậy nếu như vậy, nhất định phải liên thủ lại, chúng ta bắt đầu dọn bãi. Đem hắn cùng chúng ta đông hoang là địch thế lực thiên tài toàn bộ chu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Vệ Dương sát khí lắm liệt nói, toàn bộ chu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Rất nhiều đông hoang thiên tài nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông đáp lại nói rằng, Vệ Dương ngăn ngắn trong giọng nói, liền gây lên bọn hắn chiến ý, từ xưa tới nay, ai dám ở thông thiên thần tháp bên trong dọn bãi, không người nào dám, thế nhưng bây giờ bọn họ dám vừa nghĩ tới có thể danh thủy thiên cổ lưu danh bách thế những này đông hoang thiên tài cũng không nhịn được trong lòng vẽ kích động mỗi người chiến ý sôi trào, hận không thể lập tức ra tay được các vị huynh đệ đều là đông hoang tốt binh sĩ ngũ hoang đại chiến bạo phát sắp tới ngày hôm nay liền để cho chúng ta đi đầu ra tay để những kia đã từng cùng chúng ta là địch thế lực hối hận đau lòng muốn cho bọn hắn biết chúng ta đông hoang lợi hại vệ dương rõ ràng nói rõ này lợi hại trong đó không sai trước tiên đem những cái khác bốn hoang nơi thiên tài chui diệt tương lai ngũ hoang đại chiến cũng có thể giảm bớt áp lực của chúng ta không chỉ có như vậy vẫn có thể độc chiếm thông thiên thần tháp tầng thứ 6 kỳ ngộ có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim một vị đông hoang thiên tài lạnh lùng nói rằng lập tức bày trận tạo thành đạo binh ta phụ trách thống lĩnh chỉ huy vệ dương kiên quyết hạ lệnh nói rằng sau đó dựa theo trước đây bố trí vô số đông hoang thiên tài chia làm chín tổ mà những thiên tài này đều là cùng đông hoang cựu tộc quan hệ họ hàng mang cố trong đó tuyệt đại đa số đều là đông hoang cựu tộc thiên tài đung nhiên trong lúc đó giọng gầm vượng hót sư giống hổ khiếu các loại chờ âm thanh rung khắp bầu trời trong hư không cựu đầu thần thú dạng lời rực rỡ Đây chính là Đông Hoang Cựu Tộc tiếng tâm lừng lấy đích đạo binh thần thú. Tuy rằng các đại thiên tài tu vi đều có luyện hư kỳ, nhưng giờ khắc này đạo binh thần thú tán phát khí thế vận sóng, khách nhưng đã có độ kiếp kỳ tu sĩ trình độ. Bất tử phương hoàng, màu máu chân long, hồng hong phi hùng, phách thiên voi thần, quần bạo ma sư, thiên sát bạch hổ, nuốt trường thiên bằng, ngũ hành kỳ lân, ngự thiên huyền vũ chín vị thái cổ thần thú ngang dọc lục hợp bát hoang tiết lộ ngập trời khí thế. Mà lúc này đây, vệ dương thần thức chìm vào thông thiên lệnh, ngậm vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên ở rộng lớn vô cùng tầng thứ sáu bắt đầu lần thứ nhất tra xét. Vệ Dương bản thân thần thức ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể mượn Thông Thiên lệnh mới có ngày thường 1% vi năng. Vì lẽ đó thần thức tra xét phạm vi phi thường có hạn, nhưng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên thì lại không giống nhau, Dĩ Vãng Thiên Đạo không thể trực tiếp đúng tay Thông Thiên Thần Tháp, nhưng bây giờ mượn vị diện thương phô, Vệ Dương có thể cảm giác được vị diện thương phô hạt nhân trên tế đàn, hiện lên từng luồng từng luồng siêu cường lực số lượng. Vệ Dương cùng Vệ Thương rõ ràng trong lòng, bọn họ cũng đều biết nguồn sức mạnh này đến từ chính nơi nào. Vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên không ngừng phát tán ra, phạm vi 1000 dặm, phạm vi 2000 dặm, phạm vi 5000 dặm. Phạm vi một vạn dặm, khoảng cách không ngừng bốc lan ra. Đột nhiên, Vệ Dương phát hiện cách bọn họ bên ngoài ba vạn dặm có Nam Hoang Thiên Tài tung tích. Vệ Dương mặt lộ vẻ cười gằn, phía trước có Nam Hoang Yêu tộc tung tích, chúng ta lập tức đi vào. Giết hết Nam Hoang Yêu tộc, chấn ta Đông Hoang Thần Uy. Cửu đầu quá cổ đạo binh thần thú đột nhiên đáp lại, sau đó bọn họ trực tiếp phá tan hư không, ở Vệ Dương dưới sự chỉ điểm, thẳng đến Nam Hoang Yêu tộc thiên tài mà đi. Bên ngoài ba vạn dặm, Nam Hoang Yêu tộc thiên tài thông qua thủ đoạn đặc thủ tụ tập lần này tới đến Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6 yêu tộc, mà trong này, Nam Hoang Yêu tộc Cửu Đại Hoàng tộc thiên tài thỉnh linh ở đây. Thần Hoang Tinh bên trong Nam Hoang từ trước đến giờ là yêu tộc các loại. Chờ, dị tộc sinh mệnh căn cứ? Mà trước đây ngũ hoang đại chiến, Nam Hoang đồng thời nên chiến Đông Hoang cùng Tây Hoang, Đông Hoang cùng Nam Hoang trong lúc đó, nhưng cứ gọi là có thủ không đợi trời chung. Nam Hoang yêu tộc là do yêu tộc trong cựu đại hoàng tộc thống lĩnh, yêu tộc đế tộc Tam Túc Kim Ô bộ tộc sớm ở thời đại thượng cổ sau khi đột nhiên thần bí biến mất, mà bọn họ biến mất thời gian cùng Đông Hải đế tộc Đông Hải Long tộc biến mất thời gian cơ hồ là đồng thời. Hơn nữa Nam Hoang yêu tộc từ trước đến giờ xem thường Đông Hoang cựu tộc, bọn họ cho rằng Đông Hoang cựu tộc người không người, yêu không yêu, thú không thú, đồng thời lại không quy thuận với yêu tộc là con hoang là bọn hắn yêu tộc xỉ nhục. Chính vì như thế, nhiều lần ngũ hoang đại chiến, nam hoang yêu tộc tiến công đông hoang là điên cuồng nhất. Bọn họ muốn đem đông hoang cựu tộc cái này yêu tộc xỉ nhục đuổi ra thần hoang. đương nhiên tốt nhất là diệt ở thần hoang bên trong. Vì lẽ đó, nhìn thấy có nam hoang yêu tộc tung tích, vệ dương khi làm hạ quyết tâm, thế tất yếu đem lần này nam hoang yêu tộc thiên tài bóp chết ở thông thiên thần tháp bên trong, khiến cho nam hoang yêu tộc thương gần đậu cốt. Mà lúc này đây, nam hoang yêu tộc dẫn đầu một vị thiên đương hoàng tử trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồn báo động, tu vi đến thiên đương hoàng tử cảnh giới cỡ này đã có tâm huyết dâng chào thần thông. Không đúng ta luôn cảm giác gặp nguy hiểm giáng lâm, thế nhưng liền là không thể cụ thể cảm ứng được nguy hiểm đến từ phương nào. Đột nhiên trong lúc đó, Thiên Lưng hoàng tử ngừng lại sắp lao tới vừa ra di tích yêu tộc thiên tài đại quân. Thiên Lưng hoàng tử tu vi đã bước vào luyện hư đại viên mãn, cùng Nguyên tông đích thiên ưng thần tử là anh em ruột thịt. Nhưng hắn chỉ là thiên tài tuyệt thế cấp thiên tài, cũng không phải Nam Hoàng yêu tộc cửu đại hoàng tộc thiên ưng hoàng tộc thiếu chủ. Chân chính thiên ưng thiếu chủ có một người khác. Mà lúc này đây, Nam Hoàng yêu hoàng tộc mấy vị hoàng tử đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ tu vi cũng đã đi vào đến luyện hư đại viên mãn, tâm huyết dâng trào phản ứng đồng dạng có nguy hiểm đúng là tương bước giáng lâm. Bây giờ rời đi đã tới không kịp, lập tức bày trận. Một vị yêu tộc hoàng tử trầm giọng nói. Nhất thời, nam hoang yêu tộc thiên tài đồng dạng bố trí thành các loại đạo binh đại trận, yêu tộc toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến tranh không biết nguy hiểm. Mà lúc này đây, vệ dương bọn họ đã cách yêu tộc chỉ có khoảng cách trăm dặm, nếu như tiếp tục tiến lên, khẳng định cũng sẽ bị yêu tộc phát hiện. Vệ Dương tại phía trước đống nhiên vất tay, kỷ luật nghiêm minh, cựu đầu thần thú đống nhiên ngừng lại thân hình, nước sẽ lấy ra tốc độ nhanh nhất, toàn lực nỗ lực, ngày hôm nay nhất định phải đem các loại nam hoàng yêu tộc thiên tài xóa tên lấy cảm thấy án uỷ các đời ngũ hoang đại chiến vẫn lạc tại Nam Hoang yêu tộc trong tay Đông Hoang anh linh, giết cho ta." Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, Thái Đuyên kiếm về phía trước tầng tầng chỉ tay. Vệ Dương bóng người dường như chấp giật, vô cùng độn quang dường như sao trời giống như trong nháy mắt cắt phá trời cao, mang theo ngập trời sát khí. Về phía trước chạy như bay, cái thế sát ý triển lộ không bỏ sót. Sắt. Cửu đầu thần thú bỗng nhiên va phá hư không, tùy tùng Vệ Dương bước tiến, huấn vệ bên ngoài trăm giặm Nam Hoang yêu tộc tiên tại phát động tấn công. Âm ầm trong lúc đó, hư không rung động, khoảng cách trăm giặm ở độ tiếp kỳ đạo binh thần thú trong mắt, trong khoảnh khắc liền đã vượt qua. Vệ Dương độn Quang đi tới Nam Hoang yêu tộc căn cứ, nhìn thấy đông đảo Nam Hoang yêu tộc đồng dạng đã bố trí xuống đạo binh đại trận. Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng mặt lộ vẻ xem thường. Chỉ bằng trước mắt những này phổ thông yêu tộc tiên tài liền dám vọng tưởng chống đối Đông Hoang cựu tộc phong mang, quả thực là ở nói chuyện viễn vông. Chém thiên rút kiếm thuật, một đạo tuyệt thế ánh kiếm đống nhiên chém ra, tuyệt thế tốc độ trong khoảnh khắc đem chọn cái yêu tộc căn cứ chia làm hai bộ phận. Vô số yêu tộc tiên tài vẫn lạc tại này tuyệt thế kiếm quang phía dưới, hóa thành một mịn, hình thần đều diện. Mà lúc này đây. Bất tử Phượng Hoàng phun ra Phượng Hoàng chân viêm, bá đạo vô cùng Phượng Hoàng chân viêm đốt cháy hư không, đem chút Nam Hoàng yêu tộc thiên tài tạo thành đạo binh đốt cháy một đám lớn. Hồng Hoang phi hùng không chế thời không phát tắc, thời không vực cảnh thần thông này đống nhiên sử dụng, rất nhiều Nam Hoàng yêu tộc đạo binh hành động chậm chạp, bị Phách Thiên Voi Thần cùng cuồng bạo ma sư đập lên. Uy phong lẫm lẫm Phách Thiên Voi Thần đống nhiên sử dụng thần tượng chấn ngục nhất thời rất nhiều đạo binh trực tiếp bị nát tan, đạo binh bên trong Nam Hoàng yêu tộc tiên tại trực tiếp tan thành mấy khói. Đông Hoàng Cựu Đầu đạo binh thần thú toàn bộ phát huy, ngũ hành kỳ luân trưởng ngũ hành, ngũ hành luân hồi vừa ra, hoàn toàn cướp đoạt Nam Hoàng yêu tộc đạo binh đối với với thiên địa linh khí nắm quyền trong tay làm cho này yêu tộc đạo binh căn bản là không có cách mượn thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa vào bản thân pháp lực tác chiến, như vậy dĩ nhiên không phải Đông Hoàng Thiên Tài đối thủ. Hơn nữa Nam Hoàng những yêu tộc này thiên tài tu vi cũng chỉ là luyện hư kỳ, bọn họ hình thành đạo binh uy lực cũng chỉ có đại thừa sơ kỳ, làm sao có khả năng chống đối độ kiếp kỳ Đông Hoàng cựu Đại Đạo binh thần thú. Nay hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, Vệ Dương Hóa thân làm chiến trường tử thần, trong tay Thái Nguyên kiếm xuất quỷ nhập thần, từng đạo từng đạo tuyệt thế kiếm khí thu gặt Nam Hoàng yêu tộc thiên tài sinh mệnh. Yêu tộc đạo binh căn bản không chống đỡ được Thái Nguyên kiếm sắc bén, Vệ Dương thôi thúc ánh kiếm, trực tiếp phá tan đạo binh phòng ngự đạo binh bên trong nam hoang yêu tộc thiên tài cũng sẽ không quá luyện hư kỳ tu vi, tại sao có thể là vệ dương đối thủ? Cựu đầu đạo binh thần thú không ngừng tàn sát rất nhiều yêu tộc đạo binh, trận này đông hoang thiên tài có thể nói là chiếm ưu tuyệt đối thừa phong, càng không cần phải nói còn có vệ dương ở bên cạnh mắt nhìn chăm chăm. Mà yêu tộc những hoàng tử kia càng bị vệ dương đặc thù chăm sóc thái nguyên kiếm khắp cả nhuộm máu tươi của bọn hắn, cảm thấy an ủi dưới cựu tuyển đông hoang tiền bối anh linh. Không có rất nhiều yêu tộc hoàng tử chỉ huy, nam hoàng yêu tộc đạo binh hoàn toàn chính là từng người tự chiến, tổ chức không nổi hữu hiệu phòng ngự, càng không cần phải nói phản công. Một phút sau khi nam hoàng yêu tộc toàn bộ bị tàn sát không còn trận này Đông Hoang hoàn toàn thắng lợi chương 614, tuyệt thế thần tàng quạt gió thổi lửa không Nam Hoang Nam lĩnh Nam lĩnh từ trước đến giờ là Nam Hoang yêu tộc đích thiên xuống từ xưa tới nay chính là yêu tộc chúa tể Nam lĩnh nơi trăm vạn năm năm tháng yêu tộc đem Nam lĩnh kinh doanh có thể nói là phát triển không ngừng cửu đại hoàng tộc cầm đầu cường giả yêu tộc danh chấn ngũ Hoang. nhưng ngày hôm nay các đại yêu tộc bộ tộc lớn nguyên thần cấm địa bên trong đều dồn dập chuyển ra nguyên thần Thẻ ngọc phá nát thanh âm của vậy thì tiêu chi tiến vào thông thiên thần tháp bên trong rất nhiều luyện hư kỳ tu vi Nam Hoang thiên tài đã toàn bộ ngã xuống Kết quả này, đối với tâm cao khí ngạo yêu tộc tới nói, không khác nào là đánh đòn cảnh cáo, khiến cho bọn họ tức giận cực kỳ. Vì thế, Nam hoang yêu tộc cựu đại cường giả của Hoàng tộc dồn dập tụ tập cùng một chỗ, thương nghị chuyện này. Căn cứ trước đây ta yêu tộc kế hoạch, tiến vào Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6 yêu tộc thiên tài sẽ tụ tập cùng nhau, nhưng bây giờ toàn bộ ngã xuống, này liền nói rõ hẳn không phải là vẫn lạc tại thần tháp bên trong nơi nguy hiểm, mà là tao ngộ, nếu không thì, luyện hư kỳ yêu tộc thiên tài không thể toàn quân bị diệt. Cho dù bọn họ không cẩn thận rơi vào nơi nguy hiểm, nhưng tối thiểu cũng có thể chạy ra mấy cái, mà hiện tại loại này tình huống dị thường rất rõ ràng là tao nộ vây công. Cho ta cha rõ, bất kể là ai, chúng ta Nam Hoang yêu tộc cùng hắn không chết không thôi." Yêu tộc hoàng chủ tiếng giống giận dữ vang vọng nam hoang trời cao. Mà lúc này đây, thông thiên thần tháp tầng thứ 6. Vệ Dương bọn họ chính đang kiểm kê thu hoạch, lần này chém giết hơn 1000 vị Nam Hoang yêu tộc thiên tài, đủ để khiến toàn bộ Nam Hoang yêu tộc thương gần đọ cốt, có thể nói là suy yếu Nam Hoang tương lai cường giả số lượng, làm cho cả Nam Hoang tổn thất nặng nề. Thái tử, lần này thu hoạch rất lớn, Nam Hoang yêu tộc hơn 1000 ngày mới mang theo thiên tài địa bảo con số đa dạng. Nơi này là cụ thể con số, kính xin thái tử xem qua. Đông Hoang một vị thiên tài trầm giọng nói: Loại chuyện nhỏ này, Vệ Dương đương nhiên sẽ không tự thân làm, giao cho thủ hạ thiên tài đi làm. Vệ Dương tiếp nhận thẻ ngọc, thân thức chim vào, nhất thời lần này sở hữu thu hoạch đập vào mắt bên trong. Các ngươi làm rất tốt, những thiên tài địa bảo này chúng ta bây giờ liền đem hắn phân ra, mau chóng đưa hắn chuyển hóa thành tự thân sức chiến đấu. Vệ Dương đem những thiên tài địa bảo này dựa theo lần này đại chiến độ công hiến, Vệ Dương đem bọn hắn phân cho Đông Hoang thiên tài, lấy tăng mạnh bọn họ ở thông thiên thần tháp bên trong sinh tồn sức mạnh. Vệ Dương hành động này trong nháy mắt đạt được hết thể Đông Hoang thiên tài tan thành. Đây chính là cấp trên thủ đoạn. Vệ Dương hiện tại đã mới hiện ra rất nhiều cấp trên phong độ. Tương lai hắn muốn chấp chưởng Đông Hoang, cần phải sẽ theo toàn những cái này Đông Hoang thiên tài, hơn nữa lấy như Kim Vệ Dương ánh mắt cũng không có đem những thu hoạch này đặt ở trong mắt. Càng không thể để Vệ Dương làm ra loại kia tham ô sự tình. Thái tử, hiện tại diệt trừ Nam Hoang yêu tộc thiên tài, đón lấy làm sao bây giờ? Một vị Đông Hoang thiên tài xin chỉ thị nói rằng, rất đơn giản, tiếp tục tìm kẻ địch. Nếu như trên đường có di tích hoặc là bảo tàng xuất thế, chúng ta có thể dừng lại bảo bảo. Sau đó trừ phi các ngươi có nguy cơ xuống còn, Bằng không những trận chiến đấu tiếp theo, ta sẽ không lại cầm tay, nếu không thì các ngươi liền hoàn toàn mất đi tiến nhập thần tháp tôi luyện ước nguyện ban đầu mục đích." Vệ Dương trầm giọng nói. Đông đảo Đông Hoang Thiên Tài dồn dập gật đầu, bất quá bây giờ bọn họ tạo thành Đông Hoang Bí truyền đích đạo binh thần thú, kiểu đầu thần thú tuyệt đối hoành hành vô kỵ, ngang dọc thần tháp tầng thứ 6. Sau đó, Đông Hoang Thiên Tài hoành hành vô kỵ, gặp phải rất nhiều di tích, trực tiếp bạo lực phá giải, đem trong di tích trước mặt bạo vật lấy ra. Đông Hoang qua đi, có thể nói là không có một mọ cỏ. Mà lúc này đây, thông thiên thần tháp tầng thứ 6 Bắc phương địa giới, Bắc Hoang chiến đại thần điện cường giả tụ tập cùng nhau. Căn cứ chứa thần thần dụ, lần này thông thiên thần tháp mỗi một tầng đều sẽ có kinh thế bảo tàng, chúng ta chỗ ở tầng thứ sáu đồng dạng có tuyệt thế thần tàng, bên trong ngận chứa chớ vận may lớn, thần dụ để cho chúng ta cần phải đem thần tàng trường khống, lấy ra bên trong thần vận. Bắc Hoang Hắc Cám Thần Điện một vị tu sĩ trịnh trọng nói rằng, nếu như Vệ Dương nhìn thấy hắn, cũng biết là người quen cũ. Tư Mã Hạ Vũ, lần này muốn cướp giật thần tàng, nhất định sẽ tao ngộ Đông hoang khí vận chi tử, đệ vị thái tử Vệ Dương, nghe đồn năm đó ở Đông Hoàng Vân Thần phủ ngươi biết Vệ Dương, không biết là thật hay giả. Bắc Hoàng Linh Hồn Thần Điện một vị luyện hư kỳ thiên tài khí chất ấm lánh của kỳ, lạnh lùng nói rằng Lời này vừa nói ra, Đông đảo Bắc Hoang Chín Đại Thần Điện cường giả rồn dập nhìn Tư Mã Hạ Vũ. Tư Mã Hạ Vũ tâm tình phức tạp, thầm nghĩ lên năm đó cảnh tượng, thở dài một hơi, lạnh nói: "Không tệ, năm đó ta là nhận thức Vệ Dương, nếu như không phải Dương vệ người lão tặc kia nhúng tay, năm đó ông nội ta là có thể đem Vệ Dương luyện chế thành bất tử cương thần, đáng tiếc nhất cuối cùng giá chẳng xe cát. Chúng ta nếu không phải chỉ là một sợi phân hồn chuyển thế đến Bất Thần phủ, phòng trứng đều sẽ hoàn toàn chết đi trong đó. Bất quá ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến luyện hư đại viên mãn, chúng ta lần này Bắc Hoang phái ra tình cảnh lớn như vậy. Nghe đồn Vệ Dương mới là luyện hư trung kỳ." Ta cảm thấy lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể chính diện nghiền ép Đông Hoang Thiên Tài. Như vậy chúng ta không cần lén lén lút lút như vậy. Nếu không thì nếu như làm Hoàng Tước lư Ông, Vạn Nhất Thần Tàng sớm bị người khác lấy mất. Nhưng liền tua thịt lớn. Chiến Thần Điện Thiên Tài chiến ý tăng vọt, bọn, bọn họ trước sau muốn cứng đối cứng, bởi vì bọn họ cảm thấy đây mới thực sự là chiến sĩ. Chiến Thần Điện Thiên Tài xem thường Nhất Linh Hồn Thần Điện cùng Hắc Cám Thần Điện bang này vẫn luôn chỉ có thể núp trong bóng tối thiết kế hại người ra hỏa. Ở trong lòng bọn họ chiến đấu nên mặt đối mặt, như vậy mới sẽ không cho chiến sĩ mất mặt. Tuy rằng Chiến Thần Điện Thiên Tài lời nói không êm hay. Bất quá hắc cám thần điện cùng linh hồn thần điện thiên tài cũng không có trở lại ứng với hắn. Bọn họ cũng đều biết chiến thần điện đều là đầu thẳng thắn, hoàn toàn chính là chiến đấu người điên. Một khi bị bọn họ côn lấy, rất khó thoát thân. Hơn nữa có thể ung dung trong bóng tối dụng kế giải quyết đối thủ, hắc tất chính mình tự thân làm đây. Mà lúc này đây, đi tới thông thiên thần tháp tầng thứ 6 rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài đều dồn dập thông qua các loại thủ đoạn đặc thù tụ tập cùng nhau, mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một, tầng thứ sáu vùng đất trung lương tuyệt thế thần tàng. Bất kể là ngũ hoang đại địa các đại siêu cấp thế lực, vẫn là thập đại cấp mười vị diện siêu cấp thế lực, tay của bọn họ mắt thông thiên. Sau lưng đều có tài năng lớn tọa chấn, cho nên bọn hắn đều suy tính ra lần này Thông Thiên Thần Tháp xuất thế không giống bình thường, Tuyệt Thế thần tạng xuất thế sắp tới. Nếu không thì, nhiều lần Thông Thiên Thần Tháp mở ra không gặp có tình cảnh lớn như vậy, chỉ có lần này, ở cấp 10 vị diện đều hiện ra bóng mở, để cấp 10 vị diện thiên tài cùng rất nhiều cường giả có thể tiến vào Thông Thiên Thần Tháp, càng khen chốt chính là lần này Thông Thiên Thần Tháp phát ra thông thiên khiến nhiều lắm. Vệ Dương có thể cảm giác được tầng thứ 6 có chút quỷ dị bầu không khí, bởi vì cái này tí chút tiên, một cái những thế lực khác thiên tài đều không có gặp phải. Tình huống như thế rất không bình thường, thần tháp tầng thứ 6, là mạch nước ngầm mấy liệt. Thời gian một tháng thoáng một cái đã qua, vào lúc này đem một chỗ di tích bên trong bảo tàng triệt để lấy ra. Sau khi, Vệ Dương bọn họ không có tiếp tục chạy tới chỗ tiếp theo, mà là dừng lại tại nguyên chỗ. Vệ Dương nhìn phương xa, trầm tư hồi lâu. Thái tử, làm sao vậy? Một vị màu máu chân long bộ tộc chi thứ thiên tài đi tới, thân thiết hỏi. Những ngày gần đây, Vệ Dương đã hoàn toàn đạt được những thiên tài này tán thành, dùng thực lực của hắn thuyết phục những này tầm cao khí ngạo Đông Hoang thiên tài. Không có gì, tâm huyết Dương chảo dưới, ta luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh, nhưng cụ thể lại không biết là chuyện gì, sở dĩ có chút do dự. Vệ Dương trầm giọng nói. Mà lúc này đây, Đông Hoang Thiên Tài còn muốn tưởng lúc nói chuyện, tầng thứ 6 vùng đất trung ương, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó một luồng cường hãn gợn sóng bao phủ toàn bộ tầng thứ 6. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt đại biến, bởi vì cái này thời điểm, bảo quang phóng lên trời, xông thẳng lên trời, cho dù trong khoảng cách địa vực còn cách một đoạn Vệ Dương, đều có thể cảm ứng được này cố bảo quang. Lập tức chạy đi, rất có thể là tiên tàng xuất thế. Vệ Dương lạnh lùng dặn dò nói rằng, trong ngay mắt, cửu đầu đạo binh thần thú cắt phá trời cao, thẳng đến vùng đất trung ương. Vệ Dương bọn họ gần như là trong khoảng cách địa vực gần nhất, bởi vì vì những thứ khác siêu cấp thế lực biết thần dấu ở vùng đất trung ương, không dám rời rất gần, nếu không thì chính là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Vệ Dương bọn họ dĩ nhiên thần sứ quỷ sai xuất hiện ở đây. Hay là ý trời khó tránh, Vệ Dương bọn hắn là người đầu tiên chạy tới cổ sáng nơi này siêu cấp thế lực. Vừa phá tan hư không đi tới nơi này, Vệ Dương bén nhẹ thần thức trong nháy mắt liền bắt lấy trong hư không có gì động, sau đó vị diện thương phô thổi không lực lượng bản nguyên dâng lên mà ra, đem một chiếc chìa khóa từ thứ nguyên không gian bên trong câu nệ đến vị diện thương phô bên trong. Mà tình cảnh này, ai đều không có phát hiện. Vệ Dương như cũng là vẻ mặt như thường, hắn thần thức tìm hiểu cái này ngọc thiệp, mặt trên có rất nhiều tình mỹ vô cùng đạo văn, đồng thời để lộ ra một luồng tang thương cực kỳ, tuyên cổ xa xưa khí tức. Vệ Dương tuy rằng không biết cái này ngọc thiệp là vật gì, nhưng hắn có thể cảm giác được bất phàm. Mà lúc này đây, tiếng xe do không ngừng vang lên, nhân gian giới cái khác siêu cấp thế lực thiên tài dồn dập tạo thành các loại đạo binh, chạy tới nơi này. Mà nhìn thấy Bắc Quang trận doanh người dẫn đầu, Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, khí tức tuyệt đối không sai, đây chính là Tư Mã Hạ Vũ khí tức. Nhưng là Tư Mã Hạ Vũ không phải chết ở Dương Tổ trong tay sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, hơn nữa bây giờ còn là luyện hư đại viên mãn tu vi. Vệ Dương trong lòng tràn ngập vô số nghi vấn, hắn vạn vạn không ngờ rằng ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ nhìn thấy Tư Mã Hạ Vũ. Cùng thời gian, Tư Mã Hạ Vũ đồng dạng nhìn thấy dường như Hạc đứng trong bầy gà ở Đông Hoang Tiên tài bên trong Vệ Dương. Tư Mã Hạ Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt khóe miệng nổi lên một luồng cười gằn. Mà lúc này đây, trong mắt hắn sát cơ chợt lóe lên, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng không có dấu giếm được một mức quan tâm hắn Vệ Dương, bị Vệ Dương bắt lấy. Tư Mã Hạ Vũ ánh mắt lấp lóe trong nháy mắt lòng sinh nhất kế đây không phải đông hoang khí vận chi tử đại vị thái tử vệ dương sao vừa các ngươi đông hoang cái thứ nhất chạy tới nơi này ngươi thân phụ đại khí vận số mệnh ngập trời nói vậy thu được đặc thù bảo vật đi tư mã hạ vũ lời nói lạnh lùng trong nháy mắt liền đem vệ dương đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió mà nghe nói lời này cái khác siêu cấp thế lực đầu linh thiên tại nhưng là ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm vệ dương đang suy tư tư mã hạ vũ lời ấy thực hư hay là trước đây vệ dương vẫn chưa thể chân chính nhận định vậy thì là chân chính tư mã hạ vũ nhưng nghe nói lời này vệ dương trong nháy mắt rõ ràng tư mã hạ vũ Năm đó các ngươi tư Mã gia tộc toàn bộ diệt, dường như phá sản chi quyền như thế. Hiện tại gan lớn rồi, dám như vậy căn bản toàn nói chuyện. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, chương 645, giết gà dọa khỉ đám người cường hãn tập hợp. Không. Hừ, năm đó liền chỉ thiếu một chút điểm, đốt, chúng ta liền thành công rồi, ngươi không cần đắc ý, ngươi sinh ra được liền nhất định là chúng ta Bắc Hoang là bất tử cương thần, đây chính là của ngươi vận mệnh. Tư Mã Hạo Vũ một mặt chắc chắc, thân biểu hiện thành kính. Trong mắt hắn lửa giận cháy hùng lực, năm đó nhiệm vụ thất bại, hắn gặp Hắc Cám thần điện vô tận trừng phạt, hắn sống quá rất nhiều hình phạt, mới có ngày hôm nay nghĩ đến đây tí chút năm trôi qua tháng ngày, Tư Mã Hạ Vũ đối với Vệ Dương sự thù hận liền càng ngày càng tăng. Mà hôm nay nhìn thấy Vệ Dương, hắn cũng không còn cách nào không chế tâm tình. Vệ Dương đồng dạng là nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện Thiên Tài, liền nhớ lại Vạn ác Cốc Tần Mộng yên vì không liên lụy hắn, Thương Tiêu Ngạc vẫn, cửu hận này ghi lòng chặt dạng. Mà nghe nói Vệ Dương cùng Tư Mã Hạ Vũ đối thoại, vào lúc này những này siêu cấp thế lực đầu lĩnh thiên tài mới khôi phục bình tĩnh. Nếu Tư Mã Hạ Vũ cùng Vệ Dương có cửu hoán, như vậy hắn vừa lời nói, có thể là vu hại Vệ Dương, không nhất định có thể coi là thật cảm ứng được rất nhiều thế lực thiên tài sắc mặt biến đổi, tư mã hạ vũ thở dài một tiếng. chúng ta các đại siêu cấp thế lực đều biết có tuyệt thế thần tàng xuất thế, chỉ có đông hoang không biết, mà hôm nay bọn họ lại là người thứ nhất tới đây, như vậy bọn họ tuyệt đối thu được cái gì đặc thù bảo vật. nếu như các vị đạo hữu không tin, có thể hỏi một chút. tư mã hạ vũ lần thứ hai gây xích mích, mà lúc này đây, đến từ thiên hỏa linh giới đích thiên hỏa cung đầu lĩnh thiên tài thiên hỏa công tử lạnh lùng nhìn vệ dương, yêu ngạo vô cùng biểu hiện, cao cao tại thượng quay về vệ dương nói rằng, giao ra bảo vật, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hay là bổn công tử sẽ suy xét lưu các ngươi một cái toàn thời. Ngươi là thứ gì, dám như vậy theo chúng ta thái tử nói chuyện? Xuất hiện khi các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn tới kịp. Quân bạo ma sư bộ tộc một vị thiên tài tính khí táo bạo, những ngày qua vệ dương đã dùng nhân cách mị lực của hắn hoàn toàn khiến những này đồng hoang thiên tài thuyết phục. Nghe nói thiên hỏa công tử dám như vậy đối với vệ dương nói chuyện, ngụy rất lập tức phản kích. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chủ nhân chúng ta nói chuyện, cho ngươi cẩu nô tài này nói chen vào phần sau. Thiên hỏa công tử một mặt hèn mọn, lệnh nói. Vệ dương sắc mặt tâm trầm, mà nhìn thấy tình cảnh này, tư mã hạ vũ trong mắt lóe ra một tia ý. Vệ dương, ngươi không phải là càn dỡ sao? Ta bây giờ xem làm sao ngươi cản rỡ lên. Nhiều người tức giận có phạm, ngày hôm nay không đem ngươi triệt để chém giết ở đây, ta với ngươi tính." Tư Mã Hạo Vũ cực kỳ đắc ý tiêu gạo. Ngụy rất lập tức liền không nhịn được, hắn vừa muốn xông lên thời điểm. Vệ Dương thân ảnh của ngăn hắn lại thân thể cao lớn. "Thái tử, ngươi tại sao phải ngăn cản hắn? Ta muốn đánh chết tên mặt trắng nhỏ này." Ngụy rất nổi giận đùng đùng nói rằng. "Tiểu Bạch kiểm. Vào lúc này, Vệ Dương mới càng thêm cẩn thận nhìn bầu trời Hỏa công tử, tuy rằng Thiên Hỏa công tử trên người một thân hồng bảo tại người, vẻ ngoài hung hăng, nhưng hắn da dẻ thật sự rất trắng, thật là có tiểu Bạch Kiếm tiềm chất ngươi đừng nói, nhìn kỹ, cũng thật là tiểu bạch kiếm. Vệ Dương cười nói. Thiên hỏa công tử nhất thời liền lửa giận ngút trời mà lên, làm thiên hỏa cung công tử, xưa nay còn không có thụ đến như vậy vô cùng nực nhã. Kim thiên vệ Dương là triệt để làm tức giận hắn. Thấp hèn con hoang, các ngươi muốn vì là hành vi của các ngươi trả giá thật lớn. Thiên hỏa công tử nộ khí trung thiên, một thân tu vị thỏa thích tỏa ra, luyện hư đại viên mãn cường giả tuyệt thế. Thiên hỏa công tử trên người đột nhiên tỏa ra ngập trời khí thế, hưng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy hư không, đem cái này hư không đều biến thành hỏa chi lĩnh vực. Wow, công tử đúng là giết gà dùng mổ châu đao, đối phó người bậc này không lợi. Yêu không yêu nhân yêu trùng tộc, còn dùng thiên hỏa lĩnh vực, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Đúng thế, đông hoang cựu tộc là người thú hai tộc hỗn tạp, thật là chúng ta nhân tộc xỉ nhục. Thiên hỏa linh giới rất nhiều thiên tài nghị luận sôi nổi, hết thề đông hoang cường giả sắc mặt tái xanh cực kỳ. Ngày hôm nay, bản tọa muốn cho thiên hỏa linh giới từ thông thiên thần tháp xóa tên, giết cho ta, muốn giết đến trên đời không có người nào dám xỉ nhục chúng ta đông hoang mới thôi. Vệ Dương tỏa ra sát cơ ngập trời, đầy trời sát ý, thay đổi không gian, túc sát một mảnh. Mà đông hoang rất nhiều thiên tài đồng dạng là lửa giận trong lòng sông thẳng cửu trọng thiên ngày hôm nay bọn họ thế tất yếu xé rách những thiên hỏa này linh giới rất rưỡi. đong nhiên trong lúc đó cửu đầu trí tôn thần thú tấn công trời cao trong ánh mắt liền hướng về thiên hỏa linh giới thiên tài vị trí phương hướng phóng đi mà lúc này đây vệ dương đong nhiên hóa thành phượng hoàng chân thần đầy trời phượng hoàng chân hỏa mới thật sự là đốt cháy hư không ở vệ dương trước mặt đùa lửa thiên hỏa công tử chính là đua lửa thiên hỏa công tử tâm hỏa đong nhiên bị dẫn động hắn vẫn lấy làm tự hào vô cùng thiên hỏa cung tuyệt thế thần thông thiên hỏa lĩnh vực ở vệ dương trước mặt căn bản không đủ xem ông trời của hắn hỏa Làm sao có khả năng chống lại Phượng Hoàng Chân Hỏa bay? Muốn bây giờ, Vệ Dương bây giờ kích hoạt thái cổ chí tôn thần thú bất tử Phượng Hoàng Chân Chính tổ huyết, một thân linh thân thể bước vào cấp 8 đỉnh cao, nếu như vậy, Vệ Dương Phượng Hoàng Chân Hỏa hoàn toàn sánh ngang những kia cấp 9 chân hỏa, cũng chính là độ kiếp kỳ cường giả bản mệnh chân hỏa. Mà đương nhiên, bây giờ Phượng Hoàng Chân Hỏa nếu như gặp gỡ cấp 9 chân hỏa, nhất định là Phượng Hoàng Chân Hỏa thắng, bởi vì Phượng Hoàng Chân Hỏa phẩm chất trời sinh liền so với tu sĩ chân hỏa cường. A! Một tiếng hét thảm vang vọng hoàn vũ, Thiên Hỏa công tử vào lúc này hóa vì là một hòa nhân, bị Phượng Hoàng Chân Hỏa bao vây. Sau đó trực tiếp đã bị Cường Hãn Phượng Hoàng Chân Hỏa trực tiếp đốt cháy dập tắt hư không. Thiên Hỏa công tử rất nhiều lá bài tẩy căn bản không kịp vận dụng, trực tiếp liền vẫn lạc tại Vệ Dương Phượng Hoàng Chân Hỏa bên dưới. Như Kim Vệ Dương Phượng Hoàng Chân Hỏa, đã trải qua sơ bộ có một chút chân linh chi hỏa phong thái, phóng tầm mắt chư thiên vạn lần dưới, tu luyện hành hỏa đại đạo tu sĩ, không có bao nhiêu có thể chống đối Phượng hoàng chân hỏa bay. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác siêu cấp thế lực thiên tài chấn động cực kỳ, trong lòng bọn họ khiếp sợ, Thiên Hỏa công tử nhưng là luyện hư lại viên mãn, nếu bàn về chiến lực chân chính, khắp nơi chàng đông đạo thiên tài bên trong, cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu nhưng bây giờ ở vệ dương trong tay căn bản cũng không có sống quá một chiều liền trực tiếp biến thành cho bụi mà lúc này đây đối mặt thiên hỏa linh giới rất nhiều đại binh đông hoang thiên tài chiến ý sôi trào, vừa mới bắt đầu ngày mới hỏa linh giới thiên tài nói là triệt để làm tức giận bọn họ hơn nữa đông hoang thiên tài đồng dạng muốn lập uy giết gà dọa khỉ nếu như vậy thiên hỏa linh giới thiên tài vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt mà lúc này đây đông đảo thiên hỏa linh giới thiên mới gặp vạ lây vừa nhục mạ đông hoàng chỉ là một ít bộ phận không có nghĩa là toàn bộ thiên hỏa linh giới thiên tài ý kiến chỉ là vừa mới vừa bọn họ chở mặc Đã bị Đông Hoang cho rằng bọn họ ngầm thừa nhận loại này cái nhìn. Nếu nói như vậy, như vậy bọn họ Thiên Hỏa Linh Giới Thiên Tài chính là Đông Hoang kẻ địch, đối mặt kẻ địch, Đông Hoang Thiên Tài từ trước đến giờ không có lưu tình quen thuộc, một khi gặp gỡ, tuyệt đối chính là không chết không thôi, muốn đuổi tận giết tuyệt. Thiên Hỏa Linh Giới Thiên Tài tạo thành các loại hệ lựa đạo binh thần thú, nhưng kỳ uy lực cũng chính là phổ thông đại thừa kỳ trình độ, căn bản không có thể chống đối Đông Hoang Cựu Đầu trí Tôn nói binh thần thú ai. Đông Hoang đích đạo binh phương pháp, trải qua nhiều lần ngũ hoang đại chiến, đã bị hoàn thiện. Có thể đầy đủ điều động mỗi một vị thiên tài thực lực, cho nên mới có thể đạt đến độ kiếp kỳ sức chiến đấu cùng đối mặt nam hoang yêu tộc như thế, này hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, hơn nữa ở tầng thứ 6. chỉ là phổ thông tiên đạo nhân kiệt cấp thiên tài, làm sao có khả năng chống lại như lang như hổ đông hoang thiên tài đây? nhìn thấy thiên hỏa linh giới rất nhiều thiên tài dồn dập vẫn lạc tại đông hoang bên dưới, môi hở răng lạnh, vào lúc này thiên kim linh giới đầu lĩnh thiên tài không khỏi ra đến nói chuyện rồi. vệ đạo hữu, hiện tại cũng nên bất giận đi à nha? bất giận, khi làm, chư thiên vạn giới không còn có người dám nhục mạ ta đông hoang không có chú ý chính hắn thời điểm bản tọa liền bớt giận, mỗi người một đời đều sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, mà mỗi người tu sĩ đều phải vì chính mình theo như lời nói phụ trách. ngày hôm nay bản tọa chính là giết gà dọa khỉ, lời không phục, các ngươi có thể lên. vệ dương lạnh lùng nói rằng, bà khí lâm nhiên, vệ dương, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi một tay che trời, đối mặt chúng ta nhiều như vậy là hữu, cũng còn dám như thế càng hằn hớ. hiện tại lập tức ngừng tay. tư mã hạ vũ không sợ chết kêu gào nói rằng, nhưng vệ dương không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh lùng nhìn bắc hoang thiên tài, các ngươi yên tâm, đó lấy chính là các ngươi, ngày hôm nay liền để cho chúng ta triệt để giải quyết một chút trước kia nợ máu. Vệ Dương căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, mà Đông Hoang Thiên Tài không có được Vệ Dương mệnh lệnh, vẫn còn tiếp tục tàn sát. Châm lửa đã xong xuôi, Tư Mã Hạo Vũ không tiếp tục lần can thiệp vào, là một người tiêu chuẩn âm lưu gia, thời khắc đứng ở phía trước, không phải cử chỉ sáng suốt. Thiên Kim Linh Giới dẫn đầu Thiên Tài sắc mặt tâm chậm, Vệ Dương chút nào không nể mặt hắn, tình cảnh này sâu sắc làm tức giận hắn. Nhưng vào lúc này, Thiên Hỏa Linh Giới mất đi chiến lược mạnh nhất, mẫu chốt nhất tâm thần của bọn họ đã bị Vệ Dương quất phục, tùy thời sợ Vệ Dương ra tay. Vào lúc này, bọn họ một thân mười thành chiến lược, có thể phát sinh bốn, năm phần mười là tốt lắm rồi. Mà lúc này. Đông Hoang Thiên Tài đã đem thiên hỏa linh giới Thiên Tài tàn sát hết sạch, bọn họ thu hồi chiến lợi phẩm, một lần nữa trở lại Vệ Dương phía sau. Đông đảo thế lực Thiên Tài mắt lạnh nhìn Đông Hoang, ở trong lòng, bọn họ đã đem Đông Hoang Thiên Tài hạng là thứ nhất đối tượng nguy hiểm, đặc biệt Vệ Dương, nguy hiểm nhất. Tuy rằng Vệ Dương tu vi mới luyện hư trung kỳ, nhưng bọn họ nhưng là nghe Tư Mã Hạo Vũ giới thiệu qua, làm Đông Hoang khí vận chi tử, đại vị thần triệu thái tử, Vệ Dương vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa căn cứ bọn họ trước đây thu thập được tình báo, Vệ Dương là Nguyên Tông người thứ bốn chấn ngục thần tử, số mệnh ngập trời, khẳng định như vậy lá bài tẩy vô số nếu như không có lợi ích gu mác, bọn họ làm sao có thể sẽ là trời hỏa linh giới thiên tài can thiệp vào đây? Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Câu nói này ở tất cả lấy lợi ích làm trung tâm tu chân linh giới thể hiện càng thêm hiện thực. Tư Mã Hạo Vũ nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm càng thêm đắc ý. Mầm móng cừu hận đã gieo xuống, đó lấy chính là lặng lặng đợi thu hoạch mùa. Chỉ có điều vệ Dương căn bản không có gì lo sợ, đối diện với mấy cái này luyện hư kỳ nhân kiệt cấp thiên tài nếu như đều phải sợ đầu sợ đuôi, hắn cũng không phải là đông hoang khí vận chi tử rồi. Hắn chân chính địch nhân là những tia đi vào tầng thứ bảy thậm chí tầng thứ tám thiên tài tuyệt thế cùng lịch thiên yêu nghiệt ở trong mắt hắn những nhân kiệt này cấp thiên tài hoàn toàn chính là gà đất chó sành vì lẽ đó vệ dương mới vừa tiến vào thông thiên thần tháp tầng thứ sáu không có chú ý chính hắn thời điểm liền dám nói ra thanh chẳng nói đây không phải hắn ngu cuồng, mà là hắn cơ với thực lực của chính mình mà lúc này đây từng trận tiếng xe gió không ngừng vang lên ngũ hoang đại địa rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài dồn dập chạy tới bên trong hoang bên trong chín đại thư viện chín đại thần triều chín đại thánh địa bát đại tông phái siêu cấp thiên tài toàn bộ đi tới nguyên tông thiên tài là tới chót nhất đến. Mà thập đại cấp 10 vị diện cái khác thiên tài cũng đã chạy tới, vào lúc này, tầng thứ 6 vùng đất trung ương, vì tuyệt thế thần tảng, mỗi người đều là mặt lộ vẻ không quen. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong lòng âm thầm thở dài. Ai? Đây chính là có hậu trường cùng không có hậu trường khác biệt, rất rõ ràng, bọn họ sớm liền biết nơi này có tuyệt thế thần tảng, nhưng là đông hoang đây, chỉ là trùng hợp gặp vỡ, bình thường điểm ấy đảo ngũ cự xem ra không nổi bật, nhưng vạn vừa đến thời khắc mấu chốt, có thể muốn đòi mạng a. Chương 646, đối chọi gay gắt chấn động toàn trường. Không nhìn thấy nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài nhanh như vậy liền chạy tới vùng đất trung ương, rất rõ ràng bọn họ đến coi chuẩn bị sớm biết được tầng thứ 6 có tuyệt thế thần tàng chủ nhân đông hoang cựu tộc tuy rằng kế thừa cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch tuy rằng ngang dọc nhân gian giới vô địch thế nhưng dù sao chỉ là không có dễ lục bình một ít thái cổ bí ẩn căn bản cũng không biết xem ra chủ nhân ngươi con đường phía trước gian khổ à vệ thương trầm giọng than thở cho dù phía trước là bụi gai khắp nơi nhưng ta cũng không lui lại địa phương chỉ có thể đón cực khổ cùng tôi luyện hướng về đại đạo xuất phát vệ dương trầm rãi truyền âm nói rằng Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6, Tuyệt Thế Thần Tàng trước đó, đến từ nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài dồn dập tập hợp đến đây, bọn họ nhìn phía trước Tuyệt Thế Thần Tàng, mỗi người đều mặt lộ vẻ hết sạch. Tuyệt Thế Thần Tàng, so cái gì bảo tàng cùng tiên tàng càng chân quý hơn, bên trong ẩn chứa thần vật, liền ngay cả đỉnh cao bán thần đều khát vọng không dứt. Lần này có thể có tư cách tiến vào Thông Thiên Thần Tháp tu sĩ, hoặc là rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài, hoặc là trả giá thiên đại đánh đổi mới đổi lấy tiến vào Thông Thiên Thần Tháp tiêu chuẩn. Mà lần này Thông Thiên Thần Tháp thái độ khác thường phát sinh rất nhiều thông tin hiếm, khiến cho vô số đại năng điên cuồng, chính vì như vậy liền đánh dấu lấy Thông Thiên Thần Tháp bên trong có vô số thần tảng xuất thế. Vì lẽ đó lần này rất nhiều siêu cấp thế lực mới không tiếc như thế dốc hết vô liếng, đem bản thế lực khí vận chi tử tu vi tăng lên tới đại thượng kỳ. Mà Thần hoang Tinh bên trên rất nhiều siêu cấp thế lực cùng thập đại bán tiên giới siêu cấp thế lực liên hệ thâm hậu, Vệ Dương liền biết, thập đại bán tiên giới một trong Hắc Ám bán tiên liên giới, rồi cùng Bắc Hoàng Hắc Ám thần điện có vô số liên hệ, bọn họ là cùng là cùng phụng Hắc Ám chư thần Hắc Ám thần điện thế lực. Thần tảng trước đó, bầu không khí có chút trở nên trở nên tê nhị mà lúc này đây bên trong hoang nguyên tông thiên tài cùng thiên nguyên bán tiên giới nguyên tông thiên tài tụ hợp tại cùng một chỗ mà trong bọn họ khác hoang rất nhiều thế lực cùng cái khác bán tiên giới siêu cấp thế lực đều tụ tập cùng nhau thấy cảnh này vệ dương con ngươi co rụt lại mà lúc này đây cũng chỉ có đông hoang thiên tài xem ra thế đơn lực bậc nhất bất quá có vệ dương cái này danh xứng với thực đông hoang số mệnh lực lượng tòa chấn đông hoang thiên tài trong lòng không có gì lo sợ ở trong lòng bọn họ vệ dương chính là vương ngần bầu trời cái tên ngọn núi cao vuốt chỉ muốn đi theo vệ dương bọn họ cảm thấy không có gì có thể ngăn trở đỡ được bọn họ mà lúc này đây Nguyên Tông lần này ở thần tháp tầng thứ 6 dẫn đội thiên mới nhìn vệ dương, hiểu được một phen sự tỉnh từ đầu đến cuối, trong mắt hàn quang lóe lên, nhất thời trong lòng liền quyết định. Vệ sư đệ, nghe nói các ngươi là người thứ nhất đến thần tàng trước đó, không biết có hay không thu được cái gì đặc thù tín vật các loại. Nếu như có, ta cảm thấy được vẫn là lấy ra chúng ta cùng chung một thoáng tốt hơn. Từ xưa tới nay, ăn một mình đều không có bao nhiêu kết quả tốt. Nguyên Tông dẫn đầu thiên tải từ hoài ngọc một mặt ý cười, chứa một bộ cùng vệ dương rất quen dáng vẻ, nhưng trong lời nói có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, dọa mang lợi nói sắc bén mà lúc này đây, vệ dương đã vận dụng thần tử lệnh bài chứa đựng tin tức, biết từ hoài ngọc thân phận. Từ hoài ngọc ở nguyên tông đệ tử chân truyền bên trong đều là nhân vật có máu mặt, tuy rằng không phải thần tử, nhưng là của hắn uy thế so với bình thường thần tử cũng phải lớn hơn, bởi vì hắn là hồng Mông linh phong người. Hồng Mông linh phong dù là thần hoang nguyên tông xếp hàng thứ hai thần tử hồng Mông thần tử linh phong, từ hoài ngọc từ khi tiến vào nguyên tông bắt đầu, từ một mực đi theo ở hồng Mông thần tử bên lợi, vì lẽ đó từ một khía cạnh khác tới nói, hắn có thể đủ đại biểu hồng nông thần tử thái độ. Chính vì như thế, bởi dựa lưng hồng nông thần tử, từ hoài ngọc mới lộ ra không coi ai ra gì. Hắn căn bản cũng không có đem vệ dương để vào trong mắt, mà bây giờ càng không cần phải nói vệ dương đạt được nguyên tông đại thế thần long tán thành, có tư cách tranh giành đời tiếp theo nguyên tông tông chủ bảo vị. Hơn nữa vệ dương thị thần hoang nguyên tông người thứ 4 chấn ngục thần tử, Quật khởi tư thế quá nhanh, để từ hoài ngọc cảm thấy vệ dương có uy hiếp hồng mông thần tử địa vị độ khả thi. Bất kể là vì là hồng mông thần tử cân nhắc vẫn là vì làm liêu đồ tầng thứ 6 thần tạng, từ hoài ngọc đều cảm thấy hắn tất yếu chèn ép một thoáng vệ dương hung hăng kiêu ngạo. Hắn muốn cho vệ dương biết nguyên tông không phải hắn định đoạt. Nếu biết từ hoài ngọc là địch không phải bạn, vệ dương đối xử kẻ địch từ trước đến giờ không khách khí. Từ Hoài Ngọc đúng không? ở bản thần tử tôn trước, ngươi bất quá một cái nho nhỏ đệ tử chân truyền, có tư cách gì cùng bản thần tử xưng huynh gọi đệ? Đội chủ nhân nhà ngươi ngọc hồng nồng đến rồi còn tạm được, ngươi chỉ là ngọc hồng nồng bên người một cầu nô tài, không nên quên thân phận của ngươi. Vệ Dương không khách khí chút nào, không nể mặt mũi, lạnh giọng răn dạy nói rằng. Từ Hoài Ngọc sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nguyên tông bên trong ngoại trừ chủ, chủ nhân của hắn hồng nồng thần tử, đều không có tu sĩ dám như vậy ngay mặt làm đục hắn, mà hôm nay ngay ở trước mặt nhân gian giới rất nhiều thiên tài, Vệ Dương không chút do dự dẫm đạp hắn, này khiến luôn luôn tiêu căng tự mãn, cao cao tại thượng Từ Hoài Ngọc làm sao có thể chịu được? thân thể hắn đều đang run rẩy, hiển nhiên là tức giận. Ngay hôm nay, liền để bản tọa đại kiếm không minh giáo huấn ngươi hạ xuống, cho ngươi biết cái gì gọi là tôn ti có khác biệt. Không biết trời cao đất rộng tiện trùng, xưa nay còn không người dám như vậy nhục nhã bản tọa. Tư Hoài Ngọc tức giận công tâm, nén giận dưới, toàn lực ra tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Mã hạ Vũ trong lòng mừng rỡ cực kỳ, hắn còn đang muốn ra chiêu gây xích mích Vệ Dương cùng rất nhiều thiên tài quan hệ, nhưng như Kim Vệ Dương chủ động đối phó ở trên từ Hoài Ngọc, ở Tư Mã Hạo Vũ trong lòng, này chính là thiên y a. Ngày hôm nay ý trời chủ định Vệ Dương phải bỏ mạng ở đây, đông hoang rất nhiều thiên tài chô theo. Từ Hoài Ngọc làm lâu năm đệ tử chân truyền, một thân tu vị từ lâu bước vào luyện hư đại viên mãn. ở nguyên tông đệ tử chân truyền bên trong, trừ ra các đại thần tử ở ngoài là thuộc hắn mạnh mẽ nhất. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Hồng Nông Thần Tử Ngọc Hồng Nông thấy vừa mắt. Hơn nữa nhiều năm như vậy đi theo ở Ngọc Hồng Nông bên người, đạt được Ngọc Hồng Nông chỉ điểm, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, không phải bình thường luyện hư kỳ tu sĩ. Từ Hoài Ngọc trong miệng thốt ra một cái ngọc kiếm, ngọc kiếm đón gió thấy trường, rất nhanh sẽ biến thành một thanh dài đến năm thước trường kiếm, lăng liệt vô cùng mũi kiếm nhả ra kiếm khí, từng trận hàn mang đâm phá hư không. Sau đó, Từ Hoài Ngọc hơi suy nghĩ. Ngọc Kiếm rời khỏi tay, Thuận Ngự Kiếm. Đống nhiên, thật dài Ngọc Kiếm cắt phá trời cao, lang liệt vô cùng kiếm khí chém nát hư không, hướng về Vệ Dương bao phủ mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương kẹo miệng lộ ra một tia xem thường. Tuy rằng chiêu kiếm này uy lực có thể sánh ngang hợp thể Trung Kỳ Tu sĩ một đoạn toàn lực trình độ, bất qua ở Vệ Dương trong mắt, căn bản còn chưa đủ nhìn. Vệ Dương bóng người lóe lên, tay phải ngón tay thình lình kẹp lấy bay nhanh trường kiếm, giống như là thời gian đột nhiên đình chỉ. Tuy rằng Ngọc Kiếm bị rơi vào Vệ Dương trong tay, tận mắt nhìn thấy Ngọc Kiếm rơi vào Vệ Dương trong tay, Từ Hoài Ngọc hai mắt thất thần, làm sao có khả năng? Từ Hoài Ngọc căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thuật ngự kiếm ở vệ dương trước mặt, một chiêu đều không có song quá. Thuật ngự kiếm uy lực tự nhiên là cường thế vô cùng, đã từng từ Hoài Ngọc mượn thuật ngự kiếm, ở trong địa ngục, không biết chém giết bao nhiêu hợp thể sơ kỳ địa ngục thiên tài, danh chấn chư thiên. Nhưng hôm nay, tình cảnh này triệt để đánh nát từ Hoài Ngọc trong lòng tiêu ngạo. Vệ Dương gảy ngón tay một cái, nhất thời phẩm chất đã đạt hạ phẩm hợp thiên linh bảo ngọc kiếm bỗng nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ. Tình cảnh này, chấn động ở đây chúng thiên tài Đương nhiên tình huống thực tế là vừa vặn ở ngọc kiếm rơi vào vệ dương trong tay trong náy mắt, ngọc bên trong kiếm sức mạnh tinh hoa toàn bộ đều bị Thái Huyên kiếm nuốt chừng, vì lẽ đó xem ra vệ dương mới như thế dễ như ăn cháo bắn nát ngọc kiếm. Nhìn dài rắc ở ngọc kiếm mảnh vỡ, vệ dương nhẹ nhàng lắc đầu, "Ai, xuất hiện đang phi kiếm phẩm chất càng ngày càng kém, ta xem từ Hoài Ngọc, ngươi chính là kịp lúc đổi một cái mới kiếm đi, cái này ngọc kiếm phẩm chất thực sự quá kém." Vệ dương phá hủy Tử Hoài Ngọc ngọc kiếm, còn không quên kích thích hắn xuống. Tử Hoài Ngọc vào lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn xem trên đất ngọc kiếm mảnh vỡ, trong lòng là mất đi hết cả niềm tin. Trước khi xuất thủ hắn có tuyệt đối nắm có thể chấn áp lại vệ dương hung hăng kiêu ngạo, nhưng bây giờ hắn mới biết, hắn sai rồi, sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Nhưng từ Hoài Ngọc không hề từ bỏ nhằm vào vệ dương, hắn mắt lạnh quan sát vệ dương, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn vệ dương, ngươi nhất định phải chết, dám hủy thần tử đưa cho ta Ngọc Kiếm. Trên trời dưới đất, ai cũng không gánh nổi ngươi. Hiện trường tất cả xôn xao, ai cũng biết nguyên Tông Hồng Mông Thần Tử tự bên tinh khí, từ xưa tới nay cũng chỉ có Hồng Mông Thần Tử bắt nạt người khác, còn xưa nay chưa từng nghe nói Hồng Mông Thần Tử người bị người khác bắt nạt, bởi vì dám bắt nạt Hồng Mông Thần Tử người ở bên cạnh đều sớm đã chết trống chân rồi. Hừ, thực sự là không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, bản tọa chẳng lẽ là rùa lớn. Ngọc Hồng Ngông tên tuổi hay là có thể kinh sợ những người khác, nhưng ngươi cho rằng hắn thật sự có thể một tay che trời, ngươi quá ngây thơ rồi." Vệ Dương lạnh nói. Vì tranh cướp nguyên tông vị trí tông chủ, hắn và Ngọc Hồng Ngông sớm muộn đều có một trận chiến, nói cách khác, bọn họ trời sinh liền là ở vào đối địch lập trường, Vệ Dương làm sao có khả năng e ngại Ngọc Hồng Ngông, cho dù Ngọc Hồng Ngông tu vi đi vào đại thừa đại viên mãn thì lại làm sao, Vệ Dương căn bản không sợ bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy luôn luôn cường thế vô cùng từ Hoài Ngọc đều tại vệ Dương trước mặt An quả Đáng cái khác siêu cấp thế lực thiên tài tự nhiên không muốn ra cái này danh tiếng hơn nữa bọn họ vừa không có bằng chứng có thể chứng minh vệ Dương trước tiên thu được cái gì đặc thù tín vật hơn nữa vệ Dương lợi hại như vậy thần thông không phải việc quan hệ bản thân lợi ích bọn họ hoàn toàn lá treo lên thật cao dùng một loại xem trò vui ánh mắt đi đối đãi vệ Dương bọn hắn tranh đấu từ Hoài Ngọc trong mắt lóe ra oán độc ánh mắt từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy dám cùng thần tử làm người thích hợp kết cục cũng chỉ có một kết cục cái kia chính là chết nếu vệ dương tự động đụng lên đến tìm cái chết, đến thời điểm thần tử bóp chết hắn và bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. ngược lại đều là người sắp chết, ta và hắn nuệ tức giận cái gì a? từ hoài ngọc như vậy nghĩ lại, tâm tình lập tức thay đổi tốt lên. đây mới thật sự là giết gà dọa khỉ. ngay cả đám hướng về coi trời bằng vùng đã quen từ hoài ngọc đều không ngăn lại được vệ dương, cái khác siêu cấp thế lực thiên tài càng thêm không có hứng thú. vệ dương vừa tiểu lộ thân thủ, chấn động ở đây vô số thiên tài. nếu như vậy, đem đông hoang gặp cái khác thiên tài vây công nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. bởi vì còn không phải cuối cùng tranh đoạt thần tàng không có chú ý chính hắn thời điểm bọn họ không đáng vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, đem cái mạng nhỏ của chính mình liên lụy. Mà lúc này đây, Thần Tàng bảo Quang phát ra cổ sáng bỗng nhiên biến mất, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương tâm thần lấm liệt. Hắn vội vã truyền âm cho Đông Hoang hết thể thiên tài, chuẩn bị sẵn sàng, thần tàng sắp xuất thế. Không cần Vệ Dương nói, Đông Hoang thiên tài cũng biết, thần tàng nên xuất hiện trên đời. Chương 647, Thần Điện khai của thần quang hiện thế. Không. Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6, vùng đất trung ương. Vùng đất trung ương như là một mảnh tuyệt đối chân không, bị mê trận che lấp, gọi người không thấy rõ bên trong hư thực, Thông Thiên Bạo Quang hiện tại cấp tốc thu hồi. Cả vùng đều tại mơ hồ bắt đầu chấn động. Vệ Dương toàn thân tinh khí thần cũng đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, tâm thần độ cao tập trung, tay trái nắm chặt Thái Nguyên kiếm, mà tay phải nhưng là đặt tại Thái Nguyên kiếm trên chu kiếm. Một khi tao ngộ cái gì, Vệ Dương liền có thể lấy nhanh chóng nhất độ phản kích. Đại địa chấn động càng lúc càng lớn, oanh thanh em ùng ùng từ sâu trong lòng đất truyền đến, khiến cho người cảm giác được như là một con thái cổ man thú sắp sửa thức tỉnh, vô cùng uy thế bao phủ thập phương. Vệ Dương cùng cự đầu đạo binh thần thú đứng yên lập ở trên hư không, thần thức đề phòng, tùy thời chuẩn bị lên chiến. Mê trận đột nhiên bị số phá, vùng đất chư đường, đại địa xé rách. Từ dưới đất bước lên một tòa thần điện. Thần điện mặc dù coi như chỉ có một tầng, nhưng tiết lộ ra ngoài khí thế không thua kém một chút nào quá cổ chư thần. Vừa xa vệ Dương ngày đó ở Vạn Ác Cốc cảm ứng được đỉnh cao bán thần khí thế. Nhân gian giới, bị giới hạn thiên đạo vận chuyển phát tắc, quá cổ chư thần ở nhân gian giới, tu vi của bọn họ toàn bộ đều phải bị áp chế đến đỉnh phong bán thần dưới, trừ phi có một ít thủ đoạn đi tiên, có thể tránh né thiên đạo vận chuyển phát tắc, nếu không thì tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng ở thông thiên thần thất thì lại không giống nhau, làm tiếng tâm lừng lẫy. Danh chấn vạn cổ Hoàng Cổ Thiên Đế tự mình luyện chế thần tháp, gánh chịu quá cổ sức mạnh của chư thần, hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Thần điện rộng lớn cực kỳ, chỉ hiện lộ ra một tòa thần điện, hết thảy thiên tài nhìn về phía thần điện này tụ quần, đều biết, này một tòa thần điện sau khi, còn có càng nhiều thần điện. Nhưng những thần điện khác không có bộ niêm phong. Liên chỉ có trước mắt thần điện này xem ra lại hiện ra dưới ánh mặt trời, nhưng vì gì là, cho dù thần điện trước mặt, cho dù khả năng biết thần tàng ngay khi bên trong thần điện, nhưng không có một cái thiên tài vận động. Bởi vì ai cũng không biết thần điện này hư thực, cũng không biết bên trong đến cùng ẩn chứa nguy hiểm đến mức nào, tất cả những thứ này đều là không biết. Tuy rằng nhân gian dưới các đại siêu cấp thế lực biết lần này sẽ xuất hiện thần tảng, nhưng thông thiên thần tháp che lấp thiên cơ, rất rõ ràng, trong này tình huống cụ thể tiểu không là biết. Hơn nữa mấu chốt nhất là mỗi người tu sĩ rời đi thông thiên thần tháp hoặc là chết ở chỗ này mặt. Thông thiên thần tháp bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị, sẽ xóa đi ký ức. Chính vì như thế, các đại siêu cấp thế lực không cách nào mượn trước đây sống qua thần tháp tu sĩ kinh nghiệm, vì lẽ đó thông thiên thần tháp đối xử từng cái sông thần tháp tu sĩ đều rất công bằng. Hơn nữa ở đây thiên tài đều là tất cả thế lực lớn người tài ba, bọn họ không đáng vì thần dấu hưởng đưa tính mạng mình. Bởi vì cho dù thu được thần tảng cuối cùng cũng phải cần bảy đồ cung cho bán thần lão tổ chính vì như thế không có một cái thiên tài manh động này mới đưa đến thần điện lúc trước bầu không khí đột nhiên có chút vi diệu ai cũng không muốn ghi làm đệ vừa ra mặt bởi vì rất có thể can thiệp vào tiến nhập thần điện thiên tài không chỉ có không có thu được thần tàng trái lại đem mệnh ném ở trong thần điện nói như vậy hoàn toàn chính là cái được không đủ bù đắp cái mất vậy đơn giản chú ý của các vị thiên tài cũng không phải đứng đỗ mỗi một thiên tài tự nhiên có một thanh cân có thể cân nhắc trong này nặng nhẹ mà lúc này đây tư hoài ngọc nhìn thấy loại rằng con này tình thế trong lòng nhất thời nhất kế Kho khan 2 tiếng sau khi, Tư Hoài Ngọc công trung thiên tài ánh mắt hấp dẫn sau đó đi tới, trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, tình huống trước mắt mọi người đều rõ ràng trong lòng, nhưng như thế này chờ đợi không phải kế hoạch lâu dài, vì lẽ đó ta ở nơi này có một cái đề nghị nho nhỏ." nhỏ. Tư Hoài Ngọc vô cùng hưởng thụ mọi người đồng loạt nhìn sang ánh mắt, loại kia trở thành của mọi người tiêu điểm cảm giác, quá sung sướng. Nhưng vệ dương đấy lòng liên tục cười lạnh, lại đang khoe khoang nông cạn vô tri, xấu hổ không sai người đồng tông a. "Đề nghị gì?" Thứ huynh cứ nói đừng ngại. Thiên Đan linh giới một vị thiên tài cười nói: "Rất đơn giản." Trước mắt chúng ta ai cũng không biết bên trong thần điện tình huống cụ thể, như vậy vẫn rằng có cũng không được. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta có hai loại biện pháp giải quyết. Từ Hoài Ngọc giả vở cao thâm, hai người kia biện pháp giải quyết. Cái thứ nhất là rút thăm, chúng ta tất cả thế lực lớn rút thăm, đánh vào ai, liền do đánh vào thế lực phái ra thiên tài đi đầu đi vào tra xét một phen. Thứ hai để cho công bằng, mỗi một thế lực có thể phái ra vừa đến hai vị thiên tài tạo thành tra xét tiểu đội, tiến vào đi tìm hiểu hư thực. Từ Hoài Ngọc lưu loát đem ý kiến của hắn nói ra. Kỳ thực đề nghị này căn bản không cả mình, chỉ là những thế lực khác đầu lĩnh thiên tài cũng không tốt nói ra. Nhưng bây giờ nếu Từ Hoài Ngọc chủ động nói ra, bọn họ cũng không nên phản đối. Rút thăm, Bổn thái tử cảm thấy vẫn còn có chút không công bằng. Bất quá Bổn thái tử cảm thấy phương pháp thứ hai còn đáng giá cân nhắc. Bên trong Hoang Đại Đường thần triều một vị thái tử trầm giọng nói, mà ý kiến của hắn đại biểu tuyệt đại đa số thiên tài ý kiến, ta cũng cảm thấy rút thăm không được, còn là phương pháp thứ hai tốt hơn. Ta cũng đồng ý phương pháp thứ hai, chúng ta cấp đại siêu cấp thế lực mỗi cái thế lực phái ra một vị thiên tài, tạo thành tiểu đội, đi trước dò xét tra một chút bên trong thần điện hư thực, mới là thượng giai kế sách. Ta cũng như vậy cảm thấy phương pháp thứ 2 được đối với người nào đều công bằng. từng cái từng cái siêu cấp thế lực đầu lĩnh thiên tài dồn dập tỏ thái độ, cuối cùng cũng chỉ có vệ dương không nói gì. vào lúc này tư mã hạ vũ lạnh giọng chất vấn, chúng ta có đạo hữu đều đồng ý, chẳng lẽ nói ngươi vệ dương có ý kiến bất đồng? tư mã hạ vũ lời nói trong nháy mắt liền đem vệ dương rơi vào cô lập hoàn cảnh, hắn nhắc nhở ở đây rất nhiều thiên tài, đông hoang vệ dương còn không có tỏ thái độ đây. mà lúc này đây tất cả mọi người nhìn vệ dương, bởi vì ở giữa sân, tuy rằng vệ dương tu vi không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là tối không thể chê ở. tu vi mới luyện hư trung kỳ, mà vừa ngón tay kẹp lấy từ hoại ngọc ngọc kiếm đồng thời trong nháy mắt liền đem ngọc kiếm nát tan, này các loại thần thông ở đây đông đảo siêu cấp thế lực đầu lĩnh thiên tài tự hỏi cũng không có mấy cái có thể làm được. dù sao từ hoài ngọc tuy rằng ngông cuồng tự đại, cao cao tại thượng, nhưng hắn không phải ngoài miệng nói một chút, chiến lược chân chính ở tầng thứ 6 hết thảy thiên tài bên trong vẫn có thể đứng vào năm vị trí đầu, nhưng hắn cũng không phải vệ dương chống lại chi địch, lời nói như vậy liền có thể tưởng tượng vệ dương đến cùng lợi hại bao nhiêu, vì lẽ đó vệ dương thái độ cực kỳ trọng yếu, bọn họ không thể bỏ lại vệ dương. nhìn thấy vệ dương bây giờ dễ dàng trong lúc đó liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt, để từ hoài ngọc thật vất vả tạo dựng lên trung tâm tiêu điểm rời đi làm cho Từ Hoài Ngọc trong lòng càng tăng thêm đối với Vệ Dương cử hận. Vệ Dương chút nào không biết, hắn lại cho Từ Hoài Ngọc cho Hoài cũng hận rồi. Vệ Dương chịu đựng một chút lưng mỏi, không cần thiết chút nào, lười biếng nói nói, các ngươi có thể đối với thủ hạ tu sĩ độc ác như vậy, ta nhưng không làm được. Vì lẽ đó trước phải tìm kiếm thần điện hư thực, các ngươi cứ việc làm là được, đến thời điểm mặc kệ được cái gì tin tức, cũng không cần cho chúng ta biết. Chẳng qua, liền để cho các ngươi đi vào trước được rồi. Vệ Dương này vừa nói, chấn động toàn trường. Mà lúc này đây, nghe nói lời ấy Đông Hoang Thiên Tài trong lòng cảm động không thôi, bọn họ cũng đều biết, Vệ Dương phải không muốn tổn thất bất kỳ một vị thiên tài. Ở trong lòng bọn họ, càng thêm đối với Vệ Dương là cảm ơn đái đức, xin thể đời này tuyệt đối muốn trung thành tuyệt đối cống hiến cho Vệ Dương, cống hiến cho Đông Hoàng Cự tộc. Bất quá lập tức tất cả thế lực lớn dẫn đầu thiên tài đều hơi cao mày, Vệ Dương loại này không hợp tác thái độ thực tại làm bọn họ tức giận không thôi, chỉ có điều nhìn thấy trước đây Vệ Dương triển lộ ra thực lực, khiến cho bọn hắn không dám manh động. Nếu không thì, nếu như đội thành những thế lực khác dám nói như vậy, sớm đã bị bọn họ cùng nhau tiến lên tại chỗ diệt. Tư Hoài Ngọc vào lúc này thở dài một hơi, trầm giọng nói, thân tử sẽ không suy nghĩ thêm một chút, chúng ta nhiều như vậy đạo hữu đều đồng ý cái phương án này, chỉ có ngươi không đồng ý có ý gì, ta không thể không nhắc nhở ngươi hạ xuống, nhiều người tức giận khó phàm a." Từ Hoài Ngọc lời nói như là vì là Vệ Dương đang suy nghĩ, chỉ có điều trong giọng nói uy hiếp ý tứ bất kỳ thiên tài đều có thể nghe được. Từ Hoài Ngọc liền là muốn mượn đại thế tới dọa Vệ Dương, bước bách hắn đi vào khuôn phép, nếu như vậy, khiến Vệ Dương ăn quả đắng, cũng có thể gián tiếp trả thủ xuống. Vệ Dương là ai cơ chứ, nơi đó sẽ nghe không ra Từ Hoài Ngọc cất dấu ý tứ. "Ha ha, từng chuyện mà nói thật tốt nghe. Đi vào tìm kiếm thần điện, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, hơn nữa vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, ta mới không thể là một cái nguy hiểm không biết." đi lấy ta đông hoang thiên tài mệnh đi lấp. Hơn nữa, nhiều người tức giận khó phạm thì lại làm sao? Ngươi cho rằng nếu như vậy, là có thể cưỡng bức ta, là có thể để cho ta hồi tâm chuyển ý? Từ Hoàng Ngọc, ngươi không cần đi ra thanh tú ngươi cái kia ngốc nết thông minh, chuyển đi, ta đều cảm thấy mất mặt. Vệ Dương thình lình lạnh lùng quát lớn, căn bản không sợ những kia từng đạo từng đạo muốn giết người y hệ ánh mắt. Thật sao? Ngươi đông hoang liền cuồng ngạo như vậy không được. Ta cũng không tin, ngươi một cái nho nhỏ đông hoang, liền dám ngự trị ở bên trên chúng ta, thực sự là lẽ nào có lý đó? Đại Hàn Thần Chiêu dẫn đầu thiên tài lạnh nói. Đại Hàn Thần chiêu đối với Đông Hoang từ trước đến giờ cửu thị, mà bây giờ càng không cần phải nói Đại Hàn Thái Tử Hàn Thiên Minh vẫn lạc tại vệ dương trong tay. Hàn Thiên Tuyệt bị hắn chém nát thân thể, mà Đại Hàn Thần Chủ các đội bội kiếm đều còn tại vệ dương trong tay. Vì lẽ đó Đại Hàn Thần chiêu cùng Đông Hoang tuyệt đối là không đội trời chung. Trước đây vệ dương là Nguyên Tông Trấn Ngục Thần tử, có chút kiêng kỵ thân phận của hắn, mà bây giờ ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong, mấu chốt nhất là giờ khắc này vệ dương đại biểu là Đông Hoang Cựu tộc lợi ích cùng Nguyên Tông không có bao nhiêu liên hệ. Nếu như vậy, Đại Hàn Thần chiêu không sợ chút nào Đông Hoang, càng không sợ vệ dương. Mà lúc này đây, vệ dương nhìn túc sát hiện trường không khỏi ngựa mặt lên trời cười to, hừ, có đảm lượng, các ngươi xuất hiện đang ra tay thử một chút, bản tọa từ trước đến giờ là nói một không hai, không thể nghi ngờ. vệ dương tay phải vờn quanh chuôi kiếm, lạnh lùng nói rằng, chúng thiên tài trầm mặc không nứt, bọn họ thực sự không dám khẽ mở chiến sự, thần tàng cái bóng đều không nhìn thấy, cứ như vậy đánh nhau lời nói, tổn thất tuyệt đối nặng nề, hơn nữa căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. mà lúc này, bên trong hoang chín đại thư viện một trong chính khí thư viện đầu lĩnh nho sinh làm người hòa giải, nhẹ lời cười nói, các vị đều lùi một bước, vật dụng như vậy mũi nhọn đấu với đao sắc, vệ đạo huynh không muốn tham gia chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lời này vừa nói ra, hiện trường không khí sốt sáng chậm rãi u dung, mà lúc này đây, thần điện đống nhiên phát sinh từng đạo từng đạo kinh thế thần quang. Trong ngay mắt, Vệ Dương nhìn thấy thần quang bên trong ẩn chứa các loại thần vật, ngũ hành thần vật, thời không thần vật các loại, chờ, không phải trường hợp các biệt, thậm chí còn có hỗn độn chi khí gợn sóng. Trong chớp mắt, Vệ Dương cũng không khỏi vì đó động lòng, thân thể không tự chủ, không bị khống chế bình thường bay đi thần điện. Chương 648, mộ cổ thần trung cái đích cho mọi người chỉ trích. Không Một luồng kỳ dị mê viễn sức mạnh ăn mòn vệ dương tử phủ hư không, vệ dương thân thể không bị khống chế bay đi thần điện. Vệ Dương trước mắt hoàn toàn là các loại tiên thiên thần vật, khắp nơi bảo tàng, hắn khát cầu 3000 đại đạo thần vật đều ở trong mắt, tựa hồ là dò xét túi cầu tiêu. Tử phủ hư không, nhân hoàng bình ngói tự động hộ chủ, nhẹ nhàng chấn động động, nhất thời nhân hoàng sức mạnh to lớn trong nháy mắt tại đây cố mê viễn sức mạnh đánh nát bấy. Vệ Dương bỗng nhiên tỉnh lại, mà lúc này hắn trông thấy mình cách thần điện chỉ có khoảng cách một thước không có chú ý chính hắn thời điểm, mồ hôi lạnh chảy ròng, lông tơ toàn bộ dựng lên. Vệ Dương còn có chút sợ hãi không thôi, hắn độn quang đồng thời vội vã rời đi thần điện phàm vi mà lúc này đây, tiếng xe do không ngừng vang lên, rất nhiều thiên tài đồng dạng bị mê hoặc, không ngừng nhảy vào bên trong thần điện. Vệ Dương thần thức quét qua, phát hiện cựu đầu đạo binh thần thú đều tại hướng về thần điện trùng, Vệ Dương kinh hãi đến biến sắc. Tỉnh lại cho ta. Vệ Dương đột nhiên sử dụng mộ cổ thần trung đồng nhất sóng âm thần thông, cường hàn sóng thần thức bao phủ hết thảy Đông Hoang Thiên Tài biển ý thức, vô cùng rung động khiến hết thảy Đông Hoang Thiên Tài tỉnh táo. Đông Hoang Trung Thiên Tài dừng lại ở trong hư không, mỗi một cái đều là lòng vẫn còn sợ hãi, xuất hiện đang hồi tưởng lại đến, vừa quá kinh khủng. Bên trong thần điện có nguy hiểm gì căn bản cũng không biết, nếu như tùy tiện xông vào. Vạn một đi vào chỗ chết, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chúng ta trước tiên nhìn một chút thế cục, thần điện này có chút quỷ dị, tuyệt thế thần tàng, không phải như vậy mà đơn giản dễ cầm. Vệ Dương trầm giọng nói. Đông Hoang chúng thiên tài đồng ý, vừa nếu không phải Vệ Dương, bọn hắn đều bị mê hoặc đánh mất tâm trí vọt vào thần điện, trong lòng bọn họ phi thường cảm kích Vệ Dương. Bất quá không có một cái Đông Hoang thiên tài nói ra. Bọn họ đều là âm thầm thể, đời này tuyệt không phản bội Đông Hoang cự tộc, nghe theo Vệ Dương chỉ lệnh. Thái tử, nhưng là chúng ta tại bên ngoài ngồi chờ cũng không biết bên trong tình thế nếu không chúng ta để có nguyên thần thứ hai hoặc là thân ngoại hóa thân huynh đệ đi vào bên trong dò xét tra một chút thu thập một ít tin tức cũng tốt để thái tử ngươi làm ra quyết sách một vị đông hoang thiên tài cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị nói rằng vệ dương gật đầu không cần vì là chút chuyện nhỏ này tổn thất chúng ta đông hoang sức mạnh không đáng vệ dương kiên quyết từ chối thái tử ta biết ngươi đều là vì tốt cho chúng ta ta có nguyên thần thứ hai không bằng liền để của ta nguyên thần thứ hai đi vào trước dò xét tra một chút một vị đông hoang thiên tài có chút kích động xin chỉ thị các ngươi không có chú ý quan sát Thần điện này bên trong sương mù đang từ từ tiêu tan, ta phỏng chừng không cần một phút, sương mù sẽ triệt để tiêu tan, đến thời điểm bên trong là tình huống thế nào? Vừa nhìn liền biết, hà tất tổn tất sức mạnh của chúng ta đây? Vệ Dương Khinh cười nói, mà lúc này đây, Đông Hoang Thiên Tài thả ra thần thức, phát hiện sự thực chính như Vệ Dương nói, thần điện ra sương mù từ từ giảm thiểu. Rất nhanh bọn họ là có thể mắt thấy thần điện bộ mặt thật. Thái tử cao kiến, quả nhiên còn là thái tử cơ trí. Phượng Hoàng vệ nhà vệ thật sùng bái nói rằng, lần này, tuy cùng Vệ Dương đi tới Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6, vệ thật cùng vệ danh dương mấy người bọn hắn đều tới. Hơn nữa còn có năm đó ở cựu tộc diễn võ bên trong được Vệ Dương chỉ điểm về hạo. Ngược lại lần này, Đông Hoang cựu tộc thiên tài gần như là dốc toàn bộ lực lượng. Ở Đông Hoang cựu tộc đại lao trong mắt, tầng thứ 6 Đông Hoang thiên tài có Vệ Dương bảo vệ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên bọn hắn mới yên tâm như vậy lớn mật đem vô số luyện hư kỳ tu vi Đông Hoang thiên tài đều đi theo Vệ Dương bên người. Thần điện ra sương mù từ từ tàn đi, vào lúc này Vệ Dương bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng thần điện bộ mặt thật. Thần điện ra quảng trường phi thường rộng rãi, mà thần điện cửa lớn đóng thật chặt. Trên quảng trường, rất nhiều thiên tài đều có chút quần áo xốc xếch, như là trải qua khổ chiến bộ dáng hơn nữa mỗi cái siêu cấp thế lực hầu như đều tổn thất trường phân nửa thiên tài mà hiện tại bọn hắn nhìn thấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh đông hoang thiên tài trong lòng lòng đấu kỵ không chỉ có cháy hương ngự nhìn thấy tình cảnh này đông hoang thiên tài ồ lên vào lúc này trong lòng bọn họ phi thường cảm tạm vệ dương cưỡng chế yêu cầu vệ dương yêu cầu bọn họ không thể giải trừ đạo binh thần thú tùy thời chuẩn bị nên chiến vừa bởi đông hoang thiên tài không có giải trừ đạo binh thần thú vì lẽ đó bị sức mạnh mê muội không có trước tiên nhắm phía thần điện cuối cùng được vệ dương cứu bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại nhưng hắn siêu cấp thế lực thiên tài thì lại không giống nhau bọn họ vừa tới đáo thần điện quan thân giải trừ đạo binh thần thú vừa thần điện mê miễn sức mạnh vừa ra bọn họ trong nháy mắt chúng chiêu sau đó bị kéo vào trong sương ngủ có thể sớm cho kịp thanh tỉnh thiên tài trải qua một phen khổ chiến mới thoát khỏi sương ngủ nhưng này chút bị lạc lối tâm trí thiên tài thì lại tại chỗ vẫn lạc chúng ta đi vào vệ dương trầm giọng hạ lệnh sau đó hắn một con ngựa trước mặt đi ở đội ngũ trước nhất thông suốt tiến vào thần điện quảng trường Tư hoa ngọc nhìn vệ dương cực kỳ hóa độc hắn là lần này nguyên tông đầu lĩnh thiên tài nhưng bởi vì hắn lãnh đạo sai lầm khiến nguyên tông tổn thất nhiều như vậy thiên tài hồi nguyên tông bên trong tuyệt đối là chịu không nổi mà lúc này Hắn cấp thiết muốn muốn đem trách nhiệm này trốn tránh cho Vệ Dương. Hắn một mặt phẫn nộ, hung hán chỉ trích Vệ Dương, lớn tiếng giận dữ hỏi: Vệ Dương, ngươi bái vào Nguyên Tông là có dụng ý gì? Vừa ngươi rõ ràng có cơ hội giải cứu chúng ta Nguyên Tông đồng môn, nhưng ngươi vì bản thân chi tư, thấy chết mà không cứu, gây nên khiến cho chúng ta một nửa Nguyên Tông thiên tài vỡ lạc. Hồi Nguyên Tông sau khi, ta nhất định muốn lên bẩm Tông chủ, thỉnh cầu hắn giải trừ ngươi thần tử vị trí. Vệ Dương ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ, Từ Hoài Ngọc lại dám chà đùa, vọng tưởng vu oan cho hắn, hắn hoàn toàn là gặp không miễn ai đương. Đúng. Ta đồng ý từ đạo hưu cách nhìn cùng cử động, vệ dương người này lòng mông dại thú, nguyên tông có này thần tử, tuyệt đối là ném nguyên tông mắt mũi. Tư mã hạo vũ trong lòng vô cùng kích động, hắn vội và phụ họa nói rằng, chỉ cần vệ dương mất đi nguyên tông bảo vệ, như vậy hắn còn không phải là nhưng do hắc cám thần điện sâu xe A. Đúng vậy, người này ác độc cực kỳ, không xứng là nguyên tông thần tử, chúng ta trở lại đều sẽ giúp từ đạo hưu ngươi làm chứng, diệt trừ bực này tu chân giới bại hoại. Đại hàn thần chiêu đầu lĩnh thiên tài tán thành nói rằng, ta chưa từng có nghĩ đến người nhân tính dĩ nhiên lương bạc đến trình độ như thế này, đây không phải là người làm ra cử động, không bằng cầm thú à? Đông hoang cựu tộc vốn cũng không phải là người, có thể làm ra loại này phát điên, ác độc vô cùng sự tình, rất bình thường. Những thế lực khác đông đảo thiên tài rồn rập nói, vào lúc này, vệ dương Thịnh Lĩnh biến thành người người gọi đánh đối tượng. Đông hoang thiên tài nhưng là trong nháy mắt bị cô lập, vào lúc này các đại siêu cấp thế lực đầu lĩnh thiên tài hận chết vệ dương. Nếu như nếu như vệ dương đồng ý mỗi cái siêu cấp thế lực phái ra một vị thiên tài tra xét, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không tổn thất nặng nề như vậy. Ở trong lòng bọn họ, Vệ Dương nghĩ kĩ cực kỳ, chỉ coi trọng Đông Hoang Thiên Tài mệnh, không đem hắn Thiên Tài mệnh coi là chuyện to tát, mới khiến bọn họ tồn thất nặng nề như vậy, hơn nữa trước đây Đông Hoang phách lối thái độ làm tức giận bọn họ, đã làm nghỉ một lúc có thể thiếu cạnh tranh, sớm vì gạt bỏ đối thủ cạnh tranh, cái mục đích này, bọn hắn đều muốn chèn ép Đông Hoang. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cười gần không nớt, chỗ của hắn sẽ không rõ ràng những thiên tài này mục đích, Vệ Dương cũng biết hắn bây giờ vị trí hoàn cảnh, có thể nói là mẹ góa con tôi không chỗ nương tựa, cái đích cho mọi người chỉ trích, thành là thứ nhất cái bị chen ép thế lực. Thân tang trước đó, mỗi cái siêu cấp thế lực đều muốn gạt bỏ cường han đối thủ mà nhất là danh tiếng tối thịnh đông hoang, chuyện đương nhiên liền trở thành bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Cho dù đông đảo siêu cấp thế lực tổn thất một nửa thiên tài, nhưng bây giờ bọn họ toàn bộ tụ tập ở chung với nhau thiên tài cũng là vượt xa đông hoang gấp mấy chục lần, đây mới là bọn họ chân chính sức lực vị trí. Hơn nữa, có thể tiến vào thông thiên thần tháp thiên tài, cái nào không có một người lá bài tẩy, bọn họ giờ khắc này liên hợp lại, căn bản không sợ đông hoang. Ha ha, nói như thế nào đi nữa đường hoàng, cũng không cách nào thay đổi các ngươi ác độc cưỡng nguyện ban đầu. Muốn vu oan hãm hại ta, đến thời điểm sau khi đi ra ngoài bạn tọa xem nguyên tông đến tuận cùng sẽ truy cứu trách nhiệm của ai. Vệ Dương lạnh nói chúng ta ác độc, ta xem ngươi tâm bên trong căn bản cũng không có đem chúng ta nguyên tông để ở trong mắt, ngươi chỉ là lợi dụng chúng ta nguyên tông, bước lên ra hổ làm cờ lớn, hiện tại mới rốt cuộc hiện lộ chân diện mục của ngươi đi. Từ Hoài ngọc có vẻ hết sức kích động, ngày hôm nay hắn là quyết tâm muốn đem trách nhiệm này trốn tránh cho Vệ Dương, mà lúc này đây, Vệ Dương giơ nâng trong tay ảnh lưu niệm thạch, công đạo tự tại lòng người, người yên tâm ta đưa ngươi làm hết thảy đều hoàn chỉnh làm bản sao? Vệ Dương cười tà nói, nhìn thấy ảnh lưu niệm thạch, Từ Hoài Ngọ một cái là kỵ, làm ảnh lưu niệm thạch không thể làm bộ. Đây là chư thiên vạn giới công sở đều biết sự thực. Nếu như đồng nhất cái ảnh lưu niệm thạch thật sự bị nguyên tông nhìn thấy, như vậy hắn sai lầm chi tội khẳng định không thể trốn. Đến thời điểm cho dù ngọc hồng nung đều không bảo vệ được hắn, nói không chắc ngọc hồng nung còn muốn bởi vậy được liên lụy, rất có thể mất đi cạnh tranh tông chủ bảo vị cơ hội. Vừa nghĩ tới có thể liên lụy tới thân tử, từ hoài ngọc trong lòng đoạn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để vệ dương âm lưu thực hiện được nhất định không thể để cho vệ dương đi ra thông thiên thần tháp. Vừa nghĩ đến đây, từ hoài ngọc ánh mắt lấp lóe, mà lúc này đây cái khác siêu cấp thế lực dẫn đầu thiên tài vẽ mặt che lấp, không nói gì bên trong, bọn họ thần thức truyền âm thương lượng. Tư Minh đối với Đông Hoang Vệ Dương ra tay, chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng là hắn dù sao cũng là người Nguyên Tông người thứ bốn chấn ngục thần tử. Đến thời điểm một khi Nguyên Tông thật sự truy tra hạ xuống, hậu quả kia thật là quá nghiêm trọng. Đúng vậy, nhất định phải cân nhắc. Nguyên Tông cường đại đến mức nào trong lòng chúng ta tự nhiên nắm chắc. Đến thời điểm chúng ta coi như trốn ở chân trời góc biển đều chạy không thoát Nguyên Tông truy sát. Một cái siêu cấp thế lực đầu lĩnh thiên tài đem trong lòng lo lắng nói ra, giết chết Vệ Dương không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn không chịu được nổi Nguyên Tông lửa giận. Bất quá Từ Hoài Ngọc lúc đó định liệu trước, bình tĩnh phân tích nói nói, các vị đại huynh, ta nói chỉ là diệt Đông Hoang thiên tài. Chưa nói triệt để chém giết vệ Dương nghiệt chủng này, lại nói nghiệt chủng trên người chịu bất tử phượng hoàng huyết mạch, có niết bàn xuống lại thần thông này, chúng ta muốn chân tránh giết chết hắn đều rất khó khăn. Nhưng chém giết cái khác Đông Hoang Tiên Tài sẽ không sợ, đến thời điểm không có Đông Hoang Tiên Tài, một mình hắn có thể thành chuyện gì, dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Đến thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm, chúng ta nguyên tông không lấy một đồng tiền. Tư Hoài Ngọc lời nói để Đông đảo siêu cấp thế lực tiên tài tâm động không ngừng, bọn họ nhất thời lập tức quyết định. Xem thấy bọn họ quỷ dị dáng vẻ, vệ Dương biết bọn họ đánh như thế nào mà tính. Chuẩn bị nên tiếp đại chiến, trận chiến này muốn triệt để đánh thương bọn họ. Thật để cho bọn họ tỉnh táo hạ xuống, chúng ta Đông Hoang không phải dễ chơi ở. Vệ Dương lời lạnh như băng vang lên của mọi người nhiều Đông Hoang Thiên Tài biển ý thức. Chương 649, mệnh trời thần ngọc chiến đấu không lứt. Không. Vệ Thương, ta đã vận dụng vòng khí phương pháp, nhưng kia đối với ta Đông Hoang có thiện ý Nguyên Tông thiên tài, nghĩ một lúc đại chiến đồng thời, ta sẽ vận dụng đại thế thần long sức mạnh mạnh mẽ giam cầm bọn họ, sau đó ngươi lại phía bên ngoài bố trí không gian phong ấn, còn cái khác Nguyên Tông thiên tài, đối với ta Đông Hoang có ý, tiểu không dùng để lại. Vệ Dương đằng đằng sát khí truyền âm cho Vệ Thương. Vệ Thương nhíu mày, có thể nếu như vậy, sự tình cuối cùng truyền đi. Ngươi tại Nguyên Tông bên trong có thể nói nửa bước khó đi, tương đương với trực tiếp đánh mất tranh cướp Tông Chủ Bảo Vị tư cách. Vệ Thương vẫn còn có chút không cam lòng. Vệ Dương không biết Nguyên Tông mạnh mẽ, nhưng hắn Vệ Thương biết, hắn thực sự không phải Vệ Dương đánh mất cơ duyên này. Hừ, Vệ Thương, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Bất quá từ mới bắt đầu ta liền chưa hề nghĩ tới sau đó sẽ trở thành Nguyên Tông Tông Chủ. Bây giờ Nguyên Tông Tông Chủ coi trọng như vậy ta, không phải là muốn muốn ta trợ giúp sư tôn hoặc là hắn Đại đệ tử đệ nhất thần tử tranh cướp Tông Chủ Bảo Vị. Nguyên Tông bên trong đồng dạng là phe phái Lâm lập, các loại lợi ích cũng mắc. Vệ Dương đã sớm nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Cho nên mới sẽ không được đến Nguyên Tông Tông chủ bảo vị mê hoặc. Vệ Thương mặc dù biết tất cả những thứ này, nhưng là nội tâm hắn thực sự không muốn để cho Vệ Dương từ bỏ trận này cơ duyên vô cùng to lớn. "Chủ nhân, ngươi phải biết, tu vi của ngươi muốn muốn tăng lên, không phải là không có đường tắt. Nói cách khác, có rất lớn tỷ lệ có thể tranh giành, hơn nữa ngươi chính là chấn ngục thần tử, càng là có được trời cao chăm sóc điều kiện." Vệ Thương vẫn là chăm chỉ không ngừng khuyên bảo Vệ Dương. "Vệ Thương, ngươi không cần khuyên nữa. Ta tâm ý đã quyết, Nguyên Tông vị trí Tông chủ còn chưa từng có đặt ở ta Vệ Dương trong mắt." Vệ Dương hào khí ngất trời, Vệ Thương biết Vệ Dương nếu tâm ý đã quyết, hắn thật dài thở dài. Được rồi, nghỉ một lúc ta sẽ bày xuống không gian phong ấn. Các vị động thủ đi, giết chết Đông Hoang Thiên Tài, đem lớn nhất cạnh tranh thế lực gạt bỏ, chúng ta trở lại công bằng cạnh tranh." Từ Hoài Ngọc cổ động nói rằng. Mà lúc này đây, cất giữ không gian bên trong cái kia đem ngọc tiệp phát sinh một đạo tin tức, trong nháy mắt đã bị Vệ Dương biết được. Mệnh trời thần ngọc, chủ nhân, này bên trong thần điện dĩ nhiên tiềm tàng mệnh trời thần ngọc, nhất định phải đem mệnh trời thần ngọc chiếm được. Bất kể hắn là cái gì nguyên tông vị trí tông chủ. Ở Thiên Mệnh Thần Ngọc diện trước, cái kia chính là một cái tà bá. Vệ Thương đồng dạng nhận được tin tức này, vô cùng kích động. Tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ có ngăn ngắn ngắn bốn chữ: Mệnh trời thần ngọc. Vệ Dương còn đang muốn hỏi Vệ Thương không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Thương liền kích động như thế truyền âm cho hắn. Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ. Trước đây Vệ Thương còn khuyên bảo hắn toàn lực tranh cướp vị trí tông chủ, nhưng bây giờ mệnh trời thần ngọc trước đó, Vệ Thương lại chính mồm nói vị trí tông chủ là cái cản bã. Vệ Dương thực tại rất có thể đổi tới Vệ Thương tư duy nhảy lên nhịp điệu. Mà lúc này đây, Vệ Thương mới từ từ bình phục tâm tình kích động. "Vệ Thương, cái gì là mệnh trời thần ngọc?" Vệ Dương trầm giọng hỏi. "Chủ nhân" đang nói rằng mệnh trời thần ngọc trước đó, không biết ngươi nghe nói qua chân mệnh thiên tử không vậy." Vệ Thương hỏi ngược lại. "Chân mệnh thiên tử?" Cái này đương nhiên biết, không phải là trên người chịu chân long khí, sau đó nhất định hội kiến lập vật triều, trở thành một phương đại đế." Vệ Dương chẳng hề để ý nói rằng. Vệ Thương lắc đầu một cái. "Chân mệnh thiên tử không phải đơn giản như vậy, đây là trong thiên địa một cái danh vị, ở tại thần giới, chân mệnh thiên tử danh vị đều vô cùng chân quý, có thể so với vị diện thương nhân." Vệ Thương dùng vị diện thương nhân cùng chân mệnh thiên tử làm so sánh, Vệ Dương trong nháy mắt liền biết trong này phân lượng. "Chiến Miên vũ trụ cổ, mấy thần thoại thời đại tới nay" đều chỉ có 3.000 vị vị diện thương nhân, mỗi một tòa vị diện thương vô đều là thiên đạo ngự tứ chí tôn thần khí, từng cái vị diện thương nhân đều tuyệt đối là thiên đạo con cường, trên người chịu đại khí vận, thành tựu sau này chỉ cần trên đường không rơi xuống lời nói, kém gọi nhất đều là thái cổ chí tôn, thậm chí có rất lớn xác suất có thể siêu thoát kỷ nguyên, chứng đạo thành thánh. đây chính là vị diện thương nhân, nhưng cái này chân mệnh tiên tử lại có thể sánh ngang vị diện thương nhân, vệ dương biết trong này khẳng định có bí mật, hơn nữa còn là thiên đại bí ẩn mà nghe đồn từng cái chân mệnh thiên tử xuất thế thời gian đều có mệnh trời thần ngọc phối hợp mệnh trời thần ngọc là trong chư thiên luyện chế vận triều ngọc tỷ tốt nhất thần vật vệ thương trầm giọng nói như vậy nói cách khác cái này mệnh trời thần ngọc cuối cùng chính là ngọc tỷ vệ dương trầm giọng nói đó là đương nhiên mệnh trời thần ngọc chế thành ngọc tỷ tuyệt đối là chấn áp vận triều số mệnh nhất quán thần vật vệ thương trịnh trọng nói rằng vệ dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang trong lòng quyết định lần này trả giá lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải đem mệnh trời thần ngọc cướp đến tay mà lúc này đây hiện trường này sinh dị biến Nhân gian giới Đông Đảo siêu cấp thế lực thiên tài liên thủ lại toàn bộ đối với Đông Hoang giã tay, cũng chỉ có trừ gia Nguyên Tông bên trong một phần thiên tài ở ngoài, cái khác thiên tài nhìn về phía Đông Hoang, hung thần ác sát, như muốn thị người. Bọn họ đột nhiên tạo thành từng con đạo binh thần thú, mỗi một đầu đạo binh thần thú uy lực cũng là lớn thừa kỳ, mạnh nhất dù là Tây Hoang Cựu Đại Phật Điện, bọn họ tạo thành Phật Đà pháp tướng uy lực ép thẳng tới độ kiếp kỳ. Ở thần tàng trước mặt, luôn luôn cùng Đông Hoang nước giếng không phạm nước sông Tây Hoang Phật môn thiên tài cũng không nhịn được thần tàng mê hoặc, hướng về Đông Hoang giã tay. Giết cho ta Vệ Dương trong nháy mắt sẽ đem chút không hề động thủ Nguyên tông tiên tài nút lại, mà hậu vệ thương lượng ở cầm cố ở ngoài bảy xuống rất nhiều không gian cấm chế, phòng bị lan đến gần bọn họ. Sau đó, Đông Hoang Cựu Đầu đạo binh thần thú khí thế toàn diện bên ngoài, độ kiếp kỳ khí thế cường hãn chấn động tại chỗ. Chúng tiên tài kinh hãi đến biến sắc, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng Đông Hoang tiên tài hình thành đạo binh thần thú dĩ nhiên đạt đến độ kiếp, kỳ, sao có thể có chuyện đó. Nhưng Vệ Dương có thể không để ý tới khiếp sợ của bọn hắn, Thái Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chém Thiên rút kiếm thuật, một đạo khuynh thế ánh kiếm bỗng nhiên chém ra, vạn trượng ánh kiếm chém phá bầu trời, hướng về rất nhiều đạo binh thần thú cấp tốc chém tới. Đông Nhiên, Bắc Hoang hắc ám thần điện thiên tài hình thành hắc ám mạn đà la trực tiếp bị chiêu kiếm này cường thế chém giết. Mặc dù không có phá tan hắc ám mạn đà la, nhưng vô cùng lực đạo đánh chết bên trong rất nhiều hắc ám thần điện thiên tài. Vệ Dương cùng hắc ám thần điện có thể nói là không đội trời chung, nợ máu đầy dây. Bây giờ hắn chủ yếu đối tượng công kích chính là hắc ám thần điện. Cái khác Đông Hoang cựu đầu đạo binh thần thú nhưng là tạo thành cựu cung đại trận, tâm ý hợp nhất, quét ngang tại chỗ. Nhưng trái lại cái khác siêu cấp thế lực thiên tài, nhưng là từng người tự chiến. Tuy rằng bọn họ bắt đầu liên hợp lại đối chiến Đông Hoang, nhưng căn bản cũng không yên tâm đem phía sau lưng giao cho đồng bạn, trái lại còn muốn phòng bị đồng bạn. Bởi vì Đông Hoang là bọn hắn cạnh tranh thần tàng to lớn nhất trở ngại, nhưng từng cái siêu cấp thế lực ở thần tàng trước đó đều là nhân. Chẳng lẽ có người không sẽ ở trong bóng tối ra tay, trận này vây công Đông Hoang, nếu như cường thế thủ thắng cũng may, nhưng bây giờ chiến cuộc giằng co, biến số vô hạn. Hắc ám thần điện rất nhiều thiên tài tạo thành Hắc ám Mạn Đà La, tuy rằng uy năng kinh thiên, so với đại thừa kỳ cường giả uy thế, nhưng Vệ Dương bây giờ toàn lực tiến công, vừa một kiếm, kia uy lực liền đã đạt đến đại thừa kỳ. Vệ Dương là nén giận toàn lực ra tay, hắn xin thề, ngày hôm nay thể phải đem các loại Hắc ám thần điện thiên tài trảm dưới kiếm. Tháiuyên kiếm vô cùng sắc bén, Hắc Ám Mạn Đà La Hắc Ám Thần lực căn bản ăn mòn không được Thái Uyên Kiếm, trái lại Vệ Dương vận dụng các loại Thiên Phú Thần Thông tiêu hao Hắc Ám Mạn Đà La sức mạnh. Ngược lại Vệ Dương cũng biết Hắc Ám Thần Điện tạo thành Hắc Ám Mạn Đà La, không giống Đông Hoang như vậy vận dụng huyết mạch lực lượng, bọn họ chỉ là dựa vào pháp lực cùng đặc thù đạo binh bảo vật mới ngưng tụ ra như thế một đóa Hắc Ám Mạn Đà La. Vệ Dương cường hãn thần thức có thể cảm ứng được Hắc Ám Mạn Đà La bên trong những kia Hắc Ám Thần Điện thiên tại pháp lực cũng tiêu tan, pháp lực của bọn họ bị Hắc Ám Mạn Đà La lấy ra. Vệ Dương thân pháp quỷ dị cực kỳ, thiên bằng cực tốc phối hợp thời không được cảnh, nhưng gọi là tuyệt phối. Thái Uyên Kiếm đồng dạng là xuất quỷ nhập thần. Không minh tuyệt kiếm đống nhiên sử dụng, thỉnh thoảng hư không nơi nào đó liền xuất hiện một đạo kiếm khí, tập kích hắc ám mạn đà la. Vệ Dương tiểu Như cùng một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, đối mặt con ngỗng, căn bản không xuất ruột, chờ đợi con ngỗng sức mạnh tiêu hao hầu như không còn một khắc đó. Hắc ám mạn đà la bên trong, Tư Mã Hạo Vũ sắc mặt tái nhợt, chuyện đến nước này, hắn đương nhiên biết Vệ Dương đánh ý định quỷ quái gì, nhưng từ khi Vệ Dương một chiêu chém giết Thiên hỏa Công Tử, đơn đả độc đấu, Tư Mã Hạo Vũ tự hỏi chính hắn không căn này. Nhưng bây giờ, hắn cũng biết rất nhiều hắc ám thần điện thiên tại pháp lực tiêu hao hầu như không còn, muốn duy trì hắc ám mạn đả la mỗi một giây tiêu hao pháp lực đều là con số trên trời, bổ sung pháp lực căn bản không kịp. Tư Mã Hạo Vũ lửa dẫn ngũ trời, đây đều là ngươi bức ta đấy. Tư Mã Hạo Vũ đông nhiên giải trừ hất cám mạn Đà la, mà thời khắc này, Vệ Dương trong nháy mắt nắm lấy thời cơ chiến đấu. Kiếm tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngũ hành kiếm thương, tinh kiếm cực diệt, kiếm hàn tiên dưới, kiếm đoạn căn côn, kiếm diệt địa ngục. Nhất thời, Vệ Dương sửa chữa qua sau cực đạo sáu kiếm đông nhiên sử dụng, lục đạo tuyệt thế anh kiếm cắt phá trời cao, vô cùng kiếm đạo phong mang điên cuồng bay ra, Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, trên người tỏa ra huy thế ngập trời. Từng vị Hắc Cám Thần Điện thiên tài trong nháy mắt bị ánh kiếm chém giết, bây giờ bọn hắn pháp lực tiêu hao hết, vừa Hắc Cám Mạn Đà La biến mất, vệ Dương ánh kiếm như hình với bóng, thật giống sớm ước định cẩn thận như thế. Vệ Dương ngũ đế pháp lực thôi thúc thái liên kiếm, bây giờ ở chín thành rưỡi phần hỏa hầu hỗn độn kiếm ý chúa tể dưới, vệ Dương này sau kiếm tuy rằng phẩm chất vẫn chỉ là cấp 6 đỉnh cao, nhưng uy lực đủ để sánh ngang cấp 7 đỉnh cao, cũng chính là hợp thể đại viên mãn. Bực này thần uy, nơi đó là những này luyện hư kỳ tu vi Hắc Cám Thần Điện Tiên mới có thể ngăn cản rồi, bọn hắn kết cục đã được quyết định từ lâu, ánh kiếm phá thể, từng cái từng cái bị vệ Dương chạm dưới kiếm. Tư Mã Hạo Vũ hờ hững, Vừa trong giây lát này, trừ ra hắn ở ngoài, cái khát hắc cám thần điện thiên tại toàn bộ không có tránh được vệ Dương độc thủ, hắn tự mình nhìn thấy, toàn bộ ngã xuống tại chỗ. Mà Tư Mã Hạo Vũ trên người còn lưu lại có hắc cám mạn đà la gợn sóng, vệ Dương mới không có trước tiên lựa chọn xuống tay với hắn, nhưng bây giờ, vệ Dương con mắt chăm chú theo dõi hắn. "Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không cô độc, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ xuống cùng bọn họ." Thái đen kiếm chỉ vệ Dương, vệ Dương sát ý lâm liệt, đang đằng đằng sát khí nói rằng, "Hắc cám thần điện như rọi trong xương, vệ Dương đã sớm căm ghét cực kỳ, hơn nữa tần Mộng Nghiên bởi vì bọn họ mà vất lạc, còn lồm lồm nhìn hắn." vọng tưởng đem chính mình luyện hóa được không tử cương thần, vệ dương trong lòng đã sớm đối với hắc ám thần điện tràn ngập vô tận sắc cơ. Mộng yên là của ta, sớm muộn đều là của ta. Ngươi sớm muộn đều là chúng ta hắc ám thần điện bất tử cương thần, tất cả những thứ này đã được quyết định từ lâu, thiên ma giải thể. Chí cao vô thượng hắc ám chư thần, ngài ti vi người hầu, thỉnh cầu hạ xuống chí cao thần uy, giết chết trước mắt khinh nhường hắc ám chư thần kẻ độc thần. Chương 650, chí tôn thần lực nhân họa đắc phúc. Không. Trong hắc nhân, tứ mã hạ vũ làm nổi hắn bên trong đan điền một đạo hắc ám thần lực, bỗng nhiên sử dụng trong truyền thuyết thiên ma giải thể thần thông, thôi thúc toàn bộ bản nguyên Tư Mã Hạo Vũ giờ khắc này cuồng bạo cực kỳ, hắc ám thần lực kịch liệt cải tạo thân thể của hắn. Thiên Ma giải Thể Thần Thông này làm cho hắn có một phút vô địch thời khắc. Tư Mã Hạo Vũ khí thế rất mạnh, sau ba hơi thở, Tu Vi thình Linh thúc đẩy đến độ kiếp sơ kỳ, trên người tỏa ra ngập trời khí thế, một thân tinh khiết vô cùng hắc ám pháp lực, có vẻ tà mị cực kỳ. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, vào lúc này hắn mới vừa muốn động dùng gốc gác không có chú ý chính hắn thời điểm. Tư Mã Hạo Vũ thân thể đột nhiên biến mất, chạy như bay ở trong hư không. Tư Mã Hạo Vũ thân thể kịch liệt tiêu tan, chỉ còn dư lại một đạo hắc ám quang, hắc ám ăn mòn. Hắc Ám Cực Quang hóa thành một đạo đen kịt vô cùng dây xích động nhiên trong lúc đó liền xuyên thủng vệ dương thân thể phòng ngự, giáng lâm hắn tử phủ. Vệ Dương, ngươi tên tiện chủng này cố gắng hưởng thụ bản tọa một đòn tối hậu, ngọc yên là của ta, ai cũng cướp không đi. Tư Mã Hạo Vũ tiếng cười càn rỡ vang vọng phía chân trời. Đồng nhất cố tinh khiết vô cùng hắc ám thần lực hóa thành hắc ám thần liệm dây xích trong nháy mắt giáng lâm tử phủ hư không. Cùng lúc đó, hắc ám thần lực chi bên trong ăn mòn khí tức trải rộng vệ dương toàn thân. Kết trận bảo vệ thái tử. Đông Hoang Thiên Tài phát sinh dung trời hò hét, nhất thời cựu đầu Đông Hoang đạo binh thần thú động nhiên tạo thành trận pháp cùng tam tài trận pháp. Trận pháp ổn định thiên địa phương hướng, trước sau trái phải trên dưới phương vị đều bị triêm cứ, toàn diện bảo vệ Vệ Dương. Mà ba con đạo binh thần thú, nhưng là tạo thành tam tài trận pháp, hóa thành lưới giăng sắc, đem chút dám lại đây đối với Vệ Dương bất lợi kẻ địch một mực xé rách. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong cơ thể, Bất Tử Phượng hoàng huyết mạch cảm ứng được Hắc ám thần lực ăn mọn, Niết bàn sống lại thần thông này đống nhiên phát động. Vệ Dương thân thể bốn phía xuất hiện một cái cự đại hỏa kén, Phượng hoàng chân hỏa cháy hung hực, đốt cháy hư không. Vệ Dương nguyên thần chu vi, bỗng nhiên bị Niết bàn sức mạnh bao vây lại, Hắc ám thần lực muốn ăn mọn Vệ Dương nguyên thần, kết quả bị Niết bàn sức mạnh ngăn trở mà lúc này đây, vị diện thương phu cùng người hoàng bình ngói thở ơ không động lòng. Vệ Dương linh hồn vừa gặp ăn mòn khí tức, trong nháy mắt liền sắp gặp tử vong, nếu không phải biết bàn sống lại thần thông tự động hộ chủ, linh hồn của hắn đã bị trực tiếp cho ăn mòn. Nhưng Vệ Dương cũng là xa vào đến hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Vệ Dương trong cơ thể, hắc ám thần lực ăn mòn huyết thống, muốn đem Vệ Dương huyết mạch mạnh mẽ chuyển thành bất tử cương thần, hắc ám thần lực tinh khiết cực kỳ, trong đó còn ẩn chứa cương thần lực. Vị diện thương phu bên trong, vệ thương lo lắng cực kỳ, nhưng giờ khắc này vị diện thương phu không có Vệ Dương trao quyền, vệ thương căn bản là không có cách phát huy vị diện thương phu chân chính thần uy mà tôi khiến vệ thương cảm giác quỷ dị là nhân hoàng bình ngói đối với tất cả những thứ này thờ ơ không động lòng, phản phất là nhân hoàng bình ngói cố ý muốn cho vệ dương gặp tôi luyện, nếu nhân hoàng bình ngói có cái này nắm, vệ thương lo lắng tâm trầm dãi thả xuống, hắn tin tưởng vệ dương nếu có thể bước đầu luyện hóa nhân hoàng bình ngói thành vi nhân hoàng dự bị, như vậy nhân hoàng bình ngói tuyệt đối không thể nhìn tận mắt vệ dương tiêu vong, hắc ám thần lực cùng cương thần lực muốn mạnh mẽ hơn cải tạo vệ dương linh thân thể, đem vệ dương luyện thành bất tử cương thần, trở thành hắc ám thần điện một cái đao nhọn lưỡi rao sắc, thay hắc ám thần điện chinh chiến chư thiên và giới, cảm ứng được hắc ám thần lực cùng cương thần lực truyền ra gợn sóng. Vệ Thương hơi thả xuống tâm lần thứ hai tăng lên tới cổ họng, dĩ nhiên là Thái cổ chí tôn thần lực, hắc ám thần điện quả nhiên là không hết lòng gian, những lao bất tử này đồ cổ còn cùng dại như vậy vọng tưởng. Vệ Thương vô cùng phẫn nộ, vừa cái này hai cổ thần lực truyền ra gợn sóng rõ ràng là Thái cổ chí tôn, nói cách khác, thần lực chủ nhân chính là Thái cổ chí tôn. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong cơ thể nhân tộc huyết mạch cùng cửu đại chí tôn huyết thống trong nháy mắt đã bị toàn bộ kích hoạt, đều là cấp chí tôn sức mạnh đối chọi gay gắt. Cựu đại chí tôn huyết mạch huyết thống uy năng từ trong giấc ngủ say bị kích hoạt mà ra, hắc ám thần lực cùng cương thần lực chí tôn gợn sóng rung động không giới, cùng cựu đại chí tôn huyết mạch huyết thống uy năng đống nhiên va chạm, vệ dương thân thể đột nhiên bị nát tan, nhưng vào lúc này bất tử phượng hoàng huyết mạch thiên phú thần thông biết bàn sống lại bảo vệ vệ dương bản mệnh chân linh, thân thể lần thứ hai gây dựng lại. Đống nhiên trong lúc đó đã từng dung hợp hoang cổ thiên đế tinh huyết nhân tộc huyết mạch thể hiện ra một kia tuyệt thế thần uy, nhân tộc chiến thể chân chính sức mạnh to lớn bắt đầu hiện lộ mà ra. Vệ Dương trong cơ thể huyết thống uy năng cường hãn nhất liền là nhân tộc huyết mạch, không phải cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch, bởi vì nhân tộc của hắn huyết thống. Dung hợp hoàng cổ thiên đế tinh huyết, cho dù là một giọt tinh huyết cũng là ép lên vào cổ kinh sợ chư thiên. Cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch huyết thống uy năng toàn bộ kích phát ra, mà lúc này đây ở huyết thống hồi tưởng thần thông dưới ảnh hưởng, ở đây đông hoàng cựu tộc thiên tài trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào, vốn là nhìn thấy vệ dương chúng chiêu, đông hoàng cựu tộc mất đi người tâm phúc, những kia vây công đông hoàng thiên tài chiếm cứ tuyệt đối thừa phòng, đông hoàng thiên tài có thể nói là liên tục bại lui. Nhưng bây giờ huyết thống hồi tưởng dưới, rất nhiều cựu tộc thiên tài huyết thống bỗng nhiên bị tỉnh hóa thăng hoa, bọn họ độ đậm của huyết thống tăng lên, thu được càng nhiều truyền thừa ký ức. Cùng, Cùng lúc đó bọn hắn linh thân thể cường độ, pháp lực độ tinh thuần các loại, chờ, khắp mọi mặt đều tại toàn diện tăng lên. Nếu như vậy, sức chiến đấu của bọn họ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sau đó, chín đạo dung trời tiếng hô vang vọng thần tháp tầng thứ 6. đông hoang thiên tài tạo thành cựu đầu đạo binh thần thú khí thế của Đông Nhiên tăng lên một cảnh giới. Trước kia là độ kiếp sơ kỳ, mà bây giờ tán phát gợn sóng rõ ràng là độ kiếp trung kỳ, hơn nữa khí thế rất mạnh, ép thẳng tới độ kiếp hậu kỳ. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Theo vệ dương cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch uy năng bị toàn bộ kích phát, những này đông hoang cựu tộc thiên tài được lợi to lớn nhất. Hơn nữa ở huyết thống hồi tưởng thần thông này ảnh hưởng dưới thông thiên thần tháp tầng thứ 7, tầng thứ 8 đông hoang cựu tộc thiên tài bọn hắn đều đạt được tăng lên. Chỉ là giới hạn ở thông thiên thần tháp huyết thống hồi tưởng tạm thời không có truyền tới ngoại giới đông hoang. Vệ Dương thân thể phát sinh kỳ biến, lấy vệ Dương thân thể vì là chiến trường, hắc ám chí tôn thần lực và cương thần chí tôn thần lực hai đại thần lực và cựu đại chí tôn thần thú sức mạnh huyết thống phát sinh kinh thiên đại chiến. Vệ Dương thân thể không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, vệ Dương sâu trong thân thể không ngừng hiện lên từng luồng từng luồng sức mạnh kỳ dị, đây chính là nhân tộc huyết mạch sức mạnh, nhân tộc huyết mạch sức mạnh tiến vào vệ dương nguyên thần, tầm bổ được tổn thất vệ dương linh hồn. Nhân tộc huyết mạch sức mạnh ở vệ dương trong thân thể hành hành vô kỵ, nhân tộc chiến thể bắt đầu từng bước bị kích phát, một khi chân chính nhân tộc chiến thể hiện lộ ra thế, vệ dương thành tựu sau này có thể nói trời cao biển rộng. Mà lúc này đây, vệ dương linh hồn chịu đến nhân tộc huyết mạch lực lượng tầm bổ, vệ dương tỉnh lại. Sau đó hắn thần thức vừa quan sát bên trong thân thể, đã bị bá đạo chí tôn thần lực nắt tan, vệ dương ngạc nhiên. Vệ dương nguyên thần còn là ở vào niết bàn lực lượng trong gói hàng, niết bàn lực lượng bên ngoài Hắc ám chí tôn thần lực và cương thần chí tôn thần lực chính đang từ từ ăn mòn đồng hóa niết bàn lực lượng. Phổ thông niết bàn thánh viêm đối với cái này, hai cỗ chí tôn thần lực căn bản cũng không có bao lớn sức mạnh chống cự, chỉ là ở vào bản năng phòng bị, không thể chủ động tiến công. Vệ Thương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Dương vào lúc này tâm thần liên hệ Vệ Thương, trầm giọng nói, "Chủ nhân, hiện tại bên trong cơ thể ngươi chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắc ám chí tôn thần lực và cương thần chí tôn thần lực nuốt mạnh mẽ hơn đưa ngươi cải tạo thành bất tử cương thần, kết quả kích phát cự đại chí tôn thần thú sức mạnh huyết thống phản kháng, hiện tại đang đứng ở kịch liệt trong khi giao chiến." Vệ Thương trầm giọng nói: "Chí Tôn Thần Lực." "Vệ Thương, ngươi không gặp ta. Thái cổ Chí Tôn làm sao có khả năng quan tâm ta đây một cái vô danh tiểu tốt?" Vệ Dương kinh ngạc vô cùng kêu lên: "Không sai, chính là Chí Tôn Thần Lực, nếu như chủ nhân ngươi không phải là truyền thừa Cựu Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch, phòng trường sớm đã bị luyện thành bất tử cương thần." Vệ Thương thở dài một nói: "Hắc ám thần điện." Vệ Dương trong nháy mắt liền biết trong này rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ, thật sự để mắt ta, liền Thái cổ Chí Tôn đều ra tay rồi, nhưng lại bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng ta không phải phổ thông phượng hoàng vệ gia tộc người, mà là truyền thừa Cựu Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch. Vệ Dương lớn tiếng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trong lòng đối với Hắc Ám Thần Điện sự thù hận lại lên một tầng nữa, nhưng ai đối với một cái cả ngày đều muốn làm hại thế lực của hắn, đều tuyệt đối cừu hận cực kỳ. Bởi vì chuyện này quan sinh tử, ngươi không chết, chính là ta vong. Bị rế cơ phong trào, hắn bây giờ thực lực thấp kém, không thể tự mình chinh phạt Hắc Ám Thần Điện, lúc này Vệ Dương trong lòng hiện ra một luồng phi thường cấp thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn đáp ý niệm. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong cơ thể Cửu Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch căn bản không có thể toàn lực làm, bởi vì Vệ Dương tu vi cảnh giới hiện tại cùng linh thân thể căn bản không chịu được nổi. Nếu như cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch huyết thống uy có thể lần nữa kích phát, như vậy vệ dương kết cục cũng chỉ có một cái kia chính là tại chỗ bạo thể mà chết, sức mạnh huyết thống sẽ trực tiếp căng nứt vệ dương linh thân thể. Vệ Dương đồng dạng cảm giác được cái này tình thế nguy cấp, cựu đại trí tôn thần thú sức mạnh huyết thống không thể toàn lực triển khai, nhưng hắc cám trí tôn thần lực và cương thần trí tôn thần lực thì lại không có cái này lo lắng, vệ Dương bị căng nứt càng tốt hơn. Vào lúc ấy bọn họ vừa vặn thuận thế có thể mang vệ Dương luyện chế thành bất tử cương thần. Vì lẽ đó vào lúc này, cựu đại trí tôn thần thú sức mạnh huyết thống là liên tục bại lui, vệ Dương trong cơ thể. Cám trí tôn thần lực và cương thần trí tôn thần lực lần đầu chiếm thượng phong. Hơn nữa bọn họ càng thêm trắng trợn không tiếc rẻ. Đống nhiên trong lúc đó, sức mạnh huyết thống được phóng thích đến một cái cực hạn. Vệ Dương trong cơ thể cựu đại chí tôn thần thú sức mạnh huyết thống rốt cục kích phát đến một phần vạn ức trình độ, một phần vạn ức huyết mạch vi năng. Tuy rằng nghe tới rất nhỏ, nhưng này ý nghĩa nhưng là trọng đại vô cùng. Vệ Dương linh thân thể rộng mở đã bị sức mạnh huyết thống do cấp 7 đỉnh cao tăng lên tới cấp tám sơ cấp. Vệ Dương pháp lực tu vi càng là đột phá đến luyện hư hậu kỳ, linh hồn tu vi đột nhiên đến đại thừa sơ kỳ. Hiện tại Vệ Dương linh thân thể cấp bậc cùng linh hồn tu vi sánh vai cùng nhau cũng là lớn thửa sơ kỳ trình độ. Mà lúc này đây, tuy rằng Vệ Dương tu vi tăng lên, khắp mọi mặt đều chiếm được thăng hoa, nhưng đối mặt hai đại chí tôn thần lực, căn bản không đủ nhịn. Chính đang hắc ám chí tôn thần lực và cương thần chí tôn lực lượng còn muốn tưởng cải tạo thời điểm, Vệ Dương nhân tộc huyết mạch lực lượng rốt cục động. Vệ Dương trái tim bên trong, Hoang Cổ Thiên Đế tinh huyết một cái chấn động, nhất thời một luồng ngập trời thánh uy lan tràn ra, ở trên trời đế thánh uy dưới, hai cỗ chí tôn thần lực bỗng nhiên bị hút vào trái tim, bị Thiên Đế tinh huyết trấn áp lại. Chương 651, siêu thoát cơ hội cả thế gian đều là kẻ địch. Một nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Thương kinh ngạc Vệ Dương ngạc nhiên, vừa Vệ Dương còn đang chuyển động ý nghĩ, nếu không phải lần thứ hai vận dụng một lần Thiên Đạo nguyện Vọng, khẩn cầu Thiên Đạo nắm tay, dập tắt hắc ám trí tôn thần lực và cương thần trí tôn thần lực, mà bây giờ vẫn ở tại Vệ Dương trái tim bên trong Thiên Đế tinh huyết bảy ra tuyệt thế thánh uy, trong khoảnh khắc chấn áp khiến cựu đại trí tôn thần thú sức mạnh huyết thống đều bó tay toàn tập trí tôn thần lực, cái này đột nhiên biến hóa, phát sinh quá nhanh, cho tới bây giờ Vệ Dương cũng còn phản ứng lại. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới phục hồi tinh thần lại, không xác định hỏi nói, Vệ Dương, chúng ta nên tránh thoát hai nạn này đi à nha? Đó là đương nhiên. Hắc Ám Chí Tôn Thần Lực và Cương Thần Chí Tôn Thần Lực không thể từ phía trên đế thánh uy bên trong chạy trốn. Lần này bọn họ nhất định là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không chỉ có không có đem ngươi luyện thành bất tử cương thần, trái lại tiễn ngươi như thế một hồi thiên đại tạo hóa. Ta bây giờ cảm giác Hắc Ám Thần Điện đều là người tốt ta. Vệ Thương cảm khái nói rằng người tốt. Vệ Dương trong nháy mắt không nói gì. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi xem Tư Mã Tông muốn đưa ngươi luyện chế thành bất tử cương thần, trước hết để cho ngươi dòng máu vượng hoàng ra tỉnh. Vạn ác cướp một trận chiến, ngươi thu hoạch nhiều ngày như vậy đạo cướp đức, trong nháy mắt còn hủy diệt một cái tông phái siêu cấp. Trận chiến này, ngươi không chỉ tu vi tăng lên, linh thân thể cấp bậc tăng lên, càng khen chốt chính là ngươi trong cơ thể cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch huyết thống uy năng tăng lên tới một phần vạn ức. Hơn nữa chủ nhân nhân tộc của ngươi chiến thể cũng sẽ phải kích thích ra một phần vạn ức sức mạnh. Quan trọng nhất là bên trong cơ thể ngươi có hai đạo chí tôn thần lực, không chỉ có thể từ đó tìm hiểu hắc ám quy tắc cùng cương thần đại đạo, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể hại người. Cho nên ta mới nói, hắc ám thần điện là người tốt ta. Vệ Thương nguyện nguyện nói tới. Khinh cười nói, được rồi, ngươi thắng. Vệ Dương Dương ngón tay cái lên, có thể tất cả những thứ này vạn nhất xảy ra một, một chút lầm lỗi. Ta mạng nhỏ sẽ không có. Có thể nói là ở bên bờ sinh tử tuyến thượng dây rũa mới lấy được một phen chỗ tốt, ta dễ dàng lưu ta. Vệ dương có chút lưu hắn nói. Ai, chủ nhân, thiên đạo sẽ không không công rất xuống địa bánh. Muốn thu được cái gì, nhất định phải mất đi cái gì, đây là thiên đạo trí lý. Vệ thương trầm giọng nói. Vệ dương quyết định không để ý tới vệ thương, vào lúc này hắn mới giải trừ nét bàn xuống lại. Sau đó trong thần thức coi. Như Kim Vệ Dương linh thân thể là cấp 8 sơ cấp, một khi kích hoạt huyết mạch lực lượng, trong khoảnh khắc là có thể tăng lên tới cấp 9 sơ cấp, nói cách khác, Vệ Dương bây giờ huyết mạch lực lượng có thể trợ giúp hắn linh thân thể tăng lên một cái đại cấp bậc. Cấp 8 sơ cấp linh thân thể, sánh ngang bình thường đại thừa sơ kỳ thể tu linh thân thể cường độ, hơn nữa linh hồn tu vi đạt đến đại thừa sơ kỳ, Vệ Dương có thể hoàn mỹ phát huy linh thân thể toàn bộ lực lượng. Nói cách khác, Vệ Dương chỉ dựa vào linh thân thể cùng lực lượng linh hồn, cũng có thể chống lại một vị đại thừa sơ kỳ trấn thế cường giả. Càng làm cho Vệ Dương mừng rỡ là pháp lực tu vi tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, hắn ngũ đế pháp lực ở phẩm chất cùng uy lực lên Sánh ngang hợp thể viên mãn tu vi trình độ, cực kỳ tiếp cận đại thừa kỳ tu sĩ trình độ. Tuy rằng hắn hỗn độn vô cực kiếm ý ở trong này không có được tăng lên, vẫn chỉ là chín thành dưới phần hòa hậu, thế nhưng pháp lực tăng lên, Vệ Dương kiếm pháp uy lực động dạng đạt được tăng cường. Cực đạo 15 kiếm lợi hại nhất mấy kiếm hoàn toàn sánh ngang chém thiên rút kiếm thuật cùng không minh tuyệt kiếm, hơn nữa trọng yếu hơn linh mẫn thân thể cấp bậc tăng lên, Vệ Dương phát sinh chu thiên tinh thần kiếm trận uy lực cũng là càng mạnh hơn. Không dùng tới gấp gáp. Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu toàn bộ triển khai, đều có thể miễn cưỡng chống lại một vị độ kiếp sơ kỳ cái thế cường giả. Mà lúc này đây, Vệ Dương mới đưa thần thức ở ngoài hiện ra, ánh mắt nhìn về phía thần điện quảng trường. Vệ Dương bỗng nhiên đứng dậy, ngập trời khí thế bỗng nhiên tỏa ra. Vệ Dương lấy bản thân khí thế của cũng có thể cùng một con đạo binh sánh ngang, càng làm cho rất nhiều thiên tài sợ hãi. Vào lúc này, đông hoang thiên tài nằm ở thượng phòng, bởi vì bọn họ huyết mạch lực lượng không ngừng tăng cường, liền dẫn đến đạo binh thần thú uy lực tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ. Giờ khắc này, cái khác siêu cấp thế lực đạo binh đều vận dụng gốc gác đang dễ rua khổ sở, nhưng nhìn loại tình thế này, bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Giờ khắc này nhìn thấy Vệ Dương tỉnh lại, bọn họ không khỏi toàn bộ lui lại, đem hy vọng ký thác vào Vệ Dương trên người hy vọng vệ dương hạ lệnh để đông hoang đình chỉ chiến đấu. vệ đạo huynh, tìm chúa khoan dung mà độ lượng. lẽ nào ngươi hôm nay thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? bên trong hoang chín đại thánh địa một trong tử vi thánh địa đầu lĩnh thiên tài trầm giọng hỏi. đúng, chúng ta đều xuất thân các đại siêu cấp thế lực. lẽ nào ngươi đông hoang thật sự muốn cả thế gian đều là kẻ địch hay sao? thứ thời cũng nhanh chút hạ lệnh để đông hoang đình chỉ chiến đấu. chúng ta đồng thời tìm kiếm thần tàng, bằng không chẳng qua chúng ta cá chết lưới rách, đồng uy vu tận. không nên ép chúng ta ngọc đá cung vỡ. chúng ta cũng không phải dễ chơi. Ở. tất cả thế lực lớn đầu lĩnh thiên tài rồn rập nói, uy hiếp vệ dương. Vệ Dương bỗng nhiên vung tay lên, kỷ luật nghiêm minh. Đông Hoang cựu đầu đạo binh thần thú đình chỉ chiến đấu, trở lại Vệ Dương phía sau. Mà lúc này đây, những nảy vây công Đông Hoang siêu cấp thế lực thiên tài đạt được một tia thở dốc cơ hội, dồn dập giải trừ đạo binh, ăn vào đang ăn ruộng. Vệ Dương mắt lạnh nhìn bọn họ, lạnh vừa nói nói, cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Ta Đông Hoang đặt chân chư thiên và giới, chưa từng sợ quá ai. Hừ, cá chết lưới rách, chỉ sợ là cá chết rồi, nhưng lưới ne không phá đi. Con ngọc đá cung vỡ, chúng ta Đông Hoang là ngọc, nhưng các ngươi, liền ngoan thạch cũng không đáng sương là, không nên vũ nục người ta tặng đá. Vệ Dương đối với những thứ này vọng tưởng diệt Đông Hoang Thiên Tài các đại siêu cấp thế lực thiên mới không có bất kỳ hảo cảm, hắn biết, cho dù hắn ngày hôm nay buông tha những này siêu cấp thế lực thiên tài, cũng sẽ không thay đổi rất nhiều siêu cấp thế lực đối với Đông Hoang mắt nhìn chằm chằm. Dù sao Đông Hoang cựu tộc là mang ngọc mắt tội, chiếm cứ vẫn thần hiệp cốc cùng thời không luyện ngục, không chỉ có Ngũ Hoang đại địa bên trên cái khác siêu cấp thế lực vọng tưởng chia một chiến canh, thập đại bán tiên giới siêu cấp thế lực đồng dạng vọng tưởng chiếm cứ Đông Hoang, theo phỉ ạ Đông Hoang làm vắng nhảy, cùng cái khác siêu cấp thế lực lần thứ 2 tác chiến, một lần nữa đoạt lại thần hoàng nắm quyền trong tay. Thập đại bán tiên giới siêu cấp thế lực, đại đa số đều là trăm vạn năm trước đại chiến người thất bại, nhưng là trong lòng bọn họ không hề từ bỏ một lần nữa vào ở thần hoang ý nghĩ, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xâm chiếm thần hoang, thăm dò thập đại cấm địa, nhìn có thể hay không từ đó tìm tới siêu thoát cơ hội. Không sai, chính là siêu thoát cơ hội. Vệ Dương bây giờ vị trí nhân gian giới phi thường phức tạp, cũng là bởi vì hữu thần hoang tinh nguyên nhân, nếu không thì làm sao thần giới rất nhiều thế lực khả năng đưa mắt thả ở một cái nho nhỏ nhân gian giới. Phải biết, triền miên trong cổ vũ trụ, nhân gian giới số lượng có thể nói vô cùng vô tận, thần giới rất nhiều siêu cấp thế lực không phải là ăn no dừng nữa rồi. Thần Hoang Tinh chính là Hoang Cổ Thiên Đế sáng chế, nhưng ở xa cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối, chấn áp địa ngục sau khi Hoang Cổ Thiên Đế cùng Hoang Cổ Thiên Đình đột nhiên biến mất ở chư Thiên Vạn Giới, toàn bộ chư Thiên Vạn Giới đều không có Hoang Cổ Thiên Đình còn giả. Nếu như vậy, Thần Hoang Tinh địa vị liền thay đổi đến vô cùng trọng yếu, trong này khả năng ẩn giấu năm đó Hoang Cổ Thiên Đình bảo tàng, càng khả năng ẩn chứa có siêu thoát kỷ nguyên cơ duyên. Vì lẽ đó, chư Thiên Vạn Giới rất nhiều lao giả thời khắc đều nhìn trầm trầm Thần Hoang, mà Vệ Dương vô cùng băng lãnh lời nói, để rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài phi thường khó chịu, nhưng là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Đông Hoang có Vệ Dương. Bọn họ chiếm cửa phòng.